Chương 381: kinh bắt đầu cuộc chiến. Có ý tứ? Phát giác được tống tân vũ siêu cường chiến ý, Giang Thiên không khỏi lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ. Xem ra này một tổ quyết đấu, nhiều hơn vài phần niềm vui thú tiểu tổ thi đấu thi đấu chế như sau, Hồng Trưởng lão công bố hết 10 tổ danh sách, Ngụy Thanh Hiền bổ sung, mỗi tổ vòng thứ nhất người thắng tự động trở thành đại chủ còn lại 8 người, đều là công nô người, cuối cùng người thắng vì tiểu tổ đệ nhất. Như vậy thi đấu chế đã đơn giản vừa cao hiệu quả, vô cùng hợp lý chuẩn bị xong chưa? Làm tốt công việc biết lúc, Ngụy Thanh Hiền đứng ở trung ương trên đài cao cao giọng hỏi chúng nhân nói bẩm trưởng lão, chúng ta chuẩn bị xong. chúng những thiên tài lập tức tại hạ phương cùng kêu lên hồi đáp nếu như chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đấu bán kết kẻ chủ trì lên một lượng. ngụy thanh hiền không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp tuyên bố đấu bán kết bắt đầu vụ vụ lập tức 10 cái võ hội chấp sự phân biệt nhảy lên 10 ngọn đài cao đấu bán kết đem tại một ít trên đài cao tiến hành tống tân vũ phương tuyên lên sân khấu chủ trì thứ bảy tổ thi đấu sự tình chấp sự là một người nhỏ gầy trung niên võ giả lên đài dùng lanh lành cuống họng hướng phía dưới phương kêu lên ta là người thứ nhất lên sân khấu sao nghe được chấp sự kêu tên của mình tống tân vũ hai người thái độ không hề cùng dạng tống tân vũ như một kiện chờ mong đã lâu sự tình rốt cục đã đi đến đồng dạng mà phương thuyên lại là một loại không hề có chuẩn bị tâm lý bối rối chỉ từ phản ứng của hai người cũng có thể thấy được hai bên cao thấp vẻo tại phương thuyên còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm tống tân vũ đã nhảy lên rơi vào trên đài cao hào tuấn thân pháp hắn này nhảy lên giống như phủ quang nhẹ kim không nói ra được tiêu sái tuấn ứng lập tức thắng được cả sảnh đường ủng hộ nhưng hắn cũng không có bất kỳ lăng lâm vẻ mà là đứng ở lôi đài trung ương yên lặng chờ phương thuyên lên đài hô lúc này phương thuyên hít sâu một hơi rốt cục bình tĩnh trở lại Hắn một chút mũi chân cũng nhảy đến lôi phía trên, thân pháp lại cũng mười phần không tầm thường, không nghĩ tới hắn nhìn đi lên sợ hãi loạn loạn, thực lực lại cũng như thế không tầm thường. Biểu hiện của Phương tuyên, lập tức mọi người đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, không ít nguyên bản chú ý cái khác tiểu tổ người cũng đem thực lực đầu nhập số bảy lôi. Bởi vì mọi người cũng đã biết, Tống Tân Vũ cùng Phương tuyên cuộc chiến, nếu so với cái khác tiểu tổ có đáng xem nhiều lắm thỉnh. Đợi Phương tuyên tại đối diện đứng lại, Tống Tân Vũ rất có phong độ địa khiến một cái thức mở đầu. Hắn tuy tướng mạo chưa nói tới nhiều xuất khí, lại có một loại văn tú chi khí, có thể cho người mười phần không tệ ấn tượng. Có lẽ là Phương thuyên là chống đỡ áp hình người, lúc này, hắn vậy mà hoàn toàn bình tĩnh lại kính xin Tống huynh chờ một chút. Hắn hướng Tống Tân Vũ khách khí địa nói một câu, sau đó mang theo một loại thành kính vẻ, từ trên lưng lấy xuống một kiện dùng miếng vải đen bao bọc linh binh keng. Hắn chậm rãi đem miếng vải đen cởi bỏ, sau đó từ cũ kỹ mà ra ra trong vỏ, rút ra một trôi thu thủy ánh trăng linh kiếm tứ phẩm cổ linh kiếm. Linh kiếm vừa ra vỏ, kiếm, đao, không ít người biết hàng lập tức liền kinh hô lên. Tại Vô tận Hải loại địa phương này, tứ phẩm linh binh cũng rất ít thấy, Phương Thuyên vậy mà có được loại này tứ phẩm cổ linh trong kiếm chân phẩm, thật sự là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Trôi này Linh Kiếm không thể nghi ngờ sẽ sử dụng phương thiên chiến lược tăng nhiều, trong lúc vô hình, mọi người đối với một trận chiến này chờ mong lại đề cao một mảng lớn cấp tốc. Đem cổ Linh Kiếm rút ra, Phương Thiên kéo mấy cái kiếm hoa, thần sắc trở nên càng thêm trầm tĩnh, khí tức của hắn cũng tùy theo bông ra, rõ ràng đã là võ hầu tứ trọng, thực lực e rằng không thể so với Ngao Long vừa mới tiến long ấn bí cảnh thời điểm kém bao nhiêu trời ạ, hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Biểu hiện của Phương Thuyên, thật là khiến mọi người lau mắt mà nhìn, không ít người nhịn không được kinh hô lên. Nhìn qua sợ hãi nọa nọa Phương đã vậy còn quá mạnh mẽ, xem ra tổ thật sự là tàng long hổ mạnh như vậy sao? đứng ở phương thiên đối diện tống tân vũ đồng dạng lộ ra dị ngoại vẻ hắn cũng không có ngờ tới cái này không tầm thường đối thủ vậy mà sẽ có như thế nội tình các tội mọi người ở đây đều dùng vô cùng chờ mong địa ánh mắt nhìn nhìn hai người thời điểm phương thiên rốt cuộc xuất thủ kinh hãi kiếm vực chỉ thấy hắn vung tay lên một đạo hư vô màn sáng gió nhẹ lướt qua trong chớp mắt đem lôi đài bao phủ ở trong kiếm vực mới vào phía dưới mọi người vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ tại giang thiên gặp phải cùng thế hệ chỉ có tần Mộng giao cùng thiên hồng bảo ngọc lĩnh hoàn chỉnh kiếm vực Phương Thiên xuất thân từ nhị phẩm Vương quốc, có thể tại loại đến tuổi này lĩnh ngộ kiếm vực, kiếm đạo ngộ tính tuyệt đối là cực hạn kiếm vực mới vào sao? Phương Thiên thực lực, thật là khiến Tống Tân Vũ kinh hỉ không ngừng, hắn không khỏi hơi hơi nheo lại hai mắt thu vũ kiếm vực. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn liền tách ra tuyệt cường chiến ý, đồng dạng đem một đạo lờ mờ mản sáng mở ra, cùng Phương Thiên kinh hải kiếm vực giao phong, trong lúc nhất thời đúng là ngang sức ngang tài xu thế lại cũng là kiếm vực mới vào. Lần này, phía dưới mọi người càng thêm vô pháp bảo trì bình tĩnh đối với tầm thượng võ giả mà nói, kiếm ý đều là tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại lại liên tiếp xuất hiện hai cái lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý cùng thế hệ gọi bọn họ làm sao có thể đủ không sợ hãi kinh hai kiếm kinh lược phiên hồng mà lúc này chỉ thấy phương tuyên vung lên linh kiếm linh kiếm lập tức mất đi tập thể vô hình vô ảnh về phía tống tân vũ chém tới kiếm pháp tuyệt diệu tốc độ nhanh đến tận cùng nhất thời làm phía dưới mọi người lông tơ tất cả đều dựng đứng lại mọi người không dám nghĩ như nếu như mình đối mặt phương tuyên một kiếm này nên dùng cái chiêu gì thức đối kháng có thể không có thể đỡ nổi lại có thực lực như vậy thấy được phương tuyên thể hiện ra thực lực sắc mặt của thiên hoa tinh vũ không khỏi âm chầm xuống đối thủ mạnh như vậy đối với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt phương tuyên ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng mà một phương hướng khác Thiên thần quốc gia cổ thiên thần dịch thì lộ ra vẻ tán thành. Phương Thiên từ thiên thần quốc gia cổ một cái nhị phẩm nước phụ thuộc, Phương Thiên lĩnh ngộ kiếm vực trước, từng đạt được qua hắn chỉ điểm. Hiện tại Phương Thiên tách ra thuộc về mình sáng giỏi, hắn đương nhiên vui mừng thay cho hắn, đồng thời cũng có một loại tuệ nhãn nhận thức châu cảm giác thành tiểu thu vũ kiếm pháp, mông mông nghiến vũ. Đang lúc mọi người đều chỉ chờ mong mà ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào Tống tân Vũ thời điểm, hắn đúng hạn xuất thủ, huy xuất mới bôi nhàn nhạt kiếm quang, hướng Phương Thiên kiếm chiêu đón đánh đi qua, kiếm pháp cùng tinh diệu trình độ cùng tốc độ, không khỏi thắng được Phương Thiên một bậc vậy mà cũng mạnh như vậy. Lần này. trên mặt mọi người kinh hãi càng đậm đến bây giờ, bọn họ mới biết mình cùng cực hạn thiên tài trên lệnh đến cỡ nào to lớn suy suy. hai người giao chiến mấy chiêu, hai tiếng bén nhọn đâm tiếng va chạm vang lên, hai người hợp lại liền phân đa tạ. lập tức, tống tân vũ hướng phương thiên khách khí mà nói tống Huynh kiếm pháp cao tuyệt, phương thiên cam bái hạ phòng. phương thiên sắc mặt có chút trắng bệnh, ôn quyền nói với tống tân vũ một câu, mang theo vài phần điệu hưu vẻ hướng cao thấp đi đến. mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước ngực hắn có hai cái lỗ nhỏ, hiển nhiên là bị tống tân vũ sử dụng kiếm đâm ra thật mạnh. lúc này, mọi người lại nhìn tống tân vũ, đã mang theo một loại kính trọn phương thiên lĩnh nộ kiếm vực. Kiếm pháp như vậy tinh xảo, lại có tứ phẩm cổ linh kiếm, lại liền Tống Tân Vũ mấy chiêu cũng đỡ không nổi, có thể thấy Tống Tân Vũ thực lực có nhiều đáng sợ mau nhìn, Mộ Dung tiên tử ra sân. Bên này đặc sắc quyết đấu vừa mới kết thúc, trong đám người liền vang lên một tiếng thét kinh hãi, Giang Thiên không khỏi theo ánh mắt của mọi người hướng số 5 lôi đại nhìn lại. Chương 382, phong khởi Vân Dũng, long xả lên lục. Mộ Dung tiểu điệp là số 5 lôi cam chịu nhân tuyển, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra sân. Vân Châu trăm đẹp bảng cũng không chỉ là lớn lên đẹp mắt liền có thể trên, mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, Mộ Dung tiểu điệp có phải hay không nổi danh phía dưới vô hư sĩ? số năm lôi trận chiến đầu tiên người thắng gọi Lạc gia huy, mặc dù không có lĩnh nộ kiếm vực, nhưng thân thể tăng phúc tiếp cận 600 lần, thực lực tuyệt không kém phương thiên mộ dung tiểu điệp sao? thấy được mộ dung tiểu điệp lên đài, vẻ mặt lạc gia hảo trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn rất nhanh bài trừ tạp niệm, tiếp tục vận công điều tức. dựa theo quy định, mỗi đánh một trận sau khi chấm dứt, thủ lôi người có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. gặp được mộ dung tiểu điệp chỗ này đối thủ cường đại, hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất bắt đầu đi. thời gian vừa đến, đệ ngũ lôi địa chấp sự làm theo phép địa thúc dục nói vâng. lạc gia Hào lập tức chỉ điều tức. Từ trên mặt đất đứng lên, hắn hướng Mộ Dung Tiểu Điệp ấy này nói, "Mộ Dung tiên tử, vừa mới nhà háo thất lễ. Vừa mới Mộ Dung tiểu điệp lên đài thời điểm, hắn đã ngồi xuống điều tức, vì mau chóng khôi phục trạng thái, không có đứng dậy gọi, hiện tại đương nhiên muốn biểu thị ấy này không sao." Mộ Dung tiểu điệp cũng không phải là loại kia tự cho là đúng nữ tử, đương nhiên sẽ không cảm thấy người trong thiên hạ đều nên vòng quanh nàng chuyện. Thanh âm thanh nói với Lạc Gia Hào, nhà hào nghe qua tiên tử nội danh, không dám hơi có lưu thủ, nếu có chỗ đắc tội, tính xin tiên tử thứ lỗi. Đùng đùng, không dứt. Lạc Gia Hào lần nữa hướng Mộ Dung tiểu điệp khách khí một câu. ngay sau đó trong cơ thể truyền ra một hồi bạo đầu tiếng vang thân hình nhất thời trở nên khỏe mạnh tràn ngập một loại bạo tạc lực lượng cảm giác rất hiển nhiên hắn là thi triển loại nào đó mạnh mẽ thể bí thuật trực tiếp tăng lên thân thể lực đạo thiên tử đã tội huyết ký thận địa vô hoàn quyền chuẩn bị thỏa đáng lạc gia hào lần nữa xin lỗi một tiếng toàn thân mãnh liệt tuôn ra một đoàn huyết vụ một quyền hướng mộ dung tiểu điểm của cuồng đi qua tại quả đấm của hắn phía trước một cái huyết sắc quyền ảnh rất nhanh thành hình đưa hắn bên ngoài cơ thể huyết vụ trong chớp mắt thu thẹt hóa thành một cái như thực chất huyết sắc cửu quyền lấy khủng bố thanh thế hướng mộ dung tiểu điểm đánh tới một quyền này của hắn đánh ra. Không gian cũng bị xé rách mấy tầng, giới lực từ trong cái khe không gian tuôn ra, càng thêm cổ vũ hận địa vô hoàn quyền uy thế. Một quyền này của hắn lực đạo, e rằng vượt qua 300 dao, thật là khủng khiếp huyết kỹ. Cảm thụ một kích này hủy thiên diệt địa uy thế, phía dưới tất cả mọi người kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như đội thành bọn họ đi lên, chắc chắn bị lạc gia hào một quyền đánh thành hư vô, không có bất kỳ may mắn khả năng điệp ảnh kiếm. Đối mặt lạc gia hào này tuyệt cường một kích, mộ dung tiểu điệp lại hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng huy kiếm liền hướng huyết sắc cự quyền trên chém tới ba ba một kiếm chém ra, kiếm trong chớp mắt hóa thành mấy ngàn nhẹ nhàng bơm, bơm ảnh. đại huyết quyển xung quanh bay múa. Nàng một kiếm này, chính là đơn thuần kiếm pháp, cũng không có sử dụng kiếm vực đợi tăng phúc thủ đoạn suy suy suy. Nhưng theo một hồi rất nhỏ tiếng xèo xèo vang lên, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện, huyết sắc cự quyển vậy mà rất nhanh tan ra lên. Ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, huyết sắc cự quyển đã không kịp một cái bàn mặt lớn nhỏ siêu. Siêu. Lập tức, hơn 10 đạo bướm bướm ảnh lóe lên, huyết sắc cự quyển trực tiếp bị cắt được chia năm xẻ bảy suy. Ngay sau đó, suy một thanh âm vang lên lên, lạc ra hào ống tay áo bị một đạo bướm ảnh cắt thành hai đoạn ta thua sao. Nàng ngôi đạo kiếm quang lực đạo, rõ ràng liền 10 giao cũng chưa tới. làm sao có thể đem ta hận địa vô hoàn quyền phá vỡ? Nhìn nhìn đoạn tuyệt ống tay áo, lạc gia hào từng trận thất thần, hắn như thế nào cũng không hiểu rõ, mộ dung tiểu điệp đến cùng dùng cái gì pháp thuật, đưa hắn này siêu cường một kích như thế nhẹ nhàng linh hoạt địa phá vỡ ta thua đa tạ tiên tử hạ thủ lưu tình. Lạc gia hào trong mắt có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, hướng mộ dung tiểu điệp tính lễ tiết địa chắp tay thi lễ, thất hồn lạc phách về phía dưới đài đi đến. Hắn cho là mình có thân thể cường hóa bí thuật, lại có hận địa vô hoàn quyền loại này cường đại kỹ, đã có thể tiến nhập cực hạn thiên tài hàng ngũ. Lúc này mới hiểu được, loại ý nghĩ này có nhiều ngây thơ, có nhiều buồn cười trời ạ. tại sao có thể như vậy hắn vậy mà thua thảm như vậy cho đến lúc này phía dưới người xem mới hồi phục tinh thần lại bọn họ càng thêm vô pháp lý giải mộ dung tiểu điệp làm thế nào thắng có thậm chí đang suy nghĩ trận này chiến sự hoàn toàn là mộ dung tiểu điệp cùng lạc gia hào liên thủ diễn vừa ra cho hay lạc gia hào là võ hầu tứ trọng gần như đạt đến tam tinh thiên tài tiêu chuẩn dưới cái nhìn của bọn họ đã là vô địch tồn tại mộ dung tiểu điệp có thể như thế thoải mái mà đem lạc gia hào đánh bại như vậy mộ dung tiểu điệp đến cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ kinh người lớn lên lại mắt gia thế lại hảo, thiên phú lại hào thực lực lại mạnh, lại có đống lớn nam nhân truy đuổi phía dưới nữ tử nhìn nhìn Mộ Dung Tiểu Điệp vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trên này, trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. Các nàng không thiếu tự cho mình cực cao, vẫn đối với Mộ Dung Tiểu Điệp không thể nào chịu phục. Hiện tại mới biết được, mình cùng Mộ Dung Tiểu Điệp có bao nhiêu tranh lệch đừng nói cùng Mộ Dung Tiểu Điệp một tranh giành cao thấp, e rằng liền đuổi theo tư cách đều thiếu nợ phụ a, không chỉ là phổ thông thiên tài, lúc này Thiên Hồng Bảo Ngọc, Thiên Thần Dịch đợi tầm mắt của người toàn bộ khóa chặt ở trên người Mộ Dung Tiểu Điệp, vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Mộ Dung Tiểu Điệp thực lực đã cho bọn họ áp lực cực lớn, chờ đến Vân Châu, đối thủ lại đem cường đại tới trình độ nào? vậy mà cũng có thể tìm đến huyết kỹ sơ hở nữ tử này khẳng định có lấy siêu cường nội tình bối cảnh e rằng không có mặt ngoài đơn giản như vậy đồng dạng giang thiên cũng dùng dị ngoại vẻ nhìn nhìn mộ dung tiểu điệp tại lòng hắn trong mắt mộ dung tiểu điệp thực lực e rằng nếu so với thiên hồng bảo ngọc đám người đoán chừng cao hơn xuất mấy chu chu quang viễn nhanh chóng lên đài, tiếp theo chiến do người công lôi mà lúc này số bảy lôi chấp sự lại hô nổi lên khắc một thiên tài danh tự đem phía dưới tầm mắt hấp dẫn trở về kết quả chu quang viễn khác xa tống tân vũ chi địch bị tống tân vũ một chiều đánh bại kế tiếp tống tân vũ một đường quét ngang liên tiếp đánh bại bảy đối thủ. Mà ở trong quá trình này, Thiên Hoa Tinh Vân, Thiên Hồng Bảo Ngọc, Thiên Hồng Bảo Lâm, Thiên Thần Dịch, Thiên Thần Dịch Đường nội Thiên Thần Tuyết, Thiên Dương Quốc Gia Cổ Thiên Dương Thụy rõ ràng, Thiên Dương Thụy thành huynh đệ, đều trước sau ra sân. Toàn bộ lấy niên ép xu thế một đường quét ngang, thể hiện ra làm cho người chấn kinh thực lực. Nhất là Thiên Hoa Tinh Vân, Thiên Thần Dịch, Thiên Dương Thụy rõ ràng ba người, biểu hiện ra thực lực không chút nào hơn Mộ Dung Tiểu Điệp Vô Tận Hải liền có nhiều như vậy cực hạn thiên tài, xem ra Long Võ Đại Lục sắp thực đến phong khởi Vân Dũng, Long xả lên lục thời đại. Chỉ là Vô Tận Hải một vực, chính là cao thủ nhiều như mây. Giang Thiên không khỏi đối với Vân Châu hành trình vạn phần mong đợi Thiên Hoa Tinh Vũ nhanh chóng lên đài, Tiếp theo chiến do ngươi công lôi lúc này, số bảy lôi trên lại vang lên chấp sự lanh lảnh tiếng kêu. Phía dưới lập tức mọi người tinh thần chấn động rốt cuộc đã tới sao? Nghe được chấp sự gọi vang tên Thiên Hoa Tinh Vũ, Tống Tân Vũ nhất thời mở hai mắt ra, lộ ra cực sâu kiên kỵ vẻ. Tại thủ lôi trong quá trình, hắn một mực ở quan chú cái khác kiểu lôi chiến sự, kiến thức tứ đại quốc gia của mọi người thực lực, biết rõ Thiên Hoa Tinh Vũ thực lực nếu so với hắn dự tính còn cao. Một trận chiến này, tuyệt đối là hắn suốt đời đến nay gian nan nhất đánh một trận. Chương 383 ác độc. Giang Thiên. hắn sẽ là của người tấm gương lúc này thiên hoa tinh vũ nhảy lên rơi vào tống tân vũ đối diện chỉ vào hắn đối với giang thiên nói bộ dạng này dám dấp quả thật không có đem tống tân vũ để trong lòng dám như thế xem nhẹ ta giang thiên không để ý đến thiên hoa tinh vũ tống tân vũ mặt lại trầm xuống hắn tuy tính tình không sai nhưng bị như thế mà thị hắn có thể thờ ơ vậy tống mô mà đắc tội với thu vũ kiếm vực tống tân vũ mặt lạnh nói một câu trong chớp mắt mở ra thu vũ kiếm vực tiên vũ hướng thiên hoa tinh vũ quấn mà đi bí huyết kiếm sau đó hắn quát lạnh một tiếng thi triển một môn thần bí huyết kỹ nhất thời Hắn Linh Kiếm nổi lên hiện ra từng miếng huyết sắc thần vân, lấy được cường đại gia trì, hắn vậy mà cùng Thiên Hồng Bảo Hoa đồng dạng, tinh thông bí huyết kiếm, cái này siêu cường phụ trợ hình huyết kỹ, đạt được bí huyết kiếm gia trì, không chỉ lực đạo của hắn sẽ tăng lên mấy thành, tốc độ cùng biến hóa cũng sẽ đề thang gấp bội, thu vũ kiếm pháp chắc chắn trở nên mười phần đáng sợ, coi như ngươi có vài phần tự mình hiểu lấy, biết không dùng tối cường áp chủ bài, liền cùng Bổn Hoàng Tử Giao Phong Tư cách cũng không có bất quá dù cho như vậy, Bổn Hoàng Tử như cũng muốn một chiêu bại ngươi. Đối mặt đỉnh phong trạng Thái Tống Tân Vũ, Thiên Hoa Tinh Vũ không những không sợ hãi, ngược lại một bộ khí khinh người bộ dáng huyết, kỹ, huyết hành kiếm. Lập tức, toàn thân hắn huyết khí tuôn động, từng đạo tơ máu vọt lên linh kiếm, tiếp theo trong nháy mắt linh kiếm liền hóa thành nhàn nhạt huyết ảnh biến mất tốc độ thật nhanh. Thiên Hoa tinh vũ vừa ra tay, Tống Tân Vũ liền trong nội tâm run lên, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản khóa chặt không được đối phương linh kiếm, Thu Vũ kiếm pháp, Kim Phong tế vũ nhập mộc lai. Có thể hắn ha có thể bó tay chờ bị bắt, lập tức sử dụng ra Thu Vũ kiếm pháp chung một chiêu mạnh nhất, lấy không kém gì bách Thức kiếm biến hóa cùng tốc độ, hướng Thiên Hoa tinh vũ hăng hái công tới. Hắn biết rõ chính mình phòng không ngừng Thiên Hoa tinh vũ kiếm chiêu, cho nên quyết định lấy công thái thủ, ổn định đầu trận Nhưng vào lúc này Một đạo huyết ảnh tại hắn phải trên vai lóe lên rồi biến mất phốc phốc. Ngay sau đó huyết quang vỡ toang, hắn cầm kiếm cánh tay phải sóng vai mà đoạn, tuy hắn dùng ra bí huyết kiếm, chiến lực đã không thể so với các vị cực hạn thiên tài kém bao nhiêu, lại nhưng liền thiên hoa tinh vũ một kiếm cũng không có ngăn trở ai ta Bị một kiếm chặt đứt cánh tay phải, hắn đau đến toàn thân run rẩy, dùng vô cùng phẫn hận ánh mắt nhìn nhìn thiên hoa tinh vũ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ như thế ngoan độc, một kiếm chặt đứt hắn võ đạo chi lộ vì cái gì? Hắn khuôn mặt có chút dữ tợn, cắn răng hỏi thiên hoa tinh vũ nói vì cái gì. thiên hoa tinh vũ cười lạnh nói, làm người muốn biết rõ tiến thối như ngươi loại này không chừng mực mặt hàng. Ta không có một kiếm đem ngươi chém giết, đã là nhớ lại trời cao có đức hiếu sinh ngươi vậy mà không biết xấu hổ hỏi ta là cái gì? Hảo, hảo một cái không chừng mực. Tống Tân Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, dùng vô cùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm thiên hoa tinh vũ nửa ngày, nhặt lên cánh tay đứt giận dự hướng dưới đài lao đi thật độc ác thủ đoạn, hảo tùy tiện phương pháp. Phía dưới người xem toàn bộ dùng tức giận ánh mắt nhìn nhìn thiên hoa tinh vũ, đối với hành vi của hắn mười phần kinh thường. Lúc trước chiến đấu, giao chiến hai bên đều khách khí, thắng một phương cho dù muốn thắng, cũng sẽ cho đối phương lưu đủ mặt mũi, biểu hiện ra một thiên tài võ giả xứng đáng phong độ. mà người này hoàn toàn là một cái khác cực đoan, thật không biết thân là tam phẩm quốc gia cổ hoàng tử, hoàng gia giáo dưỡng có phải hay không bị chó ăn hô. Tống Tân Vũ vừa mới nhảy đến dưới đài, Giang Thiên lóe lên rơi vào trước người của hắn. Giang Thiên đối với Tống Tân Vũ nói, nhanh ăn vào cái này, hẳn là có thể đem cánh tay phải của ngươi thích hảo. Cảm ơn Giang Huynh. Tống Tân Vũ vừa nhìn, thấy là một cái giả vờ phấn hồng bọn bình nhỏ, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cảm kích nói. Giang Thiên nhìn Thiên Hoa tình Vũ liếc một cái, hồi đáp, ta chỉ là không quen nhìn những người khác hành vi, Tống Minh không cần khách khí. Hắn sở dĩ giúp đỡ Tống Tân Vũ. thứ nhất là vì tống tân vũ làm người cũng không thể lắm thứ hai là đối phương ít nhiều có chút chịu dính liễu tới của hắn đương nhiên tránh không được có buồn nôn thiên hoa tinh vũ nhân tố ở bên trong cánh tay đứt là muốn tiếp liền có thể tiếp hảo sao cũng không sợ do lớn đau đầu lưỡi dùng một chút đồ bỏ đi thuốc bột liền nghĩ gạt người nhà cảm kích họ giang ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao thấy giang thiên rõ ràng cho thấy tại buồn nôn thiên hoa tinh vũ thiên hoa quốc gia của một vực không ít nhân mã môi trên thương thiệt tiến mà nói ư giang thiên căn bản mặc kệ hội bọn họ tống tân vũ lại phẫn hận địa nhìn, nhìn bọn họ ngửa đầu đem bình nhỏ bên trong thuốc bột toàn bộ nuốt xuống. Hắn tuy hoài nghi thuốc bột công hiệu. nhưng trực giác Giang Thiên không phải là đối phương nói loại kia tiểu nhân đương nhiên muốn nhận dưới Giang Thiên phân tình anh mà khi hắn đem thuốc bổn nước vào kinh người dược lực lập tức như núi lửa bạo phát đi ra hướng miệng vết thương cực nhanh rung mạnh lao tới lập tức hắn cũng cảm giác miệng vết thương truyền đến từng trận mắt lạnh cảm nhận sâu sắc trong trước mắt suy yếu 7 tám phần trời ạ đã vậy còn quá thần hiệu cuối cùng là cái gì kỳ dược lần này Tống Tấn Vũ thật sự là kinh sợ ngây người đều đã quên đem cánh tay đứt tục tiếp Tống Hinh mau đem cánh tay đứt tiếp hảo Giang Thiên thấy thế lập tức nhắc nhở đúng đúng đa tạ Giang Hinh Tống Tấn Vũ như ở trong ngọng mới tỉnh. ngay lập tức đem cánh tay đứt cẩn thận nối, nối tiếp tại đứt gãy, nhất thời làm cho người chấn kinh một màn phát sinh, chỉ thấy miệng vết thương huyết rất nhanh ngừng lại, đứt gãy vị trí rất nhanh chỉ còn lại một mảnh nhỏ không thể thấy tơ máu. Trời ạ, cuối cùng là cái gì thần dược, công hiệu vậy mà nghịch thiên như thế? Mọi người vừa nhìn, toàn bộ bị thuốc bột kinh người dược hiệu kinh sợ ngây người. Tuy cánh tay của Tống tân Vũ vừa bị chém đứt, tục tiếp lên là dễ dàng nhất, nhưng này hiệu quả không khỏi cũng quá dọa người đã giận. Mà thiên hoa vũ cùng với thiên hoa quốc gia của một vực những người khác, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bọn họ lại một lần nữa bị Giang Thiên ba ba mất mặt, đều hận không thể đem Giang Thiên ăn sống nuốt tươi cảm ơn Giang huynh, Giang huynh ngại ân, mới mưa ổn thỏa ghi khắc tại ngực. Cảm giác cánh tay đang từng chút từng chút khôi phục chi giác, Tống Tân Vũ biết mình cánh tay đúng là tiết thượng, không khỏi động tình về phía Giang Thiên nói lời cảm tạ nói tống huynh khách khí nữa, đó chính là khách khí. Giang Thiên không muốn kể công, nhàn nhạt địa nói một câu, hướng số thứ bảy trên đài lao đi hắn cho đến tụt cùng là cái gì thần dược, hiệu quả đã vậy còn quá kinh người. Lúc này, nhưng có không ít người tại vì thuốc bột hiệu quả chấn kinh. Hắn không thể tìm Giang Tiên hỏi thăm minh bạch đây là thiên đạo chi lực mà đúng lúc này, Tống Tân Vũ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện đem dược lực luyện hóa, trong cơ thể lưu lại lấy một cố vô thượng lực đạo, đúng là trong truyền thuyết thiên đạo chi lực, chẳng lẽ hắn ha có thể còn không biết, vừa mới thuốc bột, kỳ thực là một quả bị bóp nát tam giai cực phẩm chữa thương linh đan, Giang huynh đem nó bóp nát, nhất định là nghĩ che giấu hai mắt người khác, ta phải thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng. Lập tức, hắn dùng vô cùng ánh mắt cảm kích nhìn nhìn Giang Thiên đối với chính mình yên lặng khuyên bảo. Tam giai cực phẩm chữa thương đan giá trị không thể đo lường, thiếu một phần lớn lao ẩn Hắn làm sao có thể không biết hồi báo hắn có thể đem như thế kỳ dược tiện tay tặng người, tuyệt không như là tiểu nhân chi lưu. Chẳng lẽ lúc trước thật sự là hiểu lầm hắn sao? Lúc này, nhìn nhìn Giang Thiên lên đài bóng lưng, Mộ Dung Tiểu điệp trong mắt lần nữa lộ ra vẻ trần chờ. Vượt tiếp xúc, nàng vượt cảm thấy Giang Thiên không giống như là đồ vô sỉ, không khỏi chống lại lần sự tình nghi hoặc không thôi hô. Mà lúc này, Giang Thiên đã một lướt rơi vào Thiên Hoa Tinh Vũ đối diện. Chương 384, Thiên Hoa Tinh Vũ, ngươi trang bức lấp đủ chưa? Giang Thiên, ta nói rồi muốn cho ngươi biết chữ chết làm thế nào. Y Thiên Hoa Tinh Vũ như một mảnh độc xa nhìn chằm Giang Thiên. hùng ác âm thanh nói kế tiếp ta sẽ cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết tuy từ trước đến nay lôi đấu không tránh sinh tử nhưng đều biết có một chút liền ngừng lại đây là ước định mà thành quy củ hắn vậy mà trước mặt mọi người kêu gào quả thật không có đem thế gian pháp quy để vào mắt thật không biết là ai cho hắn lớn như vậy lực lượng phải không giang thiên không những không giận ngược lại chứa được một tia rếu rêu nói xem ra ta không đổi ngươi hảo hảo vui lùa một chút đều có lôi với ngươi phần này dụng tâm lương khổ ít nói lời vô ích huyết ký, huyết ảnh kiếm thiên hoa tinh vũ đột nhiên giận tí mặt, trong mắt hung quang kích bắn thi triển huyết ảnh kiếm hướng giang thiên nổi giận chém mà đi lúc này hắn thi triển huyết ảnh kiếm cũng không phải là vừa mới loại kia hời hợt bộ dáng mà là dốc hết một đêm huyết khí, mỗi đạo bóng kiếm lực đạo đều vượt qua trăm dao, hàng trăm hàng ngàn bóng kiếm chồng lên một chỗ, lực phá hoại mạnh bao nhiêu có thể nghĩ mười thước kiếm. Giang Thiên rút ra một trôi tứ phẩm linh kiếm, thi triển mười thước kiếm, hướng đối phương thế công nên đón. Cùng lúc đó, hắn hai cái đồng tử trung hiện ra hai đạo đen kịt thần vân. Người bên ngoài muôn vàn khó khăn bắt huyết ảnh kiếm bóng kiếm, tại hắn thần kỳ trong tầm mắt rõ ràng rành mạch, không chỗ nào che giấu suy suy suy. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đem mũi kiếm vừa chuyển. Hơn mười đạo kiếm thức cùng nhau chém tại đồng nhất đạo bóng kiếm phía trên suy suy suy. Tuy đơn thuần một kiếm được đạo, mười thức kiếm thúc ngựa cũng không kịp nổi huyết ảnh kiếm bóng kiếm, nhưng hắn dùng chính là lấy nhiều thắng ít sách lược, hơn nữa dùng phá vọng thần nhãn khám phá bóng kiếm chỗ thiếu hụt cùng chỗ hiểm, cho nên trong chớp mắt đem bóng kiếm chém được hôi phi yên diệt không có khả năng. Hắn có tài đức gì, có thể đem kiếm của ta ảnh chẳng phá? Sắc mặt của Thiên Hoa Tinh Vũ trong chớp mắt trở nên hết sức khó coi, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt giống như đã gặp quỷ. Hắn đã đem huyết ảnh kiếm thi triển đến tận cùng, vô tưởng rằng Giang Thiên một chiêu đều tiếp không được. không nghĩ tới một phát tay đã bị Giang Thiên chiếm thiên cơ, sao có thể không nóng này? Phát hỏa ta có hàng trăm hàng ngàn đạo bóng kiếm, ngươi có thể tiêu diệt một đạo thì như thế nào? Có thể đó lấy. Trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tuy không biết Giang Thiên dùng cái gì yêu pháp, đem bóng kiếm chém chết một đạo, thế nhưng tự nhận là này căn bản bên cạnh không được đại cục. Giang Thiên nhất định sẽ bị kế tiếp kiếm thế xoắn thành huyết vụ buồn hoàng tử vốn định cùng ngươi trầm rãi chơi, là chính ngươi không nên tự tìm chết, vậy cũng chỉ có thể thành toàn ngươi rồi. Chết cho ta. Lạnh lùng nghĩ đến, hắn cố hết sức khống chế tất cả bóng kiếm, hướng Giang Thiên điên cuồng chém mà đi mèo. Nhưng lại tại cái này trong trước mắt, Giang Thiên đột nhiên đột vào vết nước không gian, ở trong tầm mắt hắn biến mất đợi Giang Thiên lại xuất hiện, đã cư thế phía bên trái Nazi vài thước. Nếu như đổi thành lúc trước công kích trả thái, Giang Thiên Na Di điểm này cự ly, căn bản không đủ để tránh đi huyết ảnh kiếm chẳng kích. Nhưng hiện tại Thiên Hoa tinh vũ đã đem tất cả bóng kiếm toàn bộ chém về phía một chút, nho nhỏ di chuyển vị trí, đủ để khiến hắn tránh đi đa số bóng kiếm mười thức kiếm. Giang Thiên cũng không biến chiêu, nhưng dùng một chiêu mười thức kiếm hướng vụ cận bóng kiếm chém tới suy suy suy. Một hồi tiếng xèo xèo vang lên, đối với hắn có uy hiếp bóng kiếm trong trước mắt đều bị chém chết. Thiên Hoa Tinh Vũ thế mới biết Giang Thiên thực lực tuyệt không phải hắn nghĩ như vậy không có ách cho ta chém. Hắn nghiến răng quát lên điên cuồng, lần nữa cải biến tất cả bóng kiếm phương hướng, hướng Giang Thiên điên cuồng chém mà đi mẹo. Nhưng này Giang Thiên lần nữa độn vào vết nước không gian, lại một lần Na Di một đoạn ngắn cự ly suy suy suy. Tiếp theo trong nháy mắt hắn lại thi triển mười thức kiếm, đem đối với hắn có uy hiếp bóng kiếm toàn bộ chém chết ken kết sát. Còn lần này Thiên Hoa Tinh Vũ rốt cuộc vô pháp khống chế bóng kiếm, gần nhìn bóng kiếm trong chớp mắt đem phía trước một cái ngọn núi chém thành toái đá, sỏi làm sao có thể? Hắn làm sao có thể phá vỡ huyết ảnh kiếm? Lưu Minh ngươi xem rõ ràng sao? thấy được huyết ảnh kiếm thất bại, Giang Thiên Long tóc không tổn hao gì, mọi người dưới đài toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Giang Thiên thân pháp quá mức khó lường, mười thức kiếm cũng sắp đến rồi cực hạn, bọn họ căn bản nhìn không thấu trong đó. Huyền Cơ hai lần hắn đều độn vào vết nước không gian, hơn nữa mỗi nhất thức đều chém tại bóng kiếm chỗ hiểm phía trên, cũng không phải trùng hợp. Vừa mới ánh mắt của hắn rõ ràng có chút khác thường, hai cái đồng tử cũng trở nên càng thêm đen, chẳng lẽ hắn cũng thấy tình loại nào đó thay mắt? Mọi người tại đây chỉ có một dung tiểu điệp thấy rõ Giang Thiên biến hóa, có thể trong nội tâm nàng đồng dạng chấn động vô cùng. Lấy nhãn lực của nàng có thể rõ ràng nhìn ra. Giang Thiên đã thức tỉnh lực hệ thánh thể. Nếu như Giang Thiên còn đã thức tỉnh thánh mắt, chẳng phải là vô cùng hiếm thấy song thánh thể, đáng giận, hắn vậy mà che giấu được sâu như vậy. Lúc này, hồng trưởng lão cùng sắc mặt của thiên hoa tinh vân đều trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ trăm phương ngàn kế bố trí xuống lớn như vậy trận chiến đối phó Giang Thiên, nhưng nhưng bị Giang Thiên lập bản, vậy thật là làm cho người cười đến dụng giang không sao. Cho dù hắn kiếm pháp quỷ dị, trung vi tu vi có hạn, lấy tinh vũ, cửu hoàng tử, thực lực chỉ cần nghiêm túc, nhất định có thể đơn giản đưa hắn đánh giết. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại chấn định lại, dùng âm linh ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên. bọn họ biết rõ thiên hoa tinh vũ thực lực mạnh bao nhiêu, há có thể tin tưởng giang thiên có phản kháng chỗ chống giang thiên, không thể không nói, ngươi đúng là một đầu tương đối thú vị con mồi. bị giang thiên dùng không thể tưởng tượng phương thức phá vỡ huyết ảnh kiếm, thiên hoa tinh vũ sắc mặt xanh mét, nhưng rất nhanh liền vẻ mặt âm tàn nói vừa mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì là quốc gia cổ nội tình. thiên tinh thánh thể, khải. thiên hoa tinh vũ lạnh lùng nói qua, đem huyết mạch thần vận kể hết kích hoạt, từ trên 9 tầng trời dẫn dưới vô số tinh quang ra chỉ tại thân thể phía trên. thiên tinh thánh thể là tinh thần thánh thể không hoàn toàn hình thái, tuy so ra kém tinh thần thánh thể. nhưng là phi thường cường đại, chịu tinh thần lực gia trì, nhục thể của hắn trong chớp mắt tăng cường mấy thành, tăng phúc cực hạn cũng thành lần để thăng thiên tinh kiếm vực, khai mở. Nhưng thủ đoạn của hắn còn không chỉ như vậy, lập tức lại mở ra một đạo chói mắt ngân sắc màn sáng, hướng giang thiên bao phủ mà đi kiếm vực mới vào, hơn nữa đã tiếp cận tiểu thành. Thiên hoa tinh vũ một tướng thiên tinh kiếm vực mở ra, thiên thần tuyết đám người liền lộ ra kiên kỵ vẻ. Thiên hoa tinh vũ cùng các nàng địa vị tương đối, từ khi người này hiện tại bày ra thực lực đến xem, tuyệt đối là một đại kình địch tinh quan tôi kiếm. Nhưng thủ đoạn của thiên hoa tinh vũ nhưng không chỉ như vậy, chỉ thấy hắn ngạo nghệ quát lạnh một tiếng. đưa tay hướng linh kiếm trên một vòng linh kiếm bữa nay thì lập lọe lên trói mắt tinh quang lập tức linh kiếm linh tính phóng đại trong tay hắn hơi hơi rung động tựa như tùy thời có thể tự động bay ra tinh quang tôi kiếm đối với linh kiếm gia trì e rằng so với bí huyết kiếm mạnh không yếu hắn vậy mà một lần vận dụng ba trường cường đại như thế át chủ bài lần này không chỉ là thiên thần tuyết đám người liền ngay cả thiên dương thụy rõ ràng mấy người cũng lộ ra kiêng kỳ vẻ. thiên hoa tinh vũ mặc dù chỉ là thiên hoa quốc gia cổ nhân vật số hai nhưng thực lực e rằng không thể so với bọn họ những số một này nhân vật kém bao nhiêu gian thiên lần này ta xem ngươi còn thế nào nhảy cảm nhận được thiên hoa tinh vũ kinh người thanh thế, không ít căng thủ người của Giang Thiên toàn bộ dùng ngoan độc mắt xem nhìn chằm chằm hắn, thuận không thể hắn lập tức bị chém thành khối vụn thiên hoa tinh vũ, ngươi trang bức lấp đủ chưa? Lấp đã đủ rồi, cũng nên kết thúc. Nhưng vào lúc này, thiên hoa tinh vũ đối diện, bỗng nhiên vang lên Giang Thiên không hải hòa thanh âm. Chương 385, vô địch cạo lông kiếm, bí huyết kiếm. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc, Giang Thiên đưa tay hướng linh kiếm trên một vòng, linh kiếm bữa nay thì trồi lên từng miếng sinh sôi nảy nở đến tận cùng huyết văn viên mãn bí huyết kiếm. Mọi người vừa nhìn, lập tức lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. linh kiếm trên huyết văn như thế phiền phức tinh vi hiện nhiên là bí huyết kiếm tu luyện tới viên mãn thể hiện bọn họ muốn học một môn huyết kỹ nhập môn đều khó càng thêm khó giang thiên mới 18 tuổi liền đem bí huyết kiếm luyện đến viên mãn gọi bọn họ làm sao có thể đủ không sợ hãi bọn họ nào biết được từ khi tại long ấn bí cảnh trung bắt thiên hồng bảo hoa giang thiên liền bắt đầu tinh nghiên cái này huyết kỹ giang thiên đã có kiếp trước nội tình lại có cực đạo không gian loại này ăn gian lợi khí tiến cảnh há lại bọn họ có thể đánh đồng vậy mà đem bí huyết kiếm tu đến viên mãn lần này thiên hoa tinh vũ đám người tưởng tượng hoàn toàn tan vỡ trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ kinh nộ Viên Mãn Tầng thứ bí mật huyết kiếm ý vị lấy cái gì, bọn họ lại rõ ràng bất quá, biết rõ trận chiến này Thiên Hoa Tinh Vũ đã không có nửa phần phần thắng 10 thức kiếm. Mà lúc này, Giang Thiên đã quát lạnh một tiếng, linh kiếm hóa thành hơn 10 đạo tơ máu, hướng Thiên Hoa Tinh Vũ tật chạm tới trời ạ, tốc độ thật nhanh. Thật đáng sợ kiếm thức. 10 thức kiếm vốn chính là tốc độ cực nhanh, thay đổi liên tục, còn có viên Mãn Bí huyết kiếm gia trì, lại càng là nếu có thần trợ, Giang Thiên vừa ra tay, lập tức đưa tới từng trận kinh hô thiên tinh kiếm pháp, tinh la và tượng. Dù cho Giang Thiên cường thịnh trở lại, Thiên Hoa Tinh Vũ lại há cam ngồi chờ chết. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ dữ thợn, thi triển Thiên tinh kiếm pháp tối cường một chiều hướng Giang Thiên đón đánh mà đi. Hắn nếu như lĩnh ngộ Thiên tinh kiếm vực, kiếm pháp tầng thứ tự nhiên sớm đã vượt qua viên mãn, một kiếm này có thể nói là hay đến chút nào đỉnh, uy lực vô cùng thật mạnh kiếm pháp. Một trận chiến này, đến cùng ai có thể người cười cuối cùng? Nguyên bản mọi người bị thủ đoạn của Giang Thiên nhớ ở, cho rằng Thiên Hoa Tinh Vũ thua mặt thật lớn, có thể lúc này lập trường lại dao động, rất khó kết luận đến cùng ai ưu ai kém vũ đệ kiếm pháp, càng ngày càng tinh tiến, xem ra vừa mới ta là quan tâm tất loạn, hắn phần thắng vẫn rất lớn. lúc này, thiên hoa tinh vân cũng trong nội tâm đại trấn, cho rằng thắng bại vẫn là không biết số lượng. nhưng kế tiếp một màn, chỉ để mọi người kinh sợ ngây người bách thức kiếm, ken kết sát. chỉ nghe được giang thiên lần nữa quát lạnh một tiếng, nguyên bản sắp cuối cùng biến hóa kiếm thức, bỗng nhiên lại sinh ra vô tận biến hóa, tốc độ lại lần nữa tăng vọt lên, ken kết sát. mọi người còn chưa kịp thắng phục, chợt nghe đến liên tiếp trạm kích âm thanh vang lên, thiên hoa tinh vũ không ai bị nổi kiếm thế bị trong chớp mắt chém chết. có bí mật kiếm huyết gia trì, bách thức kiếm uy năng ít nhất tăng lên gấp ba, không thể so với ngàn thức kiếm yếu bao nhiêu, há lại thiên hoa tinh vũ có thể ngăn cản được béo. ngay sau đó. Giang Thiên lóe lên rời khỏi tầm hơn 10 trượng, ken mà đem linh kiếm trở vào bao, ngang nhiên dựng ở bên cạnh đài cao chuyện gì xảy ra. Thấy Giang Thiên tối lui, mà Thiên Hoa Tinh Vũ cũng lông tóc không tổn hao gì, mọi người toàn bộ đều vẻ mặt vẻ mờ mịt, căn bản không biết Giang Thiên trong hồ lô muốn làm cái gì vụ vụ. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ lướt qua, đem Thiên Hoa Tinh Vũ bộ lông nhẹ nhàng lướt lên như thế nào lạnh như vậy. Tiếp theo trong nấy mắt, Thiên Hoa Tinh Vũ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, không khỏi túi đầu hướng trên người nhìn lại các ngươi mau nhìn. Ha ha người phá bụng của ta. Phúc phốc. Mà lúc này, tầm mắt mọi người đều đã tập trung ở trên người hắn. toàn bộ một bộ sắp cười khóc bộ dáng bởi vì hiện tại thiên hoa tinh vũ không chỉ sợi vải không đến hơn nữa toàn thân bộ lông cũng bị cạo được tinh quang hoàn toàn trở thành một khối đồ trắng phun bọn nữ tử vừa nhìn thiên hoa tinh vũ chân bóng một cọng lông măng đều không còn cảm thấy khó xử bộ dáng không khỏi tại trong lòng á phun mắng to giang thiên quá mức à. lúc này thiên hoa tinh vũ mới nhìn đến toàn thân mình không hề có ngăn cản không khỏi như nữ nhân hét lên một tiếng lập tức dùng hai tay bụng lấy dưới háng á ha ha ha phốc thấy được thiên hoa tinh vũ bộ dạng này bộ dáng dưới đại khán giả nhịn không được lần nữa cười vang giang thiên giang thiên bảo vệ chỗ hiểm. Thiên Hoa Tinh Vũ nhìn chằm chằm Giang Thiên, mang theo khóc nước nợ run dọc quát. Trong lòng của hắn có vô số mắng chửi người thô tục bay qua, có thể không luận kia một câu, đều không đủ lấy đem trong nội tâm phẫn hận biểu ra, đúng là mở miệng không nói gì. Giang Thiên một chiêu này, đối với hắn tuyệt đối là vô cùng nục nhã, trừ phi giết đi Giang Thiên, bằng không hắn về sau đừng nghĩ lại ngẩng đầu lưỡi ngực làm người Thiên Hoa Tinh Vũ. Bồn Vương Tử nhớ lại trời cao có đức yêu sinh, tha cho ngươi một mạng nếu ngươi nhanh chóng nhận thua, Vương Tử có thể miễn đi ra của ngươi nhục chi đau khổ. Mà lúc này Giang Thiên lại chính khí lâm liệt địa đối với Thiên Hoa Tinh Vũ nói, nói rõ là tại buồn đối phương A. Ngươi cái này tạp thoái, bổn hoàng tử liệu mạng với ngươi. Chịu loại kích thích này, thiên hoa tinh vũ đâu còn nhẫn lại được, lập tức giống như điên gầm thét hướng Giang Thiên phóng đi phanh. Có thể hắn hiện tại phải bảo vệ bản thân chỗ hiểm, hết sức bản lĩnh liền một phần đều thi triển không đi ra, rất nhanh khuôn mặt cùng Giang Thiên mu bản chân tới một cái thân mật tiếp xúc, bị một cước đá bay ra ngoài ầm ầm. Mấy hơi thở, hắn hung hăng nện ở vài rằm ngoại trên một đỉnh núi, trực tiếp đem đỉnh núi nện đến tan cảnh. Nếu như không phải là lưu lại hắn còn có chút dùng, Giang Thiên không có hạ sát thủ, hắn đã sớm chết một trăm lượt tiểu tử, làm tốt lắm, có vài phần heo ra phong thái. ngay tại phía dưới mọi người đối với Giang Thiên chỉ trỏ cảm thấy hắn cách theo phản bội đạo thời điểm theo ra không biết từ nơi nào trôi ra vô bờ vai Giang Thiên đại thêm táng dương dưới cái nhìn của hắn Giang Thiên làm như vậy nhất định là chịu vô địch nổ lông thủ dẫn dắt hiểu được loại suy thật sự là trẻ con là dễ dạy tinh vũ nhìn thấy đệ đệ bị Giang Thiên như thế nhục nhã Thiên Hoa Tinh Vân tức giận đến mặt đều tái rồi phí cửu lưu nhị hổ chi lực mới từ thạch đá sỏi trung tướng Thiên Hoa Tinh Vũ tới ra xuất ra lúc này Thiên Hoa Tinh Vũ đầu rơi máu chảy một thân bùn đất tựa như mới từ trên mặt đất trong rút ra củ cải trắng đâu còn có nửa điểm hoàng tử phong thái ca Nhất định phải giúp ta giết đi kia cái tập trùng. Thấy được Kỳ huynh, Thiên Hoa Tinh Vũ lập tức giống lớn gọi, ngay sau đó liền tức giận đến phun ra một búng máu tiễn. Bị Giang Thiên như vậy lăng đục, hắn lửa giận công tâm, thiếu chút nữa muốn đạo tâm tan vỡ hết thảy đầy hứa hẹn huynh, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Trước chữa thương Thiên Hoa Tinh Vân trấn An nói đệ một câu, quay đầu đối với Giang Thiên lạnh lùng nói, "Giang Thiên, trước hết để cho ngươi đắc ý một lát đợi đến đợt thứ hai công lôi chiến, ngươi đối với Tinh Vũ làm hết thảy, bổn hoàng tử thông suốt thông gấp đội trả lại cho ngươi." Tuy Giang Thiên triển lộ ra cao siêu kiếm pháp, nhưng tu vi rốt cuộc có hạn. Thiên Hoa Tinh Vân tự nhận là vô tận hải đệ nhất nhân, há có thể cho là mình không địch lại Giang Thiên tùy thời phục vội? Giang Thiên sớm đoán được đối phương phải làm như vậy, nhàn nhạt địa nói một câu, tại trên đài cao khoanh chân ngồi xuống, chậm đợi đợt thứ hai công lôi chiến đến nơi tiểu tổ thi đấu chấm dứt. Một lát sau, tất cả tổ công lôi chấm dứt, Hồng trưởng lão mặt âm trầm tuyên bố: Tổ một đệ nhất Thiên Hoa Tinh Vân, tổ hai đệ nhất Thiên Hồng Bảo Ngọc, tổ ba đệ nhất Thiên Thần Dịch, tổ bốn đệ nhất Thiên Dương Thụy rõ ràng tổ năm đệ nhất Mộ Dung Tiểu Diệm, tổ sáu đệ nhất Thiên Hồng Bảo Lâm. Thứ bảy tổ đệ nhất Giang Thiên tổ thứ 8 ngày đầu tiên thần Tuyết, thứ 9 tổ đệ nhất Thiên Dương Thụy Thành, thứ 10 tổ đệ nhất Cô Phi. Cô Phi cùng Giang Thiên đồng dạng, đồng dạng từ một cái không có danh tiếng gì nhất phẩm nước yếu, cũng tại số 10 lôi trên đại phóng màu dị, đánh bại Thiên Thần quốc gia cổ số 3 nhân vật Thiên Thần đào Sâu. Bắt đầu thi đấu lúc trước, tất cả mọi người cho rằng 10 cái tiểu tổ đệ nhất toàn bộ sẽ bị tứ đại quốc gia cổ lục đoạn, kết quả lại lớn xuất sở liệu, ra Giang Thiên cùng Cô Phi hai con hắc mã, cái hẳn giống. Giang Thiên cùng Cô Phi là biết một đen đến cùng. hay là phụ dung sớm nợ tối tàn, bị thiên hồng bảo vân đám người chọn xuống nợ tới, mọi người không khỏi đối với đợt thứ hai công lôi chiến càng thêm mong đợi. Chương 386, trăm wow, hoa giang thiên rất đẹp trai. Đợt thứ hai công lôi chiến bắt đầu, sau nửa canh giờ, hồng trưởng lao sắc mặt xanh mét địa tuyên bố, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thiên hoa tinh vũ lên sân khấu, liền có thể hung hăng giáo hấn giang thiên, hòa nhau vứt bỏ mặt mũi, kết quả ngược lại là thiên hoa tinh vũ bị hung hăng mất mặt, tự nhiên cảm thấy mặt mo không ánh sáng mèo. Hồng trưởng lão lời còn chưa dứt, thiên hoa tinh vũ liền không thể chờ đợi được địa nhảy lên rơi vào số một lôi ta muốn khiêu chiến đệ nhất lôi. sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Giang Thiên gầm rú nói, hiện tại hắn xuất đầu lộ diện, đều sẽ cảm giác được xấu hổ vô cùng, trong nội tâm tự nhiên sẽ càng thêm thống hận Giang Thiên quả nhiên là như vậy. phía dưới không ít người xem nhao nhao lộ ra quả là thế biểu tình. Thiên Hoa Tinh Vân nên xuất thủ đối phó Giang Thiên, có thể sử dụng con đường chỉ có như vậy vài loại, bọn họ há có thể đoán không ra đồng ý khiêu chiến. số một lôi chấp sự làm theo phép mà hỏi, chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong. Thiên Hoa Tinh Vân gật gật đầu, sau đó ngữ khí đạm mạc mà nói, ta nhận thua. đồng ý nhận thua. chấp sự lần nữa làm theo phép mà nói soát. lập tức thiên hoa tinh vân huynh đệ đều đem ánh mắt như đào tử hướng giang thiên quang đi thị uy ý tứ không nói cũng hiểu đọc truyện cùng mèo ngay sau đó thiên hoa tinh vân lăng không phi độ trực tiếp từ lớp đến số bảy lôi hử hảo lớn lối bị thiên hoa tinh vân từ đỉnh đầu vượt qua thiên thần dịch đám người không khỏi lộ ra màu sắc trắng nhã thiên hoa tinh vân lại dám làm như thế quả thật không có đem bọn họ để vào mắt chấp sự ta muốn khiêu chiến số bảy lôi rơi vào số bảy lôi thiên hoa tinh vân như nhìn chằm chằm con nhìn chằm chằm giang thiên đối với chấp sự âm thanh lạnh lùng nói đồng ý khiêu chiến Chấp sự lập tức gật đầu nói Giang Thiên, để cho ngươi đắc ý hơn nửa canh giờ Thiên Hoa Tinh Vân đối với Giang Thiên lạnh lùng nói, bây giờ là thu sổ sách, phải không? Giang Thiên trêu tức mà nói, tựa hồ vừa mới đệ đệ của ngươi cũng là nói như vậy, nhưng bây giờ bộ dáng dường như rất khó coi a. Miệng lưỡi bén nhọn. Vành, Thiên Hoa Tinh Vân phẫn nộ bừng bừng, trong cơ thể linh lực tuôn ra, một đạo cương vòng từ trên người ầm ầm bùng nổ ken. Trôi này linh sát kiếm, ta cực nhỏ dùng để đối địch, ngươi có thể chết tại nó dưới kiếm phong, coi như là lớn lao vinh quang. Ken địa một thanh âm vang lên lên, Thiên Hoa Tinh Vân rút ra một trôi vầng sáng chói mắt linh kiếm, hướng Giang Thiên lạnh lùng nói, Theo hắn linh lực lưu chuyển, linh kiếm mũi kiếm liên tục phun ra nước vào. Phía trên linh xa đường vần cũng liên tục biến ảo, giống như vật sống đây là tứ phẩm như ý cổ linh kiếm. Mọi người vừa nhìn, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. liền ngay cả ngụy thanh hiển đám người cũng không ngoại lệ. Như ý linh binh là linh binh trung cực phẩm, so với cực phẩm linh đan còn muốn hiếm thấy gấp trăm lần. Tại vô tận hải loại địa phương này, tứ phẩm linh binh đều khó gặp, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới thiên hoa tinh vân giống như này trọng bảo kỳ quái được không hân lớn như vậy khẩu khí, có loại này trọng bảo trên tay, cho dù ai đều biết tự tin vài phần trời ạ. Tinh vân hoàng tử bộ dáng bây giờ rất đẹp trai à? Ta muốn là có thể trở thành hắn phi tử là tốt rồi. Lúc này mấy cái thế lực nữ tử toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn trầm trầm thiên hoa tinh vân trong tay linh kiếm, hoa sier nghĩ đến. Thiên hoa tinh vân xuất thân lại hảo, người vừa anh tuấn, thiên phú lại là cực hạn, còn có như ý linh kiếm loại này trọng bảo, quả thực là các nàng tha thiết ước mơ tốt nữ gian thiên. Các của ta liền linh sa kiếm đều đã lấy ra, ngươi liền trở xuống địa ngục à? Số một lôi, thiên hoa tinh vũ như một đầu ác lang nhìn trầm trầm thiên, trong nội tâm hung hăng nghĩ đến. Như ý linh binh không chỉ tăng phúc so với phổ thông linh binh cao không biết hơn nữa biến hóa vô cùng sai khiến như ý tuyệt đối có thể làm người cầm được chiến lược tăng gấp đôi kỳ huynh thực lực vốn là hắn thúc ngựa khó đạt đến còn có linh sa kiếm trên tay hắn tuyệt không cho rằng giang thiên còn có cái gì phản kháng chỗ chống mới tứ phẩm mà thôi rất hiếm có sao Ken. đang lúc mọi người đối với linh sa kiếm kinh sợ là trời vật thời điểm giang thiên lại không mặn không lạt nói một câu đem một trôi cánh ve sầu linh kiếm rút ra chữ linh kiếm vừa ra vỏ kiếm đao lập tức có một đạo kiếm mang kích ván đem đối diện một cái ngọn núi trẻ thành hai đoạn thánh giai tứ phẩm cổ linh kiếm hơn nữa là trong đó chân phẩm mọi người vừa nhìn nhất thời trận tròn mắt tuy như ý linh binh càng thêm khan hiếm có thể hai thanh kiếm bày ở một chỗ kẻ đần đều biết tuyển giang thiên trôi này rốt cuộc như ý linh kiếm cho dù tăng phúc tối cao cũng không có khả năng cùng dưới thánh giai đánh đồng muốn biết rõ thánh giai tứ phẩm linh kiếm tăng phúc thế nhưng là cựu lần so với phạm giai linh kiếm cao hơn gần tới gấp đôi giang thiên giết đi thiên hồng quốc gia cổ gần tám trăm thiên tài lại đạt được thiên hồng vân thiên di vận tuyệt đối được xưng tụng phú khả đế quốc thiên hoa tinh vân lại cầm một bà kiếm mẹ ở trước mặt hắn khoe khoang không phải là tìm mặt đánh sao hắn đã biết quân nhân đế giả nhất định là thấy được hắn liệp sát liệt diễm kim sư cảnh tượng mới có thể thay hắn ra mặt liên hoan mỹ cầu long biến loại kia khả năng bại lộ kiếp trước thân phận át chủ bài cũng bị đối phương biết chỗ hiểm hắn hắn đã sớm mất mạng đâu còn quan tâm bại lộ một trôi tứ phẩm thành kiếm hoa wow, nguyên lai like hắn đẹp trai như vậy à, không biết có hay không kết hôn nếu như không có gả cho hắn cũng không thể à. lúc này những cái kia gái mê trai tử lại suy nghĩ một phía địa tưởng tượng nói ánh mắt kia quả thật hận không thể ngay lập tức đem giang thiên nuốt mất các nàng ngay từ đầu sợ dĩ xem thường giang thiên là vì ở trong mắt các nàng giang thiên ưu điểm đều bị xuất thân bé nhỏ áo lao thủ che giấu. Hiện tại biết được Giang Thiên có tứ phẩm thánh kiếm loại này trọng bảo, nhìn Giang Thiên ánh mắt nhất thời thay đổi, mới hiểu được xoáy chữ chân nghĩa. Nếu luận ngõi về dung mạo, Thiên Hoa Tinh Vận liền cho Giang Thiên xếp giày cũng không xứng rất tốt Tam Dương Thánh Thể. Khải. Trang Bức bị mất mặt, Thiên Hoa Tinh vân sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi, trong chớp mắt kích hoạt lên một loại xa xa so với Thiên Tinh Thánh Thể cường đại thể chất cấp tốc. Lúc hắn đem huyết mạch thần vân kích hoạt, bầu trời mặt trời rực rỡ nhất thời trở nên càng thêm nóng bỏng, đem từng sợi Thái Dương thực viêm ra chỉ ở trên người hắn, làm hắn toàn thân hào quang vạn trượng, như một quả nho nhỏ Thái Dương ngang quá. Qua trong giây lát. mọi người mồ hôi rơi như mưa chỉ cảm thấy hầu làm lưới khô toàn bộ ngạc nhiên hướng lui về phía sau thiên hoa tinh vân tam dương thánh thể chỉ là uy thế liền kinh người như vậy đối chiến lực tăng phúc có nhiều kinh người không hỏi cũng biết tam dương thánh thể thiên thần dịch thiên hoa bảo ngọc đám người toàn bộ dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn nhìn thiên hoa tinh vân tam dương thánh thể tại long võ thánh thể trên bảng bài vị cực cao xem ra bọn họ cái này kinh địch nếu so với bọn họ trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều tam dương thánh thể sao sắc mặt của giang thiên không khỏi ngưng trọng vài phần đối phương thể chất cường đại như thế nếu như không triển lộ một chút át chủ bài e rằng rất khó thắng được một trận chiến này chân dương kiếm vực khai mở. Mà lúc này, Thiên Hoa Tinh Vân đã đột nhiên mở ra một đạo kiếm vực, hướng hắn vào đầu quét tới hồng. Chân Dương kiếm vực mở ra, trong chớp mắt đem không trung khí thể dẫn đốt, đem số 7 lôi biến thành hừng hực hỏa hải xì xì xì. Ngay sau đó, một loại nhỏ không thể thấy vang lên chuyển ra, số 7 lôi vậy mà rất nhanh nóng chảy lên. Những cái này là cao, đã trải qua trăm triệu năm không ngã, có thể thấy phẩm chất chi chắc chắn. Chân Dương kiếm vực vậy mà có thể đem chúng thụ tịch nóng chảy, có thể nghĩ, nhiệt độ cao đến trình độ nào hảo, ca, cho ta chết cháy hắn. Thiên Hoa Tinh Vũ thấy như vậy một màn, lại nhịn không được giữ tợn sắc kêu gào nói, Giang Thiên mang cho cái kia dạng vô cùng độc nhã, sống lâu một hơi đều làm hắn như sương mắc tại cổ họng, thật không thể Giang Thiên lập tức chết không yên lành. Chương 387, Thánh Dương Tuần Thiên. Bát Vương tử điện hạ, cố gắng lên a. Thấy như vậy một màn, hiên viên qua đám người tầm đều nhức lên, trong lòng yên lặng vì Giang Thiên cố gắng lên. Hiện tại bọn họ cùng Giang Thiên là môi hàn run dậy quan hệ, một khi Giang Thiên chết rồi, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên Hoa tinh vân biểu hiện được mạnh mẽ như thế, bọn họ làm sao có thể không sợ hai phá vọng tần nhãn, khai mở. siêu siêu siêu Loại này nóng bỏng cũng không phải thân thể có thể thừa nhận, Giang Thiên Lặng Yên mở ra phá vọng thần nhãn, triển khai côn bằng 18 biến độn vào trong cái khe không gian. Trong cái khe không gian, có giới lực lộ ra, hội đem chân dương kiếm vực nóng bỏng bức hai mở, đương nhiên so với phổ thông vị trí an toàn nhiều lắm vậy mà không có việc gì. Chân dương kiếm pháp, chân dương phổ chiếu. Thấy Giang Thiên lông tóc không tổn hao gì, Thiên Hoa tinh vân sắc mặt lạnh lẽo, sau đó mãnh liệt huy kiếm hướng nó chém tới chiếu. U. Nhất thời, thiển tầng không gian bị phá khai mở mấy tầng, linh kiếm mất đi bằng dáng, lưu lại một đạo hắc tuyến hướng Giang Thiên kích bắn đi đáng sợ hơn chính là Kiếm của hắn mang nhiệt độ cao đến đáng sợ, liền không gian đều có loại bị tiêu cảm giác, nếu như Giang Thiên bị hắn chém trúng, tuyệt đối sẽ trực tiếp đốt thành cho bụi thật đáng sợ như thế. Một kiếm này, phản phất tại tất cả mọi người đỉnh đầu chém xuống, phía dưới mọi người không khỏi cả kinh mồ hôi đầm điểm một kiếm này lực đạo, e rằng vượt qua 300 dao. Thiên thần dịch đám người, đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đối với lực đạo cảm ứng càng mạnh, đương nhiên biết Thiên Hoa Tinh Vân một kiếm này có nhiều đáng sợ. Tuy lạc gia hảo một quyền lực đạo cũng có 300 dao, có thể kia là đang thi triển huyết kỹ dưới tình huống. Thiên Hoa Tinh Vân bằng vào vũ kỹ. Lực đạo liền so với hắn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, còn có chân dương kiếm pháp trí dương đến nóng thuộc tính, lực phá hoại tuyệt không phải lạc ra hào hận địa vô hoàn quyền có thể so sánh, được xưng tụng là chiến lực khủng bố, 300 giao sao. Bí huyết kiếm, Bách thức kiếm. Mặc dù đối phương uy thế kinh người, nhưng Giang Thiên vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, thoáng bung ra đối với thân thể lực đạo áp chế, đưa tay hướng tứ phẩm trên thánh kiếm một vòng, như cũ thi triển bách thức kiếm hướng đối phương chém tới. Vì không để người chú ý, hắn không chỉ đem tu vi áp chế đến võ hầu mới vào trình độ, còn nghĩ thân thể lực đạo áp chế đến 400 hổ. Nếu như thiên hoa tinh vân mạnh như vậy, Hắn lại không muốn bại lộ bảo thể bản thân ấn đợi át chủ bài, chỉ có đem thân thể lực đạo từng bước triển lộ ra siêu, siêu, chiếu, ưu, thân thể lực đạo nhắc tới thăng, bách thức kiếm uy năng nhất thời tăng nhiều, không gian đồng dạng bị chạm phá mấy tầng, tứ phẩm thánh kiếm hóa thành hơn trăm đạo hát tuyến hướng đối phương xoắn. Tuy lực đạo xa không bằng đối phương, nhưng y thế tuyệt không thua kém mảy may mỗi một kiếm lực đạo vậy mà vượt qua 40 mươi dao, làm sao có thể mạnh như vậy? Cảm nhận được hắn một kiếm này cường thế, thiên hoa tinh vân sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi ấn dự tính của hắn, dù cho giang thiên thay đổi tứ phẩm kiếm, mỗi một kiếm lực đạo cũng có thể chỉ có chừng 20 dao bộ dáng. Không nghĩ tới vậy mà mạnh chọn gấp đôi ken kết sát. Mà lúc này hai bên kiếm thế đã đối với chém cùng một chỗ, một hồi dồn dập chạm kích âm thanh vang lên, hai bên kiếm mang nhau nhau tan vỡ. Vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuy bách thức kiếm lực đạo, liền đối phương hai thành cũng chưa tới, nhưng bách thức kiếm uy năng tương đương với phổ thông thánh giai kiếm pháp gấp bốn năm lần. Đọc truyện ở cụ ạ chấm nét còn có bí huyết kiếm gia trì, tốc độ cùng biến hóa càng tăng lên gấp bội, tự nhiên không chút thua kém tại đối phương chân dương kiếm pháp làm sao có thể thấy Giang Thiên lại cùng Thiên Hoa Tinh Vân trên cái ngang sức năng tài, mọi người toàn bộ trận mắt. Cho dù bọn họ tối cao đánh giá Giang Thiên. cũng không có khả năng đánh giá cao đến loại trình độ này, Giang Thiên biểu hiện thật sự là sáng mù ánh mắt của bọn hắn trời ạ, hắn không chỉ đẹp trai như vậy, thực lực còn mạnh như vậy, lại như vậy giàu có đã xong đã xong, ta lúc trước đắc tội hắn, nên làm cái gì bây giờ tài năng cũng cải biến hắn ấn tượng. Lập tức, một đám gái mê trai tử ngay tại trong nội tâm kêu dên lên. Giang Thiên tuyệt đối là các nàng tha thiết ước mơ hoàn mỹ kim quy tế, các nàng thực hận chính mình lúc trước mắt chó nhìn người kém, bỏ lỡ gặp gỡ bất ngờ cơ hội của hắn sát. Thiên Hoa Tinh Vân đương nhiên không cam lòng tiếp nhận loại này cục diện, xuất kiếm như mưa, hướng Giang Thiên điên cuồng chém đi qua ken két sát. Có thể hắn càng đánh càng kinh ngạc. bởi vì có chút ít luận hắn đem chân dương kiếm pháp phát huy đến loại trình độ nào cũng không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi hơn nữa của hắn kiếm thế còn có bị giang thiên phá vỡ xu thế muốn biết rõ chân chính tính toán ra giang thiên bách thức kiếm uy năng thế nhưng là vượt ra khỏi 300 trăm dao còn có giang thiên căn bản không có dùng ra toàn lực có thể nói là cử trọng được kinh, há lại hắn có thể chiếm được chỗ tốt giang thiên ngươi xác thực làm cho người kinh ngạc bất quá ngươi huy hoàng cũng nên kết thúc một lần giao phong thiên hoa tinh vân kéo ra cự ly âm âm thanh nói với giang thiên thánh dương chiến hồn xuất ra lập tức hắn quát lạnh một tiếng từng đạo chói mắt vầng sáng từ hắn hồn hài tué bắn mà ra hồng. Tiếp theo trong mắt, một khỏa hơi co lại thái dương treo cao tại đỉnh đầu hắn ngàn trượng phía trên, cùng trên 9 tầng trời mặt trời rực rỡ hòa lẫn, đem đủ loại trí cương trí dương lực đạo gia trị ở trên người hắn. Nhất thời, khí tức của hắn tăng vọt, đợi ổn định lại, đã so với trước mạnh gấp ba bốn lần thánh dương chiến hồn. Thấy được đỉnh đầu hắn hơi co lại thái dương, phía dưới mọi người toàn bộ một bộ hồn bất phụ thể bộ dáng, tâm thần hoàn toàn bị thánh dương chiến hồn đoạn. Chiến hồn loại này tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chợt vừa thấy ha có tâm thần không mất thủ đạo lý chiến hồn kỹ, thánh dương tuần thiên. mà lúc này thiên hoa tinh vân đã nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm hướng giang thiên chém tới quanh. theo hắn chém xuống một kiếm, hắn chiến hồn trong chớp mắt đem quanh mình dương tính lực lượng toàn bộ thôn phệ. như sao băng hướng giang thiên đụng tới trời ạ, đây là chiến hồn kỹ. mọi người quả thật không thể tin được mắt của mình, có người thậm chí mánh liệt tóm tóc của mình, nghĩ làm chính mình thành tỉnh một ít, nhìn xem đến đến tột cùng là thực cảnh hay là ảo giác. chiến hồn kỹ bình thường muốn võ giả căn cứ từ mình chiến hồn tự nghĩ ra, hơn nữa muốn dung nhập pháp tắc chi lực, độ khó khác xa tự nghĩ ra thánh giai vũ kỹ có thể so sánh. bọn họ liền huyết kỹ cũng không thể nhập môn thiên hoa tinh vân vậy mà tự nghĩ ra ra cường đại như thế chiến hồn kỹ gọi bọn họ làm sao có thể không kinh hãi gần chết chiến hồn kỹ là chiến hồn kỹ ha ha ha ca của ta rốt cục nộ ra đến, đến rồi a ah ha ha ha, giang thiên ngươi liền trở bị ca của ta đưa tiễn mười tầng địa ngục ca thấy được kỳ huynh thi triển thánh dương tuần thiên thiên hoa tinh vũ đừng đề cập có nhiều liên cuồng lại tại số một lôi trên dơ dáng dạng hình cổ tiếu dưới cái nhìn của hắn có thánh dương tuần thiên loại này kinh thiên đại chiêu giang thiên tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng hắn còn có thể đỡ nổi một kích này sao nhìn nhìn thiên hoa tinh vân sử dụng ra một chiêu này mộ dung tiểu điệp lại mang theo một tia lo lắng nhìn về phía giang thiên tuy nàng là đại biểu thiên hoa quốc gia cổ xuất chiến nhưng nàng thiên tính thiện lương không hy vọng giang thiên bị thiên hoa tinh vân tàn sát bắt vương tử điện hạ cẩn thận A mà hiên viên qua đám người lại nhịn không được kinh hô lên bọn họ mặc dù biết giang thiên rất mạnh nhưng ở long ấn bí cảnh cũng không có thấy tận mắt giang thiên cùng thiên hồng bảo ngọc đợi kình địch giao thủ cho nên cũng không biết giang thiên đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào cũng cùng thiên hoa tinh vũ là giống nhau ý nghĩ cảm thấy giang thiên căn bản ngăn không được một cái này thánh dương tuần thiên xem ra không cần điểm bản lĩnh thì không được đối mặt thiên hoa tinh vân siêu cường một kích, giang thiên lại là bất đắc dĩ lắc đầu bảnh, bảnh, bảnh. ngay sau đó trên người hắn liên tục bùng nổ ba đạo cương vòng khí tức kinh khủng, như núi lửa bạo phát đi ra. chương 388, không phục, đánh tới ngươi phục thôi. trời ạ, thật mạnh khí tức. làm sao có thể? hắn dĩ nhiên là võ hầu tứ trọng cảm nhận được giang thiên bỏ niêm phong về sau tu vi, mọi người cả kinh trọng mắt mất trên đất. giang thiên phong ấn tam trọng tu vi, liền có thể cùng thiên hoa tinh vân chiến đấu đến khó phân thắng bại. có trời mới biết hiện tại đến cùng hội mạnh mẽ tới trình độ nào, hắn vậy mà che giấu được sâu như vậy. lúc này. Thiên thần dịch đám người nhìn Giang Thiên Ánh mắt cũng trở nên trịnh trọng lên, không còn là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, mà là đưa hắn trở thành suốt đời kình địch. Tuy bọn họ biết Thiên Hoa Tinh Vân hơn phân nửa còn có hậu thủ, có thể Giang Tiên dám như vậy phóng đáng liền phá tam trọng phong ấn, thủ đoạn há có thể vẹn vẹn dừng ở này, chết tiệt! Mà thấy như vậy một màn, Hồng trưởng lao sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Tuy hắn không cho rằng Thiên Hoa Tinh Vân thất bại, nhưng dù cho không phải là nghiền ép, thắng được miễn cưỡng, bọn họ cũng đừng hòng đem mặt mũi vãn hồi không có khả năng. Đây không phải là thật mà Thiên Hoa Tinh Vũ lại là liền quần tiếu đều không có rơi xuống, liền biến thành vẻ mặt ngốc trễ. Giang thiên hiện tại bày ra thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép hắn so với một cái nhất phẩm nước yếu người trên lệch xa như vậy gọi hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu được bí huyết kiếm sinh sắc kiếm vực thiên địa huyết ca lúc này chỉ thấy giang thiên đưa tay hướng huyết ca trên thân kiếm một vòng trong mắt âu mang chất động một kiếm hướng của mình mà đến thánh dương chiến hồn trên chém tới oanh ngay sau đó làm cho người khó một tin một màn phát sinh không ai bị nổi thánh dương tuần thiên trực tiếp bị hắn một kiếm chạm phá sau đó ầm ầm bùng nổ không có khả năng tại sao có thể như vậy nhìn mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo chiêu thức bị giang thiên một kiếm chạm phá. Thiên Hoa Tinh vân liền giống bị rút sạch, vẻ mặt đờ đẫn vẻ nhìn nhìn bùng nổ Thánh Dương Chiến Hồn Ô. Đúng lúc này, khủng bố lực đạo của tới, trực tiếp đưa hắn đánh bay ngàn chưa vấp. Đây tương đương với Thánh Dương Tuần Thiên hơn phân nửa lực đạo vinh ở trên người hắn, hắn há có thể thừa nhận được, nhất thời thất khiếu phun huyết trời ạ. Thấy như vậy một màn, toàn trường nhất thời tức cười, mọi người tất cả trong nội tâm cuồng hô ông trời. Thánh Dương Tuần Thiên uy năng ít nhất đạt đến một ngàn hàn giao, bọn họ nguyên lai tưởng rằng, rằng Giang Thiên sẽ bị trực tiếp đánh thành cho bụi, không nghĩ tới ngược lại là Thiên Hoa Tinh Vân một chiêu bị thua, gọi tâm linh của bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được loại này xung đột? Bọn họ nào biết được? Thiên địa huyết ca tốc độ cùng biến hóa không thể so với bách thức kiếm kém bao nhiêu, uy năng nếu so với ngang nhau, lực đạo thánh giai vũ kỹ cao hơn bốn lần. Còn có bí huyết kiếm gia trì, uy năng càng tăng lên gấp bội. Tuy lực đạo chỉ có hai trăm dao, nhưng uy năng vượt xa xa một ngàn dao. Hơn nữa vừa mới giang thiên còn dùng phá vọng thần nhãn tìm ra thánh dương tuần thiên sơ hở, chém xuống một kiếm, há có không phá đạo ly ca? Không, ca của ta tuyệt sẽ không thua. Giờ khắc này, thiên hoa tinh vũ quả thực là phẫn nộ gần chết, vẻ mặt giữ tận tại trong lòng gùn hô, hắn còn trông cậy vào kỳ huynh vì kêu báo thù rửa hận. rửa sạch giang thiên mang cho hắn xỉ nhục, kết quả kỳ huynh vậy mà liền giang thiên một chiêu đều tiếp không được, nhất định bị người cười nhạo một đời, gọi hắn như thế nào tiếp nhận được thất hoàng tử. nhi hồng trưởng lao thấy thế, lại không có công phu chân kinh, lập tức như đã đoạn cái đôi con thỏ hướng thiên hoa tinh vân rơi xuống vị trí phóng đi. hắn căn bản không dám nghĩ như, nếu như thiên hoa tinh vân có cái gì không hay xảy ra, nên như thế nào thừa nhận thiên hoa hoàng lửa giận tiểu tạp trùng, nếu không phải có đế giả che chở ngươi, bộ trưởng lão một trưởng liền tiêu diệt ngươi. tại phóng tới thiên hoa tinh vân đồng thời, hắn nhịn không được tại trong lòng nghiến lợi nói, thiên hoa tinh vân huynh đệ đều không phải là đối thủ của giang thiên. đem bọn họ thiên hoa quốc gia cổ mặt đều mất hết hắn thật sự là sắp giận điên lên cuối cùng là cái gì kiếm pháp vậy mà như thế lăng lệ nhìn nhìn giang thiên thiên thần dịch đợi ánh mắt của người khẩn trương e rằng so với kiên kỵ bọn họ không dám nghĩ như nếu như cùng giang thiên giao chiến chính là mình có thể hay không tiếp được giang thiên kia lăng lệ đến cực điểm một kiếm đây mới là hắn thực lực chân chính sao nhìn nhìn ngang nhiên dựng ở trên đài cao giang thiên một mực dấu giếm thanh sắc cô phi trong mắt vậy mà lộ ra một tia nóng rực vẻ Phản phất chỉ có loại trạng thái này ở dưới giang thiên tài năng làm hắn hưng phấn lên hắn vừa mới một kiếm kia lại là chém tại thánh dương Tuần thiên chỗ hiểm phía trên. Hơn nữa hai cái đồng tử rõ ràng có hai đạo đen kịt thần vân, quả nhiên là đã thức tỉnh loại nào đó siêu cường thánh mắt. Hắn cũng không có thi triển đề thăng tăng phúc thủ đoạn, tăng phúc liền đạt đến 500 lần mà cái kia một kiếm lực đạo tại 200 dao, khấu trừ viên mãn bí huyết kiếm tăng phúc, hắn cũng có 130 dao cũng chính là nhục thể của hắn lực đạo vượt qua 2500 dao, nhất định là song hoàn mỹ cực cảnh. Hơn nữa ngôi đề thăng nhất trọng, thân thể lực đạo có thể đề thăng 400 hồ trở lên, tuyệt không phải lực hệ thánh thể đơn giản như vậy. Ma mộ Dung tiểu điệp so với tất cả mọi người nhìn tấu triệt, trong nội tâm lại càng là nhấc lên kinh sợ thao sóng biển. Nàng vô pháp tưởng tượng Giang Thiên triển lộ một góc của băng sơn, còn có cỡ nào cường đại nội tình lấy thiên tư của hắn, nếu như thích nữ sắc, có vô số nữ tử chạy theo như vị, căn bản không tất yếu làm hạ lưu như vậy sự tình. Vậy hắn lúc ấy vì cái gì như vậy xem ta? Chẳng lẽ nhớ tới loại nào đó khả năng? Một dung tiểu điệp nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Nếu quả thật như nàng nghĩ như vậy, lai lịch của Giang Thiên, e rằng xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy trời ạ. Hắn vậy mà mạnh như vậy, trời ạ, hắn vừa mới một kiếm kia thật sự quá xuất sắc. Cho đến lúc này, đám kia gái mê trai tử mới định thần lại, lại nhìn Giang Thiên, hai cái đồng tử đều biến thành tâm. còn nữa loại trạng thái này đem Trường Kỳ tiếp tục giữ vững. Giang Thiên đã đem các nàng di động tâm hồn thiếu nữ bắt lấy được, chỉ tiếp dù cho các nàng nhập đùa giỡn sâu hơn, dưới cái nhìn của Giang Thiên cũng chỉ là một mảnh vô tình gặp được lục bình, không có khả năng tại trong lòng cao hứng bất kỳ gợn sóng a. Thả ta ra. Lúc này, Thiên Hoa tinh vân tử thạch đá sỏi dưới chui ra, hất lên đem Hồng Trường lao trộn lẫn đỡ tay bỏ qua, hướng Giang Thiên cùng sông mà đi, "Giang Thiên, ta còn không có thi xuất toàn lực, ta không phục." Vọt tới số bảy lôi, hắn như một đầu vây khổng thú, đỏ mắt hướng Giang Thiên gầm rú nói không phục. "Có thể a, ta cho ngươi cơ hội, đánh cho đến ngươi phục tôi." Giang Thiên sớm biết hắn phong ấn tu vi, nghĩ rằng hắn hội không cam lòng thất bại, cho nên không sao cả mà đã nói, Thiên Hoa Tinh Vân loại người này, coi trời bằng vùng, không có đem người trong thiên hạ để vào mắt. Vẹn vẹn bởi vì hắn nhìn mộ dung tiểu điệp liếc một cái, liền trăm phương ngàn kế muốn giết hại hắn, tuyệt đối là ích kỷ âm độc tâm tính. Nếu không hảo hảo giáo dục một phen, làm sao có thể khiến cho ý niệm trong đầu thông suốt Giang Thiên, vừa mới bổn hoàng tử một chiêu vô ý, chúng ngươi gian kế nhưng kế tiếp, buồn hoàng tử sẽ cho ngươi biết, quốc gia của tuyệt đỉnh thiên tài nội tình đến cùng đến cỡ nào hùng hậu. Giang Thiên một đáp ứng, Thiên Hoa Tinh Vân khí diễm lập tức rất nhanh khôi phục, cũng không biết Liêm Sỉ Điệu kêu gào nói với anh! Hoành. anh! Ngay sau đó, ba đạo cương cuốn tử trên người hắn ầm ầm bùng nổ, toàn thân khí tức bắt đầu hướng lên báo tác đợi đến ổn định lại, rõ ràng đã là võ hầu thất trọng tu vi, hắn vậy mà cũng phong ấn tam trọng tu vi. Chương 389, có phục hay không? Không phục đánh nổ ngươi. Điều này sao có thể lần này, không chỉ là phía dưới mọi người, liền ngay cả trên đài cao cái khác đại chủ, cũng toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Hoa Tinh Vân tối đa phong ấn 1-2 tu vi. Kết quả người này đúng là võ hầu thất trọng tại trên tu vi bỏ qua bọn họ mấy con phố như thế nào còn có thể vị trí chi lạnh nhạt không có khả năng vân ca tu vi làm sao có thể cao như vậy thất trọng a ah, ha ha ha võ hầu thất trọng giang thiên lần này đầy thiên thần phật cũng không thể nào cứu được ngươi thấy được kỳ huynh giải trừ phong ấn thiên hoa tinh vũ đầu tiên là như đã gặp quỷ đồng dạng nhưng ngay sau đó liền ngửa mặt cười như liên không nghĩ tới thất hoàng tử như thế hiểu được cẩn nhẫn giang thiên nếu ngươi bất tử làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta hồng trường lão đồng dạng lộ ra sắc mặt kinh hỉ mục quăng như tên bắn lén bắn về phía giang thiên chắc hẳn lấy quân nhân đế giả thân phận địa vị sẽ không xuất thủ can thiệp tiểu bối đang lúc cân đoán, nếu như Giang Tiên chết ở Thiên Hoa tinh vân trên tay, hắn cũng không thể nói gì hơn. Giang Thiên mang cho bọn họ như thế vô cùng độc nhã, bất kể như thế nào đều phải chết, hiện tại ai cũng không cứu được Giang Tiên chiến hồn kỹ, Thánh Dương Tuần Thiên. Lần này, Thiên Hoa tinh vân vẫn dùng chính là Thánh Dương Tuần Thiên, hướng Giang Tiên của ngoảnh mà đi. Hắn muốn dùng tối cường một chiêu, bằng gọn gàng mà linh hoạt, hoa lệ nhất phương thức, đem Giang Tiên một kích đánh giết, ra trong nội tâm kia miệng ác khí âm ầm. Thánh Dương chiến hồn từ không trung ầm ầm lướt qua, khắp thiên địa đều rung động, tựa như thiên địa đều tại vì nó khủng bố uy năng run thật là khủng khiếp uy năng. một kích này ít nhất tương đương với 2000 dao, cảm nhận được một kích này uy năng, liền ngay cả Thiên Hồng Bảo Vân đám người sắc mặt đều có chút tái nhận đáng sợ như thế chiêu thức, đủ đem bọn họ miêu sát, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới mình cùng Thiên Hoa Tinh Vân ở giữa trên lệch lại hội thật lớn như thế trời ạ, chẳng lẽ hắn liền muốn chết phải không? Bổn công chúa thật sự là không đành lòng thấy như vậy một màn mà đám kia gái mê trai người, lại một bộ lã trà rướt át bộ dáng, dùng che suy nghĩ mạnh vài, không dám nhìn Giang Thiên bị Thánh Dương Tuần Thiên đánh trúng thảm trạng. Dưới cái nhìn của các nàng, Thiên Hoa Tinh Vân tu vi đột nhiên tăng lên tăng trọng, Giang Thiên căn bản không có may mắn thoát khỏi khả năng một cái như thế hoàn mỹ kim quy tế sẽ bị hủy diệt các nàng khó tránh khỏi có chút không đành lòng cùng bi thương không làm như vậy có thể nào hiện lộ rõ ràng các nàng thiện lương không nghĩ ngươi vậy mà che giấu được sâu như vậy long chi lực bạo phát ra thiên hoa tinh vân thực lực chân chính đồng dạng làm giang thiên có chút ngoài ý muốn nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh hạ xuống ngang nhiên dẫn nổ hơn mười đạo long chi lực so sánh khác gát chủ bài long chi lực càng thêm bí ẩn đương nhiên là lúc này bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ nhỉ sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca lập tức hắn vung lên huyết ca kiếm hướng thánh dương tuần thiên trên điên cuồng chém đi qua hử tự tìm chết. nhìn thấy giang thiên nhưng dùng thiên điệu huyết ca cùng uy lực tăng gấp đôi thánh dương thuần thiên mạnh bính hồng trưởng lão không khỏi tại trong lòng hư lệnh cảm thấy hắn đây quả thực là tự tìm đường chết ca không muốn dễ dàng như vậy giết chết hắn ta muốn hắn nhận hết tra tấn mà chết đọc chuyện với thiên hoa tinh vũ đồng dạng thì cho là như vậy lại hướng kỳ huynh giọng tâm hận kêu gạo quả thực là hung tàn thành tính hắn có thể ngăn cản một kích này sao mà thiên thần dịch đám người thì dùng trần chờ ánh mắt nhìn, nhìn giang thiên bọn họ thấp thoáng cảm giác giang thiên một kích này bất thường lại không dám khẳng định phán đoán của mình đối với cục diện chiến đấu kết quả không khỏi hết sức mong đợi soát. trong điện quan hòa thạch giang thiên đã một kiếm chém tại thánh dương chiến hồn phía trên anh mọi người còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra thánh dương tuần thiên khủng bố uy năng đã ầm ầm bùng nổ tê thiên liệt địa lực lượng bao lốc đem trọn tòa đài cao đều thôn vệ ở trong trong lúc nhất thời ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong không biết hai tháng ai thua phốc. a không ngay sau đó lực lượng trong gió lốc chuyển ra một đạo trào máu thanh âm ngay sau đó liền vang lên thiên hoa tinh vân vô cùng không cam lòng thanh âm dĩ nhiên là thiên hoa tinh vân thua làm sao có thể nghe được thiên hoa tinh vân điên không cam lòng dĩ cảo phía dưới mọi người toàn bộ lộ ra vẻ khó tin tuyệt đối không có ngờ tới cục diện sẽ phát sinh như vậy kinh thiên lịch chuyển đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn đến tột cùng là như thế nào thắng không nhìn thấy tình huống bọn họ quả thực là chăm chào trọng tâm hận không hơn sông lên đài nhìn đến cùng vậy mà vẫn là hắn thắng hơn nữa thắng được như thế gọn gàng thiên thần dịch đám người trong nội tâm đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn vẻ mặt thất thần vẻ bọn họ tự hỏi so với thiên hoa tinh vân còn kém một bậc không nghĩ tới giang thiên con ngựa đen này hội mạnh mẽ đến trình độ như vậy lại có được nghiền ép thực lực của bọn hắn người vừa mới không phải nói không phục sao như thế nào thì không được Bành. lúc này lực lượng trong gió lốc truyền ra giang thiên rộng địa mai thanh âm ngay sau đó chính là một tiếng như sấm rền tiếng vang truyền ra hoa sau đó chính là thiên hoa tinh thần thê thảm thổ huyết thanh âm phản phất sắp đem nội tạng nổ ra hiển nhiên là bị giang thiên một quyền đánh được năm lao bảy tổn thương có phục hay không bảnh bảnh bảnh giang thiên ha có thể như vậy thu tay lại lại là liên tiếp bạo đánh trực tiếp đem đối phương đánh cho không thành hình người phụ ta phụ giang thiên cầu ngươi đừng đánh nữa đợi đến lực lượng báo lốc tiêu tán chỉ thấy thiên hoa tinh vân chó chết nằm dạp trên mặt đất run run rẩy rẩy nâng lên tay Thương Giang Thiên xin khoan dung nói hảo, Bổn Vương Tử đừng đánh nhưng ngươi thiên tính địch kỳ hung tàn, Bổn Vương Tử không thể lưu lại ngươi thay họa thế nhân, phải lấy mạng chó của ngươi. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói qua, trong mắt đột nhiên sát cơ bắn ra bốn phía, một quyền hướng Thiên Hoa Tinh Vân đỉnh đầu cùng quanh đi qua đối phương nếu như trực tiếp bung tha cho số một lôi đài chủ tương lai khiêu chiến hắn, tất nhiên là hạ xuống giết tâm tư của hắn. Bằng không mà nói, hắn thua hoàn toàn có thể lại đi số một lôi khiêu chiến Thiên Hoa Tinh Vũ, đối phương ha có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, đã như vậy, hắn há lại sẽ nhân từ nương tay, đương nhiên muốn thống hạ sát thủ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, ngàn vạn không muốn cùng người này là địch. Giang Thiên sát phạt quyết đoán, mọi người kiên kỵ vô cùng, đều âm thầm khuyên bảo chính mình ngàn bạn không muốn đối địch với hắn thẳng ngãi danh, chớ có hành hung. Vô mắt thấy Giang Thiên muốn một quyền đem Thiên Hoa Tinh Vân đánh giết, Hồng trưởng lão lóe lên rơi vào Thiên Hoa Tinh Vân bên cạnh, một quyền đem Giang Thiên đánh bay ra ngoài. Siu siu siu, Giang Thiên thầm hận, nuốt vào trong cổ Tuân Giang liệt huyết, toàn lực thi triển côn bằng mười tám biến hóa đi nhảy vào trong cơ thể lực đạo. Hắn một mực ở đề phòng Hồng trưởng lão, vừa mới đột nhiên hạ sát thủ, chính là muốn giết đối phương một trở tay không kịp. Không nghĩ tới vẫn là trầm một tia, cuối cùng thất bại trong gang vậy mà không có liền huyết cũng không có nhà. dẫn theo bị thương không thành hình người thiên hoa tinh vân hồng dài lao thiết thanh nghiêm mặt biểu tình đừng đề cập có nhiều khó coi tuy bởi vì kiêng kỵ quân nhân đế giả không dám hạ sát thủ nhưng hắn vừa mới một quyền kia nhưng dùng hai ba thành được đạo vốn tưởng rằng hội trọng thương giang thiên không nghĩ tới giang thiên vậy mà lông tóc không tổn hao gì một cái võ vương hậu kỳ hướng một cái tiểu đối võ hầu ngầm hạ nặng tay lại vẫn không có thương tổn đến đối phương thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi như thế nào tiểu nhân đánh không lại muốn lao tới sao hay là thần triều quy củ không có bị các ngươi thiên hoa quốc gia cổ để vào mắt lúc này giang thiên đã đem trong cơ thể lực đạo hóa đi ánh mắt băng lánh địa chất vấn hồng trường lão nói tại không có thi triển ngư long biến dưới tình huống hắn căn bản tiếp không dưới đối phương một kích toàn lực không thể không đề phòng chắc hẳn giữ lại coi rẻ lòng võ thần triều này định chủ mũ đối phương không thể không nghĩ lại mà làm sao đừng đội bàn lộng thị phi ta thiên hoa quốc gia cổ đối với thần triều trung thành và tận tâm không dám có nửa điểm bất kính ngược lại là ngươi lại tại trên lôi đài thống hạ sát thủ hoàn toàn không có đem thần triều uy nghiêm để vào mắt hồng trường lão hiển nhiên bị lời của giang thiên nhiếp không dám lần nữa thủ chỉ có thể mặt dày mặt vô xỉ địa xạo xạo nói một cười chất Ta tự nguyện buông thà cho số bảy lôi đài chủ chi vị. Bẹo. Giang Thiên chẳng muốn cùng hắn dài dòng, mà là hướng chấp sự giao cho một tiếng, lóe lên rơi vào số một lôi. Sau đó hắn tại hồng trưởng lão cùng thiên hoa tinh vũ vẻ mặt kinh hãi, đối với số một lôi chấp sự nói, chấp sự, ta muốn khiêu chiến số một lôi. Chương 390, bạo khởi giết người, một kiếm bị mất mạng. Đáng giận. Hồng trưởng lão hận đến sắp đem hàm răng đều cắn. Thiên hoa tinh vân tự cho là có thể nhẹ nhõm ép, là lấy trực tiếp đem số một đại chủ chi vị nhường cho thiên hoa tinh vũ, muốn đi số 7 lôi đem Giang Thiên đánh giết. bây giờ lại bị Giang Thiên lấy kỳ nhân chi đạo còn chế nó thân thật sự là buồn cười vô cùng nếu như bọn họ Thiên Hoa Quốc gia cổ chỉ còn mộ dung tiểu điệp cái này người ngoại lai tiến nhập tốt mười hắn vĩnh viễn đừng nghĩ quay về bản thổ nhất định tại Trung Hải đảo cô độc sống quãng đời còn lại gọi hắn làm sao có thể không hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đấu bán kết quy tắc là hắn tự mình công bố không có lý do cự tuyệt Giang Thiên tình cầu chỉ có thể nhìn Giang Thiên đem Thiên Hoa Tinh Vũ đuổi xuống này đi vô cùng sỉ nhục địa tiếp nhận bị không điểm kết quả không chấp sự ngươi không có khả năng đồng ý hắn khiêu chiến mà Thiên Hoa Tinh Vũ vậy mà vô cùng buồn cười địa chấp sự ống tay náo thuế đối phương đau khổ cầu khẩn, hắn vô pháp tưởng tượng nếu như bị Giang Thiên Anh xuống đè đi, về nước đem đối mặt như thế nào, cười nhạo mới có thể làm ra như thế buồn cười cử động hồ đồ. Thấy Ngụy Thanh Hiền đám người toàn bộ sắc mặt bất thiện mà nhìn Thiên Hoa Tinh Vũ, chấp sự không khỏi phất tay áo đem Jun khai mở, vẻ mặt vẻ chán ghét lạnh lùng nói. Tại đấu vòng loại, Thiên Hoa Tinh Vũ đã mất hết mặt, hiện tại lại là này dạng, đã bị vĩnh Viên Đinh trên sỉ nhục trụ, không còn khả năng đạt được người khác tôn trọng đem Thiên Hoa Tinh Vũ Jun mở, chấp sự lớn tiếng nói, đồng ý khiêu chiến. Thiên Hoa Tinh Vũ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này. Giang thiên mang theo một tiêu màu sắc trang nhã đối với thiên hoa tinh vũ nói. hiện tại tiểu tổ thi đấu lưu lại người này, chính là vì kiến tạo cục diện bây giờ, bây giờ đối phương đã không có bất kỳ giá trị, đã hạ xuống ý quyết giết. Thiên hoa tinh vũ lại như nữ nhân thét to, không, ta không có chuẩn bị cho tốt, ngươi không thể hướng ta đồng thủ. Không có chuẩn bị cho tốt phải không? Ta có thể đợi ngươi. Giang thiên nhàn nhạt địa nói một câu, trực tiếp tại trên lôi đài ngồi xuống đối phương sống lâu một khắc, nội tâm đều muốn thụ nhiều một khắc tra tấn. dù sao hiện tại cách đợt thứ hai lôi chiến cũng không có thiếu thời gian hắn không ngại làm cho đối phương nhiều hơn nữa dây rủa mấy khắc thiên hoa tinh vũ ngươi không tổn thương trên người phải ứng chiến bằng không mà lúc này chấp sự lạnh lùng đối với thiên hoa tinh vũ nói vạn quốc thiên tài chiến quan hệ đến long võ thần triệu vạn năm đại kế há có thể cho đùa hắn đương nhiên muốn bảo vệ so tài trang trọng tính phải ứng chiến phải không nguyên bản châu ngồi ngồi dưới đất giang thiên trong mắt đột nhiên hàn quang bắn ra bốn phía chữ không đợi chấp sự nói hết lời hắn liền một kiếm hướng chó nhà có tang đồng dạng thiên hoa tinh vũ chém đi qua xác chẳng ai ngờ rằng hắn hội bạo khởi giết người. Thiên Hoa Tinh Vũ liền phản ứng cũng không kịp làm ra, trực tiếp bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Thằng Ngã Danh, người dám! Thấy như vậy một màn, Hồng Trường Lão thật sự là gấp đỏ mắt, giống giận hướng Giang Thiên đánh tới. Tuy hắn kiên kỵ quân nhân đế giả, nhưng bị Giang Thiên trước mặt mọi người giết đi Thiên Hoa Tinh Vũ, nếu không áp dụng một chút hành động, Thiên Hoa Hoàng nhất định sẽ chu hắn cựu tộc, đâu còn chú ý được nhiều như vậy hử? Thật coi lão tử là không khí sao? Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng thanh nghiêm uy nghiêm trong lòng hắn nổ vang, thiếu chút nữa đem linh hồn của hắn trực tiếp chấn diệt ta hoa. ầm Hồng Trường Lão chán nản hướng phía dưới rơi xuống, hoa địa phun ra một đạo máu tươi. sau đó hung hăng nện ở đài cao bên cạnh bộ dáng nhiều hơn khó coi có nhiều khó coi không vũ đệ hồng trưởng lão từ hồng trưởng lão trong tay rất xuống thiên hoa tinh vân lấy mặt chạm đất đập xuống đất khỏe mắt vậy mà chạy xuống vô cùng khuất đục nước mắt hắn một mực không có đem giang thiên để vào mắt cho rằng tiện tay liền có thể gạt bỏ giang thiên kết quả kết cục càng như thế buồn cười còn có đau nhức mất trí thân hiện tại thật sự là tê tâm liệt phế so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần hí thật bén nhọn thủ đoạn thấy được trước mắt một màn thiên thần dịch đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được giang thiên đã sớm tính hảo hết thảy chờ thiên hoa tinh vân huynh đệ mắc câu e rằng liền hồng trưởng lão cũng tính toán tiến vào. giang thiên không chỉ thiên phu thực lực có thể nghiền ép bọn họ hơn nữa tính hoàn toàn sách sát phạt quyết đoán có như vậy cùng thế hệ không thể nghi ngờ là bi ai của bọn hắn bởi vì có giang thiên áp chế bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đạt được cực hạn cơ duyên trừ phi bọn họ nguyện ý trở thành giang thiên tùy tùng thực lực của hắn vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy tâm trí cũng đáng sợ như thế ta lấy cái gì cùng hắn tranh giành không thế gian mạnh hơn ta người vô số kể nhưng có thể người cười cuối cùng có mấy người ta không cần cùng hắn người tương đối chỉ cần không ngừng mà thực tiễn chính mình võ đạo Cuối cùng có một ngày hội leo lên vô thượng đỉnh phong. Nhìn nhìn Giang Thiên, cô phi lần đầu tiên lộ ra thất bại vẻ, nhưng rất nhanh Mục Quang liền trở nên kiên định lên ổ. Cảm nhận được cô bay biến hóa, Giang Thiên không khỏi lộ ra dị sắc. Cô phi tại trên đài biểu hiện, đúng là biết tròn biết méo, nhưng còn chưa đủ để lấy làm hắn quá mức để ý. Nhưng từ vừa mới cô bay tâm tình chuyển biến đến xem, kẻ này tâm tính, tuyệt không phải phạm tục chi lưu có thể so sánh. Ngược lại là đáng chú ý một ít thật tác độc thủ đoạn. mà mộ dung tiểu điệp thấy như vậy một màn, vẫn không khỏi nhăn lại mày này Nàng thiên tính thiện lương, như thế nào chịu được Giang Thiên tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Đã đem Giang Thiên phân loại vì hung tàn lãnh khốc hạng người trời ạ, vừa mới bộ dáng của hắn cực giỏi, không được, sau khi về nước ta nhất định phải làm cho phụ vương. Đi cái gì vương quốc cả? Hướng trưởng đối của hắn cầu hôn. Mà lúc này, những cái kia gái mê trai tử cũng đã bị Giang Thiên mê được chết đi sống lại, hắn không thể lập tức chủ động thị tầm. Như các nàng loại này tư lợi trí thượng nữ tử, há có thể để ý Giang Thiên có hay không hung tàn, chỉ cần Giang Thiên có thể mang các nàng leo lên võ đạo đỉnh phong, dù cho để cho các nàng làm lô đỉnh cũng vui vẻ chịu đựng Giang Thiên, ngươi sao có thể như thế áp động? Mặc dù biết có quân nhân đế giả thay Giang Thiên nâng đỡ. chấp sự, nhưng giả bộ Địa nổi giận nói chấp sự, vừa mới Giang Thiên sát thực quá vọng động rồi, can nguyện bị phạt. Giang Thiên đương nhiên minh bạch chấp sự cũng không phải thật là muốn hưng sư vấn tội, lập tức ôn quyền nhận phạt nói: "Chấp sự nhất thời chương nghi ra muốn xử trí như thế nào?" Không khỏi đem ánh mắt hướng Ngụy Thanh Huyền quang. Ngụy Thanh hiển nhiên đã có phương án suy tính, lập tức lạnh lùng nói: "Giang Thiên, ngươi tàn sát cùng thế hệ, thủ đoạn bạo ngược nhưng nhớ lại còn là vi phạm lần đầu, bổ trưởng lao phạt ngươi đi thiên trụ phong diện bích, 5 ngày phía sau có thể xuống núi." "Vâng, trưởng lão." Giang Thiên cái này đi thiên Chủ phòng. Giang Thiên không chút nào dây dưa dài dòng, lĩnh mệnh một tiếng. lập tức hướng Thiên trụ Phong đuổi tới đây là cho Hồng trưởng lão một cái lối thoát, cũng cho mình lưu lại một tiêu quay lại chỗ trống, hắn há có thể không hiểu nên làm như thế nào tiểu tử, làm tốt lắm. Kheo gia ta phát hiện, càng ngày càng thích người tiểu tử. Lúc này, Kheo gia lại xông ra, vô bờ vai Giang Thiên đại khen. kế tiếp, công lôi chiến tiếp tục, cục diện lại không có quá biến hóa lớn, cuối cùng do Thiên Hoa Bảo vân ngồi vững vàng số bảy lôi đài chủ chi vị đến Thiên Chủ Phong, Giang Thiên dốc lòng tu luyện, đoán một cái chính là năm ngày đêm nay giờ hợi, hắn chấm dứt tu luyện, rời đi Thiên Chủ Phong, hướng tạm thời chỗ ở tiến đến thả ta ra. à, ngươi tên bại này, ngươi thả ta ra. Sắp tiến nhập phồn hoa khu thời điểm, một giọng nói loáng thoáng truyền vào hắn trong thai mộ dung tiểu điệp. Hắn tỉ mỉ nghe xong, đúng là mộ dung tiểu điệp thanh âm, không khỏi mặt lạnh hướng truyền đến thanh âm phương vị lao đi. Tuy hắn đối với mộ dung tiểu điệp chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác, nhưng nếu bỏ mặc, chẳng phải là vi phạm với nguyên tắc làm người, kia cùng thiên hoa tinh vân chi lưu có cái gì khác nhau? Chương 391, không bằng cầm thú. A, thiên hoa tinh vân, ngươi tên cầm thú này. Đến gần nghe xong, Giang Thiên thật sự là sát ý như điên, bởi vì đối với mộ dung tiểu điệp thi bạo chính là thiên hoa tinh vân kia cái nhã nhận bại hoại. Ban đầu ở trên lôi đài không thể giết chết người này. không nghĩ tới người này còn không biết thu liễm dám đi này hạ lưu sự tình quả thực là tội đáng chết vạn lần thiên hoa tinh vân hành hung địa phương là rời bỏ thành hơn mười dặm một mảnh quả lông lúc này mộ dung tiểu điệp linh lực tán loạn bước chân phủ phiếm hiển nhiên chúng hạ lưu chiêu số mà thiên hoa tinh vân mặt mũi tràn đầy ửng hồng một thân mùi rượu hiển nhiên là muốn mượn rượu hành hung tiểu điệp chỉ thấy hắn vẻ mặt háo sắc bổ nhào về phía trước đem mộ dung tiểu điệp ôm lấy dỗi miệng muốn đi thân mộ dung tiểu điệp khuôn mặt ô ngươi thả ta ra ba mộ dung tiểu điệp gấp đến độ nước mắt đều rất xuống thua lên toàn thân khí lực, một trưởng quất vào thiên hoa tinh vân trên mặt tiểu điệp, chẳng lẽ ngươi còn không biết buồn hoàng tử tâm ý sao? dù sao phụ vương của ngươi cũng có đem ngươi gả cho ý của ta, chúng ta sớm một chút được rồi chuyện tốt, có cái gì không được? bị rút một cái bát hai, thiên hoa tinh vân không có nửa điểm vẻ nổi giận, ngược lại vô liêm sỉ địa nói với mộ dung tiểu điệp. hắn tại lôi đài thi đấu trên thất bại thẳng hại, thua người thua trận, liền đi vân châu tư cách cũng không có, con đường phía trước đã là một mảnh ảm đạm chuẩn của tôi nguyên bản hai nhà trưởng đối quả thật có tác hợp hai người bọn họ ý tứ, hắn cũng đúng mộ dung tiểu điểm thèm thuồng đã lâu, nhưng mộ dung tiểu điểm đối với hắn luôn là rất lãnh đạo. Hắn căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ, hiện tại lại càng là không hề có cơ hội. Vì vậy hắn liền mượn thay Mộ Dung Tiểu Điệp đám người tiệc tiễn biệt cơ hội, tại Mộ Dung Tiểu Điệp trong rượu hạ dược. Sau đó mượn cớ muốn đưa Mộ Dung Tiểu Điệp, mang nàng lừa gạt đến ngoài thành, nghĩ ở chỗ này thi bạo. Muốn mượn này đem Mộ Dung Tiểu Điệp vận mệnh trưởng không trong tay, tiến tới đạt được vật khởi cơ duyên cùng khí vận, đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn hết thể đương nhiên, quan trọng nhất là một ngày kia, đem Giang Thiên giẫm nát dưới chân hung hăng mất mặt, lấy tuyết ngày hôm trước sỉ nhục Thiên Hoa tinh vân, ngươi đừng hòng, cho dù chết, ta cũng sẽ không cho ngươi loại này cầm thú đạp. A, ngươi thả ta ra a. bị Thiên Hoa Tinh Vân cưỡng ép ôm lấy, người người đối phương trong miệng phun ra mùi rượu, bộ dung tiểu điệp vừa vội vừa giận, mắng to lấy liều mạng rãy rủa. Nàng thực hận chính mình có mắt không tròng, không có nhìn thấu Thiên Hoa Tinh Vân bộ mặt thật, vậy mà rơi vào như thế thật đáng buồn hoàn cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Hoa Tinh Vân ra giáo nghiêm khắc, đa tài đa nghệ, săn sóc tỉ mỉ, làm người cũng rất tốt. Duy nhất tật xấu chính là quá mức kiêu ngạo, đây cũng là nàng vẫn đối với Thiên Hoa Tinh Vân như gần như xa nguyên nhân đối với Thiên Hoa Tinh Vân tại lôi đài tranh tài tao ngộ, nàng rất đồng tình, còn từng nhiều lần ăn ủi. Cho nên vừa mới Thiên Hoa Tinh Vân đưa ra muốn ra khỏi thành giải sầu. nàng căn bản không có đề phòng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là như thế cầm thú hạ người ba người tiện nhân này nghe được mộ dung tiểu điệp mắng hắn cầm thú thiên hoa tinh vân rốt cục thẹn quá hóa giận một trưởng hung hăng quất vào mộ dung tiểu điệp mặt sau đó hắn giữ tợn sắc đạo thối biểu từ ngươi còn không biết ta ngoại trừ bại linh nguyên quốc tán trong rượu còn hạ xuống một chút thứ tốt hiện tại ngươi tại bổn hoàng tử trước mặt đờ c mở xạo lồ thành cao nhưng không bao lâu nữa sẽ liếm láp cầu bổn hoàng tử thao lợi ngươi thiên hoa tinh vân ngươi vô sỉ. nghe được lời của thiên hoa tinh vân mộ dung tiểu điệp thật sự là vừa, thẹn vừa giận. Hận không thể lập tức tự vẫn thân vong bảo trụ trong sạch chi thân đáng tiếc nàng hiện tại chúng bại linh nhuyễn cuốt tán không chỉ toàn thân linh lực tán loạn hơn nữa toàn thân mềm yếu vô lực đừng nói tự vẫn chỉ sợ liền kiếm đều cử không lên cứu mạng ô ô ai tới cứu cứu ta cảm thụ dưới bụng dâng lên một cỗ cảm thấy khó xử tao nóng mộ dung tiểu điệp nước mắt rơi như mưa như bị kinh hãi bách linh kêu cứu nói nàng tại trong lòng cầu nguyện nếu như hiện tại ai cứu được nàng nàng đem báo đáp đối phương một đời một thế thiên hoa tinh vân ngươi phải làm muôn lần chết Liên vào lúc này nàng trong thai vang lên một đạo thiên âm thanh âm chính là giang thiên lặng yên chạy tới giang thiên Thiên Hoa Tinh Vân nghe xong là Giang Thiên thanh âm, lập tức kinh hãi, hết sức tiểu ý nghiêng khắc tỉnh tám phần. Hắn vốn có bảy tám phần men say, còn có trong nội tâm thú niệm dục dịch, cảnh giác liền bình thường một thành cũng chưa tới. Còn có Giang Thiên cố hết sức thu liễm khí tức, cho nên thẳng đến bị Giang Thiên cẩn thân, nhưng hồn nhiên không biết Giang Thiên, ngươi không muốn sảng bậy, ngươi dám sảng bậy bổn hoàng tử liền hắn phô trương thanh thế địa kêu to, đưa tay liền hướng mộ dung tiểu địa phần cổ bốc hô. Nhưng vào lúc này, hô một thanh âm vang lên lên, Giang Thiên bàn tay trong chớp mắt rút thăm được trước mặt của hắn Ba. Hắn liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị một trường tát bay ra ngoài người không sao a. Giang Thiên rơi vào mộ dung tiểu điệp bên cạnh, trầm giọng hỏi thử, không sao? Cảm ơn ngươi. Cảm giác dưới bụng cảm thấy khó xử, tao nóng càng ngày càng khó lấy áp chế, còn muốn nghĩ trước kia đối với Giang Thiên cách nhìn, mộ dung tiểu điệp không khỏi xấu hổ không chịu nổi, rồi mỗi hồi đắp không có việc gì là tốt rồi. Vẹo. Giang Thiên dùng trần chờ ánh mắt nhìn mộ dung tiểu điệp liếc một cái, cuối cùng gật gật đầu, hướng Thiên Hoa Tinh Vân lướt tới Giang Thiên, ngươi đã đến rồi cũng tốt, buồn hoàng tử vừa vặn rửa sạch ngày hôm trước cũng đủ. Thiên Hoa Tinh Vân mắt say lờ đờ mê ly, căn bản không biết sắp chết đến nơi, vậy mà đối với Giang Thiên âm thanh hùng dữ nói phải không? Bên cạnh không có những người khác, Giang Thiên không cần lo lắng át chủ bài bại lộ, há có thể đưa hắn để trong lòng ba. Hắn dẫn bạo mấy sợi long chi lực, lóe lên rơi vào Thiên Hoa Tinh Vân bên cạnh, lại là một trường đem đối phương rút bay ra ngoài. Hiện tại Thiên Hoa Tinh Vân ở vào say rượu trạng thái, phản ứng so với bình thường ít nhất chậm chạp gấp 10, há có thể đuổi kịp biến hóa của hắn. Thiên Hoa Tinh Vân lăn lộn rơi đập tại ngoài mấy trăm trượng, đầy người có bẩn, mặt xương phủ giống như bị độc phong ngủ đông đồng dạng Hắn há phun ra một búng máu, liền răng cấm đều phun ra, bộ dáng liền chó nhà có tăng cũng không bằng hô. Mà lúc này, Giang Thiên lượn lên, lại rơi vào bên cạnh của hắn Giang Thiên. Ta biết sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Thiên Hoa Tinh Vân lúc này mới biết được Giang Thiên là tới lấy mạng Diêm Vương, kinh khủng vạn phần về phía Lăn lộn cầu khẩn nói Thiên Hoa Tinh Vân, ngươi ta bản không oán không cừu. Tại Bắc Bộ biến cảng, ta vô ý nhìn mộ Dung Công chúa liếc một cái, ngươi liền đối với ta động sát cơ. Đấu vòng loại, ngươi lại cố ý xui khiến Dương Cả, Dương Gia Huynh đệ đối với ta cản đường ăn cướp, muốn đoạn tuyệt ta đạt được đấu vòng loại từ cách hy vọng. Tại đấu bán kết, ngươi lại vận dụng trên tay quyền lực, đem ta với ngươi đệ Thiên Hoa Tinh Vũ phân ra đến một tổ, nghị bố trí ta vào chỗ chết đợt thứ hai lôi chiến, lại tự mình xuất thủ, muốn đem ta đánh giết. Tâm tư thật sự là ngoan độc vô cùng. Hiện tại ngươi vẫn còn có mặt hướng ta cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy ta có thể tha ngươi sao?" Giang Thiên Túi đầu nhìn chằm chằm Thiên Hoa Tinh Vân, lạnh lùng nói. "Những tin tức này đều là Ngụy Thanh Hiền sau đó điều tra ra được, Thiên Hồng Bảo Ngọc hai ngày trước nói cho hắn. Biết đây hết thảy, hắn đối với Thiên Hoa Tinh Vân sát ý tự nhiên so với lúc trước càng mạnh gấp mấy lần, ngươi đã không chịu tha ta, bổn hoàng tử liền tiêu diệt ngươi." Chíu. Thiên Hoa Tinh Vân trong mắt bỗng nhiên lộ ra tuyệt hung ác vẻ, giấu ở trong tay áo linh xa kiếm như độc xà chui ra, hướng Giang Thiên cực nhanh đâm tới. Hắn một mực ở mê hoặc Giang Thiên mượn cơ hội trục xuất men say hiện tại đã thanh tỉnh vài phần biết giang thiên sẽ không lại cho hắn kéo dài cơ hội tự nhiên muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn nhất cử đem giang thiên trọng thương chương ba võ đạo không gian chịu uuu có thể giang thiên ha có thể điểm này cho hề đều nhìn không thấu đối phương khai động huyết ca kiếm đồng dạng tật chạm mà ra hai người cách xa nhau quá gần trong trước mắt song kiếm đã giao phong sát sát một thanh âm vang lên lên thiên hoa tinh vân nghĩ đến trong tay chậm nhẹ coi như chân bảo linh sa kiếm đã cắt thành hai đoạn soát ngay sau đó trước mắt hắn hàn quang lóe lên đầu lâu đã bị một kiếm chém thành hai khúc tại tới Trung Hải đảo trên đường Giang Thiên đã nộ ra sinh sát kiếm vực, huyết ca kiếm phong ấn bị vĩnh cửu cởi bỏ mấy tầng, không chỉ tăng phúc đạt đến tứ phẩm thánh kiếm trình độ, cũng trở nên càng thêm sắc bén, là lấy có thể đem tứ phẩm linh xa kiếm chém mà đoạn. Thiên Hoa Tinh vân nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện như vậy, trở tay không kịp, mới có thể bị một kiếm bị mất mạng. tại lôi đài tranh tài, Giang Thiên không muốn làm cho người ngấp né, cũng không có đem huyết ca kiếm phong mang triển lộ ra thật đáng sợ linh kiếm, thật ác độc tay thủ đoạn. thấy được Giang Thiên một kiếm đem Thiên Hoa Tinh Vận chém giết, mộ dung tiểu điệp tại trong lòng âm thầm hoảng sợ nói a. nhưng vào lúc này nàng dưới bụng cỗ này cảm thấy khó xử tao nóng bỗng nhiên tăng cường gấp trăm lần làm nàng khó kìm lòng nổi địa phát ra một tiếng khó chịu rồi lại tràn ngập hấp dẫn tiểu hử ngươi không sao a giang thiên lóe lên rơi vào mộ dung tiểu điệp bên cạnh như mày hỏi không a mộ dung tiểu điệp mắc cỡ mặt bỏ bừng vốn muốn nói không có việc gì kết quả lại không tranh khí địa phát ra một tiếng tiểu hử mà còn dây rùa thân thể mềm mại mục quang tràn ngập nóng bỏng xuân tỉnh thấy thế nào cũng giống như tại thiêu đậu giang thiên vậy mà hạ xuống xuân thuốc Giang Thiên không khỏi có chút đau đầu, tại Thiên Kiếm trong nội cung cùng Tà Linh, Tần Mộng Giao phát sinh không nên chuyện phát sinh, đã làm hắn đối với tương tự sự kiện vô cùng kiêng kỵ. cần phải là bỏ xuống mộ dung tiểu điệp mặc kệ. Có trời mới biết nàng sẽ làm ra cái gì làm chính nàng hối hận cả đời sự tình, vậy còn không bằng lúc trước liền mặc kệ cái này, nhàn sự có người tới, thật mạnh khí tức là võ vương hậu kỳ. Giang Thiên đang muốn đi đỡ mộ dung tiểu điệp, ngay sau đó lại đuôi lông mày giương lên, sắc mặt trở nên trầm trọng vô cùng đi. Hắn không có thời gian thay mộ dung tiểu Điệp giải độc, cũng không có thời gian giải thích, ông đối phương hướng Thiên trụ phong phương hướng bỏ chạy đối phương là từ Thành Trung xuất ra, nếu như nên đoán. tất sẽ bị đối phương ngăn lại. mà đi thiên trụ phòng, chỗ đó yên lặng không người, vạn nhất độc thủ cũng không sợ bại lộ chi tiết. thật sự không được, đến lúc sau chỉ có thể đem mộ dung tiểu điệp đưa vào cực đạo không gian giang thiên ngươi làm gì? ngươi thả ta ra à? ô ô mộ dung tiểu điệp căn bản không biết tới cường địch, còn tưởng rằng giang thiên cũng đúng nàng động thủ tính. trong nội tâm kinh hãi, suy nghĩ nhất thời thanh tỉnh vài phần, ô ô khóc liên tục dây dưa a. có thể nàng vừa mới vùng vây vài cái, xuân thuốc độc tố lại bạo phát ra rồi, làm trong nội tâm nàng rung động, phát ra một tiếng câu người tiểu hử giang thiên chút bất chi bất giác, ánh mắt của nàng trở nên mê ly lên. đem nóng hổi phiếm hồng hương thân thể hướng Giang Thiên to lớn cao ngạo lồng ngực tới gần thơm quá bước hơi vị trí tử mùi thơm rót vào trong mũi. Cho dù Giang Thiên tâm như bàn thạch cũng ngăn không được rung động Giang Thiên mà lúc này lại là một tiếng mang theo thở. Gấp tiếng kêu gào vang lên, Mộ Dung tiểu điệp lại vong tình mà đem hai tay nắm ở trên cổ của hắn này Giang Thiên tự hỏi không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ bị Mộ Dung tiểu điệp loại này mỹ nhân tuyệt sắc như thế thiêu đầu không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng hắn ha có thể làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình chúng chi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không được phép hắn tâm hiệu ý vượn lãnh Hắn tại trong lòng khẽ quát một tiếng. trong chớp mắt đem hết thể hỗn loạn tâm tình chấn ép xuống ba ba. Sau đó ba ba mới chỉ phong bế mộ dung tiểu điệp mấy chỗ khiếu huyệt ôm nàng ra tốc về phía trước thiên trụ phong bỏ chạy bí bò. Bởi vì sợ độc tố lắng động trong cơ thể, hắn cũng không có đem mộ dung tiểu điệp khiếu huyệt toàn bộ phong kín. Mộ dung tiểu điệp chịu xuân thuốc hình ảnh, khó kìm lòng nổi. Vậy mà dây rua hương thân thể tại hắn phần cổ hôn một cái này loại này diễm phúc giang thiên thật sự là vô phúc tiêu thụ, không khỏi dở khóc dở cười giang thiên, ngươi dám sát hại thất hoàng tử điện hạ, tọa hôm nay muốn đem ngươi nghiền thành cho bụi. Đúng lúc này hắn trong thai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm Hồng quốc đồng đều. giang thiên trong nội tâm trầm xuống truy sát bọn họ chính là đến đây tìm kiếm thiên hoa tinh vân hồng trưởng lao chỉ có thể trước chạy trốn tới thiên trụ sơn hơn nữa long Chi lực hắn không để ý đến đối phương không chút do dự dẫn bảo long Chi lực hướng thiên trụ sơn cùng lướt qua muốn chết chính là ngay tại lúc này mộ dung tiểu điệp còn đang hắn phần cổ loạt thân khiến cho hắn khổ mà không nói được hô hắn không có cách nào chỉ có thể hướng mộ dung tiểu điệp trong miệng nhét vào một khỏa ba giới giải độc linh đan đem tám đại mỹ nhân đưa vào cực đạo không gian giang thiên ta xem ngươi đi đến bên trong chạy trốn hắn một hơi chạy ra mấy trăm dặm tại sắp đến thiên trụ phong thời điểm Hồng trưởng lao rốt cục đuổi theo, ngươi chợt hiện ngăn ở hắn phía trước Giang Thiên, ngươi giết cửu hoàng tử, bổn tọa còn không có tìm ngươi tính sổ, dám lần nữa hành hung, sát hại thất hoàng tử Hồng trưởng lão độc xà nhìn chằm chằm Giang Thiên, giọng căm hận nói, không đem ngươi rút gân lột ra, làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta? Giang Thiên giết đi Thiên Hoa Tinh Vân huynh đệ, Thiên Hoa Hoàng nhất định giáng tội cho hắn, nói không chừng cửu tộc đều muốn chịu liên quan đến, làm sao có thể không hận Giang Thiên tận xương, phải không? Vượt quá Hồng trưởng lão dự kiến chính là, Giang Thiên căn bản không có nửa phần sợ hai bộ dáng, mà là nhàn nhạt địa hỏi ngược lại, Thái Linh, xuất ra. lập tức hắn tâm niệm vừa động, đem Thải Linh từ trong đỉnh không gian phóng ra võ hầu ngũ trọng. Tuy ngắn ngủn mấy tháng hạ xuống, Thải Linh đã tân chức võ hầu ngũ trọng, được xương tụng tiến cảnh thần tốc, nhưng ở hồng trường lao xem ra, căn bản không đáng nhắc tới, vẻ mặt miệt thị vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Thiên đem Thải Linh kéo đi ra, bất quá là đỏ dạ một người trôn cùng mà thôi Thiên Tả không gian, Khải. Có thể sau một khắc, hắn liền đột nhiên biến sắc, bởi vì Thải Linh vung lên linh kiếm, liền đem hắn cưỡng ép kéo vào một đạo đặc thù không gian đây là võ đạo không gian, làm sao có thể? Cảm nhận được này đạo không gian đối với hắn siêu cương áp chế, Hồng trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, tựa như đã gặp quỷ. Võ đạo tầng thứ, vũ kỹ tầng thứ phía trên là ý cảnh, ý cảnh phía trên là pháp tắc lĩnh vực, pháp tắc lĩnh vực phía trên mới là võ đạo không gian. Thải Linh nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, ấn nàng cái tuổi này, có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh, liền cũng theo vô cùng không dễ. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, chính là tinh cấp thiên tài trở lên tầng thứ. Có thể nàng vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm đạo không gian, đây là rất nhiều võ hoàng cũng khó khăn lấy với tới tầng thứ, tuyệt đối là chân long chi tư, chân long cấp thiên tài, tại toàn bộ Long Võ Đại Lục cũng không nhiều thấy. đột nhiên nhìn thấy loại này bất thế xuất nhân vật, hồng trưởng lao Ha có thể không kinh hãi thiên tà kiếm pháp, mà lúc này đây, thải linh đã thi triển thiên tà kiếm pháp, đem đen kịt kiếm tia thiên la địa vong hướng hồng trưởng lao trùng tới. từ lúc thiên kiếm trong nội cùng, nàng liền đem kiếm vực lĩnh ngộ được viên mãn tầng thứ, trọng sinh chi, tranh thoát thiên kiếm cung đủ loại gông cùng xiến xích, kiếm của nàng đạo được đã hết tình phát huy đi qua tại cực đạo trong không gian dốc lòng lĩnh hội, rốt cục tại trước đó không lâu lĩnh ngộ ra kiếm đạo không gian, chiến lược nhất cử phản vượt qua giang thiên. tại võ đạo không gian, nàng chính là chúa thể, lực đạo, tốc độ, biến hóa không biết so với tại kiếm vực trung mạnh mẽ ra bao nhiêu. một kích này chiến lược đã xa xa vượt qua phổ thông võ vương cực hạng chương ba trăm chín mươi ba một trảo đánh giết vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy tham lang quyền vực hồng trường lão trong nội tâm vừa sợ vừa giận lập tức mở ra một đạo tiểu thành tầng thứ pháp tắc lĩnh vực một quyền hướng thải linh vong kiếm lưới đan bằng kiếm trên cuồng quanh đi qua ken kết bành bành hắn quyền cương trong chớp mắt đánh vào vong kiếm lưới đan bằng kiếm đầu tiên là một hồi thiết cắt âm thanh vang lên ngay sau đó liền có không ít kiếm mền tơ quyền cương oanh bạo tuy hắn quyền vực chỉ là tiểu thành thải linh lại thiên tà không gian chi lợi nhưng nhục thể của hắn lực đạo khác xa thải linh có thể so sánh cho nên cũng không có lập tức tan tác, ngăn trở Thải Linh tiến công, Hồng trưởng lão trong nội tâm đại chấn, âm thanh hung dữ hướng Giang Thiên nói, Giang Thiên rủ cho ngươi có chân Long cấp đồng bạn, Bộ trưởng lão hôm nay cũng phải đem ngươi đưa tiến mười tám tầng địa ngục, hồn kỹ, hổ phách chém. Sau đó hắn quát chói thai một tiếng, hồn hải kịch liệt chấn động, sau đó một đạo đen kịt hồn nhận hướng Giang Thiên linh hồn cực nhanh chém tới, võ giả tấn chức võ vương, biết lái tích hồn hải, mỗi đề thăng nhất trọng, hội ngưng tụ thành một đạo võ phách, đề thăng khí lực, khí lực, linh trí đợi các phương diện thuộc tính, tấn chức viên mãn. hội ngưng tụ thành chân võ nhân hồn sinh mệnh lực trên diện rộng đề thăng thọ nguyên tăng nhiều tần chức cảnh hội ngưng tụ thành chân võ địa hồn cùng chân võ thiên hồn phân biệt đề thang linh tuệ cùng mệnh cách đọc truyện với hồng trưởng lão là võ vương ngũ trọng đã ngưng tụ thành năm đạo võ phách hồn lực tăng nhiều bởi vậy có thể thi triển cường đại hồn kỹ dùng tương tự hồn tu thủ đoạn trực tiếp công kích linh hồn ngưng hồn thành thuẫn với tư cách là hồn tu giang thiên đương nhiên biết hồn lực công kích hung hiểm và phần lập tức thi triển ngưng hồn thành phách đem linh hồn bảo vệ siêu siêu đồng thời thi triển côn bằng mười tám biến cố hết sức né tránh tránh cùng đối phương ngạnh binh Cuối cùng. Hổ phách chém lao hắn thai trái gào thét mà qua, không thể đối với hắn tạo thành tổn thương dám tổn thương chủ nhân. Đi chết đi! Thiên tả xoắn nát. Thấy hồng trưởng lao đối với Giang Thiên Hạ sát thủ, thải Linh vô cùng phẫn nộ, nàng dùng tràn ngập hấp dẫn thanh âm khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt đem ngàn vạn kiếm tia hướng hồng trưởng lão xoắn nát mà đi chết tiệt. Tham lang thần quyền, tham lang phá sát. Cảm giác được kiếm tia khủng bố phong mang, hồng trưởng lão cả kinh ngứa ra mồ hôi lạnh, cuộn song quyền hướng vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, trên đánh tới. Muốn đem vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, xé rách, phá giải Thải Linh này lăng lệ vô cùng một kích ấm ấm. Ken kết sát. một hồi lộn xộn giao kích lâm thanh vang lên, hai bên lẫn nhau có thắng bại hô. Oanh mấy trăm quyền, hồng trưởng lão mới đưa vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, oanh mở một đường vết rách, từ trong khe nước chui ra ngoài nguy hiểm thật. hắn tuyệt đối không nghĩ tới thải linh hội mạnh mẽ như thế, tuy tạm thời thoát ly hiểm cảnh, vẫn cảm giác được chưa tình hồn cho rằng cái này đào thoát cái chết sao? buồn cười. nhưng này, giang thiên lóe lên ngăn lại hồng trưởng lão đừng đi, đối với nó lạnh mỉm cười nói ngư long biến. hứng. ngay sau đó, hắn liền thi triển ngư long biến, hóa thành một mảnh trăm trượng tử ra vừa mới hết thành giao hóa, hắn liền đem long chi lực toàn bộ dứt bạo. trong chớp mắt tiến hóa làm Ly Long làm sao có thể? Dĩ nhiên là Hoàn Mỹ Ly Long biến Giang Thiên Thi triển Ngư Long biến, Hồng Trưởng lão ngay từ đầu xì mũi coi thường, có thể lúc này cả kinh con mắt đều mất xuất ra. Ngư Long biến truyền lưu cực lớn, nhân loại thi triển, có thể giao hóa 30 40, liền được xưng tụng Thiên Phú Tuyệt Luân. Như Giang Thiên như vậy hoàn mỹ hóa thân Ly Long, tại Hồng Trưởng lão xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng kế tiếp, làm hắn càng thêm kinh hãi một màn phát sinh hống. Chỉ nghe được một tiếng làm cho người linh hồn run dậy long ngâm truyền ra, trên người Giang Thiên tử quang lóe lên, trong chớp mắt tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái Cầu Long, Chân Long chiến hồn, làm sao có thể không có khả năng tuy trên người giang thiên tử quang lóe lên tức thì nhưng hồng trưởng lão gần trong căng tức, nhưng thấy rõ tử long chiến hồn đại khái hình thái tựa như đã gặp ủy chân long chiến hồn tại tất cả chiến hồn là trí cao vô thượng tồn tại giang thiên tuổi còn nhỏ vậy mà đã thức tỉnh chân long chiến hồn tuyệt đối có tiềm lực trở thành chân long cấp thiên tài bích lãng hải loại kia địa phương nhỏ bé vậy mà ra loại này yêu nghiệt hồng trưởng lão thật muốn mắng to tạo hóa treo người hống ô mà ở lúc này giang thiên đã ngửa mặt dài một trào hướng hồng trưởng lão cùng đánh xuống không cảm giác vô thượng uy áp chấn áp tại trên thân thể Liên động đạn cũng không có so với khó khăn, Hồng Trưởng lão không khỏi phát ra một tiếng sắp chết khóc thét thảm. Ngay sau đó, chợt nghe đến một tiếng kinh thiên nổ mạnh truyền ra, Hồng Trưởng lão liên quan đứng thẳng đại địa, cũng bị hóa thân Cầu Long Giang Thiên một trảo đánh thành hư vô. Hoàn Mỹ hóa thân thành Cầu Long, Giang Thiên liền liệt diễm kim sư cũng có thể liệp sát, há lại Hồng Trưởng lão có thể làm sơ chống cử hô. Giang Thiên đang muốn khôi phục bản thể, một đoàn huyết vụ từ Hồng Trưởng lão bị chết vị trí bay lên đây là hắn chân huyết. Hứng. Giang Thiên trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự, một ngụm đem huyết vụ toàn bộ nuốt xuống. Không cần từ đối phương trong cơ thể hút máu, hắn không có bất kỳ trên tâm lý áp lực. đương nhiên phải thử một chút võ giả chân huyết có phải hay không cũng có thể để thăng huyết mạch, quả nhiên có thể để thăng. Rất nhanh, hắn đã đem chân huyết toàn bộ luyện hóa, uốn éo thân hình khôi phục nguyên hình. Tuy hồng trưởng lao chân huyết, hiệu quả liền liệt diễm kim sư phần trăm này một cũng chưa tới, nhưng mỗi một cái huyết mạch thần vân đối với hắn mà nói đều di tốt chân quý, có thể nhiều một mai là một quả hử, thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Quay người nhìn thoáng qua hồng trưởng lao táng thân vị trí, Giang Thiên hừ lạnh một tiếng, hướng Thải Linh đi tới. Người này ban đầu ở bến cảng liền đối với hắn động sát cơ, về sau lại lợi dụng quyền lực trong tay, nhiều lần muốn hại hắn, tuyệt đối là chết chưa hết tội chủ nhân. Thải Linh vẻ mặt vui mừng điểm nên hướng Giang Thiên. Nàng đã thật lâu không có tại ngoại giới gặp qua Giang Thiên, chật vừa xuất ra, cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Thải Linh, nơi đây không nên ở lâu, đi theo ta. Giang Thiên đương nhiên biết Thải Linh có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể ngây ngốc ở chỗ này, đưa tay kéo Thải Linh liền hướng Thiên trụ phong lao đi chủ nhân. Có người đến, đến rồi. Quả nhiên, bọn họ vừa chạy ra không xa, Thải Linh liền cao mày hướng Giang Thiên nói khẽ. linh hồn của nàng ngặt thủ, tấn chức võ hầu ngũ trọng, hồn lực muốn còn mạnh hơn Giang Thiên, cho nên trước một bước phát hiện người tới mau tới. Giang Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, màu linh hồn lực mạnh hơn hắn, lôi kéo thải linh liền hướng một đống loạn thạch trợ thiên hô. lập tức, hắn tại một đạo khe đá trung độn vào vết nước không gian, sau đó lóe lên tiến nhập cực đạo không gian siêu siêu. đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở vừa mới bọn họ cùng Hồng trưởng lão giao chiến vị trí thật đáng sợ công kích. thấy được trên mặt đất bị Giang Thiên một trảo đánh ra hố to, người tới vẻ mặt hồi hộp vẻ, loại này tồn tại tuyệt không phải là bọn họ có thể trêu chọc, chẳng lẽ là Đế giả xuất thủ? đi. Phòng đoán một phen, người tới vẻ mặt căng đậm, lập tức bay người rời đi. Hắn không biết là tại Trung Hải đảo, ngoại trừ quân nhân đế giả, còn có ai có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Mặc dù biết Hồng trưởng lão hơn phân nửa lạnh ít dữ nhiều, nhưng nếu như liên quan đến đế giả, há lại hắn có thể hỏi đến A Giang Thiên. Ta nóng quá Giang Thiên mới vừa gia nhập Cực đạo không gian, liền gặp thiên đại phiền toái. Bởi vì hắn giải độc linh đan, giải hết bại linh nhuyễn cốt tán đại bộ phận độc tố, lại không có thể giải hết xuân thuốc độc tố. Lúc này Mộ Dung tiểu điệp đã là sợ vải không đến, ngọc thể nan dọc. Chương 394, Cửu thế tình quản A a, Giang Thiên, ta nóng quá Mộ Dung Tiểu Điệp vừa nhìn thấy Giang Thiên, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng khát vọng hào quang, phát ra khiến lòng run sợ duyên dáng gọi to, lóe lên hướng Giang Thiên lướt đi tới ngươi làm gì? Thải Linh vừa thấy, ngay lập tức mặt sắc lạnh lẽo, ngăn ở Mộ Dung Tiểu Điệp trước người. Nàng thời khắc ảo tưởng cùng Giang Thiên ôn lại mộng đẹp, lại không có thể mộng tưởng trở thành sự thật, há có thể cho phép một cô gái xa lạ chiếm Giang Thiên tiện nghi Thải Linh. Giang Thiên thấy Thải Linh một bộ ghen tôn quá bộ dáng, không khỏi cảm thấy sức đầu mẹ chán. Chỉ có thể hướng nàng nói, nàng chúng tinh độc, ngươi có biện pháp nào không giúp nàng giải hết. Đầu hào trong mặt, chuyện gì xảy ra? Hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác từng trận tròn váng, nhanh ngay cả đứng cũng khó khăn chủ nhân, người làm sao vậy?" Thải Linh vừa nhìn, đâu còn quản được Mộ Dung Tiểu Điệp, lập tức lướt đến Giang Thiên bên cạnh lo lắng hỏi ư a. Mà lúc này đây, Mộ Dung Tiểu Điệp lại là thừa dịp hư mà vào, như Bạch Tuộc đem Giang Thiên chặt chẽ quấn lấy đừng làm ẩu Thải Linh, mang nàng kéo ra, ta chỉ là huyết khí thiệt tỏi hư, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Giang Thiên vô lực mà đem Mộ Dung Tiểu Điệp ở trên người hắn sờ loạn tay lời ra, hướng Thải Linh cầu trợ nói còn không đơm ra. Lúc này, Thái Linh đối với mộ dung tiểu điệp cũng không có gì hảo thái độ, lập tức chừng mắt mà đem nàng từ trên người Giang Thiên kéo xuống nàng giao cho ngươi rồi. Giang Thiên chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, suy yếu địa dặn dò một câu, lập tức tiến nhập trong đỉnh không gian. Hắn đã biết, đây là liên tục hai lần sử dụng Ngư Long biến hậu quả, hóa thân cầu long, hắn xác thực chiến lược người tiên, thế nhưng loại tiêu hao cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ chịu được nổi. Hiện tại hắn năm túc huyết khí tất cả đều khô kiệt, e rằng không có 10 ngày nửa tháng, rất khó khôi phục lại, hơn nữa ít nhiều sẽ đối với căn cơ có ảnh hưởng. xem ra sau này không phải là vạn bất đắc dĩ là không thể vận dụng thủ đoạn này còn không dừng lại cho ta giang thiên đi rồi thải linh vung lên linh kiếm đem mộ dung tiểu điệp kéo vào thiên tà không gian lạnh vật quát tại thiên tà trong không gian nàng chính là chỗ tể, mộ dung tiểu điệp tuy thực lực không tầm thường nhưng cũng không có dễ ruổi chỗ trống lập tức bị nàng khống chế chi chi đem mộ dung tiểu điệp chế trụ thái linh đưa tay gián tại đối phương trước ngực mang nàng trong cơ thể xuân độc trực tiếp hít vào trong cơ thể mình nàng tiên thân tả linh linh hồn là do dâm tà chi vật thấm vào mà sinh mà nàng trọng sinh thời điểm đem tả linh dâm tà chi lực toàn bộ tinh lọc cho nên đối với dâm tà chi vật có trời sinh khắc chế a tuy nói như thế nhưng lúc nàng đem xuân độc trong chớp mắt nuốt vào trong cơ thể trên mặt nhưng nổi lên từng trận đường hưởng a chủ nhân lập tức lúc trước tà linh cùng giang thiên vui mừng hào tình hình lại đang trong óc nàng hiện lên xuất ra làm nàng khó kìm lòng nổi điệu kiểu thở gấp lên ô ô đem xuân độc toàn bộ luyện hóa trong nội tâm nàng không nói ra được ý uất lại ô ô khóc ổ lên nàng đem trọn trái tim đều hệ ở trên người giang thiên nhưng giang thiên hoàn toàn không có phương diện này ý tứ chỉ là mang nàng đích thân người đồng dạng gọi nàng có thể nào đau lòng không thôi cảm ơn ngươi ngươi làm sao vậy lúc này, mộ dung tiểu điệp đã khôi phục thanh minh, mặc chỉnh tề, thấy thải linh khóc đến thương tâm như vậy, không khỏi lo lắng hỏi ô. không cần ngươi quan tâm. thấy mộ dung tiểu điệp đang ngó chừng nàng, thải linh liền tranh thủ nước mắt lau khô, tựa đầu hú néo hướng một bên. giang thiên đem một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp dẫn vào cực đạo không gian, hơn nữa vừa mới còn như vậy ái muội, nàng làm sao có thể sẽ đối với mộ dung tiểu điệp có hào cảm chẳng lẽ nàng tại ăn ta giấm chua sao? vừa mới ta mộ dung tiểu điệp nghĩ đến, mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. ngẫm lại vừa mới chính mình đối với giang thiên làm hết thảy, nàng thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đồng thời. trong nội tâm nàng đối với Giang Thiên tràn ngập xấu hổ, còn có một tia như thế nào cũng không thể tiêu tan tình cảm. Vừa mới dù cho như vậy, Giang Thiên cũng không có lướt qua lôi chỉ nửa bước, tuyệt đối sưng trên ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hơn nữa Giang Thiên sẽ ra tay cứu nàng, đủ thấy cũng không phải là lãnh khốc vô tình hạng người, có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt. Ngắm lại chính mình trước sau như một tới đối với Giang Thiên đánh giá, còn muốn nghĩ chuyện của Thiên Hoa Tinh Vân, nàng thật sự là cảm giác mình nhận thức người không rõ, có mắt không chồng tương lai nên như thế nào đối mặt hắn, chẳng lẽ thật coi hết thệ cũng không có phát sinh qua sao? Nghĩ đến, mộ dung tiểu điệp trong đầu không khỏi hiện ra lúc ấy ôm lấy Giang Thiên phần cổ cảnh tượng. Lúc ấy tim đập của Giang Thiên là như vậy kiên định hữu lực, làm nàng bây giờ nghĩ lại, nhưng có dũng khí lún xuống cảm giác hắn người hầu đều như vậy tuyệt mỹ, làm sao có thể đem ta để trong lòng đâu này. Rất nhanh, nàng lại lo được lo mất mà thầm nghĩ, một trái tim triệt để rối loạn sư phó nói, ta có một đoạn dây dưa cựu thế tình còn nợ. nếu như gặp gỡ số mệnh người nhất định bi thương kết thúc để ta nhất định phải tránh đi người kia là lấy cố ý đem ngực ta trước ấn ký biến mất lại phong ấn ta lực lượng của số mệnh để tránh bị người kia tìm được hắn lúc trước liên tiếp cận ngực ta trước ấn ký vị trí nhìn tựa hồ mang theo vẻ kinh nghi chẳng lẽ kia cái số mệnh người chính là hắn sao hồi tưởng lúc ấy lần đầu gặp tình hình mộ dung tiểu điệp tâm tình lại càng là bàng hoàng vô cùng nếu như giang thiên thật sự là nàng số mệnh người nàng nên làm cái gì bây giờ mệnh trung chú định sự tình có thể lẫn mất khai mở sao nơi này là địa phương gì qua hồi lâu Mộ Dung Tiểu Điệp mới bình tĩnh một chút, thu thập lòng mang dò xét cực đạo không gian hết thảy. Mà Thải Linh, bởi vì không muốn để ý tới Mộ Dung Tiểu Điệp, đã tại cực đạo không gian tu luyện kiếm đạo đây là kiếm đạo không gian. Cảm giác được không gian biến hóa, Mộ Dung Tiêu cho đầu tiên là lộ ra nghi ngờ, rất nhanh cả kinh mặt mày thất sắc. Các nàng đã là vô tận hải nhân tài kết xuất, nhưng lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực đã là cực hạn của các nàng. Nếu có ai có thể đem kiếm vực lĩnh ngộ đến tiểu thành, chắc chắn chấn động một thời, đủ làm thế nhân chấn kinh. Thải Linh nhìn qua mới chừng 20 tuổi, vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm đạo không gian, đến cùng là từ đâu xuất hiện bất thế yêu nghiệt? hô đúng lúc này, một đạo cực đạo huyễn thân từ thải linh bên cạnh huyễn hóa ra. đây là cái gì? mộ dung tiểu điệp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vù vù vù. nhưng kế tiếp lại có cực đạo huyễn thân liên tiếp huyễn hóa ra, rất nhanh số lượng liền tiếp cận năm mươi đầu, chẳng lẽ mộ dung tiểu điệp cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được cực đạo không gian công dụng, vẻ khiếp sợ không khỏi càng đậm điệp ảnh kiếm phương pháp. nàng không chút do dự, lập tức bài trừ tạp niệm, tại cực đạo không gian tu luyện lên kiếm đạo vậy mà thần kỳ như thế. sau nửa canh giờ, nàng từ vong ngã chi cảnh rời khỏi, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mặt. nàng tuy chỉ có thể huyễn hóa ra mười lăm đạo cực đạo huyễn thân, nhưng nửa canh giờ đạt được. đã so ra mà vượt thường ngày nửa tháng. Thải Linh có thể huyễn hóa ra năm mươi đạo huyễn thân, linh ngộ công hiệu cường đại cỡ nào, Giang Thiên giống như này trí bảo, lại có Thải Linh loại chân long này cấp thiên tài tôi tớ, còn có thể có thể là nàng số mệnh người. càng muốn, nàng vượt cảm thấy lai lịch của Giang Thiên khó bề phân biệt, một trái tim cũng rung động được càng lợi hại bốn. Loé một cái đã là sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thiên chấm dứt nhiều thức, loé lên trở lại cực đạo trong không gian bắt vương tử điện hạ. Thấy Giang Thiên tới, Mộ Dung tiểu điệp lập tức đình chỉ tu luyện, hướng hắn lượn lờ khẽ chào Mộ Dung Cô Nương không cần thách khí, bảo ta Giang Thiên là được. Giang Thiên bình tĩnh nói. phản phất cứu chuyện của Mộ Dung Tiểu Điệp chưa từng phát sinh qua. Nay không khỏi là Mộ Dung Tiểu Điệp đối với hắn lại càng là hào cảm tăng nhiều. Rốt cuộc như vậy xấu hổ mở miệng sự tình, Mộ Dung Tiểu Điệp không muốn nhắc lại. Chương 395, một mình ra đi, mỹ nữ tương thủy. Mộ Dung cô nương, cái không gian này, ta không muốn làm cho ngoại nhân biết ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng cô nương đồng ý. Hai người hơi có vẻ làm bất hòa địa hàn huyên vài câu, Giang Thiên có phần là trịnh trọng về phía Mộ Dung Tiểu Điệp nói có chuyện gì, Giang huynh cứ việc nói thẳng, tiểu điệp hồn thỏa toàn lực phối hợp. mộ dung tiểu điệp trong nội tâm vọt lên một loại khó tả đáng chát lại một bộ thông tình đạt lý bộ dáng hồi đáp nàng ước chừng đã đoán được giang thiên muốn, vừa nghĩ nghĩ cựu thế tình khoản nợ mà nói không khỏi có dung khí bị số mệnh vô tình thôn vẽ bi thương cảm giác giang thiên cũng không biết những cái này nghiêm mặt nói ta cũng cần tại cô nương trên linh hồn gieo xuống một đạo cấm chế phòng ngừa tương lai có người dò xét mong rằng cô nương lý giải đây là điều nên làm giang minh xin mời mộ dung tiểu điệp biểu tình bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống để cho giang thiên hành động trong nội tâm cố này đắng chát lại càng ngày càng đậm hơn Lần đầu tiên xâm nhập tiếp xúc, sẽ bị gieo xuống linh hồn cấm chế, đây không phải kiếp trước thiếu nợ chính là cái gì? Theo sư phụ nàng nói, nàng đợi trước là vì cứu người kia mà chết, kiếp này lại đem là như thế nào thê thảm kết cục, nguyên lai ta trong lòng hắn, chỉ là một cái cần để phòng người qua đường nhưng ngay sau đó, một loại càng lớn bi ai vọt lên mộ dung tiểu điệp trong lòng, làm nàng hai mắt phím hồng, thiếu chút nữa rơi lệ. Nếu như giang Thiên thật sự là mệnh trung chú định chủ nợ, trốn cũng trốn không thoát, nàng cam chịu số phận. Nhưng mệnh trung chú định người, đối với nàng như vậy lạnh lùng vô tình, vẫn không khỏi được nàng không đau buồn từ tâm tâm tình của nàng ba động như thế nào lớn như vậy. cảm giác được tâm tình của mộ dung tiểu điệp ba động giang thiên không khỏi kỳ quái mà thầm nghĩ nhưng hắn không có hỏi nhiều tiếp tục tại mộ dung tiểu điệp trên linh hồn gieo xuống sinh tử cấm cực đạo không gian tuyệt đối làm cho người ta ngấp ngẽ, đương nhiên muốn cực kỳ thận trọng mới được đối với hắn mà nói mộ dung tiểu điệp cùng với khắc cùng đi đến người của vân châu không có khác nhau tuyệt sẽ không bởi vì một hồi vô tình gặp được khác nhau đối đãi nguyên lai chủ nhân vẫn coi nàng là người bình thường thải linh thấy như vậy một màn nhưng trong lòng thì vui thích giang thiên không có khắp nơi lưu tình không chỉ là đối với nàng bảo trì khắc chế điều này làm cho nàng tâm lý dễ chịu rất nhiều được rồi mộ dung cô nương rất nhanh liền phải lên đường chúng ta trở về thành A. rất nhanh giang thiên đã ở mộ dung tiểu điệp trên linh hồn loại cực kỳ chất cấm hướng đối phương nói ử, hảo mộ dung tiểu điệp gật gật đầu phóng khai tâm thần đảm nhiệm giang thiên hành động thải linh ta đi hô giang thiên hướng thải linh cáo từ một tiếng tâm niệm vừa động cùng mộ dung tiểu điệp cùng nhau ra cực đạo không gian bởi vì mộ dung tiểu điệp còn có hành lễ một bắt cho nên vào thành hai người liền chia tay lợn chết tiệt còn không mau xuất ra nhanh đến tạm thời nơi ở thời điểm giang thiên quát lạnh nói mẹo gọi ngươi heo ra có chuyện gì heo ra vậy mà thực từ phía sau sông ra thật sự là xuất quỷ nhập thần thế nào tiểu tử kia cô bé tư vị không sai à không đợi giang thiên trả lời heo ra liền nháy mắt ra hiệu mà hỏi càng là vô sỉ. giang thiên nhịn không được lật ra một cái liếc mắt heo ra ra hỏa này thật sự là rất không phải thuật thiết, hắn thật sự là xấu hổ tại tới làm bạn lợn chết tiệt nói đi muốn như thế nào mới bằng lòng cho ta một khối tam giai sinh mệnh tinh hoa trộn lẫn vài câu miệng giang thiên lạnh giọng hỏi heo ra nói ngươi muốn sinh mệnh tinh hoa làm gì heo ra vẻ mặt cổ quái mà nhìn giang thiên họ đọc truyện ta thấy hắn không có trả lời ý tứ liền đầy trời ra giá mà nói tiểu tử sinh mệnh tinh hoa cũng không phải là tốt như vậy được một khối tam gia sinh mệnh tinh hoa phải hơn mấy trăm đầu tam gia yêu thú tài năng ngưng luyện nếu như ngươi đáp ứng lại liệp sát một đầu ngũ ra yêu thú heo ra ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi một khối ngươi tại sao không đi đoạt giang thiên nhịn không được lần nữa lật ra một cái liếp mắt đằng đằng sát khí mà nói tối đa liệp sắt từ giai hậu kỳ yêu thú cho câu lời chắc chắn cho hay là không cho tiểu tử đừng tưởng rằng heo ra sợ ngươi chỉ nhìn trong nhiều năm giao tình phất thượng chẳng muốn chấp nhặt với ngươi hoa heo ra mạnh miệng địa nói một câu và mà đem một khối tam giai sinh mệnh tinh hoa phun ra tiếp được. Ngay sau đó, hắn liền đem dính đầy nước bọn sinh mệnh tinh hoa hướng Giang Thiên ném đi, nói rõ là muốn buồn nôn Giang Thiên hô. Giang Thiên ha có thể bị hắn loại này tiểu trò hề tính kế đến, linh lực một cuốn, liền đem sinh mệnh tinh hoa thổi chúng sạch sẽ, sẽ. Bọn họ trở lại tạm thời nơi ở thời điểm, Hiên Viên Qua đám người đã cất kỹ đồ vật, đang đợi Giang Thiên trở lại bắt Vương Tử điện hạ, chúng ta muốn về quốc đi, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu, chiến thắng trở về, bảo trọng. Hiên Viên Qua nên tiếp trước, một bộ sang sảng bộ dáng nói, Giang Thiên Hà có thể bị loại này biểu tượng lừa gạt đến, vừa nhìn mọi người toàn bộ có dũng khí vẻ mất mát trong nội tâm đã có quyết định vân diệu người này ăn bảo hắn chưa cùng hiên viên qua đối thoại mà là hướng vân diệu đi tới đem tam giai sinh mệnh tinh hoa đưa cho đối phương tuy luyện chế vài loại linh đan đồng dạng có thể khiến cho vân diệu tay cụt mọc lại nhưng hiệu quả kia so ra mà vượt tam giai sinh mệnh tinh hoa cho nên hắn mới có thể không tiếc giá lớn từ heo ra trên tay lấy được một khối đây là tam giai sinh mệnh tinh hoa vân diệu vừa nhìn lập tức mừng rỡ như điên trong mắt lệ quang chất động hắn run dậy tay trái tiếp nhận sinh mệnh tinh hoa hướng giang thiên nói bát vương tử điện hạ ngươi đối với vân diệu ở cùng tái tạo Tương lai có cái gì phân công, Vân Diệu tuyệt không dám có nửa điểm phai thác. Mất đi cánh tay phải, biểu thị hắn võ đạo chi lộ gần như đoạn tuyệt. Có tam giai sinh mệnh tinh hoa, cánh tay phải của hắn nhất định có thể một lần nữa dài ra, hơn nữa căn cơ còn có thể đạt được thật lớn để thăng. Giang Thiên phần này lớn lao ơn tình, sắp thực để hắn mang ơn không cần khách khí ngươi là vì đoàn người bị thương, ta ha có thể bỏ mặc. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, sau đó hướng mọi người dò xét đi qua. Hắn hỏi chúng nhân nói, có phải hay không các người muốn đi Vân Châu mở mang kiến thức một chút? Vâng. Mọi người trao đổi một chút một quang, rất nhanh đều lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Đồng Thanh hồi đáp đi Vân Châu, các ngươi rất có thể chịu lấy quá nhục nhã, cũng có thể bị người một chiêu đánh chết Giang Thiên nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi làm hảo thừa nhận đây hết thảy hậu quả chuẩn bị sao? Làm hảo, mọi người không chút do dự, toàn bộ ngẩng đầu lưỡi ngược hồi đáp, kiến thức qua Trung Hải đảo Phồn Hoa cùng võ đạo tiêu chuẩn, bọn họ thà rằng vì truy đuổi võ đạo mà chết, cũng không muốn quay về 13 quốc doanh doanh cậu thả cậu thả cả đời vậy hảo. Chúng ta đi bắc bộ bến cảng tập hợp. Khoái mã không cần cây roi thúc, chống tiêu không cần búa tạ, Giang Thiên có một chút liền ngừng lại, mang theo mọi người hướng tập hợp điểm tiến đến Giang Thiên, nhanh lên thuyền. lúc này đi vân châu linh thuyền đã chuẩn bị cho tốt một cái chấp sự thấy giang thiên đến lập tức chào đón thúc giục nói giang thiên hướng chấp sự ôm quyền nói chấp sự ta nghĩ một mình tiến đến kính xin hỗ trợ xin một phen một mình tiến đến ngươi xác định chấp sự nghe xong còn tưởng rằng nghe lầm lập tức xác nhận nói đi đến vân châu chừng nghìn vạn giam xa hơn nữa trên đường hung hiểm trung điệp không có võ vương hậu kỳ trở lên tu vi rất khó tự bảo vệ mình tại chấp sự xem ra giang thiên này hoàn toàn là tại hồ đồ đúng vậy ta muốn một mình đi đến giang thiên khẳng định hồi đáp dù cho không cần ngư lòng biến hắn cũng có vương cấp chiến lực, há có thể e ngại một mình ra đi, vậy hảo, ngươi trước chờ một chút. Thấy Giang Thiên lập trường kiên định, chấp sự chỉ có thể theo hắn, quay người muốn đi xin chỉ thị Ngụy Thanh Hiển đám người chấp sự lúc này, cách đó không xa truyền đến mộ Dung tiểu điệp êm thai thanh âm, ta nghĩ cùng Giang huynh kết bạn đồng hành, kính xin giúp ta cũng xin một chút. Chương 396, gọi ngươi mắt chó nhìn người kém. Hảo. Chấp sự chần chờ một chút, đi cuối cùng đầu hướng Ngụy Thanh Hiển đám người đi tới tiểu điệp nghĩ đáp Giang huynh thuận phong thuyền. không biết Giang huynh có hay không hoan Lúc này, mộ Dung tiểu điệp hướng Giang Thiên đi đến, bị cười hỏi nàng lại muốn cùng Giang Thiên đồng hành. Còn đối với hắn nhiệt tình như vậy. Lúc này, Thiên thần dịch, Thiên Dương Thụy rõ ràng đám người đang tại linh trên thuyền hướng phía dưới nhìn quanh. Vừa nhìn Mộ Dung Tiểu Điệp chủ động hướng Giang Thiên lấy lòng, mấy người ánh mắt toàn bộ nghiêm túc. Mộ Dung Tiểu Điệp là vô tận hải đệ nhất mỹ nữ, truy cầu nàng cũng không dừng lại Thiên Hoa Tinh Vân một người. Tuy Thiên thần dịch đám người biết rõ Giang Thiên thực lực ở trên bọn họ, nhưng ở loại sự tình này, không có ai hội tình nguyện yêu thế. Giang Thiên đương nhiên cảm thấy mọi người lý lại không có coi thành chuyện gì to tát. Hắn hướng Mộ Dung Tiểu Điệp nói, chỉ cần Mộ Dung cô nương không chê Giang Thiên thuyền phá nhanh chóng chậm, đương nhiên hoan nên vô cùng. Cứ quyết định như vậy đi. Mộ Dung Tiểu Điệp tựa hồ không có nghe được Giang Thiên lời nói chung lãnh đạo, hoan Thanh Tiếu ngựa địa đi tới gặp qua Mộ Dung tiên tử. Hiên Viên Qua đám nhân mã trên hướng Mộ Dung Tiểu Điệp chào nói mọi người không cần khách khí, bảo ta tiểu điệp là tốt rồi. Mộ Dung Tiểu Điệp mười phần khiêm tốn nói để cho một đám rác rưởi gọi tiểu điệp. Thiên Thần Dịch đám người nghe xong, nhìn về phía Giang Thiên mục quang trở nên lạnh hơn. Dĩ vãng vô luận bọn họ như thế nào lấy lòng, Mộ Dung Tiểu Điệp cũng không giả nhan sắc, hiện tại lại đối với Hiên Viên Qua mấy người như thế vẻ mặt ôn hòa, bọn họ chẳng phải biết ý vị này là như thế nào cái này tao chân vậy mà như thế không biết cảm thấy thẹn, công khai câu dẫn hắn, ai xem ra bổn công chúa là không cơ hội. lúc này có mấy cái gái mê trai tử đang chuẩn bị lên thuyền về nước, thấy như vậy một màn, toàn bộ một bộ ai toán tình tổn thương bộ dáng. người không biết chuyện xem ra, còn tưởng rằng các nàng cùng Giang Thiên có cái gì gút mắc hắn bây giờ lại như thế phong quang. lúc này có một người đang sắc mặt khó coi điệu dọ xét Giang Thiên, người này đang tại bến cảng phụ trách tuần tra, chính là lúc trước lên bờ thì mang Giang Thiên lỗ hai điếc võ hầu tướng lãnh. lúc trước hắn thấy Giang Thiên đám người thừa lúc một mảnh thuyền hỏng mà đến, liền sinh ra miệt thị chi tâm. về sau chỉ vì Giang Thiên nhìn mộ dung tiểu điệp liếc một cái, thiên hoa tinh vân đám người liền nghĩ hắn đi. còn bởi vậy trên lưng sắc lang đều danh hiện tại mộ dung tiểu điệp lại chủ động hướng giang thiên lấy lòng mà giang thiên cũng thành đoạt được giấy phép đặc biệt làm tiếng hô tối cao người này đối với người này mà nói thật sự là thiên đại trâm trọc là người này phát giác võ hầu tướng lanh đang nhìn hắn chấp sự lại không có trở lại giang thiên mang theo một tia nghiền ngẫm hướng đối phương đi đến loại người này mắt chó nhìn người kém hắn quyết định cho đối phương một bài học hắn đi đến đối phương bên cạnh mười phần vô tội nói vị tướng quân này ta lúc đầu đem thuyền đứng ở bến cảng có thể bây giờ lại không thấy đừng nhìn nó dung mạo không đặc biệt kỳ thực là tam phẩm như ý linh thuyền là chúng ta Ma Vân tổ truyền là trọng bảo mong rằng tướng quân phải tất yếu giúp đỡ tại hạ tìm về. Cái gì, kia chiếc thuyền hỏng là tam phẩm như ý Linh thuyền? Võ hầu tướng lãnh nghe xong, ngay lập tức mặt đều tái rồi. Linh thuyền đã ném đi, thời gian ngắn làm sao có thể tìm được quay về? Hắn chẳng phải biết Giang Thiên đây là muốn thừa cơ lừa bịp tống tiền hắn? Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn căn bản không dám lần nữa lấy ra lúc trước ước hiếp Giang Thiên kia một bộ. Trong lúc nhất thời mặt âm trầm không biết nên trả lời như thế nào, ngươi nói kia chiếc thuyền hỏng là như ý Linh thuyền, còn có chứng cứ gì? Ý niệm trong đầu tật truyền đường này, võ hầu tướng lánh ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi muốn là tín miệng nói bậy, đừng trách bổn tướng báo cáo võ hội, định ngươi lừa bịp tống tiền tri tội. Chứng cứ. Giang Thiên nghiền ngẫm địa lặp lại một câu, quay đầu lại hướng Hiên Viên Qua đám người nhìn lại chúng ta có thể chứng minh, kia chiếc đúng là như ý linh thuyền. Hiên Viên Qua đám nhân mã trên đồng thanh địa làm chứng nói, chúng ta là tháng 6 22 ngày từ Tinh La Quốc Nam Châu cảng xuất phát chỉ dùng nửa tháng, đã đến nơi đây, phổ thông tam phẩm linh thuyền tuyệt không có tốc độ nhanh như vậy tướng quân nếu không tin tưởng, có thể đi bích lãng hải điều tra. Bọn họ thật muốn nói, thuyền kia há lại chỉ có từng đó là như ý linh thuyền, hay là chân quý gấp trăm lần như ý linh thuyền một bên nói bậy nói bạn. Tuy hiên Viên qua đám người nói được hót như thế, nhưng võ hầu tướng lãnh há có thể nhận thức số sách, lập tức nổi giận nói chuyện gì xảy ra. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đúng là Ngụy Thanh Hiền tự mình hỏi đến việc này, Ngụy trưởng lão Ngụy Thanh Hiền tại võ trong hội bài vị so với Hồng trưởng lão còn cao, võ hầu tướng lãnh không dám làm cản, ngay lập tức đem sự tình chi tiết bẩm báo một lần việc này, Bổn Hoàng tử cũng có thể làm chứng, bởi vì chúng ta là đồng thời rời đi Ma vân Quốc, đúng là tháng sáu hai mươi hai trước sau. Đợi võ hầu tướng lãnh nói xong, Thiên Hồng Bảo Ngọc cũng đã đi tới, thay Giang Thiên làm chứng nói. Ma vân rốt cuộc trên danh nghĩa là thiên hồng quốc gia cổ nước phụ thuộc thiên hồng bảo ngọc ra mặt làm chứng người bên ngoài sẽ không hoài nghi cái gì vương đình nghe được lời của thiên hồng bảo ngọc nguyễn thanh hiền ngay lập tức mặt trầm xuống hướng võ hầu tướng lãnh chừng hết trận cương vị công tác loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ có thể giang thiên địa vị khác xa lúc trước có thể so sánh Ngụy thanh hiền há có thể vì bảo vệ một cái không liên quan gì cấp dưới đi đắc tội một vị đứng phía sau đế giả tuyệt đỉnh thiên tài vương đình biết tội nguyện ý toàn bộ ngạch bồi thường lúc này vương đình trong nội tâm đừng đề cập có nhiều nghẹn quất nhưng biết tuyệt đối đấu không lại giang thiên chỉ có thể đánh rất hàm rằng cùng huyết nuốt nguyện ý bồi thường là tốt rồi. Giang Thiên một bộ thở ra một hơi bộ dáng, nói, tam phẩm như ý linh thuyền giá sau cùng, bình thường tại 150 khối nhị giai linh hạch bộ dáng như vậy, tính ta không may, ngươi bồi thường 100 khối coi như xong. 100 khối nhị giai linh hạch. Nghe được lời của Giang Thiên, Võ Hầu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có một đầu ngã quỵ. Hắn lấy tầng thứ, căn bản tiếp xúc không được như ý linh minh, là lấy không biết tam phẩm linh thuyền đắt đến như thế người. 100 khối nhị giai linh hạch, đủ đưa hắn toàn bộ của cải ép được không còn một mảnh. nếu biết linh truyền mắt như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không nói toàn bộ ngạch bồi thường. hiện tại thật sự là ruột đều hối hận thanh như thế nào. hẳn là vương tướng quân nghĩ đổi ý sao? thấy vương đình không lên tiếng, giang thiên cố ý thanh sắc đều lệ mà nói không đổi ý, không đổi ý, ta bồi thường, ta bồi thường. vương đình nghe xong, lập tức mang theo khóc nước nở đáp ứng nói. hắn biết, nếu như không ai thay hắn nói chuyện, cho thấy giang thiên khai mở bảng giá cũng không phải tín miệng nói bậy. nếu như chọc giận giang thiên, muốn hắn giá tổng cộng là bồi thường một khối linh hạch, đây chính là bán hắn đều cầm không ra cho là tốt rồi. ta là người rất tốt nói chuyện, không giống những người khác, mắt chó nhìn người kém. Giang Thiên một bộ thông tình đạt lý bộ dáng, mắc cỡ Vương Đình hận không thể tựa đầu dấu vào trong quần đắc tội ai ngàn vạn không muốn đắc tội hắn. Ngẫm lại đông đảo đối địch với Giang Thiên người kết cục, Ngụy Thanh Hiền đám người không khỏi nhao nhao khuyên bảo chính mình nói: "Loại người này có thủ tất báo, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, bọn họ căn bản trêu chọc không nổi soạn." Đợi đối phương bồi thường hết tiền, Giang Thiên cảm thấy sảng khoái tinh thần, không chút nào tránh hiểm nghi mà đem Tam phẩm linh thuyền để vào trong biển khá tốt, ta có hai chiếc linh thuyền, ném đi một chiếc còn có một chiếc, không phải vậy còn phải tạm thời mua đi, chúng ta lên thuyền a." Tại Vương Đình chi rồi rung động tốn hơi thừa lời trong tiếng, hắn ý nói một câu: nên ngang mang theo mọi người lên thuyền mà đi. Chương 397, Long Tâm Đảo, chúng Tinh Điện. Phúc. Nhìn nhìn Giang Thiên đi thuyền đi xa bóng lưng, Vương Đình Chỉ cảm thấy ngực từng trận còn đau, đón lấy mãnh liệt phun ra một ngụm trong lòng huyết. Giang Thiên này nói rõ là tại lừa bịp hắn, có thể hắn bị người từ dưới mi mắt trộm đi linh thuyền còn không biết tình, bị lừa bịp lại có thể trách ai? E rằng tuổi già, hắn đều biết kẹp chặt cái đôi là người, không dám lần nữa mắt chó nhìn người kém bọn họ vậy mà đi theo Vân Châu. Nhìn nhìn Hiên Viên qua đám người đi thuyền đi xa bóng lưng, không ít chuẩn bị trở về quốc thiên tài vẻ mặt vẻ hâm mộ. Bọn họ ngay từ đầu căn bản không có đem Hiên Viên qua đám người để vào mắt, nhưng bây giờ muốn hâm mộ Hiên Viên qua bọn họ gặp gỡ, thật sự là buồn cười vô cùng đối với Giang Thiên mà nói. Vừa mới chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, rất nhanh liền đã lãng quên. Tiến nhập vô tận hải chỗ sâu trong, hắn đang lúc mọi người vẻ mặt trong lúc khiếp sợ, đem Lục phẩm linh thuyền lấy ra, hướng Vân Châu cực nhanh tiến đến. Có Lục phẩm linh thuyền, Lục Giai trở xuống yêu thú căn bản đuổi không kịp bọn họ, lên đường bình an vô sự. Vẹn vẹn qua nửa tháng, bọn họ liền phi độ nghìn vạn dặm, thuận lợi đi tới Vân Châu cực Bắc Bắc Long quần đảo biên giới đến có người khu, hắn lại đổi thành Tam phẩm linh không nhanh không chậm về phía Vân Châu tiến đến Tam phẩm Linh thuyền tốc độ chậm quá nhiều vài ngày sau bọn họ mới tiến nhập Bắc Long quần đảo vị trí trung tâm nhanh chóng tới Long Tâm đảo hôm nay mấy người đang tại đi trong nội tâm đột nhiên vang lên một đạo cứng cấp thanh âm hồn lực triệu hoán những người khác chẳng qua là cảm thấy kỳ quái Giang Thiên cũng lộ ra kinh hãi nhìn về phía Long Đầu đảo phương hướng hồn lực triệu hoán có thể tại thời gian nhất định bên trong đối số vạn giảm phạm vi nội đặc định đám người tiến hành triệu hoán chỉ có võ giả ngưng tụ võ đạo thực hồn tu vi đạt tới võ tôn trở lên mới có thể thi triển này dối vạn quốc thiên tài chiến vậy mà lao động tôn giả tự mình triệu hoán có thể thấy long võ thần triều coi trọng kia cột cơ duyên đến tột cùng là cái gì? chẳng lẽ cùng truyền thuyết kia có quan hệ? giang thiên một bên không chế linh truyền hướng long tâm đảo, một bên liên hệ đủ loại dấu vết để lại, đống nhiên lộ ra một kia hoàng sợ. theo hắn trí nhớ của kiếp trước, trăm triệu năm, long võ đại lục một mực chuyển lưu lấy một cái truyền thuyết. nghe nói vạn đức năm trước, long võ đại lục còn không tồn tại thời điểm, một vị thái cổ thủy tổ tại phụ cận thời không vẫn lạc. hấp hối sắp chết, thái cổ thủy thần vứt tay để lại hàng tỷ đạo lớn nhỏ không đều truyền thừa. nếu là có người thông qua những cái này truyền thừa khảo nghiệm, là được đạt được hắn vô thượng truyền thừa. tuy cho dù là kiếp trước. Giang Thiên cũng không biết Thái Cổ Thủy Thần đến tột cùng là hạng gì kinh người cảnh giới, nhưng chỉ từ người này phất tay liền có thể bố trí xuống hàng tỷ đạo truyền thừa nhìn ra, tuyệt đối là quản lý đại đạo cùng thiên đồng thọ tồn tại. Tuy trí nhớ kiếp trước không được đầy đủ, rất nhiều sự tình đều đã quên, nhưng hắn thấp thoáng nhớ rõ, càng khôn đỉnh cùng này đạo truyền thừa quan hệ không phải là nông cạn. Hắn kiếp trước chi tử, rất có thể cùng này đạo truyền thừa cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu thật là hắn suy đoán như vậy, như vậy lần này Vạn Quốc Thiên Tài chiến, hắn không nổ được thứ nhất không thể. bởi vì chỉ có như vậy, tài năng hiểu rõ kiếp trước nguyên nhân cái chết mới có thể cùng thần vô cực và đạo kia thần bí thanh sắc thân ảnh tranh phong, báo kiếp trước bị hai người sát hại chi kiểu hiện tại nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, đường còn phải muốn từng bước một tiến về phía trước đi. nhưng rất nhanh, hắn đem những cái này nghĩ ngợi lung tung ném đến tận lên chín tầng mây, chuyên tâm chạy đi. Bắc Long quần đảo có một cái tứ phẩm quốc gia cổ võ đạo tiêu chuẩn xa cao hơn vô tận hải. tiến nhập Bắc Long hải vực, thỉnh thoảng có thể thấy được tất cả giai võ giả qua lại, tam phẩm trở lên linh ý có thể thấy. tuy giữa đường gặp mấy lần hại yêu tập kích, nhưng đều là tứ giai hậu kỳ trở xuống. đều bị Giang Thiên cùng mộ Dung tiểu điệp liên thủ chấm giết, thiếu kinh vô hiểm. Hôm nay trạm vào tối, một mảnh rộng lớn lục địa xuất hiện ở tầm mắt biên giới, bọn họ rốt cục đi tới Long Tâm Đảo trời ạ, hào rộng lớn lâu vũ. Thấy được từng tòa một lơ lửng tại trên tầng mây ngọc vũ quần lâu, hiên viên qua đám người không khỏi ngây mẩn cả người. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, chúng hải đảo đã là phồn hoa vô cùng, vừa nhìn Long Tâm Đảo mới biết được, cái gì mới là nhân gian tiên cảnh người tới nhanh chóng hàn xuống. Bọn họ đi đến Long Tâm Đảo biên giới, lập tức có một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, đúng là một vị võ hoàng hướng bọn họ thét ra lệnh vâng, hoàng giả. Giang Thiên không dám lố mãng, lập tức theo lời đáp xuống bộ hành về phía trước nhanh chóng tới viêm hoàng quảng trường lúc này vị võ hoàng kia lại hướng bọn họ truyền lệnh nói tuy bọn họ bị thét ra lệnh hạ xuống nhưng long tâm trên đảo không ngàn vạn linh thuyền xuyên qua không ngừng toàn bộ đều tứ phẩm trở lên một chiếc so với một chiếc khảo cứu một chiếc so với một xa hoa phản phất những cái này linh thuyền không đáng tiền thiệt nhiều cừng giả càng đi trong đảo đi trên đường người đi đường càng nhiều phần lớn là võ hầu trở lên tu vi võ vương cũng tùy ý có thể thấy hiên viên qua đám người không khỏi âm thầm kinh hãi giờ mới hiểu được giang thiên nói bọn họ khả năng bị người một kích đánh giết hàng nghĩa tại vân châu Thực lực của bọn hắn xác thực quá thấp, căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực đi thôi. Giang Thiên Thản Nhiên nhìn mọi người liếc một cái, mang theo bọn họ tiếp tục hướng Viêm Hoàng Quảng Trường tiến đến. Viêm Hoàng Quảng Trường chừng hơn 10 dặm rộng lớn, phía trên đậu đầy đặc biệt linh thuyền, bốn phía trùng trùng quỳnh Lâu thẳng nhập vân tiêu. Trên quảng trường đầu người tích lũy động, dầm dầm chẳng chịt võ giả như giống như con kiến từ tất cả lớn nhỏ trong môn ra ra vào vào, tựa như từng đạo Hồng Lưu các ngươi đều là tới tham gia Vạn Quốc Thiên Tài Chiến. Giang Thiên bọn họ vừa đến Viêm Hoàng Quảng Trường, một cái mặc giáp trụ kim giáp võ vương lóe lên rơi vào phía trước, hướng bọn họ nhíu mày hỏi. không phải là hắn nhìn không nổi giang thiên đám người mà là hiên viên qua đám người thực lực thật sự quá kém hắn không cho rằng lấy thực lực như vậy tham gia vạn quốc thiên tài chiến hội có cái gì tốt kết quả vâng vương giả giang thiên đám người không dám lãnh đạm lập tức ôm quyền hồi đáp đi theo ta kim giáp võ vương tuy cảm thấy kỳ quái lại không có nhiều lời mang theo bọn họ hướng một tòa tình quang lấp lánh cung điện đi đến trúng tinh điện tại cung điện cửa điện phía trên lập loại ba cái ngân quang đại tự chính là trúng tinh điện trúng tinh điện dùng cho đánh giá tinh cấp là toàn thiên hạ thiên tài hội tụ chi điện vừa nhìn thấy ba chữ kia hiên viên qua đám người liền không khỏi nhiệt huyết sục sôi lên Vạn quốc thiên tài chiến phân ra ba cửa ải, cửa thứ nhất muốn chính là tăng lên tới tương ứng tinh cấp hiện tại rời đi cực võ thánh thành còn có một đoạn thời gian, các ngươi đi vào trước làm quen một chút, đến lúc sau thì sẽ có người triệu hoán các ngươi. Đi đến chúng tinh điện muốn hạ, kim giáp vương người hướng giang thiên đám người nói vâng, vương giả. Giang thiên đám người lĩnh mệnh, cất bước hướng chúng tinh điện bên trong đi đến ô. Đúng lúc này, một đạo chói hai tiếng xe gió, một chiếc chừng mấy trăm trượng dài linh thuyền rơi sau lưng bọn họ bay ngang. Linh thuyền mặc dù đã dừng lại, nhưng xoáy lên loạn lưu lại hướng mọi người cuồn sông mà đến, thiếu chút nữa đem hiên viên qua đám người đánh bay trời cao. Giang thiên vừa nhìn, lập tức thần sắc ngưng tụ. bởi vì kia chiếc linh trên thuyền, rõ ràng cắm trời cao hai chữ cỡ sĩ, hơn nữa tiểu dáng cùng hắn được từ Thiên Hồng Vân Tiên Lục phẩm linh thuyền đồng dạng, bên trong hiển nhiên là Thiên Hồng Vân Tiên hậu nhân. Hắn biết, đến Vân Châu, Thương Lan Đế quốc nhất định là lượn quanh không qua một đạo cảm, lại không ngờ tới này đạo cảm tới nhanh như vậy vào đi thôi. Nhìn nhìn linh thuyền, Kim Giác Vương người mắt lộ ra kiên kỵ vẻ, hướng mọi người thúc giục nói. Phản phất Giang Thiên đám người đứng ở chỗ này, đều biết chọc thiên đại phiền phái vụ vụ vụ. Đúng lúc này, một đám người từ linh trên thuyền lướt hạ xuống, sau đó trùng trùng điệp điệp về phía bọn họ kích bắn mà đến. Chương 398, Tiềm Lãng Bảng những người này không khỏi là võ hầu hậu kỳ trở lên tu vi cũng không có thiếu là võ vương mau tránh ra kim giáp vương người thấy thế lập tức thấp giọng hướng giang thiên đám người nói vừa nói xong hắn liền dẫn đầu để cho hướng một bên thương lan đế quốc khác họ hoàng tộc cũng không phải là hắn có thể trêu chọc được lên còn không tránh ra muốn muốn chết sao giang thiên đám người hơi chậm thêm vài phần phía sau lập tức chuyển đến lớn lối vô cùng quát lớn âm thanh ảnh thuộc hạ trang cần gặp qua ngũ hoàng tử thất công chúa giang thiên đám người còn chưa kịp tối lui lại nghe đến ảnh một thanh âm vang lên, lên kim giáp vương người đã quỳ một chân trên đất hướng trong đó hai người hết kiến ngao long quốc gia cổ hoàng tử công chúa sao? Giang Thiên đệ xuống trong nội tâm tức giận, mang theo Hiên Viên qua đám người lui hướng một bên. Long Tâm Đạo là tứ phẩm quốc gia cổ ngao Long quốc gia cổ quyền sở hữu, Kim Giáp Vương người quí lệ, tất nhiên là Ngao Long quốc gia cổ hoàng tử, công chúa đối phương thế lực tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên, hắn không phải là độc thân một người, tự nhiên không thể tỷ lệ nết tốt sự tình ổn. Lúc này đối phương đám người hạch tâm, một người mặc kim sợi ngọc giao ý, y y, đầu đội khăn tang trẻ tuổi nam tử thấy được mộ dung tiểu điệp lập tức lộ ra kinh diễm vẻ. tang nam tử quần áo kiểu dáng cùng thiên Hồng vân thiên cơ bản giống nhau, hiển nhiên chính là Tia Trích Linh thuyền chủ nhân. phát hiện mộ dung tiểu điệp người này trên mặt lập tức nổi lên cười ôn hòa ý hắn đối với quát lớn giang thiên đám người thanh niên nói ít lăng ngươi người này cái gì cũng tốt chính là quá xúc động không biết còn lấy ngươi là ý thế hiếp người quần áo lười là lúc nói chuyện ánh mắt của hắn ý vô ý địa ở trên người mộ dung tiểu điệp do xét hiện nhiên không có hảo ý người này trong miệng ít lăng gọi hạ ít lăng là bắc long quần đảo một cái tam phẩm quốc gia cổ hoàng tử hạ ít lăng ngay từ đầu không rõ người này là cái này gì nói gì nhưng vừa nhìn ánh mắt của đối phương lập tức hiểu với tư cách là một quốc gia hoàng tử hắn há lại la lối om sò người. làm như vậy bất quá là vì lấy lòng khăn tăng nam tử mấy người mà thôi hắn lập tức một bộ thụ giáo bộ dáng nói bảo mũi nhọn hoàng tử giáo hấn được cực kỳ ta chính là tính tình qua sông dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm về sau nhất định phải còn nhiều thu liễm mới phải biết là tốt rồi ngươi này tật xấu là nên hào hào sửa sửa lại lúc này tam hoàng tử cũng một bộ rất có đồng cảm bộ dáng hướng hạ ít lăng khích lệ giới nói đi chúng ta vào đi thôi vợ giả vờ giả vịt một phen khăn tăng nam tử một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng đem người hướng chúng tinh điện bên trong đi qua khăn tăng nam tử tên đầy đủ thiên hoa bảo phong là thiên hồng vân thiên cháu hiện tại đang tại vì kia tổ đệ tang thiên hoa bảo phong đi đến mộ dung tiểu điệp bên cạnh bỗng nhiên ngừng lại ôm quyền đối với mộ dung tiểu điệp nói tại hạ thiên hoa bảo phong xin hỏi cô nương thế nhưng là vô tận hải ngân làm vương quốc tiểu điệp công chúa hắn nói vậy lời nói thời điểm mục quan căn bản không có tại giang thiên bọn người trên thân dừng lại một cái trước mắt phản phất bọn họ là không khí vâng mộ dung tiểu điệp gật gật đầu trần chờ mà hỏi công tử tìm tại hạ có chuyện gì sao tại hạ nguyên quán thiên hồng cùng mộ dung tiên tử coi như là nửa cái đồng hương ta phụ chính là thương lan đế quốc vân thiên hầu quốc hầu hoàng Tại Hạ tại Ngao Long quốc gia cổ còn có mấy phần mặt người Thiên Hoa bảo Phong ân cần mà nói, "Mộ Dung tiên tử vừa tới Long Tâm đảo, chắc hẳn có rất nhiều không tiện, không bằng do tại hạ tạm thời vì tiên tử người dẫn đường một phen, như thế nào?" Đa Tạ Thiên Hồng hoàng tử Mộ Dung Tiểu Điệp không chút do dự từ chối nhã nhặn nói, "Tiểu Điệp cùng đồng bạn cùng đi, thật sự không tiện một mình rời đi." "Đồng bạn?" Thiên Hoa bảo Phong lúc này mới hướng Giang Thiên đám người nhìn lại, mặt ngoài tuy khách khí, ánh mắt chỗ sâu miệt thị lại là dày vô cùng. Hắn rồi chá mà nói, "Vậy một chỗ à, dù sao chúng ta nhiều người, vừa vặn một chỗ náo nhiệt náo nhiệt." nay mộ dung tiểu điệp không nghĩ tới đối phương hội như kẻo ra châu kể cận không tha cự tuyệt nữa lại sợ rước lấy phiền thoái không khỏi quay đầu hướng giang thiên nhìn lại cái đội ngũ này hạch tâm là giang thiên loại chuyện này nàng đương nhiên muốn tôn trọng giang thiên ý kiến giang thiên đứng ra đối với thiên hoa bảo phong nói vị này điện hạ chúng ta còn có một ít việc tư phải xử lý tạm thời không tiện cùng các vị đồng hành chỉ có thể trước tạ ơn các vị hảo ý Hảo! nếu như các vị có việc bùn hoàng tử liền không miễn cưỡng mộ dung tiên tử chúng ta sau này còn gặp lại thiên hoa bảo phong ánh mắt lạnh lẽo lại giả vờ làm rất có phong độ bộ dáng cùng mộ dung tiểu điệp cáo tử sau đó đem người rời đi một lát sau giang thiên đám người tiến nhập chúng tinh điện đại điện bắt đầu rồi rõ ràng chúng tinh điện đủ loại quy tắc tiềm long bảng rất nhanh một đạo treo cao tại đại điện trung ương ký bảng hấp dẫn chú ý của bọn hắn chỉ thấy phía trên ký bảng có hơn một ngàn cái hát sắc danh tự danh tự phía dưới còn có một cái chỉ số vượt lên phương danh tự phía dưới chỉ số càng lớn hiện nhiên là bài danh điểm tích lũy các loại phía dưới thì có vô số danh tự không ngừng từ nhỏ biến thành lớn cuối cùng lại bùng nổ tiêu tán qua một đoạn thời gian phía trên danh tự biến đổi một đám nhan sắc cũng biến thành hồng sắc nay một đám danh tự chỉ số Nếu so với hát sắc danh tự lớn, có thể thấy là một cái cao cấp hơn bảng danh sách thiên hoa bảo phòng. Tại một ít hồng sắc danh tự, rõ ràng có thiên hoa bảo phòng bốn chữ, có thể thấy người này trên Tiềm Long bảng bài vị cực cao các vị, các ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ Tiềm Long bảng quy tắc sao? Giang Thiên đang muốn tại trí nhớ kiếp trước trung Tiềm Long bảng tư liệu, một cái chúng tinh điện chấp sự tiến lên đón chào, đối với bọn họ có chút khách khí mà nói vâng, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ bảng danh sách tình huống, kính xin đại nhân giải thích nghi hoặc. Đối phương khách khí như thế, mọi người không dám lãnh đạo lập tức lễ phép hồi đáp. Mọi người không khách câu nệ, ta họ tuổi, các ngươi bảo ta tuổi chấp sự là được. Tuổi chấp sự đơn giản địa tự giới thiệu một câu, sau đó hướng mọi người giới thiệu nói, danh như ý nghĩa tiềm long bảng, chính là có tiềm lực nhất trở thành chân long cấp thiên tài bảng danh sách mọi người nên biết, cũng không phải chiến lực càng cao, lại càng có hy vọng trở thành chân long cấp thiên tài, mà là nếu có thể đem mỗi một phần chiến lực đều phát huy đến tận cùng cho nên bảng danh sách càng coi trọng chính là mọi người đối chiến lực vận dụng, cũng chính là chiến đấu kỹ. Xào cung ý thức, bài danh cũng không hoàn toàn quyết định ở tinh cấp cùng chiến lực. Mọi người tại chúng tinh điện mỗi tiến hành một hồi khiêu chiến, tiềm long bảng đều biết căn cứ mọi người mỗi nhất kích biểu thị tiến hành cho điểm. biểu hiện càng tốt đạt được phân ra giá trị càng cao thông qua tuổi chấp sự giới thiệu, mọi người đại khái đã minh bạch tiềm long bảng quy tắc. Cụ thể quy tắc chi tiết rất nhiều, nhưng nói tóm lại, chính là công thủ chung không thể lộ ra sơ hở, cũng không thể bỏ qua sơ hở của đối phương đương nhiên, càng không thể bởi vì chiến lực không kịp bên ngoài nguyên nhân bị đối phương đánh trúng. Phạm vào những cái này sai lầm, hoặc là bị thua, đều biết bị khấu trừ nhất định phân ra giá trị. Trái lại, nếu như có thể hữu hiệu công kích địch quân sơ hở, hoặc dụ khiến cho bước bách đối phương lộ ra sơ hở, cùng với đánh bại địch thủ, đều biết đạt được nhất định phân ra giá trị ban thưởng các ngươi còn có vài ngày mới đi tựa võ thánh thành. Hoàn toàn có thể tại bản điện tiến hành tinh cấp đánh giá. Tuổi chấp sự lại dùng rất có hấp dẫn giọng nói. Nếu như có thể tiến nhập tiềm long bảng, bản điện còn có đại lễ đưa tiễn. Có muốn hay không tiến vào hành tinh cấp đánh giá? Hảo, Giang Thiên rất dứt khoát gật đầu nói. Dù sao đi Vân Châu cũng phải tiến hành tinh cấp đánh giá. Ở chỗ này trước rõ ràng một chút có gì không thể vậy các vị xin mời đi theo ta. Nghe được Giang Thiên trả lời, Tuổi chấp sự lộ ra nụ cười, mang theo mọi người hướng chúng tinh điện bên trong đi đến. Chương 399, trăm tử tinh cấp chiến vực. Chúng tinh điện vốn là long võ thần triều vì phát hiện thiên tài xây dựng cơ cấu, về sau thế lực khắp nơi cũng đem dâu dối đi vào. Mỗi lần nhiều nhất phát hiện một vị cực hạn thiên tài, chúng tinh điện sẽ nhiều đạt được một phần long võ thần chiếu ban thưởng cùng thế lực khắp nơi quên rút, Tuổi chấp sự bọn họ cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Tuổi chấp sự tại Long Tâm đảo chúng tinh điện sờ leo lăn giao đấu hơn 10 năm, nhãn lực rất độc, liếc thấy Giang Thiên cùng mộ dung tiểu điệp không thể tầm thường so sánh, cho nên không tiết hạ mình quanh có quý tới tiếp đái bọn họ. Tại trong con mắt của bọn họ, tu vi thực lực chỉ là mây bay, có hay không có được nhảy vào tiềm long bảng tiềm lực mới là trọng yếu nhất đánh giá tinh cấp lớn nhất chỗ tốt chính là tiềm long giá trị. tiềm long giá trị không chỉ là so sánh tiềm long bảng bài vị căn cứ còn có thể dùng để tại bản điện mua sắm rất nhiều khan hiếm tài nguyên hướng tuổi chấp sự một bên dẫn đường một bên hướng mọi người giới thiệu nói như thượng phẩm trở lên linh đan thánh giai công pháp vũ ký, huyết kỹ linh vinh chỉ cần ngươi có đầy đủ tiềm long giá trị cũng có thể tại bản điện mua được thánh giai công pháp huyết kỹ linh binh mọi người nghe xong lập tức hai mắt sáng ngời. những cái này thế nhưng là bọn họ có thể mộng không thể cầu đồ vật chợt nghe có biện pháp không tốn tiền cũng có thể được đến làm sao có thể không tâm trí hướng về không chỉ như vậy nếu như có thể tiến nhập tiềm long bảng Còn có thể mua được rất nhiều hạn chế cấp tài nguyên tuổi chấp sự cười nhìn về phía mọi người, bán đủ hấp dẫn, mới nói tiếp, tỉ như đại năng truyền thừa, thượng cổ bí cảnh, phúc địa động thiên hắn dùng tràn ngập hấp dẫn giọng nói, chỉ cần tiềm long giá trị đầy đủ. Vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm cũng không phải mua không được. Có thể mua được phúc địa động thiên, thượng cổ bí cảnh, thậm chí ngay cả vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm cũng có thể mua được. Thằng đến lúc này, mọi người mới biết tiềm long giá trị cỡ nào có giá trị, cũng không phải chỉ dùng linh năng lượng hạt nhân đủ so sánh. Bởi vì tuổi chấp sự liệt kê thứ này, đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng không phải có linh hạch liền có thể mua được tiềm long giá trị ngược lại là đồ tốt giang thiên cũng không khỏi thầm nghĩ hiện tại hắn tài nguyên tuy rất phong phú nhưng điểm này tài nguyên đến hậu kỳ căn bản không đáng nhắc tới trung kích tiềm long bảng không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch tài nguyên tuyệt hào con đường có thể khiến cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên các ngươi hẳn là tới tham gia vạn quốc tiên tài chiến dẫn theo tham chiến bại a đi đến một trên căn phương lơ lửng quang ảnh cột đá trước tụi chấp sự hỏi giang thiên đám người nói dẫn theo giang thiên đám người nao nhao gật đầu đem tham chiến bài lấy xuất ra dẫn theo là tốt rồi Tuổi chấp sự gật gật đầu tiếp nhận mọi người tham chiến bài đem chúng đặt ở cột đá phía trên ong tham chiến bài lập tức trôi lơ lửng tại quang ảnh trung tràn ra nhàn nhạt sáng dọi hảo một lát sau tham chiến bài trên sáng dọi phai đi tuổi chấp sự đem chúng lấy xuống trả cho mọi người hắn hướng mọi người nói tin tức của các ngươi đã bị bản điện trận linh bọc đến về sau tham chiến bài cũng là các ngươi sao bài cũng không nên vứt bỏ tham chiến bài là long võ thần triều ủy thác chúng tinh điện chế tác ban phát cùng người khác tinh điện sao bài vốn là không có gì bất đồng hơn nữa bên trong có các quốc gia tin tức tại trung hải đảo thời điểm lại lục vào người dự thi cá nhân tin tức vừa vặn có thể giảm bớt không ít phiền toái nơi này là chiến ý phòng muốn vào hành tinh cấp đánh giá trước muốn nghiệm chứng chiến ý tầng thứ chỉ có chiến ý đạt đến đại thành trở lên mới có tư cách vào nhập phía dưới đánh giá các ngươi đi trước nghiệm chứng a rất nhanh tụi chấp sự lại đem mọi người đưa đến một loạt bên ngoài gian phòng hướng chúng nhân nói đem sao bài đặt ở cảm ứng trên trận pháp liền có thể mở cửa ra thấy mọi người thấy cửa phòng đóng chặt mặt lộ vẻ vẻ chần chờ tụi chấp sự lại bổ sung cụi đủ mọi người lúc này mới hành động theo lời đem sao bài đặt ở cảm ứng trên trận pháp đem cửa phòng mở ra ở bên trong đem ngươi am hiểu nhất chiến ý thi triển bản điện trận linh sẽ tự động ghi chép biểu hiện vượt xuất chúng, trận linh đối với mọi người đánh giá lại càng cao, sử dụng tiềm long giá trị mua sắm tài nguyên chiết khấu lại càng lớn không cần lo lắng bại lộ thực lực, mỗi người tin tức đều là tuyệt bí mật, đều là do bản điện trận linh chư khống, coi như là mấy vị điện chủ cũng không có quyền một mình điều lấy. Tựa hồ minh bạch Giang Thiên mấy người ý nghĩ, tuổi chấp sự hướng mọi người giải thích nói, mọi người biểu hiện càng tốt, hắn đạt được ban thưởng cũng vượt phong phú, đương nhiên muốn cổ vũ mọi người rơi nỗ lực hiện sinh sát kiếm vực. Tiến nhập chiến ý phòng, Giang Thiên làm sơ suy tư Cuối cùng đem sinh sát kiếm vực thi triển xuất ra điệu thấp ẩn nhẫn tuy tất yếu, nhưng thích hợp thời điểm cũng phải đem thực lực thiên phú bày ra, đạt được tán thành. Chúng tinh điện không thể nghi ngờ là triển lộ phong mang tuyệt hảo chỗ, cho nên hắn quyết định thích hợp điệu bày ra một ít át chủ bài thiên địa huyết ca. Lập tức, hắn một kiếm về phía trước chém tới, đem kiếm vực hoàn mỹ hiện ra xuất ra ông Ông một thanh âm vang lên lên, chiến ý trong phòng tử quang đại phóng, sáng lên hai viên trói mắt tử tinh vậy mà tử tinh cấp chiến vực. Chiến ý bên ngoài, tuổi chấp sự vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Mọi người tin tức là do chúng tinh điện đại trận trận linh trưởng không không sai, vốn lấy tu vi của hắn gần trong gang tất há có thể không biết chiến ý trong phòng tình huống, chiến ý phòng dùng cựu thải tới phân chia chiến ý, lĩnh vực cao thấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là cho đen, xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Chiến ý phòng đem sinh sát kiếm vực đánh giá vì tử tinh cấp chiến vực, có nghĩa là nó đủ tiến nhập long võ lĩnh vực bảng trước 100, này tại long tâm đạo phân điện là cực kỳ hiếm thấy thành tích, tuổi chấp sự trực giác giang thiên hai người bất phàm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng giang thiên thiên tư hội mạnh mẽ đến trình độ như vậy, lần này hắn thật sự là nhặt được bảo cái này nữ ba lại cũng là tử tinh cấp chiến vực, làm sao có thể? nhưng ngay sau đó. khiếp sợ của hắn vẻ càng đậm bởi vì mộ dung tiểu điệp vậy mà cũng là tử tinh cấp chiến vực chẳng lẽ vô tận hải đến phong vân tế hội thời đại sẽ có chân long cấp thiên tài muốn hành không suất thế sao không được việc này phải bẩm báo điện chủ tụi chấp sự trong nội tâm cùng hỉ âm thầm quyết định nói một cái tử tinh cấp lĩnh vực có thể nói là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện một đám từ xa xôi tiểu quốc tới thiếu niên thậm chí có hai cái lĩnh ngộ ra tử tinh cấp chiến vực liền không thể không cùng kia phiến khu vực khí vận liên hệ tới suy tính Nếu thật là hắn phỏng đoán như vậy, có thể bởi vậy vì Long Tâm Đạo chúng tinh điện phát hiện đến một vị chân long cấp thiên tài, hắn lấy được chỗ tốt sẽ không thể tưởng tượng thân đổ hình, làm cho người ta tra rõ ràng bọn họ là lai lịch gì. Lúc này, chúng tinh điện một gian chỗ ngồi VIP bên trong, Thiên Hoa Bạo phòng hướng Ngao Long quốc gia cổ tam hoàng tử thân độ triển bằng nói việc rất nhỏ. Một phút đồng hồ bên trong, đem vừa mới đám người kia tư liệu cho buồn hoàng tử tra rõ ràng. Thân độ triển bằng gật gật đầu, lập tức truyền lệnh cho giấu giếm tại chúng tinh điện bên trong mấy người nói. Lập tức, này đạo mệnh lệnh như gợn sóng khuyết tán ra ngoài, vô số người bắt đầu dùng đủ loại con đường điều tra giang Thiên đám người lai lịch. rất nhanh giang thiên đám người tư liệu bị đưa đến thân đồ triển bằng trong tay đúng là ma vân quốc vừa nhìn giang thiên tư liệu thiên hoa bảo phong lập tức sát cơ đại tác thiên hồng vân thiên đám người toàn bộ chết ở ma vân tuy biết có hạn nhưng không muốn biết cùng ma vân khẳng định thoát không khỏi liên quan cũng không biết nguyên nhân gì hắn bậc cha chú đều nghiêm lệnh cấm bọn họ đi đến ma vân kiểm chứng đây càng làm bọn họ đối với ma vân ở vực vô căn cứ trùng điệp lúc này giang thiên vậy mà đưa tới cửa hắn há có thể không bắt giữ hảo hảo cha hỏi một phen kiếm bá giúp ta tiếp cận giang thiên có cái cơ hội chịu trò dưới Thiên Hoa Bảo phong mặt ngoài bất động thanh sắc, lại hướng phía sau người nào đó truyền âm nói vâng. Điện hạ. Lập tức, một đạo khàn khàn thanh âm tại hắn trong thai vang lên, một đạo thân ảnh sau lưng hắn hư không tiêu thất. Kiếm bá này rõ ràng là võ đế Tu Vi. Chương 400, chúng tinh cuộc chiến bắt đầu. Chiến ý trong phòng, hiên viên qua đám người cũng lần lượt hoàn thành khảo thí, vậy mà tất cả đều thông qua nghiệm chứng. Bọn họ tại Long ấn bí cảnh liên tung ở cực đạo trong không gian bế quan tiềm tu. Tới trên đường, lại đang cực đạo trong không gian bế quan thật lâu, cho nên chiến ý tầng thứ đến đông đủ đại thành trở lên mười mấy cái nhất phẩm tiểu quốc tiểu bối. vậy mà tất cả đều đạt đến tinh cấp thiên tài nhập môn tiêu chuẩn, xem ra khí vận ngon nguồn. ngay tại bích lãng hải chẳng lẽ mọi người hoàn thành khảo thí? tuổi chấp sự trong nội tâm kinh ngạc càng đậm, không khỏi mang theo dị sát hướng giang thiên nhìn lại. càng muốn, hắn vẫn cảm thấy giang thiên không đơn giản, báo cáo điện chủ ý niệm trong đầu cũng càng kiên định. nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là mang theo mọi người hướng vào phía trong đi đến, rất nhanh đi tới một gian chống trải diễn võ trong phòng tinh cấp đánh giá bước thứ hai là chiến lực khảo thí. tuổi chấp sự chỉ vào diễn võ trưởng trên bồi luyện khôi lôi nói, các ngươi đảm nhiệm chọn một chiếc khôi lôi đối chiến, thắng cho dù thông qua nghiệm chứng hắn bổ sung nói do nói, đồng dạng. biểu hiện được càng tốt, trận linh đánh giá sẽ càng cao. Biết, tiền bối. Giang Thiên đám người trả lời một tiếng, tất cả hướng một cố bồi luyện khôi lối đi tới kéo kẹt kéo kẹt. Lúc bọn họ đi đến trong phạm vi nhất định, từng tiếng các đốt ngón tay hoạt động âm thanh vang lên, bồi luyện khôi lối toàn bộ xuống qua, nhìn qua cùng chân nhân không khác ra chiêu đi. Bồi luyện khôi lối toàn bộ lạnh lùng hướng chúng nhân nói. Diễn võ phòng hiển nhiên có cảm ứng mọi người thực lực trận pháp, mỗi chiếc khôi lối khí tức đều cùng đối thủ tương đối. Cùng nhân viên qua đám người đối chiến khôi lối toàn bộ đều võ hầu trở xuống tầng thứ, mà cùng Giang Thiên đối chiến, rõ ràng là võ hầu ngũ trọng hắn vậy mà lại đột phá. Cảm giác được cùng Giang Thiên đối chiến khôi lỗi khí tức, mộ Dung Tiểu Điệp không khỏi âm thầm kinh hãi. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đang cùng Thiên Hoa Tinh Vân giao thủ thời điểm, Giang Thiên hay là võ hầu tứ trọng tam khiếu bên cạnh tu vi, không được một cái tháng, vậy mà liền tấn chức nhất trọng, Giang Thiên loại này tấn thăng tốc độ thật sự quá kinh người, ấn hắn loại tốc độ này phát triển hạ xuống, chẳng phải là năm qua thời gian, liền có thể tuyệt cường căn cơ tấn chức võ vương, 20 tuổi không được võ vương, toàn bộ Vân Châu có thể có mấy cái, Giang Thiên đây là muốn nghịch thiên a, không sai. Tuy Sải trưởng lao không biết Giang Thiên tiến cảnh, nhưng là lộ ra vẻ hài lòng. Theo sao bài trên tin tức đến xem. Giang Thiên tháng 6 hạ tuần vừa đầy 18 tuổi, đến bây giờ bất quá hai cái tháng sau. Lấy tuổi của hắn, có thể tu luyện tới võ hầu ngũ trọng, đã xem như 10 phần không tệ. Nếu hắn biết Giang Thiên 16 tuổi mới phát giác tỉnh, chính thức tu luyện tới hiện tại mới 2 năm, không biết hội kinh ngạc thành cái gì bộ dáng Bách Thức kiếm. Lúc này, Giang Thiên trong mắt ấu mang chất động, đông nhiên xuất kiếm ken két sát. Một kiếm này, hắn đem Bách Thức kiếm phát huy đến cực hạn, lại vận dụng phá vọng thần nhãn phụ trợ. Bồi Luyện Khôi lỗi căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị hắn lấy nghiền ép xu thế chém giết. Bồi luyện khôi lỗi chân thật cấp bậc. Tại phía xa Giang Thiên đám người phía trên, đương nhiên sẽ không bị chân chính chém giết. Nhưng diễn võ phòng đại trận hội căn cứ Giang Thiên công kích làm ra ước định, phán định bồi luyện khôi lỗi thương tích trình độ đột phá võ hầu ngũ trọng, cơ thể Giang Thiên lực đạo đã cao tới ba năm mươi hổ. Hán dùng chính là tứ phẩm thánh kiếm, bách thức kiếm tăng phúc đạt đến cực hạn giá trị năm trăm lần, một kiếm lực đạo đã đạt tới kinh người một trăm năm mươi dao. Hơn nữa bách thức kiếm uy năng là cùng đợi lực đạo thánh giai vũ kỹ gấp bốn năm lần, mỗi kiếm uy năng tương đương với sáu bảy trăm dao. Há lại tinh chuẩn, đầu rồi xuống. cấp khôi lỗi có thể thừa nhận thật kinh người thân thể lực đạo, thật đáng sợ kiến thức không hề có sơ hở hoàn mỹ cảm nhận được giang thiên một kiếm này bá đạo tuổi chấp sự quả thật kinh sợ ngây người lấy giang thiên một kiếm này biểu hiện ra ngoài chiến lược cùng tiềm lực đến xem tuyệt đối có trùng kích tiềm long bảng thực lực lúc này hắn thật sự là phát đạt vọng mà lúc này đây giang thiên phía trước lại lập lệ nổi lên ba khỏa trói mắt tử tinh hắn lần nữa lấy được trận linh tử tinh cấp đánh giá chúng tinh điện đại trận lấy tinh thần số lượng tới phân chia chiến ý và tu vi cấp bậc tại chiến ý phòng giang thiên đạt được hai quả tử tinh đánh giá cho thấy hắn chính là tử tinh chiến vực Mà hiên viên qua đám người lấy được đều là nhất tinh đánh giá, biểu thị là vũ khí của bọn hắn tầng thứ là chiến ý tầng thứ. Nếu như Thải Linh đi khảo thí, lấy được nhất định là tam tinh đánh giá, bởi vì nàng lĩnh ngộ võ đạo không gian. Mà ở diễn võ phòng, tinh thần số lượng thì biểu thị người khảo thí tu vi cấp bậc. Cho nên Giang Thiên cùng Mộ Dung Tiểu Điệp là tam tinh, mà hiên viên qua đám người là nhị tinh ken kết sát. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Tiểu Điệp trước người bươm bướm ảnh bay tán loạn, bồi luyện khôi lỗi đồng dạng không hề có lực hoàn thủ, bị nàng một kích chém giết vong. Lập tức, ba quạ xanh thảm tinh thần sáng lên, biểu thị trận linh đối với nàng đánh giá chỉ đứng sau tự tình. cái này nữ hoa rõ ràng không có đem hết toàn lực vậy mà cũng là xanh thẳm đánh giá vô tận hải tuyệt đối đến thay trời đổi đất thời đại đợi bọn họ chính thức tiến hành tiêu chiến liền đi hướng điện chủ bầm báo biểu hiện của mộ dung tiểu điệp đồng dạng làm tuổi chấp sự kinh diễm làm hắn nhìn ánh mắt của hai người trở nên như nhặt được chân bảo sát bang bang một lát sau một hồi lộn xộn tiếng đánh nhau vang lên hiên viên qua đám người chiến đấu cũng hàm màn bọn họ lại cũng tất cả đều mạo hiểm thông qua khảo thí lấy được tiến nhập bước tiếp theo tư cách bọn họ có long ân bí cảnh kinh lịch lấy được không ít hai tam phẩm quốc độ thiên tài không sở hữu tài nguyên còn có có giang thiên đại lực tài bồi, căn cơ rất vững chắc, cho nên chỉnh thể biểu hiện làm cho người ta hai mắt tỏa sáng tinh cấp đánh giá khóa cửa đã vậy còn quá cao. Tuy mạo hiểm vượt qua kiểm tra, hiên viên qua đám người lại âm thầm kinh hãi. Bồi Luyện Khôi lỗi biểu hiện ra ngoài chiến lực, dưới cái nhìn của bọn họ đã là nhất tinh thậm chí hai sao tiêu chuẩn. Có thể thấy bọn họ lúc trước đối với tinh cấp đánh giá quá mức lạc quan, rất có thể muốn chỉnh thể kéo thấp nhất tinh. Bọn họ lại không biết, bây giờ dự đoán, vẫn xa xa đánh giá thấp tinh cấp tấn thăng độ khó đi qua này hai quan khảo thi, các ngươi đã đạt được tinh chuẩn. đầu rồi súng cấp thiên tài thân phận có thể tiến hành thực chiến chính thức để thăng tinh cấp đi chúng ta đi tinh chiến cung đợi mọi người kết quả lúc xuất ra tụi chấp sự đẻ xuống trong nội tâm kinh ngạc mang theo mọi người hướng tinh chiến cung đi đến tinh chiến cung là chúng tinh điện chỗ hạch tâm mới chân chính được xương tụng là thiên tài hải dương xinh đẹp một kiếm này quá xinh đẹp thành quang cố gắng lên nguy hiểm thật thiếu một ít đã bị hắn đâm đến chu sư huynh cẩn thận a cách tinh chiến cung thật xa chợt nghe đến huyên náo tiếng người truyền ra hiển nhiên bên trong đang tiến hành kịch liệt quyết chiến nếu như từ trên không quan sát sẽ phát hiện tinh chiến cung tựa như một cái cự chén tất cả sao chi đều tập trung ở đáy chén vị trí mà mấy lấy trăm vạn tính đang xem cuộc chiến châu ngồi ngay tại bốn phía cung sườn núi bởi vì bây giờ là vạn quốc thiên tài chiến thời kỳ vân châu bắc bộ tất cả vực võ giả chen chúc tới hiện tại tinh chiến cung ghế trên tỷ lệ đạt đến kinh người ba thành trở lên mấy chục vạn võ giả tụ tập một nhà nay tại vô tận hải quả thực là vô pháp tưởng tượng cảnh tượng lao tuổi lại phát hiện hảo hạt giống sao vừa tiến vào tinh chiến cung nhập khẩu trong đại điện lập tức có người cười hỏi tuổi chấp sự nói còn có nhiều người hơn dùng xem kỹ nhìn, nhìn giang thiên đám người những người này có chúng tinh điện chấp sự cũng có đến từ thế lực khắp nơi long tham cái gọi là long tham là chỉ vì tất cả thế lực phát hiện tiềm long cấp người thiên tài sĩ, những người này sẽ đối với xem trọng thiên tài cho đến nữa, tranh thủ tại những thiên tài nhảy vào tiềm long bảng gia nhập thế lực của bọn hắn đúng vậy à? Mang mấy tiểu tử kia tới thử xem. Sai trường lao bất động thanh sắc địa trả lời một câu, mang theo giang tiên đám người hướng đại điện hai bên tinh quỹ đi đến rốt cục muốn vào hành tinh cấp đánh giá sao? Lúc này đi ở vô số xem kỹ dưới ánh mắt, mọi người cảm xúc nhịn không được sụp sôi lên. Chương 401, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, võ đạo thịnh long. Sai chấp sự, tinh quỹ tịnh lệ nữ hầu vừa nhìn thấy sai chấp sự, lập tức hướng hắn lộ ra ngọt ngào nụ cười. các nàng phần lớn là mới từ tinh cấp thiên tài trung chọn lựa ra tới, tại chúng tinh điện chỉ có thể coi là thuần túy người mới đối với các nàng mà nói. Sai chấp sự đã là đại nhân vật tiểu an, giúp đỡ bọn họ đăng ký một chút. Sai chấp sự không có đầu cái gì cái giá đỡ, tùy ý về phía nữ hầu nói hảo. Sai chấp sự tiểu an hướng giang thiên đám người nói, các vị, thỉnh đem các ngươi sao bài cho tiểu an. Tiếp nhận sao bài, nàng cười lại hướng chúng nhân nói, trước hai bước bản điện đều là miễn cung cấp khảo thí, nhưng bản điện chi tiêu kinh người cho nên từ nơi này một bước bắt đầu, muốn thu lấy nhất định phí tổn. Đem ra mỗi trận sao chiến tu giao nạp mười khối nhị giai linh hạch. Hầu giai mỗi trận tu giao nạp 10 khối tam giai linh hạch. Cái gì? mắc như vậy. Mọi người nghe xong, lập tức lộ ra khó coi vẻ. Vua của bọn hắn quốc chỉ là nhất phẩm, phải lấy được nhị phẩm linh hạch cũng không dễ dàng. Một hồi sau chiến muốn giao nạp 10 khối nhị giai linh hạch, đã vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận năng lực. Tiểu An vừa nhìn, lập tức khéo hiểu lòng người mà nói, nếu như các vị tình hình kinh tế căng thẳng cũng có thể hướng các vị Long Tham đại nhân tỉnh cầu quên rút, tin tưởng bọn họ nhất định rất thích chí hỗ trợ. Không cần. Giang Thiên lắc đầu, hắn đương nhiên biết Long Tham nhóm là đang làm gì, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tiếp nhận những người này quên rút. Thiên hạ không có hưởng phí ăn cơm trưa, tiếp nhận Long Tham cuốn rút, chẳng khác nào biến tướng địa ký xuống văn tự bán mình. So với đến hậu kỳ bị tông môn thế lực chủ động chiêu dụ, chịu hạn chế nhiều hơn nhiều lắm cho, Tiểu An cô nương. Kế tiếp, bọn họ đều đem linh hạch nộp. Bọn họ dù sao cũng là một quốc gia vương tử, công chúa, một hai trận linh hạch hay là lấy được suất. Tiểu An cất kỹ linh hạch, đón lấy giới thiệu nói, đăng ký hảo, trận linh đại nhân sẽ cho các ngươi xứng đôi thích hợp đối thủ một khi xứng đôi được rồi, chỉ cần các ngươi tại Long Tâm đảo đều biết đón đến trận linh đại nhân gọi đến. Hảo, vậy phiền toái Tiểu An cô nương. Giang tiên khách khí một câu. hướng sai chấp sự nhìn lại hắn muốn nhìn kế tiếp sai chấp sự như thế nào an bài các ngươi đi trước đang xem cuộc chiến a có đối thủ trận linh hội triệu hoán các ngươi sai chấp sự hướng bọn họ nói cũng không có cùng bọn họ cùng đi ý tứ đến một bước này hắn dẫn đạo quá trình đã đi đến kế tiếp muốn nhìn biểu hiện của mọi người hảo vậy đa tạ tiền bối giang thiên đám người hướng sai chấp sự nói lời cảm tạ một tiếng hướng tinh chiến cung bên trong đi đến được rồi ta tạm thời không có việc gì liền lại cùng các ngươi dạo chơi a giang thiên đám người vừa đi vài bước sai chấp sự bỗng nhiên cải biến chủ ý hướng bọn họ đuổi theo tuy giang thiên trước hai quan được nhận được từ tinh cấp đánh giá Nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn quyết định hay là nhiều quan sát một đoạn thời gian lại nói, rốt cuộc hắn chỉ là chấp sự, nếu như vượt cấp báo cáo địa chủ, Giang Thiên hai người biểu hiện không đủ ra vẻ yếu kém, sẽ cho lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên hắn quyết định hay là thận trọng một chút. Bọn họ tiến nhập tinh chế cung, tựa như vài giọt bọt nước dung nhập biển rộng, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý một lát sau, bọn họ ở cạnh vị trí ngồi xuống. Lúc này, phía dưới trên lôi đài có trên trăm trận sao chiến đang tiến hành, trong tràng tiếng người huyên náo. Rất nhanh, Giang Thiên bị một hồi võ vương cấp bậc sao chiến hấp dẫn tầm mắt, bởi vì tham chiến một phương Rõ ràng là lúc trước Thiên Hoa Bảo Phong trong đội ngũ một người. Hắn khiến cho chính là linh kiếm, kiếm vực đã đạt tới viên mãn tầng thứ. Kiếm thức giản luyện, tốc độ cực nhanh, chuyên tấn công đối phương chỗ hiểm, vừa nhìn chính là kiếm pháp giết người. Người này nhìn qua cũng liền ba mươi mấy tuổi, không nghĩ tới vậy mà có được như thế thực lực kinh người đối thủ của hắn là một cái hơn 40 tuổi đại hán, khiến cho chính là một trôi hậu bối linh đao, đao vực đồng dạng là viên mãn tầng thứ đao thế nhà đang rộng lớn, rất có thiên quân đích dịch khí khái, lại là hoàng đạo chi đao. Hai bên công thủ đều nuốt mười phần chặt chẽ, cho tới bây giờ, Giang Thiên còn không nhìn thấy bọn họ lộ ra sơ hở thực lực lại đáng sợ như thế. Hiền viên qua đám người cũng ở nhìn trận này quyết đấu toàn bộ đều càng xem càng kinh hãi lúc trước giang thiên cùng thiên hoa tinh vân đám người chiến lực, đã làm bọn họ chấn động vô cùng cảm thấy cùng thế hệ cường giả rất khó vượt qua có thể cùng trên đài hai người so sánh hoàn toàn là ăn mày gặp đại gia căn bản không đáng nhắc tới bọn họ thấp thoáng cảm giác cùng thiên hoa bảo phong ở giữa sự tình không để yên không nghĩ tới đối phương một cái thủ hạ thực lực liền đáng sợ như thế xem ra lần này vân châu hành trình chắc chắn sẽ không thái bình thế nào có thể nhìn ra ai thắng ai thua sao lúc này Sai trưởng lão nhiều hứng thú hỏi giang thiên nói rất khó nói giang thiên lắc đầu trên đài hai người thực lực rất tiếp cận hơn nữa khẳng định đều có át chủ bài không có thi triển trừ phi đối với hai người hiểu rõ vô cùng bằng không nói ai thắng chỉ là suy đoán lung tung ta ngược lại cảm thấy vân thiên hầu quốc mặt thắng hơi lớn một ít hắn mặt ngoài kiếm đi nhập đề kỳ thực xuất kiếm rất ổn có thể thấy kiếm đạo xa không chỉ như vậy xài chấp sự cười nói mỗi trận thi đấu cũng có thể là cược nếu như nhãn lực thật tốt có thể tiểu lợi nhuận một bút thế nào có hứng thú hay không tiểu đánh của một lần tạm thời không được hiên viên qua đám người toàn bộ dựng lên lỗ thay có chút ý động Giang lại lắc đầu hắn thua một chút không có việc gì hiên viên qua đám người lại muốn đả thương gần cốt hay là thận trọng một chút tốt lúc nói chuyện bọn họ chú ý lôi lại đã đến phân ra thắng bại thời khắc mấu chốt bại chỉ nghe được sử kiếm nam tử quát lạnh một tiếng kiếm vực kiếm pháp đột nhiên biến đổi trong chớp mắt khiến cho đối phương lộ ra sơ hở hắn vậy mà lĩnh ngộ hai loại kiếm vực hơn nữa hiện tại thi triển này một loại xa xa so với vừa mới loại kia cường đại đủ thấy nội tình mạnh suy nếu như chế tạo ra cơ hội hắn há có thể bỏ qua một kiếm liền đâm vào đối phương ngực trái phía trên ha ha ta quả nhiên không nhìn lầm thấy như vậy một màn xài lao hơi có chút đắc ý nói nhìn ra được hắn cũng là tính tình chung người hắn nhưng năm chắc bại không có thi triển không nghĩ tới mấy ngàn năm võ đạo nước chuẩn đề cao nhiều như vậy giang thiên lại vô tâm vui lùa nhìn nhìn sử kiếm nam tử sắc mặt nghiêm trọng tuy hắn kiếp trước vương cấp thời điểm xa xa so với người này mạnh mẽ nhưng hắn tại toàn bộ long võ đại lục đều là nhân vật phong vân mà người này tại vân châu tối đa chỉ là nhị lưu lẫn nhau địa vị kém cách xa vạn dặm bởi vậy có thể suy đoán như hắn vẫn là kiếp trước thực lực e rằng liền ngạo thị vân châu cùng thế hệ đều làm không được chớ nói chi là tiếu ngạo toàn bộ long võ đại lục muốn trở lại đỉnh phong xa xa so với tưởng tượng khó khăn giang thiên đối thủ đã định thỉnh tại nửa khắp đến 97 hào lôi tiến hành sao chiến đúng lúc này giang thiên trong thai đột nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng giọng nữ đúng là trận linh tại đối với hắn tiến hành sao chiến triệu hắn liền muốn bắt đầu sao mặc dù đối với tay so với tưởng tượng cường đại nhưng giang thiên ha có thể như vậy tinh thần sa sút trong mắt lập tức lộ ra nóng rực ý tứ kiếp này hắn sao chiến chi lộ rốt cục muốn mở ra hắn đứng lên hướng mọi người nói sai chấp sự mọi người ta lập tức muốn khai chiến đi trước nhanh như vậy muốn khai chiến sao cố gắng lên hiên viên qua đám người có chút ngoài ý muốn nhao, nhao cho hắn cố gắng lên khuyến khích nói. Nguyên bản bọn họ cho rằng Giang Thiên có thể quét ngang cùng giai, hiện tại xem ra hết thảy còn rất khó nói, xác thực cần còn nhiều cố gắng lên mới được. Cáo biệt mọi người, Giang Thiên khuôn mặt trầm tĩnh về phía 97 hào lôi đài đi đến, dần dần đem không ít tầm mắt của người hấp dẫn qua. Chương 402, Hoàn Mỹ bắt đầu, đại hoạch toàn thắng. Mọi người đương nhiên biết, hắn là muốn trên lôi sao chiến, đều đối với cái này khuôn mặt mới cảm thấy hứng thú lại tới một cái mơ, không biết có thể hay không đạt được năm thành trở lên tỷ số thắng, tấn chức nhất tinh. Lão Bạch, ta cảm thấy được tiểu tử này đi, có khả năng tấn chức, thế nào, có muốn hay không đánh bạc một bản? Giang Thiên leo lên lôi đài Khán giả lại càng là đều nghị luận, tựa như tiểu Hải tử bỗng nhiên lấy được một cái mới đồ chơi mau nhìn, đối thủ của hắn đến, đến rồi. Sau đó không lâu, thính phòng tự truyền, ùn tắc loạt, tới một hồi ồn ào, đúng là một cái chừng 20 tuổi nữ hài hướng 97 hào lôi đã đi tới xin chào, ta là tử vận, đến từ Bắc Minh biển, ngươi gọi gì vây? Đi đến trên này, nữ hài vậy mà tự nhiên hào phóng về phía Giang Thiên nói xin chào, ta là Giang Thiên, đến từ Vô Tận Hải. Nếu như đối phương khách khí như vậy, Giang Thiên đương nhiên sẽ không thất lễ, rất có phong độ hồi đáp Vô Tận Hải, nghe nói chỗ đó cách Vân Châu thật xa à, các ngươi chỗ đó thú vị sao? nghe được giang thiên giới thiệu từ vận vậy mà một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, hỏi hoàn hảo a giang thiên có chút tức cười đây rõ ràng là tại kéo ra trưởng nào có nửa điểm muốn sao chiến bộ dáng giang thiên lúc này phụ trách chủ trì sao chiến chấp sự đi tới 97 hào lôi hướng giang thiên quăng đi hỏi ánh mắt vâng giang thiên gật đầu nói từ vận ừ đón lấy chấp sự lại xác định từ vận tư cách địa vị hảo một người phân ra cứ một góc ta là bắt đầu liền khai chiến chấp sự trực tiếp địa phương nói vâng hai người lập tức theo lời thối lui đến góc đối chờ đợi chấp sự hạ lệnh muốn bắt đầu lúc này không ít người đang xem cuộc chiến đem ánh mắt hướng bọn họ căng tuy bọn họ đều là tân thủ nhưng tuổi con nhỏ toàn bộ có võ hầu trùng kỳ trở lên thực lực hay là có phần làm người khác chú ý khai chiến đi sau mấy hơi thở chấp sự đạm mạc mà nói bí huyết kiếm giang thiên nghe xong lập tức đưa tay hướng tứ phẩm trên thanh kiếm một vòng bí huyết kiếm là một môn truyền lưu rất rộng huyết kỹ hắn không muốn bại lộ cái khác gác chủ bài cho nên vừa lên tay liền đem nó thi triển xuất ra giang thiên ta muốn xuất thủ a mà lúc này từ vẫn, vẫn một bộ cười hì hì bộ dáng đi giang thiên gật gật đầu chút bất chi bất giác hai đạo đen kịt thần vần từ hắn hai cái đồng tử trung hiện lên xuất ra mặc kệ đối phương là người nào hắn há lại sẽ khinh thường tuyết vũ kiếm ý lúc này tử vận vung lên linh kiếm một đạo mê mang màn sáng rất nhanh hướng giang thiên khuyết tán mà đến tiêu tan kiếm ý giang thiên lập tức cũng vung lên linh kiếm thi triển ra tiêu tan kiếm ý tuyết vũ kiếm pháp tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn lúc này tử vận linh kiếm nói lên trong chớp mắt công suất mấy trăm đạo kiếm quang bông tuyết hướng giang thiên nhẹ nhàng qua chuẩn của tui nét kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng duy mỹ cùng mộ dung tiểu điệp điệp ảnh kiếm phương pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nha đầu kia thuật nhìn ít không lịch sự sự tình kiếm pháp lại là có phó có dạng ngược lại là xem thường nàng thấy được tử vận một kiếm này thính phòng trên không thiếu long giò xét đều lộ ra dị ngoại vẻ tử vận mấy trăm kiếm quang nhìn như là tùy ý rơi trên thực tế lẫn nhau hô ứng rất ít mật lựa chọn sử dụng tuyến đường cùng góc độ cũng mười phần sao diệu nhìn như nu hòa kỳ thực vô cùng lệ được sưng tụng trong đông có kim cẩn thận kiếm ngay tại kiếm của đối phương quang sắp chạm vào người thời điểm giang thiên như động một kiếm liền chém vào đông tuyết dày đặc nhất vị trí ken sát một hồi rất nhỏ thiết cắt âm thanh văng lên hơn mười đạo kiếm quang bị hắn trong chớp mắt chém chết đem kiếm của đối phương thế xé mở một đạo lỗ hồng lớn mẹo lập tức hắn thi triển côn bằng tiêu giao du từ đông đảo vết nước không gian cùng phá toái vạch trần qua lóe lên rơi vào tử vận trái phía sau giang thiên người khi dễ người tử vận không nghĩ tới giang thiên kiếm pháp như thế lăng lệ một bộ làm lũng bộ dáng hướng tiền phương bỏ chạy tuyết vũ kiếm vực cùng lúc đó nàng huy vũ linh kiếm đem một đạo ngân sắc kiếm vực hướng giang thiên khuyết tán mà đi tiểu nha đầu này giấu được đủ sâu à lấy thực lực của nàng đừng nói là nhất tinh nhị tinh cũng không phải việc khó. Nhìn thấy Tử Vận mở ra Tuyết Vũ kiếm vực, lập tức có người kinh ngạc mà nói: "Chừng 20 tuổi, liền lĩnh nộ kiếm vực, Tử Vận kiếm đạo thiên phú có thể nói kinh người nàng mặc dù không tệ, nhưng ta xem cái này gọi Giang Thiên tiểu gia hỏa lại càng không được, vừa mới bộ Kiếm kiếm thức cực kỳ lăng lệ." Còn có người thì tại vì Giang Thiên mười thức kiếm trầm trồ khen ngợi. "Lăng Thiên kiếm đạo là thiên kiếm võ thánh trung cực truyền thừa, mặc dù chỉ là tiểu thí ngư đao, nhưng đủ làm cho người cảm giác mới mẹ huyễn diệt kiếm pháp, sinh tử huyễn diệt." Giang Thiên không có thi triển kiếm vực ứng đối, mà là trực tiếp huy kiếm hướng Tử Vận công tới. Nếu như Tiềm Long bảng muốn là đem ngang nhau chiến lực tác dụng phát huy đến tận cùng, hắn đương nhiên muốn tận lực thử một phen hắn một kiếm này nhìn như đơn giản nhưng tổng hợp suy tính xung quanh không gian hết hệ chuyện xấu cùng với tử vận tiếp sau biến hóa được xưng tụng là hóa phồn vì giản một kiếm hảo kiếm pháp tinh diệu nhìn thấy giang thiên một kiếm này không thiếu long dò xét tất cả đều trong mắt sáng lời lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên biết giang thiên một kiếm này có hóa mục nát vì thần kỳ công hiệu a giang thiên ngươi tại sao có thể đối với nữ hải tử dữ dội như vậy tuyết vũ kiếm pháp phong tuyết giả quy quả nhiên tử vẫn hét lên một tiếng không có biện pháp lại làm điều chỉnh bị ép huy kiếm đón đánh sát hai bên kiếm thế muốn đụng nhau thời điểm. Giang Thiên kiếm thế hơi đổi, trong chớp mắt đánh vào đối phương kiếm thế yếu kém nhất một chút. Mặc dù tại Thường Nhân trong mắt Tử Vận một kiếm này biểu hiện được sương tụng không thể bắt bẻ, nhưng nàng dù sao cũng là bị ép đòn đánh, hết thể cũng không có làm được cực hạn. Tại phá vọng tần nhãn sơ hở cực kỳ rõ ràng, Giang Thiên ha có thể bỏ qua loại cơ hội này mới thất kiếm. Một kiếm đem kiếm của đối phương thế xuyên qua, Giang Thiên kiếm thế lại biến, lấy phong quyển tản vận xu thế trực tiếp đem Tử Vận kiếm thế chém chết suỷ. Một tiếng rất nhỏ đâm xuyên âm thanh vang lên, Giang Thiên hơi dính tức lui, Tử Vận tay háo phải, ống tay háo bị hắn đâm thủng một cái lỗ nhỏ từ cô Đa tạ. Đứng lại. Hắn mỉm cười hướng mặt mũi tràn đầy tức giận, Tử Vận nói hử, cũng không biết nhường cho ta một chút, ta thế nhưng là nữ hài tử A Tử Vận tức giận mà nói, nhìn dạng như vậy, cũng không phải thật sự có nhiều tức giận. Từ giao chiến bắt đầu, hắn không có lộ ra một tia sơ hở, lại bắt lấy đối thủ mỗi một tia rất nhỏ sơ hở. Trận chiến này biểu hiện có thể nói hòa mỹ. Lúc này, Long Tham nhóm nhìn về phía Giang Thiên Ánh mắt đã không hề cùng dạng, đây mới là bọn họ muốn tìm tìm Long A đúng vậy. Nha đầu kia hiển nhiên có trùng kích nhị tinh thực lực, nhưng thắng được thành thạo, xem ra đúng là Khối Ngọc Thô chưa mai rũa. Sai chấp sự cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tuy một trận chiến này Giang Thiên cũng không có triển lộ cái gì lợi hại át chủ bài, nhưng đối với chiến cuộc trưởng không cùng thời cơ nắm chắc đều làm được vô cùng đúng chỗ, càng thêm thừa nhận lúc trước hắn phán đoán trận này Giang Thiên thắng. Lúc này chấp sự đi đến lôi đài trung ương cao giọng công bố nói trận chiến này Giang Thiên không có lộ ra sơ hở bắt lấy đối phương sơ hở hai lần khiến cho đối phương lộ ra sơ hở một lần tổng cộng tiềm long giá trị 15 điểm ấn sao chiến quy tắc bắt lấy đối phương sơ hở một lần được một chút tiềm long giá trị khiến cho đối phương lộ ra sơ hở một lần được ba giờ tiềm long giá trị đánh bại đối thủ được mười điểm tiềm long giá trị cho nên tính toán. trận này giang thiên tổng cộng được 15 điểm tiềm long giá trị con đã ngay tại chấp sự phải nhớ lục thành tích thời điểm một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên đúng là thân đổ triển bằng dẫn nhóm lớn võ trang đầy đủ vương cấp trở lên cường giả chạy tới chương 403, trăm ngầm máu phương người nhanh như vậy muốn hạ thủ sao thấy được đối phương trận thế giang thiên ánh mắt lạnh lẽo hắn đương nhiên biết thiên hoa bảo phong đã biết được thân phận của hắn thân đổ triển bằng này tới không có an cái gì tốt tâm sải sĩ vinh gặp qua tam hoàng Tử điện hạ không biết điện hạ tới bản điện có gì muốn làm sai chấp sự biết do không có chuyện gì tốt ông quyền hỏi Tuy chúng tinh điện bối cảnh siêu cường, nhưng cái gọi là cường long không áp địa đầu xa, cho nên cùng ngao long quốc gia cổ là chế ước lẫn nhau, lẫn nhau thỏa hiệp quan hệ. Bọn họ cái tầng thứ này đối với ngao long quốc gia cổ hoàng tộc khẳng định phải bảo trì đầy đủ khắt chế lễ nhượng nguyên lai là xài chấp sự thân đồ triển bằng một bộ vừa mới thấy được xài chấp sự bộ dáng. Ôn hòa mà nói, chúng ta vừa mới đón đến tin tức người này đáng nghi mạo danh thế thân, coi rẻ thần triệu thần uy, tại rửa sạch hiểm nghi lúc trước, e rằng không thể thì hành tinh cấp đánh giá. Mạo danh thế thân, hiên viên qua đám người nghe xong khẩn trương được mười phần phẫn nộ tàn sát thân triển bằng quả thực là ngậm máu phương người sai trưởng lao sắc mặt cũng khó coi nhưng hắn không có khả năng cùng thân đồ triển bằng xung đột chính diện chỉ có thể ôm quyền nói tam hoàng tử điện hạ hắn tham chiến bài thông qua bản điện trận linh kiểm nghiệm hẳn là không có vấn đề trong chuyện này chắc hẳn có cái gì hiểu lầm sai chấp sự việc này ngươi hay là đường lẫn vào mới tốt thân đồ triển bằng lạnh lùng nói việc này ta đã thông báo thái sử điện chủ hắn rất nhanh sẽ đi qua nếu là ngươi cùng người này nhắc lên quan hệ e rằng gây bất lợi cho ngươi thái sử điện chủ sai chấp sự nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi chúng tinh điện tổng cộng có nghiêm bốn phó năm vị điện chủ tránh điện chủ rất ít nhúng tay sự vụ ngày thường bốn vị phó điện chủ mấy thái sử điện chủ có quyền thế nhất hơn nữa trùng hợp cùng bọn họ này nhất hệ rất không đối phó nếu như đối phương ý định can thiệp việc này mà hắn lại thay giang thiên ra mặt xác thực rất có thể liền bản thân hắn đều bồi thường tiến bảo nhưng xài chấp sự cuối cùng lựa chọn trượng nghĩa nói thẳng hắn nói điện hạ ta không tin trận lình xảy ra sai tại không có chứng cớ lúc trước tính xin điện hạ nghĩ lại mà làm sao ngay tại giang thiên sắp đại phóng dị sắp thời điểm thân đổ triển bằng trùng hợp chạy tới hắn tuyệt không tin trong này không có mờ ám làm cản đúng lúc này, một đạo lệnh quát vang lên, một người mặc ngân sắc tinh thần bảo lao già đem người mà đến thái sử điện chủ. người bên cạnh vừa nhìn, không dám mạo phạm, nhau nhau rủ xuống mục lấy bảy ra kính ý chúng tinh điện mấy vị điện chủ, thực lực đều thâm bất khả chắc, bọn họ không dám va chạm. thái sử điện chủ mấy trợ hiện rơi vào 97 mươi lôi, quay đầu đối với xài chấp sự khiển trách, xài sĩ vinh có người mạo phạm thần triều thần uy, có được tam hoàng tử điện hạ hảo ý bảo báo, ngươi vậy mà cố ý bao che, xem ra ngươi cùng việc này thoát không khỏi liên quan. sau đó hắn lại hướng bên cạnh mấy cái trưởng lao nói, đi, đưa hắn bắt lại, đợi đến việc này tra ra manh mối, rồi mới quyết định. vâng mấy cái trưởng lão lập tức hướng xài chấp sự đánh tới đưa hắn giam giữ hạ xuống bắt lại cùng lúc đó thân đổ triển bằng cũng lạnh lùng hạ lệ loại chuyện này chậm thi sinh biến hắn há có thể cho giang thiên quá nhiều ứng biến thời gian vâng điện hạ bên cạnh hắn mấy cái võ vương lóe lên rơi vào giang thiên bên cạnh tướng uy áp hướng giang thiên chấn chậm giang thiên trong đầu ý niệm trong đầu xoay nhanh cũng không có động thủ phản kháng mà là lớn tiếng nói vị này điện hạ mặc kệ ta có hay không mạo danh thế thân các ngươi ngao long quốc gia cổ cũng không có quyền bắt ta Việc này tự có Vân Châu tuần tra xem xét tư phụ trách hẳn là người nghĩ bao biện làm thay, Miệt thị Vân Châu tuần tra xem xét tư uy nghiêm sao? Đối phương có chuẩn bị mà đến, lại là tại người ta mái hiên, động thủ tuyệt đối lấy không được chỗ tốt. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn xâm nhập hiểu rõ qua Long Võ Đại Lục bố cục, biết Long Võ thần triều đã thành lập một cái Vân Châu tuần tra xem xét tư, giám thị Vân Châu tất cả công việc. Lần này Vân Châu vạn quốc thiên tài chiến, chính là do Vân Châu tuần tra xem xét tư chủ trì, chắc hẳn ban đầu ở Bắc Long quần đảo triệu hoán bọn họ giả, cũng là đến từ tuần tra xem xét tư. nếu như hắn bị thân đồ triển băng bắt giữ, nhất định sẽ bị trực tiếp hại chết, liền biện bạch cơ hội cũng không có. mà tuần tra xem xét tư người hỏi đến việc này, chắc hẳn thiên hoa bảo phòng còn không có lớn như vậy năng lượng can thiệp, tình huống không thể nghi ngờ hội tốt hơn nhiều đúng vậy. vạn quốc thiên tài chiến cũng không phải là người ngao long đế quốc xử lý, các ngươi cũng đừng lúc người ta toàn bộ đều kẻ lận. nghe được lời của giang thiên, lập tức có người bên vực kẻ yếu nói, bọn họ phần lớn đều là từ ngoại vực tới, nếu ngao long quốc gia cổ đập vào long võ thần triều cờ hiệu muốn bắt liên bắt, bọn họ đâu còn có cảm giác an toàn đáng nói, đúng. Muốn cha để cho tuần tra xem xét về tới cha, không nên do các ngươi ngao ao quốc quốc gia cổ can thiệp. Nghe xong có người làm chim đầu đàn, lập tức có không ít hội phụ họa nói rất tốt. Nghe được phản ứng của mọi người, thân độ triển bằng sắc mặt đường đề cập có nhiều khó coi, hắn không nghĩ tới Giang Thiên như thế khó đối phó đi, thỉnh tuần tra xem xét tư những người lở tới. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hướng người bên cạnh lạnh giọng hạ lệnh. Cho dù Tam đại đế quốc Tam đại thánh địa, cũng phải chịu tuần tra xem xét tư thiết chế, nếu như Giang Thiên tế ra tuần tra xem xét tư mặt này lại kỳ, hắn lại không dám lô mãng chuyện gì. Rất nhanh, một cái tuần tra xem xét từ võ hoàng chạy tới, nếu mày hướng thân độ triển bằng đám người hỏi. Nghe thanh âm, chính là Giang Thiên bọn họ vừa tới Long Tâm đảo, để cho bọn họ đáp xuống hoàng giả đó tại Hạ Long Tâm đảo chúng tinh điện phó điện chủ thái Sử cách, gặp qua tuần khiến cho đại nhân thái Sử điện chủ ngay lập tức đem sự tình nói một lần, ngay trước nhiều người như vậy hắn nào dám nói hưu nói vượn, chỉ nói là hoài nghi Giang Tiên đám người mạo danh thế thân thì ra là thế này. Hoàng giả từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hướng Giang Tiên đám người nói, đều căn bản khiến cho. Vâng, tuần khiến cho đại nhân. Đây là Giang Thiên tận lực kiến tạo cục diện, há có thể cự tuyệt, lập tức cùng sau lưng hoàng giả hướng chúng tinh điện đi ra ngoài tuần tra xem xét tư trụ sở ngay tại viêm hoàng quảng trường bên cạnh rất nhanh bọn họ đã đến mấy người này đáng nghi mạo danh thế thân các ngươi hảo hảo điều tra thêm trở lại trụ sở hoàng giả hướng mấy người thuộc hạ an bài nói vâng mấy người thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh sau đó đem giang thiên đám người tạm thời giam giữ tại một cái trong trạch viện lấy mọi người thực lực căn bản không lo lắng bị giang thiên đám người chạy thoát cho nên cũng không có hạn chế người của bọn hắn thân tự do cứ như vậy giang thiên đám người ở trong trạch viện tu luyện chờ đợi điều tra kết quả xuất ra ô ô. hôm nay giang tiên đang tu luyện bốn phía bỗng nhiên sinh ra linh lực báo lớp ảnh. Ngay sau đó vô số trọc khí từ quanh người hắn lỗ chân lông phun ra, phát ra một tiếng trầm đục Cửu Long Chí Tôn quyết rốt cục đột phá đến 3 tầng. Giang Thiên dùng hồn lực tìm tòi, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Thì cách một năm, Cửu Long Chí Tôn quyết rốt cục lần nữa đột phá lần này hội thức tỉnh thần thông sao? Mặc dù biết chính mình không khỏi quá tham lam, nhưng Giang Thiên nhưng tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể lực lượng biến hóa. Nhưng thần may mắn cũng không có lần nữa chiếu cố hắn, lần này chỉ là thân thể lực đạo tăng lên 300 hổ, cũng không có thức tỉnh thần thông đều xuất hiện đi, không sao. Lúc này, một cái tuần tra xem xét tư vương giả tại cổng môn hướng bọn họ nói cảm ơn vương giả. Giang Thiên không kịp lại tỉ mỉ cảm giác đột phá mang đến biến hóa, hướng Vương giả nói lời cảm tạ một tiếng, mang theo mọi người hướng Trạch viện đi ra ngoài. Mặc dù biết hơn phân nửa không có việc gì, nhưng rốt cuộc thấp thỏm trong lòng, hiện tại cuối cùng chuyển mất một khối trong lòng tảng đá lớn. Vương giả nói, không cần cảm ơn, lập tức muốn đi Vân Châu, linh thuyền ngay tại Viêm Hoàng Quảng Trường, mau đi đi. Chương 404, lần đầu đến Chí Thánh thành. Mấy người vừa mời tới Viêm Hoàng Quảng Trường, liền thấy được một đạo điều hữu thân ảnh, đang tại hướng Chúng Tinh Điện không muốn bỏ địa quay đầu lại nhìn quanh sải chấp sự. Giang Thiên vừa nhìn, không khỏi lộ ra vẻ ngoài uy mến. người này vậy mà chính là sai chấp sự làm hắn kinh ngạc là Sài chấp sự lúc này ăn mặc y phục hàng ngày mà không phải chúng tinh điện chấp sự phục giang thiên thấy được giang thiên xài chấp sự cố nặn ra vẻ tươi cười cũng không có đi tới nói chuyện với nhau ý tứ xài chấp sự chúng ta muốn đi vân châu nếu như trở lại đi qua long tâm đảo ta sẽ tới thăm ngươi giang thiên đã minh bạch chuyện gì xảy ra trong nội tâm phẫn nộ lại không có biểu lộ ra cũng không có tiến lên đi an ủi xài chấp sự đương nhiên hắn cũng không trách xài chấp sự không nguyện ý thân cận bọn họ rốt cuộc vì thay hắn ra mặt đối phương đã bị trục xuất chúng tinh điện không muốn cùng bọn họ quá nhiều tiếp xúc cũng có thể lý giải hảo thuận bồm xuôi gió. Tuy Giang Tiên chữ không có nói cảm ơn, nhưng xài Chấp Sự cũng không có trách cứ hắn không hiểu hồi báo, mà khách khí địa nói một câu, mang theo một tia đắng chát rời đi Viêm Hoàng Quảng Trường. Hắn bị trục xuất chúng tinh điện, nhất định sẽ bị tất cả thế lực cùng người cô lập, kế tiếp đường cũng không hay đi đi thôi. Thật sâu nhìn thoáng qua xài Chấp Sự bóng lưng, Giang Tiên quả quyết đối với mộ Dung Tiểu Điệp đám người nói: "Hiện tại hắn thấp cổ bé họng, không giúp được xài Chấp Sự cái gì, hết thảy chỉ có thể chờ sau này hãy nói Thiên Hoa Bảo Phòng, thân đồ chiến bằng, thái sử viện chủ." Bất quá lúc này, ba người danh tự lại trong lòng hắn lướt qua. Ba người này đối phó hắn thì cũng tôi. Vậy mà liền xài chấp sự cũng không buông tha, quả thực là khinh người quá đáng. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương hối hận hôm nay tất cả hành động. Rất nhanh, bọn họ đi tới tuần tra xem xét tư thất phẩm linh Giới đỏ. Chiếc này linh Thuyền, Trừng Nan Trượng, phía trên cắm tuần chữ cơ sĩ, thuyền trên hạ thể quay quanh lấy một đạo hắc sắc long văn, hiển lộ hết sức kỳ lạ lên đi. Linh Giới đỏ mặt có một đám ăn mặc cao giáp màu đen võ vương, thấy Giang Thiên bọn họ tại nhìn quanh, Đạm Mạc địa thúc dùng nói. Tình huống cùng Giang Thiên nghĩ có chút sốt nhập, hỏi hắn, "Các vị lại nhân, chúng ta cũng có thể đi lên sao?" Vì cái gì không thể đi lên? Các người không phải là đều có tham chiến bài sao? Một cái Võ Vương kỳ quái nói thật tốt quá. Võ Vương cảm thấy đương nhiên, hiên viên qua đám người lại là trong nội tâm cung hỉ. Bọn họ tại Trung Hải đảo cũng không có đạt được dự thi tư cách, vốn là tới đưa Giang Thiên cùng Mộ Dung Tiểu Điệp, không nghĩ tới vậy mà có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đi thôi, chúng ta lên đi. Nếu như đối phương để cho bọn họ, há có không hơn đạo lý, Giang Thiên lập tức mang theo mọi người đứng tiến vào linh giới đỏ loại nhỏ truyền tống trận hô. Rất nhanh, truyền tống trận bị kích hoạt, một cỗ lực lượng đem bọn họ bao phủ, đem bọn họ đưa vào linh trong đỏ bộ đội bọn họ khôi phục thị giác, đã đi tới một tòa quảng trường. linh trong đỏ không gian phi thường lớn chỗ này quảng trường chừng mấy trăm trượng rộng lớn bắc long quần đảo phía bắc tất cả vượt đi vân châu tiểu bối đều tại nơi này tập kết ta không có nhìn lầm a liên võ tướng cũng đi tham gia vạn quốc thiên tài chiến ta xem bọn họ không phải đi tham gia vạn quốc thiên tài chiến phải đi hưởng thụ ngược đãi tư vị Chút thực lực ấy cũng dám đi vân châu thật sự là không biết chữ chết làm thế nào ghi được đọc chuyện ở lúc này người xung quanh đều tại dò xét bọn họ không ít người dùng cực miệt thị giọng nói linh trong đỏ người thực lực kém nhất cũng là võ hầu trung kỳ hiên viên qua bọn họ sát thực quá yếu cũng trách không được người khác tổn hại bọn họ trên đường đi loại này trào phúng giang thiên bọn họ nghe nhiều đã mặc kệ hội giang thiên ngay tại giang thiên chuẩn bị tìm yên lặng vị trí đặt chân thời điểm thiên hoa bảo phong lại mang theo mấy trăm người hướng hắn trùng trùng điệp điệp địa vây quanh qua thiên hồng bảo ngọc thiên thần dịch đám người vậy mà tất cả đối phương trong đội ngũ thiên hoa bảo phong giang thiên lạnh lùng nhìn đối phương muốn nhìn bọn họ muốn chơi cái gì cho hề giang thiên ngươi bây giờ liền mang bọn họ rời thuyền đi bùn hoàng tử liền lúc các ngươi không có xuất hiện qua thiên hoa bảo phong đi đến giang thiên đối diện đối với giang thiên lạnh lùng nói nếu như ta không được giang thiên sắc mặt không thay đổi bình thản lại có lực mà hỏi đến lúc sau ngươi sẽ biết thiên hoa bảo phong mục quan cực lạnh âm âm thanh nói một câu xoay người rời đi tiểu tử đến vân châu ngươi tốt nhất vĩnh viễn đứng ở trụ sở bằng không lão tử cắt đứt chân chó của ngươi lập tức có người thay thiên hoa bảo phong đem ngoan thoại nói ra sợ người khác không biết bọn họ là đang ủy hiếp giang thiên đám người vậy chúng ta liền đi lấy nhịn nếu như lần này bị thân đồ triển bằng vũ hoan có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra đến vân châu tại tuần tra xem xét từ giới mi mắt giang thiên cũng không tin đối phương có thể chơi xuất cái gì hoa dạng kế tiếp ngược lại không có chuyện gì phát sinh giang thiên tìm cái chỗ tu luyện không lâu sau linh thuyền liền xuất phát Long tâm đảo cách cực võ thánh thành, đồng dạng có gần nghìn vạn dặm, Lại qua 10 ngày mới vừa tới chỗ mục đích trời ạ, hào hùng vĩ thành trì. Linh thuyền đi đến cực võ thánh trên thành không, mọi người thông qua linh thuyền cửa sổ nhìn xuống, toàn bộ phát ra nhiều tiếng thán phục. Cực võ thánh thành, trưng ngang gian rộng lớn, một tòa trang viên liền so với ma vân vương đô đại. Bên trong kiến trúc, tất cả đều hết sức to lớn, vạn trượng cao cự tháp tùy ý có thể thấy. Không chung, khắp nơi đều là linh thuyền mặc lưu không thôi, không thiếu sáu thất phẩm đỉnh cấp linh thuyền. Long tâm đảo đã cực phấn hoa, nhưng cùng cực võ thánh thành so sánh, quả thật không đáng nhắc tới đều đi xuống đi. Rất nhanh. linh thuyền tại một mảnh tiên cảnh sơn giá chung ngừng lại một cái vô cùng thanh âm uy nghiêm tại trong lòng mỗi người vang lên đi giang thiên đẩy vô cùng chấn kinh hiên viên qua từ xuất khẩu hướng phía dưới lao đi hảo nồng đậm linh lực vừa xuống tới mặt đất giang thiên cũng bị thung lũng chung nồng đậm linh lực làm kinh sợ dưới đất này tuyệt đối có một mảnh siêu cấp linh mạch ở chỗ này tu luyện ít nhất có thể khiến cho tu luyện tăng tốc gấp năm lần trở lên tất cả mọi người liệt hào đội đi theo ta bọn người hạ xuống một cái tuần tra xem xét vệ đế giả lơ lửng trên không trung đối với mọi người ra lệnh vâng đại nhân mọi người không dám lô mãng toàn bộ ngoan xếp hàng hiện trường tĩnh được có thể nghe được châm rơi đích thanh âm đi rất nhanh, đế giả mang theo mọi người đi hướng đông, rất nhanh đi tới một tòa màn sáng bao phủ trang viên trước lục giai ngũ hành tụ linh trận. Giang Thiên vừa nhìn màn sáng, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. chỗ này trang viên ít nhất cũng có hơn 10 dặm rộng lớn, lại đều bị tụ linh trận bao phủ, thật sự là thật lớn thủ bút bắt vương tử điện hạ, này chính là chúng ta ở phòng ở sao? Hiên Viên Qua mang theo vẻ khiếp sợ đánh giá chung quanh một phen, chỉ vào trang viên ngoại một loạt phòng ở nói không hiểu không nên nói lung tung. Giang Thiên nghe xong, lập tức một đầu tuyến ấn bố cục đến xem, này sắp xếp phòng ở rất có thể là trùng thú. Hiên Viên Qua hỏi như vậy không phải là tự tìm chê cười sao? Kỳ thật cũng trách không được Hiên Viên Qua, nhưng cái này chuột thú tu được cực kỳ khí phái, linh lực cũng cùng trong trang viên đồng dạng đồng đậm, không biết khó tránh khỏi hội hiệu lầm nông dân thật là không kiến thức bất quá cũng là a, lấy thân phận của các ngươi, cũng chỉ xứng ở chuột thú. Một bên, lập tức có người quái ở địa tổn hại nói, tự hồ sợ người khác không biết bọn họ là cao phẩm quốc độ chó má. Hiên Viên Qua nhịn không được trong lòng mắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể trong lòng mắng mắng, những người này không có một cái là bọn họ trêu chọc được lên. Nhưng đó lấy, hắn lại nhịn không được hỏi Giang Tiên nói, "Bát Vương tử điện hạ, chẳng lẽ chúng ta không ở chỗ này sao chương bốn trăm linh năm thiên mệnh địch nhân vốn có giá lâm Ai? giang thiên nhịn không được thở dài một hơi hiên viên qua thật sự là kia hữu không ra nói kia hữu tránh không được vừa muốn bị người trào phúng một phen các ngươi cũng muốn ở nơi này cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì lục phẩm tụ linh trận biết không đây là lục phẩm tụ linh trận dùng đầu góc ngấm lại sẽ cho ngươi một cái võ tướng dùng quả nhiên lập tức lại có nhân đại âm thanh cười khởi nói nếu không là nhìn tại mộ dung tiểu điệp rất xinh đẹp phân thượng đoán chừng hiện bọn họ đã bị miệng chết đối dưới xông đến từ ngũ phẩm đế quốc người vào đi thôi sau này các ngươi ngay tại tử long nguyện ở tạm khá tốt thời điểm này lĩnh bọn họ chạy tới đế giả ở miệng đã giảm mất đi bọn họ không ít khó coi được rồi những người khác cùng chúng ta tới an bài tốt thiên hoa bảo phong đợi mấy cái ngũ phẩm đế quốc người tới đế giả lại mang theo bọn họ hướng nam vừa đi thật lớn trang viên chơi ạ đúng là thất giai tụ linh trận sau đó không lâu bọn họ đi qua một cái trường trăm dặm trang viên nhịn không được phát ra nhiều tiếng thán phục vừa mới trang viên đã vô cùng khí phái nhưng cùng chỗ này so sánh quả thật như ở nông thôn phòng ở chỗ này trong trang viên như thế nào không ai có người thì thầm to nhỏ nói ngươi biết cái gì Trang viên này là lưu cho tiềm long bảng trước một trăm ở, chúng ta những người này ai có tư cách ở? Lập tức có người biết lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy một loại chua sót, thất giai tụ linh trận đủ làm bọn họ tu luyện tăng tốc mấy chục lần, hắn lại chẳng phải nghĩ ở, chỉ là không có tư cách này mà thôi. Đế giả không có ngừng lại, rất nhanh mang theo bọn họ đi đến một phủ trong vòng hơn 10 dặm phương vườn trang viên trước. Chỗ này trang viên tuy so với không phải là trước hai tòa, nhưng là bị ngũ giai tụ linh trận bao phủ, tại địa phương khác là tuyệt hiếm thấy đến tứ phẩm thế lực người ở nơi này. Lúc này, đế giả lại phân phó nói nơi này cũng không tệ. lập tức thân đổ triển bằng bên cạnh một người giả vờ giả vị địa nói một câu hướng trong trang viên đi vào kế tiếp đế giả lại phân biệt đem tác phẩm nhị phẩm quốc độ thiên tài giản xếp xuống tại an bài nhị phẩm quốc độ thiên tài thời điểm mộ dung tiểu điệp nghĩ nghĩ đối với đế giả nói đế giả các bằng hưu của ta đều là nhất phẩm vương quốc ta nghĩ cùng bọn họ ở cùng một chỗ có thể chứ không có vấn đề đế giả mặc dù có chút ngoài ý muốn lại không có cự tuyệt mộ dung tiểu điệp thỉnh cầu gật đầu nói hắn tới thu xếp những bọn tiểu bối này chỉ là biểu thị tuần tra xem xét tư đối với vạn quốc thiên tài tranh tài tâm há có thể để ý một cái tiểu bối ý nghĩ cảm ơn đế giả Mộ Dung Tiểu Điệp vậy mà một bộ mừng rỡ bộ dáng, hướng đế giả nói lời cảm tạ, này làm Giang Thiên đám người có chút cảm động đi về phía nam hơn 50 tròng, có một tòa trạch viện, các ngươi liền ở đâu, chính mình đi qua đi. An bài tốt nhị phẩm vương quốc người, đế giả hướng Giang Thiên đám người nói, cộng thêm Giang Thiên bọn họ, đến từ nhất phẩm vương quốc cũng không được 20 người, cũng khó trách đế giả để cho chính bọn họ đi qua vâng, đế giả. Đế giả an bài, Giang Thiên đám người nào dám có hơi tử, lập tức lĩnh mệnh hướng nam tiến đến hóa, này chính là chúng ta chỗ ở. So với người ta thú cũng không bằng. đi đến đế giả theo như lời trạch viện trước mặt, hiên viên qua nhịn không được mắng nổi lên lời thô tụ, sắc mặt của những người khác cũng trở nên có chút khó coi. chỗ này trạch viện không biết bao lâu không có ở người, cổng môn đều dài hơn thảo, rõ ràng là một chỗ vứt đi chỗ ở tuần tra xem xét tư thật đúng là để mắt bọn họ. đường nóng giận, dọn dẹp một chút liền có thể ở. nơi này linh lực so với chúng ta bích lãng hải nồng đậm nhiều. thấy mọi người đều một bộ chịu nhục nhã bộ dáng, chu mỹ cầm lập tức khéo hiểu lòng người mà nói đúng vậy à, hiện tại nghỉ ngơi ở đâu không trọng yếu, đến lúc đó chúng ta dùng thực lực của chính mình chứng minh cho bọn họ nhìn là được. bạch vũ Mộng cũng khích lệ chúng nhân nói. bất quá trong nội tâm nàng cũng biết những người khác cơ sở đều mạnh hơn các nàng quá nhiều nghĩ dùng thực lực nói chuyện nói dễ vậy sao trước dọn dẹp một chút ở lại tới rồi nói sau giang thiên cũng hướng chúng nhân nói tới trên đường đế giả đã báo cho bọn họ phải trong vòng một tháng đem tinh cấp tăng lên tới tam tinh trở lên lại còn khiến cho tiềm long giá trị vượt qua 300, trăm bằng không liền sẽ bị đào thải chắc hẳn kế tiếp trận đấu cũng muốn ở chỗ này cử hành toàn bộ quá trình ít nhất 3 tháng dù sao cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi giang thiên mới mở miệng mọi người tự nhiên không hề tức giận bất bình bắt đầu thanh lý trại viện Liền ngay cả cái khác mấy cái nhất phẩm vương quốc thiên tài, cũng đi theo đạo thủ, bỏ ra nửa ngày rốt cục đem Trạch viện khiến cho rực rỡ hẳn lên. Tuy đơn giản làm cho làm cho liền có thể ở, nhưng người đều là hảo mặt mũi, bọn họ không muốn đến lúc sau người khác tới cười nhạo. Chẳng quản bọn họ biết, cho dù thu thập được tốt nhất, cười nhạo cũng là không thể tránh được đều nắm chặt thời gian tu luyện a. Thu thập xong Trạch viện, Giang Thiên rất có thâm ý về phía mọi người nói vâng, bắt Vương tử điện hạ. Mọi người ngầm hiểu, biết Giang Thiên đây là muốn gọi bọn họ tiến cực đạo không gian tu luyện, tất cả đều cùng Giang Thiên tiến nhập một tòa phòng ở các ngươi tiến cực đạo không gian tu luyện, ta sẽ đem phía ngoài linh lực đưa vào. tiến nhập phong ở giang thiên hướng chúng nhân nói cảm ơn bắt vương tử điện hạ mọi người biết giang thiên là muốn tài bồi bọn họ trong nội tâm đều mười phần cảm kích hướng hắn nói lời cảm tạ nói đồng thời cũng âm thầm thể nhất định phải nắm chặt thời gian đem thực lực tăng lên cho mình tranh giành khẩu khí đúng rồi ta thả không ít điện tịch ở bên trong các ngươi có thể tìm phù hợp tu luyện lâm đưa mọi người tiến vào trước giang thiên lại hướng bọn họ thản nhiên nói cho tới nay hiên viên qua đám người cũng không có để cho hắn thất vọng hắn quyết định muốn hào hào đến đỡ bọn họ một bả cảm ơn bắt vương tử điện hạ lần này hiên viên qua đám người lại càng là mừng rỡ không thôi Bọn họ thế nhưng là biết Giang Thiên có không ít thứ tốt vào đi thôi. Giang Thiên không muốn khách khí với bọn họ, trực tiếp đem bọn họ đưa vào cực đạo không gian Giang Thiên, liền không cho ta tiến vào sao. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Điệp vậy mà mang theo vài phần dí dỏm đối với Giang Thiên nói: "Mộ Dung tiên tử cần dùng đến sao?" Giang Thiên có thâm ý khác địa nói một câu, trực tiếp ở cạnh tường giường ngọc trên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Tiểu Điệp đương nhiên minh bạch Giang Thiên là giễu cợt nàng có không ít bí mật, cũng không nhắc lại muốn vào cực đạo không gian sự tình, tại đối diện một trương giường ngọc trên ngồi xuống. Mặc dù là bị phế vứt bỏ chuyện viện, những cái này giường ngọc đều là tứ giai đối với tu luyện phụ trợ công hiệu thật lớn tại vô tận hải là tuyệt đối không thấy được rất nhanh hai người tất cả đều tiến nhập tiềm tu trạng thái đảo mắt đã là ngày hôm sau tảng sáng thời gian chuyện gì xảy ra tại sao có thể có mạnh như vậy địch lý giang thiên đang tu luyện đột nhiên cảm giác một cỗ siêu cường địch ý tại ở ngoài ngàn dặm chuyển đến giống như là số mệnh đại địch là tử long chiến hồn đưa tới cắm thủ rất nhanh hắn hiểu rõ khiến cho địch lý nguyên nhân không chút do dự đem tử long chiến hồn thu nhập vào càn cố định chiến hồn có thể để thăng võ giả cùng thiên địa phù hợp độ đối với tu luyện tương trợ thật lớn cho nên hắn mới có thể đem tử long chiến hồn phóng ra phụ trợ tu luyện. Hắn đã rất cẩn thận để cho Tử Long Chiến Hồn giấu ở Hồn Hải, không nghĩ tới nhưng đưa tới phiền toái lớn như vậy hô. Hắn vừa đem Tử Long Chiến Hồn giấu nhập càn khôn đỉnh không lâu sau, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trạch viện phía trên vạn trượng phía trên đây là một cái lớn lên hoàn mỹ vô khuyết nam tử, khí độ phong độ không khỏi đạt đến cực hạn. Hơn nữa trên người người này có một cỗ rìa rào đế hoàng chi khí, hiện nhiên là xuất thân cực kỳ cao quý hống. Giang Thiên đang tại dùng hồn lực âm thầm dò xét đối phương, đột nhiên một tiếng vô cùng chói tai Long Ngâm truyền ra, một mảnh cựu trả mặc Long từ đối phương đỉnh đầu vội xông mà ra. Này Mặc Long, ngoại trừ nhan sắc cùng Tử Long Chiến Hồn bất động. khác lại cùng tử long chiến hồn giống như đúc. Càng trọng yếu hơn là, thấy được mặt Long, tâm Giang thiên từng trận tim đập nhanh, còn có một loại hận ý không bị khống chế mà từ sâu trong linh hồn tuôn ra mà ra. Phản phất lẫn nhau là thiên địch, không phải là ngươi chết chính là ta vong, không thể trưởng tồn hậu thế. Chương 406, vô địch mộng giao dắt tay tới. Nhưng làm Giang thiên càng thêm giật mình, cũng càng vô pháp áp chế chính là, hắn thậm chí có một loại rất mạnh dục vọng, đó chính là đem đối phương thôn phệ. Không chỉ là đem đối phương chiến hồn thôn phệ, thậm chí hắn hận không thể uống sạch đối phương huyết, càng có qua chính là, liền đối phương cốt nhục cùng nhau gam được. Hắn tự hỏi thật là lý trí người, nhưng lúc này hết thể lý tính đồ vật cũng không thể ngăn cản loại dục vọng này nếu như không phải là tử long chiến hồn đã tiến nhập càng Khôn đỉnh cùng hắn ở giữa hô ứng giảm bớt rất nhiều hắn rất có thể sẽ bị loại dục vọng này khống chế liều lĩnh địa lao ra cùng đối phương đại chiến một trận chẳng quản kết quả sau cùng là bị đối phương thôn vệ hơn nữa không biết tại sao hắn cũng vô cùng minh bạch đối phương nhất định càng muốn thôn vệ hắn đây hết thể phản phất là tối tâm chung nhất định bọn họ dù ai cũng không cách nào khống chế mình cùng số mệnh mèo liền hắn tại nhanh nhịn không được muốn lộ ra sơ hở thời điểm bầu trời thân ảnh lóe lên biến mất không thấy càng Khôn đỉnh là vô thượng trí bảo có thể ngăn cách hết thể dò xét hiện nhiên đối phương cho rằng tử long chiến hồn không ở nơi này người này là ai người này nhìn qua cực tuổi trẻ cho dù cân nhắc tu vi chú nhan nhân tố cũng ở 100 tuổi trong vòng từ tốc độ của đối phương đến xem tuyệt đối là hoàng cấp trở lên tu vi không chút nào kém cỏi hơn tiểu nha đầu kia cái thần bí sư phó Ngày như vậy tư cho dù ở vân châu cũng là đỉnh nhi tiêm nhi tồn tại đến cùng là ai nhưng không có ai cho hắn đáp án đối phương vòng quanh trụ sở dạo qua một vòng lại cuối cùng biến mất vô tung tất cả mọi người sau nửa canh giờ tới tế thiên đài tập hợp cử hành bắt đầu thi đấu nghi thức vô địch điện hạ đem đích thân tới tiếp kiến. Giang Thiên đang muốn bình tĩnh trở lại tiếp tục tu luyện, đột nhiên một vị tôn giả thanh âm trong lòng hắn vang lên. Vậy mà lại là hồn lực triệu hoán thủ đoạn lúc trước cũng không có lược thuận trọng điểm cử hành bắt đầu thi đấu nghi thức, vì cái gì bỗng nhiên muốn cử hành? Vô địch điện hạ vậy là cái gì người? Chẳng lẽ trong nội tâm suy đoán, sắc mặt của Giang Thiên càng ngày càng khó coi. Người kia rời đi, tôn giả liền tuyên bố muốn cử hành bắt đầu thi đấu nghi thức, hắn không thể không đem cả hai liên hệ tới. Nếu như trong hai cái có liên quan, như vậy vừa mới người kia rất có thể chính là vô địch điện hạ. Một cái liền tôn giả đều muốn dùng kính ngữ tồn tại, là hắn số mệnh tử địch, hắn làm sao có thể nhẹ nhõm được lên? hắn vì cái gì tâm tình ba động lớn như vậy, vừa mới người kia cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? lúc này, mộ dung tiểu điệp tại đối diện giường ngọc trên thầm suy nghĩ đến người kia sau khi rời đi, giang thiên đối với tâm tình khống chế không có nghiêm mật như vậy, cuối cùng bị nàng đã nhận ra cái gì? nhưng nàng là vô cùng thông minh nữ hải, biết đây là giang thiên việc riêng tư, rất nhanh đem ném ra đến lên chín tầng mây, không suy nghĩ thêm nữa nó phải đem tử lòng chiến hồn giấu được càng bí ẩn. được rồi, lập tức muốn tập hợp tất cả mọi người xuất hiện đi. lúc này, giang thiên đã có quyết đoán, hướng nhân viên qua đám người truyền âm nói như thế nào đống nhiên muốn tập hợp. Thiên viên qua đám người căn bản không biết vừa mới chuyện phát sinh, vẻ mặt vẻ mở mịt vụ vụ vụ. Sau một khắc, bọn họ đã bị Giang Thiên đưa ra cực đạo không gian T z -E U I E -N, N c U A T U I N E T H O. Ngay sau đó, Giang Thiên đem càn khôn đỉnh đạo vào cực đạo không gian. Tin tưởng cách hai tầng không gian, Tử Long chiến hồn bại lộ tính khả năng rất nhỏ. Đối mặt Mạc Long, hắn tự kiểm chế lực cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều đều đi rửa mặt một chút. Sau đó đi tế thiên đại tập hợp, đem Tử Long chiến hồn dấu kỹ. Giang Thiên hướng chúng nhân nói hảo. Mọi người gật đầu nói. rất nhanh mọi người rửa mặt hoàn tất đi tới tế thiên đài các ngươi nhìn đám kia nhất phẩm thiên tài tới vừa nhìn thấy bọn họ lập tức có người chỉa trịa điểm nói thế nào kia tòa nhà khu nhà cấp cao ở rất thoải mái a thậm chí rõ ràng còn nháy mắt ra hiệu hỏi giang thiên đám người nói gửi giang thiên đám người vô cùng khó chịu lại biết rõ mở miệng nhất định sẽ bị nước miếng dìm sạch chỉ có thể mặt lệnh thay đổi một cái phương hướng cũng không luận bọn họ đổi ở đâu trung quy có cùng bọn họ cùng phê đến người khiến cho bọn họ là nhất phẩm thiên tài ở khu nhà cấp cao sự tình mọi người đều biết cười cái gì tám đợi bắt vương tử điện hạ tiến vào tòa trang viên kia, ta xem các ngươi này tấm mặt thối để nơi nào. cuối cùng hiên viên qua rốt cục nhịn không được, tại trong miệng rầm gì mà nói ha ha ha ha. tuy thanh âm hắn cực tiểu, nhưng những người này đều là võ hầu trở lên, há có nghe không được đạo lý, tất cả đều ôm bụng cười cười to, cảm thấy hắn tại mơ mộng hao huyền cười cái gì thắm cười, lao tử cùng các ngươi đánh cuộc. nếu như bắt vương tử điện hạ ở không tiến này tòa trạch viện, lao tử tại này tòa trạch viện cổng môn ba năm nếu bắt vương tử điện hạ cuối cùng tiến vào ngủ ở đâu trạch viện, các ngươi toàn bộ đi chỗ đó trạch viện củng môn quý 3 ngày, có dám đánh cuộc hay không? Ngủ ngốc bức. Mọi người nghe được lời của Hiên Viên Qua, cũng giống như Liếc Si nhìn nhìn hắn. Tiêm Long Bảng tổng bảng trước 100 ha có dễ dàng như vậy tiến, bọn họ đều cảm thấy Hiên Viên Qua là đầu góc nước vào đường hắn mẹ kéo những thứ vô dụng kia. Lão tử liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi có hay không chứng chim? Có trứng chim liền cùng lão tử đánh bạc. Hiên Viên Qua là triệt để bất cứ giá nào, mặt đỏ hai xích địa hướng mọi người rít gào nói đúng vậy à, có trứng chim liền đánh bạc, không đánh bạc heo ra lúc hắn là tô tử. Lúc này, heo ra không biết từ nơi nào chui ra, đi theo nào nói hảo, lão tử đánh cuộc với ngươi. Bị một đầu heo như vậy khiêu khích, rốt cục có người chịu không được. một cái than đen bánh bao mặt lao tới kêu gào nói bất quá quan quỷ ba năm không có gì chứng dùng than đen bánh bao nói đến lúc sau ngươi còn phải cho ngươi đen ra khấu một vạn cái khấu đầu đi lão tử đánh cuộc với ngươi Hiên viên qua cũng tới tàn nhẫn nước bọt bay tứ tung mà nói ngươi thua chỉ cần cho lão tử khấu một ngàn cái đi một lời đã định than đen bánh bao lập tức vỗ ngực nói ta với ngươi đánh bạc lao tử cũng đánh cuộc với ngươi buồn công chúa cũng với ngươi cái này nông dân đánh bạc rất nhanh mọi người toàn bộ cấp cùng hiên viên qua đánh cuộc ai chịu nổi bị một cái heo khinh bỉ chớ có lên tiếng lúc này tôn giả thanh âm bỗng nhiên tại chúng trong nội tâm vang lên đều mặt hướng tế thiên đài liệt hảo đội vô địch điện hạ lập tức một tới mọi người chớ có lên tiếng tôn giả lại phân phó nói xa xa xa mọi người không dám có lỗ mãng lập tức lặng ngắt như tờ địa xếp thành hàng vô địch điện hạ giá đạo mọi người liệt hảo đội tôn giả kéo lấy trường âm hát ân nói hống hưng hống ngay sau đó từng đạo chân long giống lên một tiếng vang lên tám mảnh lục giai chân long kéo một cỗ long sa từ phía chân trời cực nhanh lướt đến mẹo trong nháy mắt long sa đã đứng ở cao tới mấy vạn trượng tế thiên đài khủng bố Long uy ép tới mọi người rất không nổi eo đối phương vừa xuất hiện Giang Thiên trong nội tâm lập tức sinh ra không chế không nổi hận ý cùng thôn phệ dục vọng là hắn là nàng ngẩng đầu nhìn lên Giang Thiên đầu tiên là vô cùng trân kinh, ngay sau đó lại là trực tiếp ngây mẩn cả người bởi vì Long ngồi trên xe hai người một cái rõ ràng là dạng sáng kia cái có được mặc Long chiến hồn nam tử một cái khác dĩ nhiên là xa cách một năm rưỡi Tần Mộng Giao hắn là nàng người nào lúc này Tần Mộng Giao an vị tại mặc Long bên cạnh tuy thân thể không có tiếp xúc nhưng Giang Thiên ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Tần Mộng Giao cùng người kia ngồi phương pháp, là vợ chồng ngồi phương pháp, hắn há có thể tiếp nhận nữ nhân của mình cùng người khác như vậy ngồi cùng một chỗ, hoặc là tâm hữu linh tê, bị nan vạn người kính trọng, Tần Mộng Giao lại trước tiên đã nhận ra Giang Thiên mục Quang Giang Thiên. Nhất thời, sắc mặt của Tần Mộng Giao trở nên trắng xám vô cùng, nhưng lập tức liền lắng lại hạ xuống hạ. Chẳng quản nàng đã cố hết sức che giấu, Mạc Long vẫn đã nhận ra cái gì, mục Quang như độc tiện hướng Giang Thiên bàn qua. Trong chớp mắt, này nhìn trời mệnh địch nhân vốn có mục Quang, như lưỡi dao sắc bén hung hăng đối với đâm lại với nhau. Chương 407, bồi luyện đưa tới cửa tới. Lúc trước nàng rua, cũng là bởi vì người sao? lấy Giang Thiên chỉ nhớ trong chớp mắt liền hiểu rõ rất nhiều việc hắn đã biết tại biết hắn lúc trước Tần Mộng Giao cùng vô địch điện hạ này thì có không thể tầm thường so sánh quan hệ rất có thể là có hôn ước bên người bằng không Tần Mộng Giao lúc trước đối với hắn sẽ không như vậy kháng cự lấy tính tình của nàng cũng sẽ không như vậy công khai ngồi ở bên cạnh hắn vô địch điện hạ yên không biết Giang Thiên cùng Tần Mộng Giao quan hệ không phải chuyện đùa từ khi Tần Mộng Giao từ vô tận hải trở về thái độ đối với hắn liền trở nên như gần như xa hơn nữa một mực buồn mực không vui càng trọng yếu hơn là nếu như không phải là đặc thù nguyên nhân nàng tuyệt sẽ không vì một người nam nhân chấn kinh thành vừa mới như vậy thật can đảm. Vô địch điện hạ biểu tình lập tức bình tĩnh hạ xuống. Giang Thiên nhưng trong lòng vang lên một đạo không chứa cảm tình thanh âm. Rất hiển nhiên, vô địch điện hạ đã động tất sát lòng Giang Thiên. Nhưng Tần Mộng Giao là vị hôn thê của hắn, hắn không muốn trong lòng nàng lưu lại một tia khúc mắc, cho nên tuyệt sẽ không để cho Tần Mộng Giao biết Giang Thiên chết cùng hắn có quan hệ rất tốt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn hai chữ, Giang Thiên đã minh bạch đối phương hết thảy tâm ý, lạnh lùng gật gật đầu. Nếu như đối phương lập tức trở mặt đưa hắn đánh giết, hắn xác thực một phần cơ hội đều chuẩn, nhưng hiện tại sẽ rất khó nói linh tĩnh. Hắn biết đối phương đặc biệt làm cái bắt đầu thi đấu nghi thức, chính là vì tìm kiếm Tử lòng Chiến Hồn. lập tức mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Nếu để cho đối phương biết Tử Long chiến hồn cùng hắn có quan hệ, hắn không dám cam đoan đối phương còn có thể để ý tần mộng giao cảm thụ. Bởi vì hắn biết rõ loại thôn vệ kia dục vọng thật sự rất khó khăn khống chế, hắn không cho rằng đối phương có thể mạnh hơn hắn mọi người khỏe. Ta là Tần vô địch, Thái thượng thánh vũ thần đế chính là ta thủy tổ hiện tại thẹn vì vân châu tuần sát xứ. Lúc này trên mặt của Tần vô địch đã nhìn không ra một tia dị sắc, hướng mọi người hiền hòa nhưng không mất uy nghiêm mà nói nguyên lai hắn là Tần vô cực tử tôn. Giang Thiên nghe xong sắc mặt trở nên lạnh hơn. Nguyên bản hắn ý định tính dấu giếm danh, đợi tấn chức võ thần về sau. sẽ tìm thần vô cực tính sổ. Hiện tại xem ra, hết thể rất có thể muốn một lần nữa quy hoạch từ thần đế khai quốc đến nay, mỗi ngàn năm cử hành một lần vạn quốc thiên tài chiến. Đây là lần thứ ba mà lúc này, Tần vô địch đã phất phất nhiều địa gây nên lê tử. Hắn nói rất nhiều, ý tứ không ngoài là muốn mọi người hào hào biểu hiện. Tương lai vì thần quốc gìn giữ đất đai khai mở biên cương. Nhưng hắn tài ăn nói thật tốt, cực kỳ kích động lực. đa số thiên tài đều bị hắn nói nhiệt huyết sụp sôi, hận không thể lập tức tiến nhập long võ thần triều danh sách. Đi vị kiến công lập nghiệp, tiến tước phong hầu được rồi. Vô địch đừng nói nhiều, ta sẽ thường đi thánh thành chúng tinh điện quan sát mọi người tinh chiến, cố gắng lên. Cuối cùng, Tần vô địch ngắn gọn địa làm kết một câu, sau đó lái Long xa lóe lên tức thì về sau các ngươi cùng ta giữ một khoảng cách. Tần vô địch vừa đi, Giang Thiên lập tức truyền âm cho Hiên Viên qua đám người và mộ dung tiểu điệp. Tuy lấy Tần vô địch thế lực thủ đoạn, tất nhiên sẽ biết quan hệ bọn hắn không giống bình thường, nhưng hắn hay là phải cho mọi người tranh thủ thêm một đường sinh cơ đây không phải hắn bi quan, mà là sự thật như thế, hắn không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất vì cái gì? Hiên Viên qua trong lòng là tối giấu không được chuyện, lập tức hỏi ngược lại cái gì cũng không muốn hỏi, nếu như khả năng, tận lực tại chúng tinh điện ở lại đó. Giang Thiên truyền âm một câu, cũng không bay đầu lại hướng chúng tinh điện đi đến. lấy tần vô địch thế lực, một câu có thể giết chết hắn vạn lần, hắn phải mau chóng tìm đến một tòa đầy đủ cường đại chỗ dựa. Mặc dù tại toàn bộ vân châu, có thể cùng tần vô địch chống lại người gần như không tồn tại, nhưng hắn chỉ có thể ngựa chết quyền làm ngựa sống ý liềng giang thiên. Theo sau, hắn vừa đi không lâu sau, cuối cùng bị thiên hoa bảo phong thấy được, lập tức mang theo gần nghìn người trùng trùng điệp điệp điệu theo tới đập vào thương lan đế quốc cơ hiệu, người này thế lực càng ngày càng lớn, giang thiên muốn qua hắn cửa ải này đều mười phần khó khăn thiên hoa bạo phong thân độ triển bằng. Tới vừa vặn, đang lo không có buổi luyện, khó khăn tạo ra thanh thế, phát hiện thiên hoa bạo phong đám người. giang thiên khỏe miệng lại chứa nổi lên một tia cười lạnh. những người này tại long tâm đạo không chỉ dùng xuống ba lạm thủ đoạn đối phó hắn còn liền sai chấp sự cũng không buông tha tuy bây giờ còn giết không được bọn họ nhưng hắn lập tức muốn cho bọn họ một cái bạt thai văng rồi. Thánh thành chúng tinh điện là vân châu chúng tinh điện tổng bộ quy mô tự nhiên khác xa long tâm đạo chúng tinh điện có thể so sánh có thể khắc thánh thành chúng tinh điện bên trong võ giả ít nhất cũng có mấy trăm vạn người mấy trăm vạn người tụ tập cùng một chỗ la bực nào phồn hoa cùng ẩm ĩ có thể nghĩ cho nên giang thiên bọn họ cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý vị công tử này ta là a hồ ngài muốn tiến hành tinh chiến sao lúc này. một cái tính có cực cảm giác nữ tử chào đón hỏi giang thiên nói vâng giang thiên gật gật đầu nói nhưng trước đó ta nghĩ trước tìm một chỗ điều tức một chút hắn hỏi a hồ nói uy điện có yên lặng chỗ ở sao vậy mà có nhiều người như vậy ngưng lại tại thánh thành chúng tinh điện không có khả năng tất cả đều đi bên ngoài tìm địa phương ở hắn mới có thể hỏi như vậy a hồ gật đầu hỏi có công tử muốn mấy bậc phòng tu luyện tham gia giá bao nhiêu cách giang thiên tùy ý mà hỏi a ly giới thiệu nói công tử phòng tu luyện của chúng ta là toàn đại lục thống nhất giá mặc kệ mấy bậc đều là một mai cùng giai linh hoạch một tháng giang thiên không chút do dự nói hảo kia cho ta tới một gian lục giai phòng tu luyện trước khai mở ba tháng. ơ ơ ơ khẩu khí thật lớn còn lục giai phòng tu luyện trước khai mở 3 tháng nghe rõ là một quả cùng giai linh hoạch một tháng ngươi đặc biệt sao có thể lấy ra ba miếng lục giai linh hạch tới sao nghe được lời của giang thiên không chỉ a hồ ngây ngẩn cả người thiên hoa bảo phòng đám người cũng cho rằng nghe lầm lập tức đã có người quái gỡ ở địa dễu cợt nói đây là ba khối lục giai linh hạch thỉnh a hồ cô nương giúp ta khai mở phòng tu luyện đối với ngu như vậy bức giang thiên căn bản mặc kệ hội trực tiếp đem ba quả lục giai linh hạch đưa tới a hồ trước mặt lúc trước hắn không chỉ lấy được thiên hồng vân thiên di vật Phụ thừa đế giả đám người di vật cũng toàn bộ đã rơi vào trong tay hắn mấy khối lục giai linh thẩm tra đối chiếu hắn căn bản không đáng nhắc tới vậy mà thật sự có lục giai linh hạch thấy được liên tục phun ra nuốt vào lấy linh quang lục giai linh hạch á hồ quả thật không thể tin được mắt của mình tại thương này trọng đại như vậy suy nghĩ, căn bản không tới phiên các nàng nàng hôm nay thật sự là đi đại vận không có khả năng hắn tại sao có thể có lục giai linh hạch mà thiên hoa bảo phong người bên cạnh lại toàn bộ như đã gặp ủy ba khối lục giai linh hạch cũng có thể mua được một kiện không tệ lục phẩm cổ linh minh giá trị đủ chống đỡ vượt được một cái nhất phẩm tiểu quốc. xuất thân của Giang Thiên bọn họ là biết, tiêm ngờ tới hắn vậy mà có thể lấy ra Lục giai Linh Hạch, hơn nữa một bộ Lao Tử còn có rất nhiều bộ dáng, Lục Gai Linh Hạch. mà thấy được Giang Thiên thật sự lấy ra Lục Gai Linh Hạch, Thiên Hoa Bảo Phong lại là sát cơ tuôn ra. hắn dám đón chắc, Giang Thiên trong tay Lục giai Linh Hạch, từ đến từ chính tổ phụ của hắn đám người, hắn tổ phụ chết, cùng Giang Thiên tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. A Hồ cái này đi cho công tử xử lý, công tử mời theo A Hồ. lúc này, A Hồ rốt cục nhấn xuống cuốn hỉ, hướng Giang Thiên dòi kêu lên đi thôi. Giang Thiên gật gật đầu. Đi theo A Hồ hướng chúng tinh điện phía sau đi đến đuổi kịp. Lập tức, Thiên Hoa bảo phong vung tay lên, cũng đem người đi theo. Chương 408: Lỗ mập mạp tái hiện tiên tung. Công tử, phong tu luyện ở chỗ này, ngài đem sao bài đặt ở cảm ứng trên trận pháp là được rồi. Nửa khắc, A Hồ mang theo Giang Thiên đi tới chúng tinh điện phía sau mảnh lớn trong trang viên, chỉ vào trong đó một tòa bị màu sắc rực rỡ màn sáng bao phủ siêu đại trạch viện nói hảo. Giang Thiên lóe lên đi đến cửa sân trước, sau đó đem sao bài đặt ở cảm ứng trên trận pháp chi. Chi điệu một thanh âm vang lên lên, một đạo lưu quang tại màn sáng trên truyền qua, ngay sau đó một loại lực lượng bao phủ ở trên người Giang Thiên đối với hắn tiến hành một lần xâm nhập dò xét đồng thời trong đầu của hắn còn chạy vào một đoạn tin tức đem như thế nào trưởng khống chỗ này trạch viện toàn bộ cáo chi hắn có thể đã làm phiên ngươi a hồ cô lương giang thiên hướng a hồ nói lời cảm tạ một tiếng từ màn sáng trung xuyên qua tiến nhập trong trạch viện nếu như không là nhận được trạch viện hội trận tán thành những người khác căn bản vô pháp tiến nhập trừ phi có thể đem màn sáng cưỡng ép phá vỡ ta cũng muốn nhìn người có thể tại bên trong trốn bao lâu thiên hoa bảo phong lạnh lùng nói một câu hướng a hồ nói cho ta cũng tới mấy gian phòng tu luyện hắn phải ở lại chỗ này giáng thị giang thiên nhất cử nhất động để ngừa bị giang thiên đào thoát. Giang Thiên không có hứng thú quan tâm Thiên Hoa Bảo Phong đang làm cái gì, tiến nhập trạch viện, hắn trực tiếp tiến nhập trong phòng. Phòng ốc so với bọn họ mà vân Vương cung còn khí phái hơn gấp trăm lần, không gian bên trong thật lớn, mỗi một kiện bài trí cũng có thể mua xuống vài tòa thành trì. Giang Thiên không thèm để ý chút nào những cái này, tiến thẳng vào tiệm tu phòng, sau đó đem Thải Linh Triệu xuất ra chủ nhân, ngươi gọi Thải Linh xuất ra có chuyện gì sao? Mỗi lần tại bên ngoài nhìn thấy Giang Thiên, Thải Linh cũng nói không ra vui mừng, lập tức Bách Linh vui sướng mà hỏi Thái Linh, ta gặp một cái kình địch Giang Thiên ngắn gọn địa giới thiệu một chút tần vô địch tình huống. sau đó nói ta lập tức muốn đi tiến hành tình chiến tại ta sau khi rời đi ngươi tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi nơi này sau đó nghĩ cách để thăng tính cấp tận lực khiến cho manh động đánh vào đối phương nội bộ vâng chủ nhân thái linh minh bạch nên làm như thế nào thái linh biết việc này quan hệ đến hai người tồn vong hướng giang thiên trịnh trọng mà nói heo ra ngươi mau chóng tìm đến một dao đem phong thư này giao cho nàng thái linh đi rồi giang thiên lấy ra giấy bút đã viết một phong thư đưa cho heo ra nói một đầu ngũ ra yêu thú heo ra vậy mà đưa một cây chỉ đầu nói đi lúc này giang thiên không tâm tình cùng heo ra mà cả đầu một chút trực tiếp rời đi phòng tu luyện, tướng tinh chiến cung tiến đến nhanh như vậy liền lên ra. đi, buồn hoàng tử cũng muốn nhìn hắn chơi cái gì hoa dạng. thấy giang thiên nhanh như vậy liền ra, thiên hoa bảo phong nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái như thế về sau, hung hăng vất tay đi theo công tử, ngại như thế nào nhanh như vậy liền lên ra. giang thiên vừa ra phòng tu luyện, a hồ lập tức đã biết, rất nhanh cũng chạy tới tinh chiến cung, thuê một bộ lục giai phòng tu luyện, mang cho chúng tinh điện lợi nhuận chống đỡ được nàng làm một ngàn năm. cấp trên của nàng đã dặn do nàng, sau này 3 tháng tiếp thân phục thị giang thiên, lực để cho hắn nhiều hơn nữa tiêu phí một ít. Giang Thiên trực tiếp địa phương nói: "Xin giúp ta an bài tinh chiến, buổi diễn càng nhiều càng tốt." "Hảo, công tử." A Hồ gật gật đầu, lấy ra một cái nho nhỏ trên bàn, đem Giang Thiên sao bài thả đi lên chi chi. Trận bàn nổi lên, một đạo lưu quang từ sao bài trên đỏ qua, sau đó khôi phục yên tính có thể, trận linh đại nhân hội trong thời gian ngắn nhất cho ngài phân phối chọn người thích hợp. A Hồ đem sao bài còn cấp cho Giang Thiên, quyến dụ nói: "Hảo." Giang Thiên gật gật đầu, hướng tinh chiến cung nội bộ đi đến. Chỗ này tinh chiến cung so với Long Tâm Đạo ít nhất lớn hơn gấp 10, mặc dù có mấy trăm vạn người ở bên trong đang xem cuộc chiến, vẫn hiển lộ rất chống trải Giang Thiên, nhanh chóng đến ngàn lẻ số 8 lôi đài tiến hành tinh chiến. Hai người còn tìm đến vị trí thích hợp, Giang Thiên trong nội tâm liền vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, Thánh Thành chúng Tinh Điện hiệu suất chính là bất động. Giang Thiên không có dừng lại, tại vô số người chú ý, leo lên ngàn lẻ số 8 lôi đài Giang Thiên, 18 tuổi, vô tận hải ma vân quốc người, tu vi, võ hầu ngũ trọng, tinh cấp, tinh chuẩn, đầu đuôi súng, cấp, tinh chiến buổi diễn, lẻ, tiềm long giá trị, lẻ. Giang Thiên lên này. ngàn lẻ số 8 bên cạnh lôi đài lập tức sáng lên mấy hàng quang chữ, đem tin tức của hắn bày ra. Không thể không nói, tại các mặt, nơi đây đều muốn so với Long Tâm Đảo chúng Tinh Điện hoàn thiện nhiều lắm mẹo. Rất nhanh, một cái đầu phát bóng loáng chừng dám, đim lấy một cái đuôi ngựa hình nam đi tới ngàn lẻ số 8 trên lôi đài hồ Hoành viễn, 27 tuổi, Nam Minh Hải ưu yến quốc người, tu vi võ hầu ngũ trọng, tinh cấp, tinh chuẩn, đầu đuôi súng, cấp, tinh chiến buổi diễn, 3 trận, tiềm long giá trị 43 điểm. Rất nhanh, hồ hành viễn tin tức cũng bị quang chữ bày ra ba trận bốn điểm tiềm long giá trị, tiểu tử này là ba trận toàn thắng a, xem ra cái này ban đầu ca phải thua. trong đám người lập tức có người như vậy bình luận đúng vậy à, tiểu tử này vận khí chẳng ra gì bất quá hắn còn trẻ chịu điểm ngăn trở cũng không nhất định là xấu sự tình bên cạnh có người phụ họa nói khai mở trang khai mở trang ngàn lẻ số tám lôi hai bên tỷ lệ đặt cược đều là một buổi thường hai tới bao nhiêu tiếp bao nhiêu ta lô mập mạp biển chữ vàng mọi người yên tâm đặt cược lúc này gần nhất lôi đài vị trí có một tên mập vi vũ lấy mang đầy đủ kim giới chỉ hai tay thét to nói lô mập mạp vốn giang thiên đang đánh giá hồ hành viễn vừa nghe đến lô mập mạp ba chữ không khỏi trong nội tâm khẽ động hắn vừa nhìn lô mập mạp này vậy mà thật sự là ban đầu ở vân phạm thương hội trụ được hắn mấy tổ trung phẩm cổ tủy tùy dịch kia cái hắn tại sao lại ở chỗ này giang thiên không khỏi kỳ quái không thôi lô mập mạp rõ ràng chỉ có võ tướng tu vi làm sao có thể phi độ mấy ngàn vạn dặm đến cực võ thánh thành tới dĩ nhiên là võ hầu hậu kỳ tu vi hắn vừa nhìn trong nội tâm nghi hoặc nặng hơn bởi vì lúc này lô mập mạp rõ ràng là võ hầu hậu kỳ tu vi đối phương cũng không phải là hắn cái tuổi này một cái hơn 40 tuổi người hơn 2 năm từ võ tướng tăng lên tới võ hầu hậu kỳ đây tuyệt đối là thiên phương giả đảm nghìn lẻ một đêm xem ra lô mập mạp này xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy tuyệt đối là cái nhân vật thần bí lô mập mạp, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? ngươi thế nhưng là một mau không gậy vắt cổ chảy ra nước a, lập tức có người cười hỏi, ngụ ý, hiện nhiên là nhìn không tốt giang thiên hư thì thực chi kỳ thực hư chi, hư hư thật thật mới là đánh cuộc kế sách muốn đặt cược đã đi xuống, không giới cũng đừng chỉ hoãn ta việc buôn bán. lô mập mạp giả bộ cao thâm địa nói một câu, sau đó không kiên nhẫn địa khoát tay nói ta dưới hai khối hai giai linh hạch đánh bạc hồ hành viên thắng, ta dưới năm khối hai giai linh hạch đánh bạc Hồ hành viên thắng, ta cá là giang thiên thắng, tiếp theo khối tam giai linh hạch, tinh chiến kia rời đi khai mở đánh bạc. lập tức có không ít người tìm lô mập mạp đặt cược. Nhưng càng nhiều người là đem linh hạch đặt ở chỗ ngồi bên cạnh mini trên truyền thống trận, tham dự chúng tinh điện chủ trì tinh chiến đánh cuộc đối với tư đánh bạc. Chúng tinh điện đương nhiên là cam thủ đến tận xương thủy. Nhưng bởi vì bọn họ rút thành quá cao, bị không ít võ giả chửi rủa, cho nên chắc chắn sẽ có người bị quá hóa liều. Như lô mập mạp như vậy khai mở tư trang có khối người lô mập mạp, ta tiếp theo khối tư giai linh hạch đánh bạc chính mình thắng, ngươi dám tiếp sao? Đợi mọi người đặt cược dưới được không sai bị lắm. Giang Thiên bỗng nhiên cười hướng lô mập mạp nói, lô mập mạp sẽ cho hắn khai mở tư đánh bạc, tuyệt đối là cố ý gây nên. hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có ý đồ gì chương 409, thông đánh bạc tứ giai linh hoạch cái này lô mập mạp vừa nhìn giang thiên trong tay tứ phẩm linh hoạch lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh đều rớt xuống lấy tay tại trên chán sát không ngừng mập mạp chít bầm nếu còn chưa đủ heo ra ta với ngươi đánh bạc cái này lúc này heo ra lại từ lô mập mạp dưới chân chui ra cầm lấy một khối tứ giai sinh mệnh tinh hoa nói với lô mập mạp tứ giai sinh mệnh tinh hoa mọi người vừa nhìn heo gia trong tay tứ giai sinh mệnh tinh hoa tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc Tuy cực võ thánh thành tài nguyên tuyệt không phải mà vẫn có thể so sánh nhưng tứ giai sinh mệnh tinh hoa vẫn là lòng võ thần chiều quan khống vật tư không có điểm môn đạo rất khó lấy tới một đầu tam giai chưa yêu vậy mà có thể tiện tay lấy ra tứ giai sinh mệnh tinh hoa này chưa yêu bối cảnh không đơn giản a quá lớn thật sự đánh bạc quá lớn Lô mập mạp ta đây là vốn nhỏ nghề nghiệp mong rằng hai vị lao bản dơ cao đánh phải a Lô mập mạp mồ hôi lạnh lưu không ngừng liên tục hướng giang thiên cùng heo ra chắp tay lên tiếng xin sọ cho Lô mập mạp ta có thể bán ngươi một cái mặt mũi nhưng ngươi phải nhớ ký thiếu nợ một món nợ ân tình của ta Đối phương càng là cẩn thận, Giang Thiên vượt cảm thấy hắn không đơn giản, đối với hắn có chút ít thâm ý mà nói đừng không đánh bạc, đánh bạc à, cùng lắm thì heo gia ta chỉ muốn ngươi bồi thường một nửa. Nhưng heo gia cũng không tốt như vậy giải quyết, nhưng đối với Lô Mập Mạp không buông không bỏ mà nói. Lấy Giang Thiên đối với hắn lý giải đến xem, hắn nhất định là nhìn ra Lô Mập Mạp bất đồng thường nhân, bằng không tuyệt sẽ không cùng một cái không liên quan gì người dây dưa. Như vậy, không khỏi đối với Lô Mập Mạp càng thêm tỏ mỏ các ngươi là đại gia, ta sợ các ngươi không thể trêu vào ta chạy còn không được sao? Không đánh bạc không đánh bạc, những cái này còn cấp cho các ngươi. Lô Mập Mạp thấy heo gia không có miệng. vậy mà vô vô bờ mông trực tiếp chạy chạy ra thật xa mới đưa lúc trước nhận lấy linh đạn hạt nhân quay về cho mọi người giang thiên hắn không dám nhận các ngươi tiền đặt cược bổn hoàng tử cùng ngươi đánh cuộc như thế nào Lỗ mập mạp vừa đi thiên hoa bảo phong vậy mà đứng ra cùng giang thiên lạnh lùng nói có thể a vì cái gì không thể bất quá đánh cuộc với ngươi nên đánh bạc đại điểm mới được giang thiên liền biết đối phương sẽ không yên tĩnh một bộ không sao cả bộ dáng nói đánh bạc bao nhiêu bổn hoàng tử đều cùng ngươi thiên hoa bảo phong một bộ tài đại khí thô bộ dáng nhưng đón lấy liền giọng nói vừa chuyển nói nhưng ta với ngươi không phải là đơn đánh bạc một hồi mà là thông đánh bạc cái gì gọi là thông đánh bạc ngươi nên biết ta thông đánh bạc bên cạnh mọi người nghe xong toàn bộ hứng thú nguyên bản không có tại ý trận này tình chiến cũng bị hấp dẫn qua thông đánh của không bị mọi người bỏ qua thật lâu hồ hành viễn nguyên bản có chút tức giận nhưng lúc này cũng bị thông đánh bạc vừa nói rời đi tầm mắt cái gọi là thông đánh bạc chính là chỉ cần là giang thiên tình chiến thiên hoa bảo phong đều như trên đợi rót đánh cuộc đổi mà nói chi cũng chính là đánh bạc giang thiên tổng thể tỷ số thắng nhưng thông đánh bạc có một cái chỗ đặc thù là tham gia đánh bạc một phương có thể xin do đặc biệt nhân tuyển cùng tình chiến cũng chính là một khi giang thiên tiếp nhận thông đánh bạc Thiên Hoa Bảo Phong liền có quyền lực cho hắn chỉ định đối thủ có thể. Ta với ngươi đánh bạc giang thiên thản như nói, mỗi trận một khối lục giai linh hoạch. Kỳ, vừa nghe đến lời của Giang Thiên, mọi người không khỏi toàn bộ hít vào một hơi khí lạnh, đừng nói là bọn họ cái này phạm vi nhỏ người, coi như là toàn bộ tinh chiến cung, như vậy hào đánh bạc cũng mười phần hiếm thấy, truy cập trẹo đủ ạ để đọc truyện một cái tay mơ mở miệng muốn đánh bạc lục giai linh hoạch, hơn nữa còn là thông đánh bạc, thật đúng là người không thể xem bề ngoài á hảo, buồn hoàng tử đánh cuộc với ngươi. Nghe được lời của Giang Thiên, Thiên Hoa Bảo Phong đuôi lông mày này lên, lại không chút do dự địa đáp ứng xuống. Tuy Lục Gia Linh thẩm tra đối chiếu hắn mà nói không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng, tại chỉ định đối thủ dưới tình huống, còn không thắng được Giang Thiên. Muốn biết rõ, bên cạnh hắn có không ít người là từ Thương Lan Đế quốc tới, nội tình, thiên phú mạnh, cũng không phải nhất phẩm vương quốc người có thể tưởng tượng hắn vậy mà lấy được xuất lục giai linh hoạch, hơn nữa một bộ hồn sao năm chắc thắng lợi bộ dáng, xem ra tuyệt không đơn giản. Lúc này, mọi người nhao nhao nghĩ như vậy đến, Hồ Hành Viễn nhìn Giang Thiên mục quang đã trở nên hết sức kiên kỵ. Hán tuyệt sẽ không cờ dại cho rằng Giang Thiên là nhiều tiền, muốn không công đưa cho Thiên Hoa Bảo Phong đợi hai bên xác định, Chủ trì Tinh Chiến chấp sự hỏi đều chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong, Giang Thiên hai người nhao nhao gật đầu nói bắt đầu. Chấp sự trực tiếp làm vung tay lên tuyên bố bọn họ Tinh Chiến bắt đầu rồi vẹo. Chấp sự tay vừa vung xuống, Giang Thiên đã xuyên qua từng đạo vết nước không gian vọt đến hồ hành viễn bên cạnh mười thước kiếm. Lập tức hắn một kiếm hướng hồ hành viễn chém tới. Hắn một kiếm này không chỉ suy tính không gian cùng năng lượng nhân tố, còn bắt lấy hồ hành viễn khí tức bạc lực, nhất thời đem đối phương đẩy vào không ổn hoàn cảnh bá sát kiếm. hành viễn căn bản không kịp điều chỉnh. trực tiếp một kiếm hướng giang thiên đón đánh mà đi siêu siêu chiếu U. nhưng hắn vừa mới xuất kiếm giang thiên kiếm thức liền phải biến đổi ép buộc hắn không thể không biến chiêu ứng đối nha hắn chỉ có thể bị ép biến chiêu đem hết toàn lực phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái siêu siêu chiếu U. nhưng này giang thiên thân ảnh loại lên không chỉ kiếm thức lại biến vị trí cũng na di vài thước bởi vậy hồ hoành viễn chiêu thức toàn bộ rơi vào không trùng nếu như không thay đổi chiêu nhất định sẽ bị giang thiên một kiếm đánh bại nha hồ hoành viễn chỉ có thể lần nữa kêu to biến chiêu ứng đối cũng mặc kệ hắn như thế nào tuyển dụng giang thiên đều nhanh hơn hắn một bước hoàn toàn bị giang thiên nắm giữ chủ động suy liên tiếp hoa mắt biến chiều, giang thiên rốt cục bước ra hồ hoành viễn một sơ hở một kiếm đâm vào hắn trên vai trái đa tạ đâm trúng hồ hoành viễn vai trái giang thiên lóe lên tức thì sau đó ngược lại nói linh kiếm hướng đối phương nói đa tạ giang huynh hạ thủ lưu tình hồ hoành viễn thêm mới biết giang thiên thực lực xa ở trên hắn không khỏi vừa cảm kích vừa thẹn xấu hổ mà nói thắng bại chính là chuyện thường binh ra hồ huynh không cần để ý nếu như đối phương biểu hiện ra thiện ý giang thiên đương nhiên sẽ không làm cho người ta khó coi khách khí mà nói hắn vậy mà thắng được như thế nhẹ nhõm thấy Giang Thiên như thế gọn gàng địa thắng được tinh chiến, không ít người toàn bộ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Giang Thiên biểu hiện ra chiến lực, xa không bằng hồ hải viễn, lại thông qua nước chảy mây trôi biến chiều, đem tiết đấu một mực khống chế đây tuyệt đối là có siêu cường trưởng khống lực cùng chiến đấu ý thức biểu hiện, cần đại lượng thực chiến tài năng lượng liền. rất ít tại trẻ tuổi như vậy trên người võ giả thấy được quả nhiên có vài phần bản lĩnh. mặc dù thua một khối lục phẩm linh hạch, Thiên Hoa Bảo Phong lại một bộ sớm biết như thế bộ dáng, mang theo một tia cười lạnh liếm lấp khỏe miệng nói. Hắn muốn là đem Giang Thiên giết đến không dám lần nữa tại Tinh Chiến Cung lộ diện. Nếu Giang Thiên trận đầu liền thua, kia rất không ý tứ. bổn Tràng Tinh Chiến Giang Thiên thắng. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc, chấp sự dơ cao Thiên Giang Tay phải tuyên bố, bổn chàng Tinh Chiến Giang Thiên không có lộ ra sơ hở, bước ra Hồ hành viễn sơ hở một lần, bắt lấy sơ hở hữu hiệu công kích một lần, được tiềm long giá trị 14 bốn điểm. Hồ hành viễn khấu trừ tiềm long giá trị 14 bốn điểm. Chấp sự lại đón lấy tuyên bố, ấn thông đổ ước định, Thiên Hoa Bảo Phong đổi thưởng Giang Thiên lục giai linh hạch một khối. Rất tốt. Ô. Thiên Hoa Bảo Phong cong ngón búng ra, đem một khối lục giai linh đạn hạt nhân cho Giang Thiên. Sau đó hướng đội ngũ ngoại vi một cái nam tử cao gầy nói, "Cao Kỳ, kết cục ngươi đi chiếu của hắn." "Vâng, điện hạ." Cao Kỳ lên tiếng, cực nhanh hướng ngàn lẻ số tám lôi lao đi. Mọi người nhao nhao hướng trên đài nhìn lại, đi qua một hồi tập thể dục, trò hay rốt cục muốn đăng trạng. Chương 410, khéo léo đoạt 6 thắng liên tiếp. Cao Kỳ, 29 tuổi, Thương Lan Đế quốc không ai cao hành tình người, tu vi võ hầu ngũ trọng, tinh cấp, nhất tinh, tinh chiến buổi diễn, 23 trận, tiềm long giá trị mươi năm điểm. Cao Kỳ vừa lên đài, bên cạnh lập tức sáng lên con chữ, đem tin tức của hắn bày ra 495 điểm tiềm long giá trị, xem ra là 23 tháng liên tiếp, vô cùng có khả năng nhảy vào tháng này tiềm long tân tinh bảng. tiểu tử này chiến tích không sai à, e rằng có được tam tinh chiến lực, cái này gọi Giang Thiên tay mơ phiến phái. vừa nhìn thấy cao kỳ tin tức, mọi người dưới đài toàn bộ đều nghị luận 23 tháng liên tiếp đã là rất cao tháng liên tiếp kỷ lục, nói rõ cao kỳ chiến đấu kỹ xảo rất mạnh, thậm chí có thể trùng kích tam tinh, tất cả mọi người cảm thấy lần này Giang Thiên gặp kình địch tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất có thể đánh? lúc này, cao kỳ một bộ xem kỹ bộ dáng nhìn nhìn Giang Thiên. Kinh thường nói có thể hay không đánh, ngươi lập tức liền biết. Giang Thiên biết đối phương nghĩ tại ngôn từ trên trên ép hắn, ôn hòa hồi đáp xác thực lập tức sẽ biết cao kỳ cười lạnh nói, ngươi rất nhanh sẽ biết nhất phẩm vương quốc cùng ngũ phẩm đế quốc lớn đến bao nhiêu, phải không? Vậy ta nhóm chờ xem. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, không muốn lại nói thêm cái gì khai chiến đi. Lúc này chấp sự hướng hai người khua tay nói mèo, sự siêu chấp sự tay còn không có rơi xuống, hai người toàn bộ cao tốc hướng đối phương lao đi. Tại lướt động trong quá trình, hai bên quý tích đều tại không ngừng biến hóa, nghĩ tại cận thân thì chiếm giữ tốt nhất xuất thủ phương vị hô. lúc này, một đạo rõ ràng thanh sắc bằng ảnh từ trên người Giang Thiên quyết tán, trong chớp mắt làm thân pháp của hắn tăng lên lần dư. Từ lúc Long Ướn bí cảnh, hắn liền lĩnh ngộ côn bằng chiến ý, hiện tại đã tấn thăng đến viên mãn tầng thứ, cách lĩnh ngộ ra lĩnh vực chỉ có một đường xa. Bởi vậy, thân pháp của hắn khác xa đối phương có thể so sánh, rất nhanh liền bắt lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ mới thức kiếm. lập tức, hắn một kiếm hướng đối phương tật chạm đi qua hàn tinh thương pháp. Cao Kỳ mới biết mình xem thường Giang Thiên, sắc mặt khó coi, lập tức thi triển một đôi súng lục đòn đánh. tại thương pháp triển khai đồng thời, hắn mở ra một đạo viên mãn chiến y hướng Giang Thiên tràn ngập mà đi. khiến cho bốn phía che kín hàn băng bào trùm tinh thần cổ cổ hàn ý đánh út về phía giang thiên làm hắn có huyết mạch ngưng kết cảm giác thân pháp công kích đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng dù cho như khiến cho hắn vẫn không có thi triển cái khác lá bài tẩy ý định vẫn lấy 10 thức kiếm đón đánh ken kết sát rất nhanh hai bên công kích giao kích cùng một chỗ dù ai cũng không cách nào sẽ rách đối phương phòng tuyến giang thiên ổn đánh ổn ghim lợi dụng thân pháp ưu thế tính nhẫn lại địa co rất nhanh liền giao thủ hơn mười chiêu. không thể không nói cao kỳ quả thật có lấy cực cao chiến đấu thiên phú tuy giang thiên có phá vọng thần nhãn ưu thế cũng chậm chậm chế không có tìm được hắn sơ hở xem ra được muốn chút nó biện pháp. Giang Thiên không nguyện ý lấy thực lực nghiền ép đối phương, triển khai hồn lực hướng bốn phía tìm kiếm, hy vọng tìm đến chiến thắng cơ hội chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, hắn đã có quyết đoán, dẫn đối phương hướng một cái sắc mở rộng vết nứt không gian tới gần mèo. Giao thủ mấy chiêu, hắn không để lại dấu vết địa lực đến vết nứt không gian Hàn Tinh thương Pháp. Thân hình của hắn vừa mới dừng lại, Cao Kỳ liền nhất thương hướng hắn nhanh đâm qua mười thức kiếm. Giang Thiên như thường lệ uy kiếm đòn đánh, nhìn không ra bất cứ gì thường nào chô soát. Ngay tại hai bên công kích giao kích, vết nứt không gian mãnh liệt mở ra, khiến cho Cao Kỳ thường chiêu thoáng trì trệ. Loại biến hóa này, thường nhân căn bản không cảm giác được, cao kỳ lại là sắc mặt biến hóa. Hắn biết, chính mình gặp được năng lượng loại lưu, kế tiếp sẽ có phiền thoái không nhỏ chém. Giang Thiên tại trong lòng quát lạnh một tiếng, mười thức kiếm lăng lợi công suất, đem đối phương thương cương toàn bộ trả phá, sau đó một kiếm chém tại đối phương linh thương. Bởi vì vết nứt không gian đột nhiên mở ra liên quan hiệu ứng, hắn chạm kích vị trí cùng cao kỳ dự liệu có không nhỏ trên lệch, khiến cho linh thương hơi có chút không khống chế được đến bọn họ loại này tầm thứ, loại này không khống chế được, đủ để chí mạng mười thức kiếm. Hắn bắt lấy đối phương này một tia sơ hở, phát động mưa to gió lớn tiến công khiến cho sơ hở của đối phương càng lúc càng lớn suy hơn 10 chiêu suy điệu một thanh âm vang lên lên, cao kỳ phòng tuyến bị hắn xuyên qua một kiếm đâm vào trên cổ hạp gốc giang thiên hơi dính tức lui ngay sau đó cao kỳ phần cổ liền phun ra một đạo máu tươi ngươi a cao kỳ hận đến toàn thân run rẩy, nhưng phần cổ thương thế rất chí mạng nếu như không kịp trị liệu không thể không chết chỉ có thể không cam lòng địa lấy tay che miệng vết thương đắng người đến đây cứu chữa đi đưa hắn bệnh tới lại thua một hồi thiên hoa bảo phong màu sắc trang nhã có chút lạnh đối với người bên ngoài phân phó nói kế tiếp, thiên hoa bảo phong lại phái ra mấy tên thủ hạ lên sân khấu, kết quả cũng bị giang thiên lấy cao siêu chiến đấu kỹ xảo chiến thắng. bất chi bất giác, giang thiên thắng liên tiếp đã đạt tới 6 trận, tiềm long giá trị cũng đạt tới 95 điểm vọng. tại giang thiên chờ đợi thứ 7 trận tinh chiến thời điểm, ông một thanh âm vang lên lên, một đạo to lớn màn sáng tại tinh chiến cung trên không sinh thành tiềm long tân tinh bảng. màn sáng trên cung vương, lập loại năm cái chữ vàng, phía dưới có 100 danh tự. những người này, tất cả đều là nhất tinh, hơn nữa đều là tháng này mới bắt đầu tinh chiến tân tinh bảng đệ nhất danh, thương Hiệt thái nguyên, tiềm long giá trị một điểm. Tân tinh bảng tên thứ hai, Trần Thú Cát, tiềm long giá trị 1554 điểm. Tân tinh bảng danh thứ ba, Tử Giật, tiềm long giá trị 1540 điểm. Tân tinh bảng thứ năm danh, Bác Giá Đình Tài, tiềm long giá trị mươi năm điểm. Tân tinh bảng 100 danh, Dương Nhã Lan, tiềm long giá trị 798 điểm. Giang Thiên Tử trên hướng xuống nhìn, phát hiện thứ 10 toàn bộ có hơn 1500 điểm tiềm long giá trị, cuối cùng một người cũng có không sai biệt lắm 800 điểm. Những người này có thể leo lên tân tinh bảng, e rằng thua buổi diễn cực nhỏ, tỷ số thắng tất cả đều tiếp cận toàn thắng thật tốt quá, quá nguyên điện dưới lên tới tân tinh bảng đệ nhất. vừa nhìn tân tinh bảng, thiên hoa bảo phong bên cạnh đã có người lộ ra vẻ mừng như liên. Thương hiệt là thương lan đế quốc quốc họ, thương hiệt Thái Nguyên chính là thương lan đế tộc một vị nhân tài mới xuất hiện. Mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ con hệ, vô pháp đứng vào thương lan đế quốc tiểu bối tốc năm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của lần này vạn quốc thiên tài chiến quy tắc cải biến, đồng dạng lấy được dự thi tư cách. Tại thiên hoa bảo phong trận doanh không ít người xem ra, chỉ cần mời đến thương hiệt Thái Nguyên. Giang Thiên liền thua không nghi ngờ giết gà sao lại dùng đao mổ Châu Thiên Hoa Bảo Phong nhàn nhạt nói Bảo Ngọc Đường đệ ngươi đi đem Bắc giã đỉnh tài đợi mấy cái quốc gia của ta tân tinh mời đến đã nói ta Thiên Hoa Bảo Phong tất có thâm tạ bổn hoàng tử cũng muốn nhìn xem hắn Giang Thiên còn có thể nhảy đáp bao lâu lời tuy nói hay lắm nghe kỳ thực là hắn gánh không nổi cái này mặt không phải vạn bất đắc dĩ không muốn đi tìm thương hiệt Thái Nguyên xuất chiến vương Bảo Phong đường Minh Thiên Hồng Bảo Ngọc lo lắng Giang Thiên lại không có biểu lộ ra lập tức mang theo Thiên Hồng Bảo Lâm mấy người đi mời Bắc Giả đỉnh tài đám người đi đoàn tuần, tiếp theo chiến do ngươi. Thiên hồng bảo ngọc đi rồi, Thiên hoa bảo phong đối với một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nói vâng, điện hạ. Đoạn thuần khẽ gật đầu, cực nhanh hướng số 1008 lôi lao đi hắn. Vừa nhìn thấy Đoạn thuần ra khỏi hàng, mọi người toàn bộ lộ ra kinh ngạc vẻ, căn bản không có ngờ tới hắn vậy mà phù hợp xuất chiến Giang Thiên điều kiện. Chương 411: Thay người bán mạng giả lớn. Đoạn thuần thực lực tuyệt đối không tầm thường, tại tới cực võ thánh thành trên đường, có tuyệt hảo biểu hiện. Tất cả mọi người cho là hắn là tam tinh trở lên, không nghĩ tới lại vẫn dừng lại tại nhất tinh xem ra không dùng đến bắc giá đỉnh tài bọn họ, liền có thể đưa hắn bỏ. Nhìn thấy Đoạn thuần lên đài, Thiên Hoa Bảo Phong người bên cạnh lập tức lạnh lùng thẩm nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Đoạn thuần có thể trùng kích Tam Tinh thực lực, muốn thắng Giang Thiên căn bản không nói chơi Đoạn mươi 27 tuổi, Thương Lan Đế quốc Vân Thiên hầu quốc người, tinh cấp, nhất tinh, tinh chiến buổi diễn, 38 trận, tiềm long giá trị, 550 điểm. Đoạn thuần với vừa đài, tin tức lập tức bị biển hiện ra 38 trận, 550, bình quân mỗi trận 14 điểm nhiều cũng liền nói, hắn không chỉ đã có 38 tháng liên tiếp, hơn nữa mỗi một hồi đều là bức bách đối phương lộ ra một sơ hở, sau đó một kích gây nên thắng. Lúc này, dưới đài lần nữa đều nghị luận. tuy suy luận được có chút vó đoán nhưng là đó có thể thấy được đoạn thuần đã có được tiếp cận tân tinh bảng chiến lược chấp sự bổ chàng ta cự tuyệt cùng người này tinh chiến đoạn thuần đang tại dùng ánh mắt lạnh lẽo dò xét giang thiên giang thiên lại bình tĩnh mà đối với chấp sự nói dựa theo thông đánh bạc quy tắc thiên hoa bảo phong có quyền vì giang thiên chỉ định đối thủ nhưng nửa không vị lấy có thể bội diễn chỉ định mà đến cùng tiếp thu ai ý kiến quyền quyết định ngay tại chấp sự trong tay nhưng ở cái này loại tình huống chấp sự bình thường đều biết tiếp nhận bị khiêu chiến phương tình cầu tránh tinh chiến cường độ để thăng quá nhanh ảnh hưởng bị người khiêu chiến trùng kích tiềm long bảng cự tuyệt Chấp sự đang muốn tiếp nhận Giang Thiên thỉnh cầu, trong hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng lăng trưởng lão. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thiên Hoa bảo phong bên cạnh, một cái tinh anh trung niên nam tử đang tại hướng hắn nhìn quanh. Lăng trưởng lão là hắn người lãnh đạo trực tiếp, nếu như lên tiếng, hắn đương nhiên không dám vi phạm. Vì vậy hắn hướng Giang Thiên lạnh lùng nói, "Do ai khiêu chiến ngươi, do trận linh đại nhân quyết định, nếu như trận linh đại nhân không có quyết định khiêu chiến nhân tuyển, vậy ngươi liền không có quyền tự tuyệt. Không có quyền tự tuyệt, phải không?" Giang Thiên mục quang như dao hướng lang trưởng lão nhìn lại. Hắn đương nhiên minh bạch, chấp sự tự tuyệt thỉnh cầu của hắn, là vì người này quan hệ mà người này hội nhằm vào hắn, đương nhiên là bởi vì thiên hoa bảo phong duyên vững chắc, hắn đương nhiên sẽ không sợ đoạt tuần, nhưng vậy vậy, hắn muốn xông lên tân tinh bảng, sẽ rất khó như nguyện. ban đầu ở long tâm đảo, thiên hoa bảo phong đã dùng xuống ba lạm thủ đoạn đối phó hắn, hiện tại lại đây này một bộ, thật đúng là chó không đổi được bốn đã như vậy, vậy hãy để cho ta cho ngươi một cái kinh hỉ. khai chiến. lúc này, chấp sự manh liệt vung xuống tay phải siêu siêu. lập tức, tinh chiến hai bên đều hướng đối phương hội xông mà đi mười kiếm. tại cận thân mắt, giang thiên vung lên linh kiếm, liên tiếp chém ra đạo kiếm thức. trước đó, hắn thi triển mười thước kiếm. đều tại hai thập kiếm thức phía dưới. Lần này bỗng nhiên đem kiếm thức gia tăng lên gấp bốn năm lần, uy năng hoàn toàn không thể so sánh nổi đã vậy còn quá lang lệ. Đoan Thuần ngờ tới Giang Thiên không có suất toàn lực, lại không nghĩ tới đơn thuần kiếm thức hội cường đại đến trình độ như vậy, không khỏi hai mắt co rụt lại đoạn sơn đạo pháp. Nhưng điểm này ngoài ý muốn, còn chưa đủ để lấy làm hắn lộ ra sơ hở, hắn lập tức vung đao hướng Giang Thiên phản công đi qua soát. Tại hắn xuất đao nháy mắt, một đạo màu xanh đen lĩnh ngộ quyết tán đem Giang Thiên bao phủ ở trong, hình thành đủ loại áp chế ken két sát. Ngay sau đó, hai bên đao cương kiếm mang đã đối chạm cùng một chỗ, song song tan vỡ đoạn. Tại hai bên linh binh đối chạm nảy mắt, Giang Thiên trong mắt ố mang chớp động, linh kiếm liên tục chém tại đối phương linh đao chỗ thiếu hụt răng rắc. Răng rắc một thanh âm vang lên lên, Đoạn Thuần linh đao trực tiếp đứt gãy làm sao có thể. Lần này, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt Đoạn Thuần linh đao, là tứ phẩm tác phẩm xuất sắc, dù cho dùng lục phẩm linh binh chẳng kích, cũng rất khó đoạn tuyệt, làm sao có thể bị Giang Thiên một kiếm chặt đứt? Phốc phốc. Đoạn Thuần căn bản không có ngờ tới linh đao hội đoạn, xử trí không kịp đề phòng, bị Giang Thiên một kiếm đâm xuyên qua trái tim phốc. Phù phù. Giang Thiên rất nhanh thối lui, Đoạn Tuần ngực phốc địa phun ra một đạo máu tươi, sau đó như cọc gỗ ngã vào trên đại hý. thấy như vậy một màn toàn trường người xem toàn bộ ngược lại hít một hơi lanh khí không nghĩ tới giang thiên ra tay hội tản nhận như vậy đoàn thuần mà thiên hoa bảo phong đám người lại càng là vẻ mặt khó coi không ít nhân đại kêu phóng tới lôi đài hy vọng có thể đem đoạn thuần cứu sống đoàn thuần mấy người bổ nhào vào trên này liên tục lay động thân thể của đoàn thuần cũng không có một tia phản ứng thay người bán mạng đều muốn được rồi giang thiên nhìn về phía thiên hoa bảo phong trận doanh, không chứa biểu tình mà nói giá lớn không phải ai đều cần phải lên đối phó cao kỳ thời điểm hắn đã hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương không biết thu liễm ngược lại làm tầm trọng thêm dùng tại chúng tinh điện lực ảnh hưởng cho hắn bất công đãi ngộ đã như vậy, thì không thể trách hắn tâm ngoan thủ là thảo, rất tốt. đây không thể nghi ngờ là bị Giang Thiên đánh một cái bạt thai vào rồi. Thiên Hoa Bảo phong tức giận đến bờ môi run rẩy, lại không biết như thế nào phản bác. tại chúng tinh điện, mấy trăm vạn ánh mắt nhìn nhìn, hắn tuyệt không dám hiển nhiên địa lấy thế khinh người, chỉ có thể nuốt xuống này miệng ác khí thật ác độc cay thủ đoạn. lúc này chấp sự cũng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, hướng Giang Thiên lệ trách mắng. thử vong tỷ lệ là khảo hạch bọn họ một cái trọng yếu chỉ tiêu. bị Giang Thiên tại mí mắt phía dưới đem đoạn thuần một kiếm chém giết, liên phản ứng cũng không kịp làm ra, tuyệt đối là hắn chủ trì kiếp sống một người trong to lớn vết nhơ. trong tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn đều sẽ là bị người chê cười đối tượng đừng nghĩ ngẩng đầu đỡ ngực làm người hắn vốn không nên lên sân khấu giang thiên đạm mạc mà nói đến tội cùng là ai hại chết hắn ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ người giang thiên đây không thể nghi ngờ là nói chấp sự bỏ rơi nhiệm vụ hại chết đoàn thuần nhưng hắn căn bản vô pháp phản bác nhất thời hơi bị chán nản thiên hoa bảo phong há cam như vậy thất bại lại đang tìm mấy cái mạnh hơn đoạn thuần thủ hạ xuất chiến kết quả đều bị giang thiên một kiếm chém giết bởi vậy chấp sự lại càng là mặt đều mất hết mặt đen giống như đáy nổi nếu không phải không dám ở tinh chiến cung làm càn e rằng sớm đã xuống tay với giang thiên hử lăng trưởng lão đồng dạng là trên mặt không ánh sáng không kịp cùng thiên hoa bảo phong lôi kéo làm quen tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi Thời hơi hơi nhạy bén một chút người đều minh bạch như vậy nhằm vào giang thiên không có ly khai hắn ảnh hưởng đâu còn có mặt lưu ở chỗ này bị người phỉ nhổ cười nhạo đến vậy giang thiên thắng liên tiếp đã tích lũy đến 11 trận tiềm long giá trị cũng tăng lên tới một năm điểm bảo phong đường hình người cũng tìm tới tại đệ thập nhị trận tinh chiến sắp lúc mới bắt đầu thiên hồng bảo ngọc mang theo một đám người trở lại tinh chiến cung hướng thiên hoa bảo phong bẩm báo nói rất tốt thiên hoa bảo phong híp mắt gật gật đầu hướng bác, đỉnh tài đám người nói, bác hình, chư vị. Kế tiếp liền nhờ cậy các vị, điện hạ khách khí, chúng ta tất hết sức nỗ lực. Nếu như thu chỗ tốt, bác giá đỉnh tài đám người không tốt biểu hiện được quá ngạo khí, toàn bộ gật đầu hồi đáp trận này liền do ta lên đi. Khách sáo hết, bác giá đỉnh tài một chút mũi chân, hướng số tám lôi kích bắn đi bác giá đỉnh tài, 24 tuổi, huyền vũ quần đảo lôi xa quốc gia của người, tu vi, võ hầu ngũ trọng, tinh cấp, nhất tinh, tinh chiến buổi diễn, mươi tám trận, tiềm long giá trị mươi năm điểm. Bác giá đỉnh tài vừa bước này, bên bàn lập tức sáng lên con chữ, đem tin tức của hắn bày ra mau nhìn, là tần tinh bảng thứ 97 vị bác giá đỉnh tài. vừa nhìn thấy Bắc giá đỉnh tài tin tức, lập tức có người kinh hô lên, đem càng nhiều tầm mắt của người hấp dẫn đến số 1008 lôi, chương 412, sông bảng chiến, nửa bước tiên nhân hợp nhất, nguyên bản Giang Thiên tâm ngoan thủ lạc, đã dẫn không nhỏ hành động, còn có Bắc giá đỉnh tài đăng trảng, lại càng là làm người khác chú ý trong máy mắt, chú ý trận này tình chiến người đã vượt qua năm vạn đồng. Lúc này, số 1008 lôi trên không chuyển ra một tiếng long vang, một đạo màn sáng đột nhiên sinh thành đang xem cuộc chiến nhân số đột phá năm vạn, đặt tới sông bảng chiến yêu cầu, có thể tiến hành sông bảng chiến. Lập tức, màn sáng mọc lên một loạt quang chữ sông bảng chiến sao. phía trên người xem nghe xong tất cả đều lộ ra sắc mặt vui mừng sông bảng chiến không chỉ giang thiên có thể xông bảng bọn họ cũng có không tiểu nhân chỗ tốt đánh cuộc rút thành hội hạ thấp chỉ có nửa thành hồi báo không thể nghi ngờ hội lớn hơn nhiều sông bảng chiến sao vẻ mặt bắc giã đỉnh tài thì trở nên ngưng trọng lên tuy hắn đối với chính mình rất có lòng tin nhưng sông bảng chiến cùng phổ thông tin chiến ý nghĩa hoàn toàn bất động. cái gọi là sông bảng chiến là chỉ không tại trên bảng danh sách người trùng kích bảng danh sách một khi chiến thắng sẽ thay thế đối phương tại trên bảng danh sách vị trí lẫn nhau tiềm lòng giá trị cũng sẽ trao đổi cũng chính là nếu như hắn thua không chỉ hội rơi ra tân tinh bảng Tiềm Long giá trị cũng sẽ biến thành Giang Tiên đương nhiên, đối với Giang Tiên mà nói, cũng có thật lớn mạo hiểm. Bởi vì nếu như Giang Tiên thua, muốn khấu trừ Bắc Giá đỉnh tài tiềm Long giá trị, hắn tiềm Long giá trị sẽ biến thành to lớn giá trị âm các vị, sông bảng chiến là chuyện gì xảy ra? Giang Tiên cũng không hiểu rõ sông bảng chiến quy tắc, đưa mắt hướng tính phòng hỏi sông bảng chiến là như vậy, mọi người ngay lập tức đem quy tắc giải thích cho hắn một lần nguyên lai like còn có loại chuyện tốt này. Nguyên bản hắn vẫn còn ở vì vô pháp nhảy vào tần tinh bảng phiền não, nghe người ta vừa nói như vậy, trên mặt không khỏi nổi lên một tia gờn. Tình chiến cung quy tắc, hay là thật sự là cẩn thận đối với hắn như vậy liền công bình rất nhiều gian thiên, ngươi có thể đưa ra sông bản chiến, có hay không tiến hành sông bảng chiến. Lúc này, chấp sự mặt tâm trầm hỏi Giang Thiên nói, hắn hận không thể Giang Thiên lập tức bị người chém giết, hảo chấm dứt thời khắc bị người khinh bị tra tấn vâng. Giang Thiên nhàn nhạt gật đầu nói phải không? Chấp sự còn không có tỏ thái độ, bác giã đỉnh tài mục quang liền nghiêm túc. Nhìn bộ dáng Giang Thiên, căn bản không có đưa hắn coi thành chuyện gì to tát, nếu như không phải là cuồng vọng vô tri đó chính là thật sự có nghiền ép thực lực của hắn. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn tiền mất tật mang sao? Nghĩ đến. hắn không khỏi siết chặt bắt lấy trôi kiếm tay phải bất chi bất giác đã mồ hôi ở mất lòng bàn tay số một nghìn lôi muốn tiến hành sông bản chiến đừng trách ta không có báo cho các người a mà lúc này lên đài thính phỏng lại vang lên vô số tương tự thanh âm trong chớp mắt lại đem thành lần mục quang hấp dẫn qua xem cuộc chiến nhân số rất nhanh đột phá 10 vạn khai chiến đi thấy xem cuộc chiến người càng ngày càng nhiều chấp sự mặt đen lên nói sát chấp sự mới mở miệng bắt giã đỉnh tài lập tức thẩm quát một tiếng hướng giang thiên cùng sông mà đi không thể không nói hắn có thể xông lên tân tinh bảng cũng không phải may mắn mà là thật sự có lấy siêu tuyệt thực lực tại hắn cực nhanh lướt động thời điểm. Dù cho Giang Thiên thúc dục phá vọng thần nhãn cũng rất khó tìm đến có thể cung cấp lợi dụng sơ hở, không bao lâu nữa liền có thể trùng kích Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh Giới. Cái gọi là Thiên Nhân Hợp Nhất là chỉ võ giả cùng Thiên Địa Hoàn Mỹ phù hợp dấu giếm một tia sơ hở. Loại Cảnh Giới này muốn đối với Thiên Địa Pháp Tắc có rất mạnh cảm nộ, bình thường cần đạt tới lĩnh vực viên mãn trở lên tầng thứ tài năng được vào. Trẻ tuổi có thể đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất Tầng Thứ, gần như chính là tiềm long cấp thiên tài, cho dù ở Thánh Thành Tinh Chiến Cung cũng không thường thấy siêu siêu. Mọi người ở đây vì biểu hiện của Bắc Giả Đỉnh Tài Tán Thưởng Giang Thiên động chỉ thấy hắn tựa như sắp nhập vào không gian đồng dạng. Khói xanh một lướt, liền rơi vào bắc giã đỉnh tài sau lưng nửa bước thiên nhân hợp nhất. Nhìn thấy một màn này, người xem trung lập tức có người kinh hô lên. Giang Thiên cùng thiên địa phù hợp trình độ, khác xa bắc giã đỉnh tài có khả năng đánh đồng, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn vậy mà đạt đến nửa bước thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chẳng phải là nói lĩnh vực đã đạt đến viên mãn tầng thứ? Cho đến hiện tại, hắn căn bản không có vận dụng lĩnh vực, nếu như vận dụng, hội mạnh mẽ đến hạng gì trình độ? Lập tức, không hề thiếu long giò xét như nhặt được trí bảo nhìn chằm chằm Giang Thiên. Lần này bọn họ là thật sự đụng phải bà bối. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, Giang Thiên có thể đạt tới loại này tầng thứ, ngoại trừ đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu, cũng không có ly khai phá vọng thần nhãn nhìn thấu bổn nguyên công lao. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, nếu như toàn lực thi triển, tầng thứ còn không chỉ như vậy 10 thức kiếm. Tại Bác Giả đỉnh tài vẻ mặt kiên kỵ, Giang Thiên huy kiếm hướng đối phương tận chạm đi qua siêu. Siêu! Chiếu! Uu! Đối phương tất cả chiêu, chiêu kiếm của hắn lập tức tùy theo biến hóa, thủy trung hướng đối phương khó chịu nhất địa phương công tới bảnh. Giao phong mấy hợp, Bác Giả đỉnh tài thủy trung vô pháp thoát khỏi sự kiểm chế của hắn, trên người mãnh liệt bùng nổ một đạo cư vọng. Chiến lược trong chấp mắt tăng lên một mạng lớn. Bọn họ xa không chỉ nhất tinh chiến lược, trước mắt hoàn toàn là dựa vào chiến đấu ý thức cùng kỹ Sao chiến thắng, chân chính chiến lược xa xa không có phát huy được. Hiện tại nếu như đụng phải Giang Thiên loại này cường địch, vô pháp chỉ bằng vào kỹ Sao áp chế, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, bằng chiến lược thủ thắng bách Thức kiếm. Mà Giang Thiên cũng không có đem lực đạo tăng lên, chỉ là đem kiếm thức tăng lên tới hơn 200 thức đi qua đoạn này thời gian khổ tu, bách Thức kiếm đã có thể một lần thi triển hơn 200 thức, uy năng đủ so ra mà vượt ngang nhau lực đạo vũ khí gần thập bội. vì hắn vẫn không có dụng hết toàn lực, nhưng là có vũ kỹ 7 tám lần một cái kiếm chiêu, vậy mà có thể nhu hợp nhiều như vậy kiến thức, hơn nữa chọn vẹn một thể, dấu diếm một tia sơ hở, hắn là làm sao làm được. Giang Thiên vừa ra kiếm, thính phòng trên không ít người đều cả kinh đứng lên, đều tại điều động trong đầu tin tức, muốn tìm ra Bách Thức kiếm lai lịch đáng hận, hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lúc này, Thiên Hoa bạo phong đám người nhao nhao nheo lại hai mắt, thế mới biết Giang Tiên một mực ở giả heo ăn thịt hổ. E rằng ở đây có thể lên sân khấu người, đều không phải là đối thủ của hắn các ngươi hảo hảo tiếp cận hắn, buồn hoàng tử phải đi ra ngoài một bận. Lui. Mà ở Giang Thiên đối diện, Bắc Giả đỉnh tài lại không kịp làm quá nhiều cảm khái, chỉ có thể hướng về sau vội vàng tối lui. Giang Thiên một chiêu này quá mạnh mẽ, cũng không phải hắn có thể nhẹ anh nó mũi nhọn, mạnh hơn tua không nghi ngờ. Có thể hắn này vừa lui, tựa như lâm vào vô biên vô hạn vũng bùn. Giang Thiên kiếm chiêu tựa như trường Giang Đại Hà thao thao bất tuyệt, ép tới hắn không thở nổi, lộ ra từng cái một sơ hở. Tuy những cái này sơ hở không đủ để chí mạng, hắn có thể biến chiêu hóa giải, nhưng nghĩ nghịch chuyển khó như lên trời bách thức kiếm. Giang Thiên cũng không có nóng lòng ra tay ác, mà là liên tục bức bách đối phương lộ ra sơ hở. dĩ vang đối phương quá yếu, một khi lộ ra sơ hở cũng khó khăn lấy ngăn cản, khó được gặp được bác giã đỉnh tài đối thủ như vậy, đương nhiên muốn hảo hảo ma luyện một chút chiến đấu kỹ xảo xùi. trọn vẹn sau nửa canh giờ, giang thiên mới đưa bác giã đỉnh tài phòng tuyến xuyên qua, một kiếm đâm vào đối phương vai phải phía trên đỉnh, vai phải bị thương, bác giã đỉnh tài tay du lên, linh kiếm vô lực rất xuống trên mặt đất ta thua. Bác giã đỉnh tài nói lầm bầm một câu, thất hồn lạc phách về phía dưới đài đi đến. vừa mới giang thiên ít nhất bức bách hắn lộ ra hơn hai sơ hở, dù cho không phải là sông bảng chiến. hắn phân ra giá trị cũng còn thừa không có mấy lòng tin đã bị giang thiên triệt để đánh tan còn là ai dám lên đài đánh một trận lúc này giang thiên nhìn về phía thiên hồng bảo ngọc tìm đến mấy người khác nhà nhạc hỏi chương 413, trăm mười thần triều đến nữ thiên anh nay tuy khác mấy người bài vị toàn bộ ở trên bắc giã đỉnh tài lúc này lại là hai mặt nhìn nhau không người dám ứng chiến lấy vừa mới giang thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực trừ phi là tân tinh bảng top 10 người xuất chiến bằng không căn bản không có phần thắng thiên hoa bảo phong đâu này thấy không có người ứng chiến giang thiên lạnh lùng hỏi chẳng lẽ hắn thua không nổi muốn trốn nợ sao tại hắn thắng liền năm trận Đối phương liền lấy trên tay không có linh hạch làm mượn cớ khất nợ, hiện tại đã thiếu nợ hắn sáu khối lục giai linh hạch, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ hử ai muốn quy nợ. Đúng lúc này, tinh chiến cung nhập khẩu truyền đến thiên hoa bảo phong tiếng hừ lạnh, sau lưng hắn còn đi theo một cái khí tượng bất phàm áo đạo thiếu niên, kẻ này là ai? Vừa nhìn thấy áo đạo thiếu niên, Giang Thiên liền lộ ra khác thường vẻ. Bằng trực giác của hắn, kẻ này thân có long hổ có tư thế, thực lực tại phía xa bắc giã đỉnh tài đám người phía trên mau nhìn, là Thương Hiệt Thái Nguyên, tân tinh bảng đệ nhất nhân. Lúc này, lập tức có người cho hắn đáp án, đem trong nội cung vượt qua một thành tầm mắt hấp dẫn qua. Tân tinh bảng top 10, mỗi cái đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, có được rất nhiều cầm giữ luận. Thương Hiệt Thái Nguyên lại càng là tân tinh bảng thứ nhất, trong mắt mọi người tất tiến tiềm long bảng tồn tại, tự nhiên lại càng là bắt người ánh mắt. Thiên Hoa Bảo Phong hai người tốc độ cực nhanh, trong nấy mắt đã tiến nhập trong đám người nghe nói ngươi rất cùng, đả thương quốc gia của ta không ít tiên tài Thương Hiệt Thái Nguyên lại đi thẳng vào vấn đề địa mời chiến đạo, có dám đánh với ta một trận? Có gì không thể? Giang Thiên tới tinh chiến mục đích, muốn chính là khiến cho hành động, ha có cử tuyệt đạo lý siêu siêu. Thương Hiệt Thái Nguyên không nói thêm lời mấy trận hiện rơi vào số 1008 lôi Thương Hiệt Thái Nguyên, 20 tuổi. Thương Lan Đế quốc đế tộc, tù Vi, võ hầu ngũ trọng, tinh cấp, nhất tinh, tinh chiến buổi diễn, 71 trận, tiềm long giá trị, 1563 điểm. Tuy sớm đã biết Thương Hiệt Thái Nguyên chiến tích, mà khi lần nữa thấy được tin tức của hắn, mọi người vẫn là vẻ mặt thán phục vẻ. Thương Hiệt Thái Nguyên cùng Giang Tiên không đồng nhất, là ấn bước liền lớp địa nhảy vào tần tinh bảng, mỗi điểm tiềm long giá trị đều dựa vào thực chiến có được. 71 trận tinh chiến, liền tích lũy hơn 1500 điểm tiềm long giá trị, bình quân mỗi trận đều có hơn 20 điểm. Có nghĩa là hắn mỗi trận đều bức bách đối thủ lộ ra ba lần trở lên sơ hở. Toàn bộ hết là một đường quét ngang vọt tới tân tinh bảng đệ nhất cái gì, Thương Hiệt Thái Nguyên ra sân. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, càng nhiều người bị một trận chiến này hấp dẫn, rất nhanh chú ý trận chiến này, nhân số liền vượt qua 30 vạn động. Lúc này, trên lôi đài phương lại sinh ra chói mắt màn sáng đang xem cuộc chiến nhân số vượt qua 500.000, đặt tới tiến hành bài vị chiến điều kiện, tất cả phí tổn toàn bộ miễn. Ngay sau đó, một loạt quang chữ tại màn sáng nổi lên hiện mà ra. Cái gọi là bài vị chiến, là chỉ cái nào đó trên bảng danh sách bài vị thấp khiêu chiến bài vị cao, thắng được thì đạt được đối phương bài danh cùng tiềm long giá trị. Nếu như thua sẽ khấu trừ đối phương tiềm long giá trị, trực tiếp biến thành giá trị âm rốt cục lại khai mở bài vị chiến, thật tốt quá. Số 1008 lôi bài vị chiến, nghĩ hào đánh bạc cũng đừng bỏ qua cơ hội. Thấy được bài vị chiến chữ, tất cả mọi người như đánh máu gà đồng dạng, trở nên cùng nhiệt đơn trận đang xem cuộc chiến nhân số vượt qua 500.000 trăm đỉnh phong cuộc chiến, cũng không thấy nhiều a giang thiên, quang thông đánh bạc, vẫn có chút không thú vị lúc này. Thiên hoa bảo phong vậy mà vô liêm sỉ mà nói, chúng ta không bằng chơi lớn một chút như thế nào? người nghĩ chơi bao nhiêu? Giang Thiên ước gì đối phương đánh bạc được càng lớn càng tốt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là giả bộ Trần chờ mà hỏi ha ha. Nếu như nói đánh bạc lớn một chút, đương nhiên là càng lớn càng tốt. Vừa nhìn thấy Giang Thiên trần chờ bộ dáng, niềm tin của Thiên Hoa Bảo Phong liền bành trướng đăng nhập chệch đủ ạ toát nét để đỡ cờ truy nào ai qua. hắn lấy ra một khỏa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tinh thạch nói với Giang Thiên, nếu như ngươi thắng, này khỏa hồn hạch liền về ngươi. Nếu ngươi thua, không chỉ lúc trước sổ sách xóa bỏ, ngươi còn muốn bồi thường ta bốn mươi khối lục giai linh hạch, lục giai hồn hạch. Mọi người vừa nhìn, tất cả đều kinh hô lên, cái gọi là hồn hạch. là yêu thú chết thời điểm đem linh hồn dung nhập yêu thú bên trong khiến cho linh hồn cùng yêu hạch hòa làm một thể. Bình thường mà nói một thứ khỏa yêu hạch mới có một khỏa biến dị thành hồn hạch, có thể thấy hồn hạch có nhiều hiếm thấy. hồn hạch có thể bổ dưỡng linh hồn, cũng có thể dùng để để thăng hồn lực. Giá trị tại phía xa cùng giai linh hạch phía trên không hồ là hoàn tộc, xuất thủ chính là xa xỉ. Dùng sáng lên ánh mắt nhìn nhìn tiên hoa bảo phong trong tay hồn hạch người đang xem cuộc chiến nhóm chật chật tàn than nói. Lúc này tinh chiến cung ngoại một tòa thất giai trong trang viên, một đám đế giả đang tại thông qua truyền ảnh đại trận đang xem cuộc chiến. Ban đầu ở Long Tâm đảo chú ý qua Giang Văn sĩ đế giả cùng quân nhân đế giả. đều rõ ràng tại liệt. bọn họ đều từ Tam Thánh Địa Tam Đế Quốc quyền lực huy tâm, thân phận tôn quý, tự nhiên không có khả năng đi tinh chiến cung loại ngư long kia hỗn tạp chỗ đang xem cuộc chiến. là lấy tinh chiến cung vì bọn họ mở ra tinh thất, đem phân lượng đầy đủ tinh chiến để cử qua, còn có hoàng cấp trợ lên cường giả tại hiện trường tiến hành giải thích. lúc này bọn họ chuẩn bị quan sát, chính là Giang Thiên cùng Thương Hiệt Thái Nguyên bài vị chiến Ngô Giải Thuyết, ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng xuất? lúc này một cái trên mặt có thanh bò cả đế giả đối với giải thích. Ngô giải Thuyết khách quan mà nói, lấy từ hai bên đã bày ra thực lực đến xem. Hiển nhiên là Thương Hiệt Thái Nguyên phần thắng càng lớn nhưng đón lấy hắn giọng nói vừa chuyển nói, nhưng ta cảm giác Giang Thiên còn ẩn tàng cực sâu thực lực, cho nên cá nhân ta càng xem trọng Giang Thiên. Hừ, Giang Thiên giữ thực lực, chẳng lẽ Thái Nguyên lại không có giữ lại sao? Lúc này, một cái đeo lục diệu thạch hoàng chữ giới chỉ quý thái đế giả bất mãn nói như ý hoàng điện hạ dạy rất đúng. Nô giải thuyết nghe xong, lập tức đầu đầy mồ hôi, vội vàng ôm quyền bồi tội nói, hắn không nghĩ tới đối phương cùng Thương Hiệt Thái Nguyên quan hệ như vậy thân cận, lúc này thật sự là hối hận không kịp. Lẽ như ý hoàng thân phận, sẽ không thực cùng một cái giải thích so đo. Hắn đối với bỏ cả đế giả nói, Lão hạt tử hẳn là các ngươi cả nguyên đế quốc vừa ý tiểu tử này. Bỏ cạp tuấn đế giả nói, tiểu tử này mặc dù có chút ý tứ, nhưng nói xem trên các loại còn nói còn quá sớm. Bọn họ tới thánh thành, cũng không phải là tới chơi, mà là vì từng người thế lực khai thác cực hạn tiềm long cấp thiên tài, thậm chí là chân long cấp thiên tài. Không phải là cực hạn tiềm long cấp thiên tài, căn bản nhập không được bọn họ pháp nhãn, cho nên bỏ cả tuấn đế giả nói như vậy cũng không hạ thấp ý tứ của Giang Thiên có người đến rồi. Như ý Hoàng đang muốn nói gì, nhiên thần sắc khẽ động, hướng ngoài cửa nhìn lại. Cùng lúc đó, khắp năm cái đế giả cũng đem tầm mắt quang hướng ngoài cửa hô. tiếp theo trong nháy mắt gió nhẹ một cuốn một người mặc tử phượng bảo thiếu nữ xuất hiện ở ngoài cửa thiếu nữ dung mạo so với lâm thi yên sư phụ đều không chút thua kém giơ tay nhấc chân lại có một loại quản lý vạn vật khí khái tuy tu vi xa không bằng các vị đế giả khí độ lại làm mấy vị đế giả thua trị kém em hiển nhiên xuất thân tôn quý vô cùng chúng ta gặp qua đến nữ bệ hạ Sáu cái đế giả vừa thấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc vậy mà toàn bộ quỳ một chân trên đất hướng thiếu nữ đi thăm viếng chi lễ thiếu nữ hư dơ lên tay phải nói chư vị đế giả không cần nhiều lý thiên anh chỉ là tính cực tự động tới đây tùy ý nhìn xem đang xem cuộc chiến a muốn khai chiến lập tức nàng lóe lên đi đến thượng vị ngồi xuống đối với chúng đế giả ý bảo nói khai chiến lúc này số một lôi chấp sự ra lệnh một tiếng giao chiến hai bên toàn bộ hướng đối phương cực nhanh mà đi chương 414, trăm thái cực kiếm vực vạn kiếm quý nhất lúc này một tòa khác thất giai trong trang viên cũng chỉ có hai người tại đang xem cuộc chiến chính là tần vô địch cùng tần ngọc giao thấy hai bên toàn bộ cực nhanh đánh về phía đối phương tần vô địch nhìn như tùy ý hỏi ngọc ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng xuất ta cảm thấy được giang thiên hội thắng tần ngọc giao biểu tình đã nhìn không ra cái gì khác thường Nàng bình tĩnh nói: "Đi vô tận hải, hắn cùng với ta cùng nhau tiến nhập thiên kiếm cùng hắn lấy được thiên kiếm võ thánh chân truyền, thực lực tuyệt không phải thương hiệt Thái Nguyên có thể so sánh." Nàng biết Tần Vô Địch đã biết nàng cùng Giang Thiên chuyện ở giữa, nếu như che lấp, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, là lấy dứt khoát thừa nhận cùng Giang Thiên quan hệ đương nhiên, lớn nhất mục đích là muốn che giấu nàng cùng Giang Thiên có quan hệ xác thị sự thật. Bằng không lấy Tần Vô Địch đối với nàng quý trọng, Giang Thiên khẳng định không thấy được buổi sáng ngày mai Thái Dương Nguyên Lai Ngọc Ngươi cùng hắn là quen biết cũ, trách không được lúc trước nhìn thấy hắn một bộ bộ dáng khiếp sợ. Tần Vô Địch giấu giếm tâm ý, cười hỏi: "Thế nào, có muốn hay không ta thay hắn phố trải đường?" không cần, điện hạ, lấy thực lực của hắn căn bản không cần làm như vậy. Tần Ngộng giao trong nội tâm du lên, lại miễn cưỡng cười vui nói. Nàng đương nhiên biết, chính mình lần cử động cũng không có đánh tan Tần vô địch đối với Giang Thiên sát ý, cho dù Giang Thiên là võ đế, cũng không có khả năng cùng Tần vô địch làm sơ chống lại, chớ nói chi là chỉ là võ hầu. Mà nàng nếu ra mặt can thiệp, sẽ chỉ làm Giang Thiên bị chết nhanh hơn. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Nhân hợp nhất. Lúc này, Tinh Chiến Cung đã là nổ tung nổi, bởi vì Thương Hiệt Thái Nguyên khái động, liền cùng Thiên Địa Hoàn Mỹ phù hợp, triển lộ ra Thiên Nhân hợp nhất tầng thứ, muốn biết rõ. muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, phải tướng lãnh vực lĩnh ngộ đến viên mãn tầng thứ. Thương Hiệt Thái Nguyên mới 20 tuổi, liền đạt đến loại này tầng thứ, tuyệt đối có trùng kích chân long cấp thiên tài tiềm chất, cử động lần này không chỉ cho thấy hắn nội tình siêu cường, đồng thời cũng nói hắn đối với giang thiên kiêng kỵ. Muốn biết rõ, lúc trước hắn tại trùng kích tân tinh bảng đệ nhất thời điểm, cũng không có triển lộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên nhân hợp nhất sao? Xiêu siêu xiêu. Nghe được khán giả kinh hô, Giang Thiên mỉm cười, ngay sau đó khí tức cũng cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ chuyển của tụi net truy lĩnh vực của hắn còn không có đạt tới viên mãn tầng thứ, nhưng có phá vọng thần nhãn loại này vô thượng thần thông phụ trợ, muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cũng không khó đương nhiên, vô luận hắn còn là Thương Hiệt Thái Nguyên, cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất mới vào mà thôi. Muốn trùng kích tầng thứ cao hơn, phải lĩnh ngộ ra võ đạo không gian mới được, tuyệt không người trẻ tuổi có thể làm được trời ạ. Giang Thiên cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất tầng thứ. Lúc này, tinh chiến cung lại càng là sôi trào, càng ngày càng nhiều tầm mắt bị hấp dẫn đến số 1000 đánh. Giang Thiên so với Thương Hiệt Thái Nguyên còn tiểu 2 tuổi, vậy mà cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, e rằng đã đánh vỡ Vân Châu mấy ngàn năm nay kỷ lục. hai cái tuyệt đỉnh thiên tài giao phong không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất ánh mắt giang thiên ngươi quả nhiên giấu được đủ sâu thái cực kiếm vực giang thiên cũng thi triển ra thiên nhân hợp nhất thương hiện thái nguyên lại một bộ sớm có dự liệu bộ dáng huy kiếm hướng giang thiên công tới soát hắn một kiếm này chém ra trong chớp mắt sinh ra một cái to lớn thái cực ma bản hối say hướng giang thiên xoay tròn mà đi Nghiêng khắc thời gian không gian lực lượng tất cả đều quy về hỗn độn đều bị thái cực thôn phệ vạn kiếm quý nhất lập tức hắn một kiếm chém ra hướng giang thiên công tới đầu tiên là hơn vạn đạo kiếm quang lập lòe, cuối cùng lại lóe lên về kết hợp một hóa thành một chuôi thông thiên cự kiếm vào đầu chém dụng không hổ là trong kiếm mới thanh thú một chiêu này càng ngày càng mạnh đúng vậy à một kiếm này uy năng đã đạt tới vương cấp trung kỳ tiêu chuẩn quá nguyên điện dưới e rằng có trùng kích tứ tinh thực lực kiếm này mạnh như vậy giang thiên ứng phó được không thấy được thương hiệt thái nguyên một chiêu này dưới đài tiếng thán phục không ngừng tất cả đều nhìn về phía giang thiên muốn nhìn hắn như thế nào ứng đối bí huyết bách thực kiếm thời điểm này giang thiên trong mắt ô mang lấp lánh kiếm thức như điên lưu hướng thông thiên trên cự kiếm chém tới ken kết sát kiếm quang cực nhanh chém tại trên cự kiếm đem cự kiếm chém ra từng đạo lỗ hổng, lại vô pháp chầm lại nó chém xuống tốc độ nếu là không có cái khác thủ đoạn, Giang Thiên phải thua. Lúc này, phía trên không ít người toàn bộ nghĩ như vậy đến. Không chỉ này một kiếm lực đạo kinh người, hơn nữa có vô tận hậu chiêu, một khi Giang Thiên rơi vào hạ phòng, còn muốn nghịch chuyển liền khó như lên trời chiếu. Uu, mà mọi người ở đây suy đoán Giang Thiên hội như thế nào tuyển dụng thời điểm. Thương Hiệt Thái Nguyên đột nhiên lóe lên rơi vào Giang Thiên sau lưng, một kiếm hướng Giang Thiên phần lưng chém tới. Tuy Giang Thiên cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tuyệt khó lộ ra sơ hở, nhưng như vậy tập kích bất ngờ. Không thể nghi ngờ sẽ sử dụng hắn phần thắng tăng nhiều hào tinh diệu biến chiêu, cái này Giang Thiên nguy hiểm. Đúng vậy a, Giang Thiên bị tiền hậu giáp kích, như thế nào ứng đối đều biết lộ ra sơ hở. Nhìn thấy một màn này, mọi người lại càng là cảm thấy Giang Thiên thua nhiều thắng ít, chỉ chờ mong mục quang trở đợi Thương Hiệt Thái Nguyên một chiêu đem Giang Thiên đánh bại, cảm thấy ta nhất định phải thua sao? Lúc này, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Nếu như hắn nghĩ lấy lực phá khéo léo, có một vạn loại biện pháp có thể phá vỡ Thương Hiệt Thái Nguyên kiếm này, nhưng cái khó được đụng phải đối thủ như vậy, hắn há có thể làm loại này phá hư phong cảnh sự tình tặc? Hắn tại trong lòng quát lạnh một tiếng. Một kiếm chém tại cự kiếm nào đó, lực đạo đánh vào chỗ sâu trong, sau đó mãnh liệt bùng nổ anh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự kiếm trong chớp mắt bị tạc được tan cảnh. Tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, bất luận cái gì đều tràn ngập chỗ thiếu hụt. Vừa mới hắn chém ra mấy trăm kiếm quang, đều tại mở rộng cự kiếm chỗ thiếu hụt. Một kiếm này vừa vặn chém tại tất cả chỗ thiếu hụt giao điểm, dùng lại là hướng ra phía ngoài tạc bạo phát lực đạo, hà có không bùng nổ đạo lý làm sao có thể? Thương huyết thái nguyên một kiếm này mạnh như vậy, tại sao có thể bùng nổ? Mọi người không có phản bạn quy nguyên tầm mắt, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, tất cả đều kinh hô lên. Giang Thiên đầu tiên là một kiếm đem đoạn thuần linh đao chặt đứt, hiện tại lại làm cự kiếm mạc danh kỳ diệu bùng nổ. Dưới cái nhìn của người ngoài tràn ngập quỷ dị sát thái, từ đối với không biết sợ hãi, tất cả thực lực cùng hắn tương tự người, đều đối với hắn vô cùng kiến kỵ, không muốn đối địch với hắn mèo. Tại cự kiếm bùng nổ trong chớp mắt, Giang Thiên lóe lên lướt vào bạo tạc hạch tâm một đạo vết nước không gian. Bạo tạc hạch tâm lực đạo là tối cân đối, cho nên lực xung kích ngược lại so với súng nhỏ là tuyệt hảo cho ẩn thân. Mà vết nước không gian có thể đi vào một bước suy yếu hắn chịu trùng kích. Từ lúc Thương Hiệt Thái nguyên xuất kiếm mới bắt đầu, hắn đã kế hoạch đây hết thảy Thương Hiệt Thái Nguyên sẽ không nhẹ nhàng như vậy, hắn không có ngờ tới cự kiếm lại đột nhiên bùng nổ, trong chớp mắt bị to lớn lực xung kích vanh đến trước người Thái Cực kiếm đạo, nhu có thể khắc cương. Dù cho bị lừa rồi, Thương Hiệt Thái Nguyên chính là gặp không sợ hãi, mũi kiếm không ngừng vạch lên Thái Cực, nghiêng khắc đem to lớn lực xung kích hóa thành vô hình. Ổ. Hắn một chiêu này, cùng côn bằng 18 biến thành hóa lực chi đạo, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Giang Thiên vừa thấy, lập tức linh quang khẽ động bách thức kiếm. Bất quá bây giờ không phải là loại suy thời điểm, hắn lóe lên lao ra bạo tạc hải tâm, mượn to lớn lực xung kích gia tốc, xuất kiếm như lưu, hướng Thương Hiệt Thái Nguyên cường công đi qua. Chương bốn trăm mười lăm nhị tinh sông bản chiến ken kết đinh đinh. hắn vừa ra tay chính là thao thao bất tuyệt thế công một hơi công thương huyệt mấy trăm chiêu thương huyệt thái nguyên không hổ là tân tinh bảng thứ nhất tuy rơi xuống hạ phòng nhưng vẫn phong dong ứng đối thủ được kiên cố bách thức kiếm giang thiên cũng không có nóng lòng cầu thành tiếp tục đem bách thức kiếm gió thổi không lọt triển khai, kiên nhẫn tìm kiếm chiến thắng cơ hội trong nháy mắt hai bên đã giao thủ gần nghìn chiêu thương huyệt thái nguyên linh lực bắt đầu khô kiệt cơ hội bí huyết bách thức kiếm một lát sau giang thiên cảm giác được thương huyệt thái nguyên một cái khiếu trong huyệt linh lực hỗn loạn trong mắt sáng lợi huy kiếm liền hướng đối phương sườn trái công tới Thương Hiệt Thái Nguyên nếu ứng nghiệm đối với hắn một chiêu này, tất nhiên chỉ điểm trái xuất kiếm, linh lực sẽ chạy qua linh lực hỗn loạn kiếu huyệt, ít nhiều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng ken kết sát. Quả nhiên, Thương Hiệt Thái Nguyên xuất kiếm đòn đánh, kiếm pháp không có thường ngày như vậy quay vòng như ý, phòng tuyến trong chớp mắt bị công phá một đạo lỗ hổng suỵ. Bởi vậy, Thương Hiệt Thái Nguyên tình thế chuyển tiếp đột lộ, không lâu sau đã bị Giang Thiên một kiếm đâm vào ngực. Tinh chiến yêu cầu mọi người đem mỗi một phần chiến lực phát huy đến tận cùng, so với chính là thấy rõ lực cùng đối với thời cơ nắm chắc cùng với quyết đoán. Vừa mới một trận chiến này, Giang Thiên không thể nghi ngờ đem này ba giờ phát huy được phát huy tác dụng vô cùng, là lấy có thể lấy thấp hơn Thương Hiệt Chiến Lực thắng được trận chiến đấu này. Thương Hiệt Thái Nguyên kỳ thật đã làm được gần như hoàn mỹ, nhưng hắn nội tình rốt cuộc so ra kém Giang Thiên, một lúc sau khó tránh khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất quá hắn chỉ cần đạo tâm không phá, tương lai nhất định là một phương cường giả. Chuyện của tôi chấm nét trận chiến này, Giang Thiên thắng. Hai bên tối lui, chấp sự mặt âm trầm công bố nói, Giang Thiên thay thế Thương Hiệt Thái Nguyên, trở thành tân tinh bảng đệ nhất cũng đạt được Thương Hiệt Thái Nguyên tiềm long giá trị, tiềm long giá trị đạt tới một điểm, mà ngay cả Quá Nguyên Điện dưới đều vua. lúc này thiên hoa bảo phong sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi lần này hắn thật sự là thua thảm rồi ô nhưng ở mấy trăm vạn người mặt hắn không dám chơi xấu chỉ phải bấm tay đem hồn đạn hạt nhân cho giang thiên ba không sai giang thiên một tay đem hồn hạch bắt lấy đem phóng tới trước mắt đánh giá một phen lộ ra vẻ hài lòng hiện tại hắn đã biết hồn lực tính toán phương thức tại cực đạo trong không gian mỗi huyễn hóa ra một đạo cực đạo nguyên thân cần một chút hồn lực giá trị hắn bây giờ có thể biến hóa ra bốn đạo cực đạo nguyên thân cũng chính là hồn lực giá trị là bốn điểm tin tưởng có này khoảnh hồn, hồn lực giá trị ít nhất có thể để thăng ba điểm không chỉ có thể khiến cho hắn lĩnh hội võ đạo hiệu suất tăng nhiều, còn có thể khiến cho hắn hướng đột phá cựu chuyển luyện hồn quyết đệ tứ chuyển giao bước tiến lên một bước dài. tuy hồn hạch nội bộ ẩn chứa hồn lực trường gần nghìn, nhưng hồn lực độc nhất tính quá mạnh mẽ, có thể bị hấp thu chỉ có cực tiểu tỷ lệ các ngươi còn là ai dám chiến? mặc dù biết có người khiêu chiến tính khả năng cực tiểu, giang thiên nhưng hướng thiên hoa bảo phong đám người khiêu chiến nói. thiên hoa bảo phong sắc mặt đừng để cập có nhiều khó coi, cắn răng tức cười nửa ngày, cuối cùng vô liêm sỉ mà nói, giang thiên có bản lĩnh đường tại nhất tinh tùy tiện, lên tới nhị tinh, bổn hoàng tử để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên. lên tới nhị tinh mà, có gì không thể? giang thiên minh bạch lại lưu ở nhất tinh cũng sẽ không có ai đến đây đưa phân ra vì vậy không sao cả mà đã nói sau đó hắn hướng chấp sự nói ta xin tấn chức nhị tinh xin giúp ta an bài kế tiếp tinh chiến đem sao bài cho ta chấp sự hận không thể lập tức rời đi tinh chiến cùng nhưng không thể không mặt đen lên tiếp nhận giang thiên sao bài cho hắn tiến hành liên quan thủ tục hắn muốn tấn chức nhị tinh còn có được đánh khán giả vốn có phồn hoa kết thúc ý nổ bật đã hết cảm giác nghe xong giang thiên muốn chinh chiến nhị tinh không khỏi lại tinh thần nhưng đem tầm mắt khóa chặt tại số một lôi thiên hoa bảo phòng, kế tiếp là không phải là nên đánh bạc lớn một chút Tại chấp sự tiến hành thăng sao công việc thời điểm, Giang Thiên mang theo một tia trêu tức hướng Thiên Hoa Bạo Phong nói đánh bạc lớn một chút. Thiên Hoa Bạo Phong sắc mặt tâm trầm nửa ngày không có trả lời. Lấy Giang Thiên thực lực, cũng chỉ có đại biểu Nhị Tinh tối cao chiến lực mới thanh tú bảng trên cường giả có thể cùng một trong chiến. Tâm thường Nhị Tinh Tinh chiến cùng Giang Thiên đánh cuộc, chẳng phải là không công đưa tiền cho Giang Thiên, Ngọc, người này cố nhân quả nhiên không tầm thường, thắng được nhẹ nhàng như thường. Lúc này, thất giai trong trang viên, Tần Vô Địch cười nói với Tần Ngậm khó được hắn giống như người này khí, đơn trận đang xem cuộc chiến nhân số vậy mà đột phá 80 vạn, không bằng ta lại giúp hắn một chút. Tân vô địch nhàn nhạt điệu nói qua, hướng người ở bên ngoài phân phó nói, đi theo mấy cái điện chủ nói một chút đã nói ta xem trọng Giang Thiên, để cho bọn họ phá cái lệ, để cho hắn trực tiếp tiến hành nhị tinh sông bằng chiến. Vâng, vô địch điện hạ. Bên ngoài vang lên một cái đế giả thanh âm, kế tiếp không còn động tĩnh, hiển nhiên đế giả đã na di đến cực xa chỗ ông. Một lát sau, số một lôi trên không đống nhiên sáng lên một đạo màn sáng, sau đó phía trên xuất hiện một loạt quang chữ bởi vì Giang Thiên là lấy tân tinh bảng đệ nhất tân chức nhị tinh, mà lại đang xem cuộc chiến nhân số vượt qua tám vạn, đạt đến nhị tinh sông bằng chiến điều kiện. Cái gì? Lão Chu, ngươi nghe nói qua quy tắc này sao? Mọi người vẫn là lần đầu tiên biết có loại này quy tắc, tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt, mục quang giao thoa nhị tinh sông bằng chiến. Nhưng rất nhanh, một loại cảm giác hưng phấn liền từ bọn họ đáy lòng sinh sôi xuất ra. Giang Thiên tại nhất tinh trong biểu hiện mạnh mẽ như thế, tiến nhập nhị tinh có hay không có thể cầm kế loại này mạnh mẽ thế, nhất cử nhảy vào mới thanh tú bảng, muốn biết rõ, Thương Hiệt Thái Nguyên liền có trùng kích tứ tinh nội tình, chiến lực có thể so với Võ Vương Trùng kỳ. nơi này nói Võ Vương Trùng kỳ là Vân Châu Phổ Thông Võ Vương Trùng kỳ, tuyệt không phải Vô Tận Hải Võ Vương Trùng kỳ có thể so sánh. Mới thanh tú trên bảng người Không có ai có thể so với hắn trên lệnh, không ít thậm chí có ngũ tinh thực lực. Giang Thiên, có sông bảng thực lực sao? Lúc này, chấp sự lệnh lùng hỏi, Giang Thiên, ngươi có thể xin nhị tinh sông bảng chiến, có hay không xin? Xin. Giang Thiên gật đầu nói. Nguyên bản hắn ý định từ từ tích lũy tiềm long giá trị, nhảy vào tiềm long bảng. đã có loại này đường tắt, đương nhiên cầu còn không được ông Chấp sự không mặt mũi nhiều lời, trực tiếp đem Giang Thiên sao bài đặt ở cảm ứng trong trận pháp kích hoạt, để cho trận linh cho hắn an bài sông bảng chiến thiên hoa bảo phong. Xem ra trận linh an bài cho ta đối thủ còn phải cần một khoảng thời gian. Giang Thiên liếc nhìn thiên hoa bảo phong nói, các ngươi thường lan đế quốc nhân tài đông đúc. không tìm người đến so với ta so với sao hắn cùng với thiên hoa bảo phong đã là người chết ta mất mạng quan hệ nếu như hiện tại giết không được đối phương có chèn ép đối phương cơ hội há có thể bỏ qua ngươi đã dám sông mới thanh tú bảng bùn hoàng tử tự nhiên sẽ để cho ngươi xem một chút thương lan nội tình thiên hoa bảo phong lạnh lùng nói không bằng chúng ta tiếp tục thông đánh bạc mỗi một hồi đánh bạc mười khối lục gia linh hoạch như thế nào nếu như là phổ thông nhị tinh tinh chiến tiếp tục cùng giang thiên đánh cuộc thua mặt thật lớn cần phải là sông bảng chiến liền hoàn toàn bất đồng cho nên lúc này thiên hoa bảo phong lại lớn lối mới mười khối lục gia linh hoạch ra, ta còn tưởng rằng mỗi trận đều đánh bạc lục hồn nha. coi như hết, dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi, buồn vương tử hãy theo người vui lùa một chút ta." Giang Thiên Cố y ép buộc nói bảo phong điện hạ. Nhìn thấy một màn này, thân độ triển bằng lập tức lộ ra khuyên căn vẻ. Nhìn Giang Thiên một bộ ai đến cũng không có cự tuyệt bộ dáng, hắn thực sợ Thiên Hoa bảo phong lại thua thất bại thảm hại không sao. Thiên Hoa bảo phong vậy mà một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, đối với người bên cạnh nói, đi mời cơ vô song. Chương 416: Trong chiến đấu đối nộ. Hôn kiếm song tuyệt cơ vô song. Thân độ triền bằng đám người nghe xong, lập tức trong mắt sáng ngời. Cơ vô song là mới thanh tú bảng thứ 10, không chỉ kiếm đạo cực cao, còn là một vị thần bí hồn tu, một thân hồn thuật có quỷ thần khó lường cơ hội, trùng kích mới thanh tú bảng đệ nhất tiếng hô cực cao. chắc không được thiên hoa bảo phong dám cùng giang thiên như thế hào đánh bạc, nguyên lai like hắn có thể tìm đến cường giả loại này, đúng là chẳng biết hiệu chết về tay ai khó liệu cơ vô song sao? nghe được tên cơ vô song, càng nhiều não người trung hiện hiện chính là một bộ vô song dung mạo. vân châu trong đẹp bảng tốt 10 tồn tại, tuyệt đối là tuyệt thế vưu vật, chỉ cần là nam nhân, ai không nghi ấu yếm? sư minh, giang thiên này tựa hồ rất của a. lúc này ở phía trên tinh phòng. một cái trang sức màu đỏ nữ tử hướng bên cạnh một cái trên hai tay có thần bí in dấu văn thanh niên nói hắn rất nhanh liền còn không lên in dấu văn thanh niên nhìn về phía thiên hoa bảo phong nói cơ vô song chính là thương lan đế quốc thiên hoa bảo phong nhất định sẽ đi mời nàng xuất mã cơ vô song nghe xong tên cơ vô song trang sức màu đỏ thiếu nữ lập tức lộ ra kiêng kỵ vẻ nhưng đón lấy liền bắt quái mà nói sư huynh ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha vậy buổi tối ngươi lướt cơ vô song ra ngoài cuối cùng đến cùng thế nào rất hiển nhiên cái này in dấu ấn thanh nam chính là cơ vô song đông đảo người theo đuổi một trong vậy muộn đến cùng thế nào In dấu ấn thanh năm trên mặt trồi lên một tia đăng chát. Cơ vô song chính là cơ vô song, phiêu linh thế tục không dính trần thế, hắn sao có thể tại trong lòng đối phương lưu lại một tia dấu vết hử, cũng không biết nữ nhân kia có cái gì tốt, làm hại sư ca ngươi suốt ngày mất hồn mất vía địa phương. Nhìn thấy in dấu ấn thanh năm biểu tình, trang sức màu đỏ nữ tử vị chưa mà nói, cũng chỉ có in dấu văn thanh niên không biết nàng lời nói này ý tứ hình phụ nhanh chóng tới số 100008 lôi, bổ tràng do ngươi tiếp nhận Giang Thiên khiêu chiến. Lúc này, trận linh rốt quyết định cùng Giang Thiên tinh chiến nhân tuyển, chấp sự hướng lên phương lên tiếng kêu lên hình phủ. Khán giả nghe xong, trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm. Hình Phủ cũng là một khỏa lập loại tân tinh, hai tháng trước kia mới sao bảng đệ tam chiến tích, xông vào nhị tinh, tiến nhập hai tinh hậu, lại một đường quét ngang, giết tiến vào mới thanh tú bảng. Hiện tại đã là mới thanh tú bảng thứ 77 vị. Bắt đầu tinh chiến đến nay, duy nhất thua trận là vừa nhập nhị tinh thời điểm, thua ở còn chưa nhập bảng cơ vô song thủ hạ. Tuy trận chiến ấy hắn bị bại rất nhanh, nhưng vẫn có không ít người rất xem trọng hắn, cảm thấy nếu không phải cơ vô song có hồn tu thủ đoạn, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn rất khó nói do Hình Phủ đi thăm dò hắn ngọn nguồn ngược lại không sai. Lúc này, in dấu văn thanh niên hướng trang sức màu đỏ thiếu nữ nhàn nhạt nói. tương đồng tham gia vạn quốc thiên tài chiến thiên tài, hắn đối với hình phủ lý giải, tại phía xa thường nhân phía trên, biết cùng cơ vô song cuộc chiến, hình phủ còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, tại trên bảng còn có thật lớn tăng lên không gian là tề hãn cùng hắn sư muội tư đồ huyền hồng, nghe được hai người nói chuyện với nhau, không ít người chuyển mục hướng bọn họ nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, này đối với huynh muội thế nhưng là như mặt trời ban trưa nhân vật, một cái là võ hầu lục trọng tam tinh tối cường giả, một cái là võ hầu thất trọng tứ tinh tối cường giả, hai người tất cả đều xông vào tiềm long bảng, nhất là tề hãn, lại càng là tiến nhập tiềm long bảng trên bảng. thực lực thâm bất khả chắc đoạn này thời gian tại chúng tinh điện tấn chức tinh cấp người trẻ tuổi phần lớn đều là tới tham gia vạn quốc thiên tài chiến bởi vì có các cấp bảng danh sách tồn tại những người trẻ tuổi kia bình thường hội âm thầm tích góp thực lực tranh thủ nhất cử sông lên bảng danh sách cho nên sẽ không sớm tiến hành tinh chiến dù cho tiến hành tinh chiến cũng sẽ không một hơi sông lên tối cao tinh cấp mà là sẽ ở các cấp từ từ thôi luyện tích lũy tiềm long giá trị chính là bởi vì như thế không ít người tinh cấp đều so với chân thực chiến lược thấp kẻ yếu đã thành bọn họ thu hoạch tiềm long giá trị bao cát cũng bởi vì như thế càng là cao giai chúng tinh điện tinh cấp càng khó tấn chức đồng dạng là tam tinh Thánh thành chúng tinh điện vô cùng khả năng so với Long Tâm đảo chúng tinh điện mạnh mẽ suốt một mảng lớn. Hình phủ là một cái cường tráng thanh niên, ánh mắt kiên định, vừa nhìn chính là hành động lực rất mạnh người siêu siêu. Biết được nên do hắn nên chiến giang thiên, hắn cũng không nói nói nhảm, nhảy lên rơi vào số 1008 lôi hình phủ, 24 tuổi, Vũ Long Đế quốc dấu hồ hành tình người, tu vi, võ hầu ngũ trọng, tinh chiến buổi diễn, 153 trận, tiềm long giá trị, 3519 điểm. Rất nhanh, quang chữ đem hình phủ tin tức bày ra. Từ hắn tiềm long giá trị đó có thể thấy được tiến nhập hai tinh hậu, tinh chiến hội kịch liệt rất nhiều, rất khó dựa vào một sơ hở liền đem đối thủ đánh bại. tiềm long bảng chia lên dưới bảng bảng, trên bảng là chỉ trên bảng danh sách phương những cái kia cố định không thay đổi danh tự, hạ bảng là chỉ phía dưới những cái kia không ngừng biến hóa danh tự. bình thường mà nói, tiềm long giá trị đạt tới năm sáu liền có thể tiến nhập thánh thành tiềm long bảng hạ bảng. lấy hình phủ tiềm long giá trị, đã có trùng kích hạ bảng tư cách giang thiên, ta không có nương tay đích thói quen, nếu như không được lại, ngươi tốt nhất lập tức nhận thua, miễn cho ta tổn thương tính mệnh của ngươi. tại chấp sự tuyên bố khai chiến trước, hình phủ nghiêm trang về phía giang thiên nói hảo, ta biết rồi. Giang Thiên biết đối phương cũng không có xem nhẹ ý của hắn, cũng đang sát hồi đáp khai chiến. Thấy hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng, chấp sự vung tay lên, tuyên bố tinh chiến bắt đầu hình thiên phủ. Chấp sự lời của còn chưa rơi xuống, hai người đã cẩn thận, hình phủ một đũa liền hướng Giang Thiên chặt nghiêng mà đi. Hắn này một đũa, không có bất kỳ dư thừa xinh đẹp, bụng dạ thẳng thắn, chỉ có tốc độ kinh người cùng trí mạng lực đạo một đũa lực đạo chừng 300 trăm dao. Cảm nhận được hình phủ này một đũa lực đạo, Giang Thiên biết bảo trì nguyên lai like lực đạo rất khó cùng chống lại bách thức kiếm. Vì vậy hắn đem thân thể lực đạo tăng lên tới cùng hình phủ tương đối trình độ, huy kiếm hướng đối với Phương nên kích đi qua. Hình phủ phù pháp, đơn giản trực tiếp, tấn công địch tất cứu, thấp thoáng đã có loại đại đạo đến giản hương vị. Cho nên dù cho Giang Thiên Bách thức Kiếm nhanh nhẹn, linh hoạt, trồng chất, lại cũng chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Hai bên rất nhanh giết đến khó phân thắng bại. Mà hai người đi là hoàn toàn đối lập lộ tuyến, lẫn nhau võ đạo có rất mạnh sắc minh giá trị, cho nên hai bên cũng không có nóng lòng phân ra thắng bại. Đánh một trận chính là hơn một ngàn chiều. Có lẽ hình phủ võ đạo nội tính không bằng Thương Hiệt Thái Nguyên, nhưng võ đạo căn cơ nhưng so với Thương Hiệt Thái Nguyên vững chắc nhiều lắm. Tuy Giang Thiên đã đem Lăng Thiên Kiếm đạo phát huy đến tận cùng. vẫn không có phương pháp đem phòng tuyến của hắn phá vỡ, cũng không thể khiến cho hắn lộ ra vẻ mệt mọi hào đặc sắc chiến đấu. Thấy được trên đài xem đủ rồi công thủ cùng cơ biến, người đang xem cuộc chiến nhóm càng xem càng là cảm xúc sụp sôi. Nhiều khi bọn họ cảm thấy một phương nào công kích hay đến chút nào đỉnh, một phương khác tuyệt khó phòng ở kết quả một phương khác lập tức lấy càng thêm tinh diệu chiêu thức phá giải, trong chớp mắt đem thế cục bị chuyển, cho bọn họ một loại thiên hoa loạn truy cảm giác. Giao thủ ngàn chiêu, Giang Thiên ánh mắt càng ngày càng thanh thản, toàn bộ tựa như muốn triệt để dung nhập thiên địa lừng dạng. tiếng chiêu cũng có một loại huyền diệu biến hóa chiến mộ. Cảm nhận được Giang Thiên loại này kỳ diệu trạng thái. Có chút người xem nhịn không được kinh hô lên, Giang Thiên vậy mà trong chiến đấu tiến nhập đốn nộ. Chương 417, Thất Tuyệt Kiếm Vương Lý Thái Bạch. Đốn nộ phân ra rất nhiều loại, tiến nhập khó dễ trình độ hai bên đều không cùng, chiến nộ không thể nghi ngờ là khó khăn nhất được. Trong chiến đấu đốn nộ, đối với võ đạo để thắng, cũng là tối toàn diện đi qua lần này chiến nộ, Giang Thiên võ đạo chắc chắn hội đột nhiên tăng mạnh địa tăng trưởng vậy mà tiến nhập chiến nộ, có chút ý tứ. Lúc này, Thất giai trong trang viên, bỏ cảm vấn đế giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Hắn rất muốn nhìn xem, thông qua lần này chiến nộ giang thiên võ đạo sẽ có bao nhiêu để thằng tiểu gia hỏa này là có chút ý tứ quân nhân cường giả cũng cười nói hắn nói có chút ý tứ đương nhiên là xây dựng tại hắn đối với giang thiên lý giải trên cơ sở một cái có được chân long chiến hồn thiên tài nội tính cũng kinh người như thế hắn không khỏi có chút chờ mong giang thiên đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào dĩ nhiên là chiến lộ lúc này sắc mặt của thiên hoa bảo phong lại lần nữa trở nên khó coi giang thiên xa xa so với hắn tưởng tượng cường đại hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái nhất phẩm nước yếu tới tiểu tử sẽ có kinh người như thế tiềm lực Nguyên bản hắn tự cho là tu vi khác xa Giang Thiên có thể so sánh, cũng không có chân chính đem Giang Thiên để trong lòng, cho rằng chỉ cần ra chúng tinh điện, bóp chết Giang Thiên liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hiện tại rốt cục đông xuống khinh thị trong lòng, đem Giang Thiên coi là sinh tử kinh địch. Loại địch nhân này, nếu như mặc kệ phát triển hạ xuống, hắn đem khó ăn khó ngủ, phải mau chóng từ bỏ nhất thức kiếm. Đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, Giang Thiên kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vậy mà bỏ phồn lấy giảng, thi triển ra cơ sở nhất Lăng Thiên kiếm đạo. Bởi vậy, hắn chiến lược giảm nhiều, trong chớp mắt bị hình phủ ép tới đỡ trái hở phải, nhưng khiến cho mọi người ngoại ý muốn chính là Hắn chỉ bằng đơn giản nhất lăng thiên kiếm thức đau khổ chảo trống, vậy mà không có lộ ra sơ hở trí mạng siêu, siêu, chiếu, Trong một giới áp lực mạnh, kiếp của hắn thức giống như kinh lịch lò lớn dung luyện, dần dần có một loại kỳ diệu lột xác. Mỗi thức đều có đại đạo đến giản hương vị, đối với lực đạo vận dụng cùng phát huy, trở nên càng nói thẳng, hiệu suất cao. Chịu hình phủ võ đạo dẫn dắt, hắn đối với lăng thiên kiếm đạo lĩnh ngộ, tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới thiên địa nhị thức kiếm, đem mấy vạn cơ sở nhất kiếm thức nhiều lần rèn luyện mấy lần, hắn kiếm thức biến đổi, biến thành đơn giản nhất tổ hợp nhị thức kiếm. Tuy nhị thức kiếm vẫn là hết sức đơn giản, lại như lần nữa có được tân sinh đồng dạng, uy năng tuyệt không phải lúc trước có thể ngang hàng ba thức kiếm, bốn thức kiếm. Theo chiến đấu kịch liệt không ngừng tiến hành, kiếm của hắn thức chậm rãi trở nên phức tạp, cục diện cũng tùy theo hướng hảo hình thiên phủ. Cảm thụ được giang thiên kiếm đạo do giản đến phồn biến hóa, hình phủ trong mắt lại cũng có minh ngộ vẻ. Thời gian dần qua, hắn bụng dạ thẳng thắn búa chiêu cũng có một tiêu biến hóa vi diệu, trở nên càng thêm phiêu giật linh động, làm cho người ta một loại cử trọng lực khinh cảm giác. Hắn vậy mà cũng ở trong lúc kích chiến tiến nhập chiến ngộ, trời ạ, hai bên đồng thời tiến nhập chiến ngộ. Lần này. toàn bộ tinh chiến cung triệt để nổ tung nổi, gần nửa người cũng bị trận này tinh chiến hấp dẫn qua. Hai người võ đạo, nhất là Giang Thiên Lăng Thiên kiếm đạo, đối với bọn họ dẫn dắt thật lớn. Quan sát một hồi như vậy tinh chiến, có thể đủ khiến cho bọn họ giảm bớt nhiều năm khổ công, cơ hội như vậy mọi người há có thể bỏ qua. Chân cua tôi đốt nện khán giả thấy như si mê như say sưa, giao chiến hai bên cũng tiến nhập vòng ngã chi cảnh cựu thức kiếm. Xuy. Không biết qua bao lâu, xuy một thanh âm vang lên, lên, Giang Thiên một kiếm đâm vào hình phủ trên cổ họng. Trọn chiến đấu kịch liệt 4 năm canh giờ tinh chiến, rốt cục họa hạ xuống dấu chấm tròn đã tạ. Giang Thiên đạp đất chỗ cũ trầm tư nửa ngày, mới đưa một trận chiến này thu hoạch tiêu hóa, sau đó ôm quyền hướng hình Phụ thăm hỏi. Mà lúc này, hình phủ vẫn như điêu khắc đứng ở chỗ cũ, hiển nhiên nhưng đứng ở đốn ngộ cảnh giới đừng quấy nhiều hắn, đổi lại lôi đại a. Giang Thiên thấy thế, lập tức ngăn lại chấp sự nói. Chấp sự mặc dù không cam lòng bị Giang Thiên phái đi, nhưng biết do nếu như hiện tại quấy nhiều đến hình phủ, hội xúc phạm nhiều người tức giận, chỉ phải mặt đen lên đem Giang Thiên dẫn tới lân cận ngàn lẻ số 9 lôi Giang Thiên, 18 tuổi, Vô tận Hải Ma vân quốc người, tu vi, võ hậu ngũ trọng, tinh chiến buổi diễn, 14 trận, tiềm long giá trị, chín điểm. Vừa bước trên ngàn lẻ số chi lôi, lập tức có ánh sáng chữ đem Giang Thiên tin tức biển hiện ra. Tuy thấy tận mắt chứng nhận mỗi một hồi tinh chiến, nhưng lúc này thấy được con chữ, mọi người nhưng có dũng khí khó có thể tin cảm giác. Tại trong vòng một ngày, từ một cái tay mơ trở thành leo lên nhị tinh mới thanh tú bảng, thật sự là quá bất khả tư nghị có người tới. Giang Thiên vừa mới đứng trên ngàn lẻ số chi lôi, mọi người cũng cảm giác cổ cổ khí tức cường đại tiến nhập tinh chiến cung, nhao nhau quay đầu hướng nhập khẩu nhìn lại đi ở đằng trước, là một cái cùng mộ dung tiểu điệp bất phân sàn nhau cô gái tuyết sắc, chính là gần Nguyệt thanh danh tức lên hồn kiếm xong tuyệt cơ vô song mau nhìn, là cơ vô song. vậy ánh mắt khí chất đó kêu dung mạo ôi trời ơi bộ dáng này thật sự là làm cho người rất mê mội thấy được cơ vô song, khán giả lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỷ không ít nam tử lại càng là như say như dại không chỉ chứng kiến hai bên chiến ngộ tinh chiến còn có thể nhìn thấy loại này tuyệt sắc giai nhân hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn trời ạ còn có thương lan đế tử thương hiệt thái nhất đế nữ thương hiệt thái nhu càn nguyên đế tử minh tư trừng minh tư thanh vũ long đế tử vũ kinh tiêu đế nữ vũ quỳnh linh cũng tới vậy hai cái là gần đây như xét đánh bên thai lý thái bạch tuyết phi phi các quốc gia tiềm long bảng trên tối cường giả đều đã tới có thể đợi mọi người thấy cơ vô song người đứng phía sau, lại càng là khiếp sợ không thôi. Những người này tất cả đều là vương cấp tu vi, tiềm long bảng trước một trăm tồn tại. tại vạn quốc thiên tài trong chiến đấu, tuyệt đối là vô địch tồn tại. giang thiên càng đem những người này toàn bộ hấp dẫn qua, thật sự là thật lớn mặt mũi những người này thật mạnh. thấy được thương huyệt thái nhất đám người, giang thiên hai cái đồng tử không khỏi co rúm lại. nếu như hắn không có cảm giác sai, những người này toàn bộ so với hắn kiếp trước cùng tuổi thì càng mạnh, muốn đoạt được vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt lệnh, e rằng so với dự liệu muốn khó hơn nhiều. Thương hiệt Thái Nhất bên cạnh có một cái vô cùng ánh tuấn, ánh mắt lại tràn ngập tang thương cùng u buồn thanh niên giang thiên. Người này vừa vào trận, mục quang tựa như lợi kiếm hướng Giang Thiên đâm tới, trong mắt chớp động không chút nào ta sức sát cơ người này là ai? Vì cái gì đối với ta như thế cam thủ? Giang Thiên tự nhiên cảm thấy đối phương sát cơ, vừa nhìn đối phương là khuôn mặt xa lạ, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Hắn sát thực không nhớ nổi lúc nào treo chọc qua người này kỳ quái, hắn lại cùng Giang Nhật có vài phần tương tự. Rất nhanh, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, càng xem đối phương vượt cảm thấy cùng Giang Nhật giống nhau chẳng lẽ hắn là thất tuyệt kiếm Vương Lý Thái Bạch? Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Giết chết Lưu Tuyết Đường, hắn đã biết Lưu Tuyết Đường cùng Lý Thái Bạch cố sự, đương nhiên biết Lý Thái Bạch lúc tuổi còn trẻ là bậc nào kinh tài tuyệt diễm. 20 tuổi, liền đem kiếm vực lĩnh nộ đến viên mãn tầng thứ, tu vi hư hư thực thực võ vương. Loại này tồn tại, dù cho đặt ở Long Võ đại lục, cũng là cao cấp nhất thiên tài. Hắn đã giết Lưu Tuyết Đường, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân Châu hành trình thật sự là càng ngày càng đặc sắc Giang Thiên, ta là đại biểu Thiên Hoa quốc gia cổ mà đến, đến lúc sau sẽ cùng ngươi tính, tính toán toán giữa chúng ta sổ sách. Lúc này, Giang Thiên trong thai vang lên Lý Thái Bạch không chứa cảm tình thanh âm. mười 418, hồn kiếm song tuyệt cơ vô song. Đại biểu thiên hoa quốc gia cổ mà đến. Giang Thiên nghe được câu này, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Nếu như vạn quốc thiên tài chiến hai quan nhưng như hai lần trước đồng dạng ấn khu vực tiến hành, vậy hắn tất nhiên gặp được Lý Thái Bạch. Tuy này 20 năm tới đối phương thân hãm nhà tù, tu vi khả năng chậm trễ, nhưng võ đạo cảm nộ không có khả năng không có chút nào để thăng. Lấy thực lực của đối phương, trừ phi toàn lực thi triển ngư long biến, và không hắn liền một tí phần thắng cũng không có. có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bại lộ tử long chiến hồn, cùng tìm chết có cái gì khác nhau chớ, xem ra nếu muốn đoạt được vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt lệnh, càng thêm gánh nặng đường xa vô song tiến tử, đã làm phiền ngươi. Lúc này, Thiên Hoa Bảo Phong đã hướng Cơ Vô Song nên đón, mười phần khách khí mà nói. Tuy tu vi của hắn, địa vị đều so với Cơ Vô Song tốt hơn, nhưng người của đối phương, duyên, tiềm lực hắn thúc ngựa không kịp, không dámỷ vào thân phận mình lúc trước không có gì xong còn không có tạ ơn điện hạ, điện hạ khách khí. Cơ Vô Song cũng khách khí mà nói. Nàng vừa tới cực võ thánh thành thời điểm, gặp một chút phiền toái, là Thiên Hoa Bảo Phong thay nàng giải quyết. lần này sở dĩ sẽ ra mặt cùng giang thiên tinh chiến chủ yếu vẫn là nhìn tại cái này tình cảm bằng không coi nàng không vượt trần tục tính tình trừ phi là trận linh an bài nàng xuất chiến bằng không tuyệt sẽ không lẫn vào những chuyện này bảo phong gặp qua đế tử đế nữ lập tức cơ vô song nhoáng một cái rơi vào ngàn lẻ số trí lôi mà thiên hoa bảo phong thì hướng thương hiệt thái nhất huynh mộn nên đón với tư cách là thương lan đế quốc chủ thượng thiên hoa bảo phong đối với thương hiệt thái nhất huynh mộn lại càng là không dám lãnh đạm thật xinh đẹp nữ hài lúc này giang thiên mới có không dò xét cơ vô song không khỏi lộ ra kinh diễn vẻ Cơ vô song dung mạo không thua tại mộ dung tiểu điệp, giống như một vòng trong trèo nhưng lạnh lùng thu nguyện, làm cho người xem qua khó quên cơ vô song. 17 tuổi, chu tước quần đảo lưu Tô có người, tu vi, võ hầu ngũ trọng, tinh chiến buổi diễn, hai linh một trận, tiềm long giá trị năm nghìn điểm. Lúc này, quang Chữ đã đem cơ vô song tin tức bày ra nàng mới 17 tuổi. Giang Thiên không có ngờ tới nàng vậy mà mới 17 tuổi, so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. 17 tuổi có thể giết tiến vân châu mới thanh tú bảng, đạt được cao như vậy tiềm long giá trị, cái này họa trung tiên tử đồng dạng nữ hải, thiên tư thật không là đồng dạng hào đắc tội. Giang Hinh. Không có từ Giang Thiên trong mắt thấy được trầm mấy vẻ, Cơ Vô Song đối với hắn hảo cảm tăng nhiều, thanh yêu lên vô song tiên tử khách khí. Giang Thiên khách khí mà nói chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Chấp sự hướng hai bên quăng đi một cái hỏi mục quang, sau đó mãnh liệt vung xuống tay phải vù vù. Hai bên cực nhanh lướt gần, rất nhanh đã cận thân mười thức kiếm. Giang Thiên thấy Cơ Vô Song không có ý xuất thủ, huy kiếm sử dụng ra đơn giản nhất mười thức kiếm. Chiêu này mười thức kiếm, từng cơ sở kiếm thức đều so với trước càng thêm tinh diệu nói thẳng, tổ hợp cùng một chỗ, lại càng là có hóa mục nát vì thần kỳ biến hóa, uy năng khác xa lúc trước có thể so sánh hảo tinh diệu kiếm chiêu. Vô Song Linh Kiếm. Nhìn thấy Giang Thiên xuất thủ, cơ vô song ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ, lập tức huy kiếm đòn đánh. Kiếm pháp của nàng, như chim bay vút không, giống như cô hồng đắc tuyết, làm cho người ta một loại xuất trần cao viễn ý cảnh. Nhưng Sắc Cơ lại ẩn nấp ở duy mị kiếm quang quy tích, tùy thời có thể lấy tánh mạng người ta hảo kiếm pháp. Thấy được một chiêu này, Giang Thiên liền biết kiếm pháp của đối phương không kém hắn, kiếm đạo cảnh giới lại càng là xa mạnh hơn hắn bách thức kiếm. Biết bằng vào 10 thức kiếm căn bản ngăn không được đối phương thế công, hắn không kịp từng bước đánh bóng, đành phải đem hoàn toàn mới bách thức kiếm thi triển xuất ra nguy rồi. bởi vì bách thức kiếm cơ sở kiếm thức toàn bộ có biến hóa, tổ hợp lên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn một kiếm này vậy mà lộ ra một cái rất nhỏ sơ hở chiếu, cơ vô song lập tức bắt này tia sơ hở, một kiếm công quá biến. tuy vừa ra tay liền rơi xuống hạ phòng, nhưng giang thiên gặp không sợ hãi, thông dong biến chiêu, hiểm hiểm đem đối phương thế công hóa giải được vô song linh kiếm. nhưng bởi vậy, chủ công liền biến thành cơ vô song, một kiếm tiếp một kiếm hướng hắn công tới, ép tới hắn không thở nổi. cùng giang thiên giao chiến hơn mười chiêu, thấy giang thiên bách thức kiếm càng ngày càng thành thục, cơ vô song biết bằng vào điểm này thủ đoạn rất có thể thủ thắng vô cực toa, vô cực tuyệt sát. Hồn lực tuôn động, nàng rốt cục vận dụng nàng đệ nhị tuyệt, lựu sử hồn toa hướng Giang Thiên cực nhanh vọt tới mèo. Giang Thiên lập tức chợt hiện hướng một bên, có thể hắn vừa mới hiện lên một kích, đối phương hồn toa lại tham một cái xinh đẹp cung vòng hướng hắn tuyệt sát mà đến. Lần này vòng qua vòng lại, không có bất kỳ trễ chát, lang lệ vô cùng, không hổ là vô cực tuyệt sát danh tiếng. Cùng lúc đó, cơ vô song vô song linh kiếm, cũng như hình với bóng về phía hắn điên cuồng tấn công qua cựu chuyển hồn ngữ thuật. Giang Thiên mặc dù có rất nhiều biện pháp ứng đối cơ vô song chiêu này, nhưng đều biết quá sớm bại lộ chân thật chiến lực, bất đắc dĩ, hắn đành phải cũng thi triển ra hồn tu thủ đoản chiếu. Đinh. hắn hồn toa hướng đối phương vô cực toa cực nhanh vào tới đinh địa một tiếng hai cây hồn toa đối với đâm vào một chỗ hỏa tinh bắn tung tay siêu siêu nhưng chỉ không kiểm soát một cái trước mắt hai cây hồn toa lại lần nữa bị hai người trừ khống vòng quanh vòng hướng đối phương chỗ hiểm vào tới tuy vô cực tuyệt sắc cũng mười phần tinh diệu, nhưng cùng cựu chuyển hồn ngự thuật so sánh còn có không nhỏ tranh lệch nhưng cơ vô song hồn lực rõ ràng cao hơn giang thiên xuất không ít là lấy đồng dạng là kỳ phùng địch thủ cục diện trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia giang thiên lại cũng là hồn tu lần này khán giả triệt để bùng nổ nổi không dám nghĩ như nếu như lúc trước chiến đấu. Giang Thiên nếu thi triển ra Hồn Tu Thủ Đoạn, đối thủ của hắn đem lại như thế nào không chịu nổi một kích, hắn có thể cùng Cơ Vô Song chiến cái ngang sức ngang tài, Hiển nhiên đã có đủ nhảy vào tiềm Long bảng thực lực. Một cái nhất phẩm nước yếu tới tay mơ, vậy mà biểu hiện được mạnh mẽ như thế, quả thực là kỳ quặc quái gợn siêu, siêu, chiếu, U. Đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, Giang Thiên cùng Cơ Vô Song đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bởi vì kiếm pháp cùng hồn ngự chi thuật đều lực lượng ngang nhau, hai bên cũng không có nóng lòng cầu thắng, mà là đem lẫn nhau trở thành đá mại đau, dùng hết tinh xảo công giết, đánh một trận đã gần ngàn chiêu đi qua ngàn chiêu đánh bóng. Giang Thiên Bách thức kiếm đã chọn vẹn một thể, mờ mờ ảo ảo có áp cơ vô song một đầu xu thế giang hình, tiểu nội tốt tội. Vô song kiếm vực đánh lâu không dưới, cơ vô song cũng động lòng hiếu thắng, xin lỗi một tiếng, huy kiếm mở ra vô song kiếm vực nửa bước không gian, cảm nhận được cơ vô song kiếm vực giữa dòng chuyển không gian chi lực, Giang Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, khán giả lại càng là kinh hô lên. Cơ vô song trước đó không lâu hay là kiếm vực viên mãn, thời gian ngắn như vậy, liền hướng đột phá không gian bước vào một bước giải, kiếm đạo thiên phu thật sự là mạnh đến nỗi làm cho người chấn kinh sinh sát kiếm vực. Giang Thiên biết rõ. nếu như không lấy ra một chút bản lĩnh, trận chiến này e rằng thất bại, chỉ phải huy kiếm mở ra sinh sát kiếm vực thật cường đại kiếm vực. cảm nhận được sinh sát kiếm vực cường thế, cơ vô song không khỏi lộ ra kinh hãi. nàng biết rõ, tuy giang thiên kiếm vực tại cảnh giới thượng sai kiếm của nàng vượt một mảng lớn, nhưng uy năng tuyệt đối nếu so với vô song kiếm của nàng vực đáng sợ nhiều lắm đây là cùng lúc đó, phía trên không ít cường giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhau nhau đứng lên. lấy mắt của bọn hạ giới, đương nhiên có thể nhìn ra sinh sát kiếm vực cực kỳ bất phàm soát đúng lúc này, một đạo vầng sáng từ trên trời giáng xuống, đem giang thiên tính cả sinh sát kiếm vực bao phủ ở trong. chương 419. đầu nhập tiềm long bảng. đây là chi thiên thánh quang. thấy được vầng sáng, lập tức có người kinh hô lên. biết thiên các cùng người khác tinh điện tương đồng long võ thần triệu vì phồn vinh võ đạo xây dựng cơ cấu lẫn nhau hợp tác cực sâu. chi thiên thánh quang trận là biết thiên các vải bố tại tinh chiến cung một loại đặc thù đại trận dùng cho bắt hết thể có thể xông lên long võ tất cả bảng võ đạo. sự xuất hiện của nó liền có nghĩa là sinh sát kiếm vực có trên long võ lĩnh vực bảng tư cách đây chính là vô số người tha thiết ước mơ vô thượng vinh hạnh đặc biệt. ông đúng lúc này sáng lóe lên, một loạt quang chữ từ chi thiên thánh quang nổi lên hiện mà ra sinh sát kiếm ý. long võ lĩnh vực bảng đệ tam. thấy được con chữ, toàn bộ tinh chiến cung lâm vào ngắn ngủi yên lặng trời ạ, vậy mà trực tiếp leo lên lòng võ lĩnh vực bảng đệ tam. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người toàn bộ kinh hô lên. Toàn bộ Vân Châu, leo lên loại này cấp cao bảng danh sách trước 3 võ đạo, cũng vì số không nhiều a, Giang Thiên đây tuyệt đối là muốn mịch tiên biết thiên các vậy mà cấp ra cao như thế đánh giá. Lúc này, tại thất giai trong trang viên, Đế nữ Thiên Anh cùng với sáu vị đế giả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ mặc dù biết sinh sát kiếm ý bất phàm, nhưng vẫn không có ngờ tới biết tiên các sẽ cho cao như thế đánh giá. Muốn biết rõ, so sánh một thiên tài, lĩnh vực không gian Chiến hồn các loại mới là trọng yếu nhất. Chiến đấu ý thức thiếu một ít, có thể giáo, có thể huấn luyện, tu luyện thiên phú thiếu một ít, có thể dùng ngoại vật bổ túc. Duy chỉ có những cái này, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người cùng tạo hóa, nửa điểm cung cương cầu không đến. Giang Thiên này, tuyệt đối là một cái hào hạng giống, đây là bọn họ đối với Giang Thiên cộng đồng đánh giá sinh sát kiếm vực, bài vị thật cao. Lúc này, tại một tòa khác thất giai trong trang viên, Tần Vũ Địch hai mắt hơi hơi nhíu lại. Sau đó hắn hướng Tần Ngụ Dao nói, "Ngọc, sinh sát kiếm vực của hắn cùng ngươi sinh diện kiếm vực đồng căn đồng nguyên hắn là không là nhận được huyết ca kiếm?" Tần Ngộ Giao trong nội tâm du lên, lại tận lực bình tĩnh hồi đáp. Vâng, chúng ta tại Thiên Kiếm Cung kiếm trùng lấy được Huyết Ngục Song Sinh Kiếm, ta được đến Huyết Vũ Kiếm, hắn lấy được Huyết ca Kiếm, Bát Phẩm Thanh Kiếm, thật sự là thật lớn tạo hóa ngọc. Ngươi không biết là này hai thanh kiếm hẳn là do hai người chúng ta cộng đồng kiếm giữ mới đúng sao? Thần vô địch nhàn nhạt nói. Hắn đã biết, hắn đối với Giang Thiên Địch ý đã vì Tần Ngộ Giao biết, lại che lấp hạ xuống, chỉ là giấu đầu hở đuôi, còn không bằng thẳng thắn một chút biểu lộ ra đương nhiên. Muốn giết Giang Thiên, e rằng nhiều lắm hao chút tâm tư mới được. Bằng không không chỉ sẽ ở tần Ngộng giao trong nội tâm lưu lại khó có thể tiêu trừ khúc mắc, cũng sẽ ảnh hưởng hắn tới vân châu đại kế. Vì việc này, hắn bỏ qua long võ thần triệu thái tử chi vị, tuyệt đối không để cho có nửa điểm sơ xuất giang thiên. Ngươi tại sao phải lúc này tới vân châu? Tần Ngộng giao không biết trả lời như thế nào tần vô địch, không khỏi tại trong lòng lặng yên lời nói nói đoạn này thời gian, nàng đối với tần vô địch lý giải, xâm nhập rất nhiều, biết hắn tuyệt không như mặt ngoài như vậy hiền lành, không khỏi vì giang thiên lòng nóng như lửa đốt. Tư ma vân trở về, nàng đương nhiên không muốn sẽ cùng tần vô địch dây dưa không rõ, nhưng nàng cùng tần vô địch hôn sự, là cả từ nguyện thánh địa ý chí. là nàng cùng tộc nhân của nàng cũng không thể phản kháng, nàng có thể tự tử vì tình mà chết. Tộc nhân của nàng thế nào, sư phụ của nàng đồng môn như thế nào, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hồi tưởng lúc trước Giang Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, loại kia vui mừng cùng chấn kinh đan treo ánh mắt, còn muốn nghĩ tộc nhân cùng đồng môn, lòng của nàng không khỏi loạn thành một bầy này số một lôi, Giang Thiên lại là dở khóc dở cười, hắn nguyên lai tưởng rằng sinh sát kiếm pháp là tại bách thức kiếm cơ sở sáng lập, bại lộ tin tức ít nhất, không nghĩ tới vậy mà ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, sinh sát kiếm ý vậy mà có thể sắp xếp đến Long võ lĩnh vực bảng thứ ba. thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca nhưng hiện tại hối hận thì đã trễ hắn chỉ có thể thu thập tâm tình huy kiếm hướng cơ vô song chém tới bởi vì mỗi nhất thức đều đã có thoát thai hoán cốt lột xác, cho nên một kiếm này cũng vừa mới thi triển bách thức kiếm đồng dạng hiện lộ có chút không lưu loát thật bén nhọn kiếm pháp mặc dù như thế hắn kiếm này vừa ra lập tức làm không ít người lộ ra vẻ mặt nhất là cơ vô song có thể nói là mặt mày thất sắc sinh sát kiếm pháp tuyệt đối có thể nghiền ép nàng gặp qua tất cả thánh giai kiếm pháp uy năng thẳng truy đuổi trong truyền thuyết thần giai vũ kỹ nàng cảm giác hơi không cẩn thận Liền sẽ bị giang thiên trưởng khống quyền sanh sát, bất chi bất giác kinh sợ ra một thân đổ mồ hôi tiểu tử này vậy mà tự nghĩ ra ra mạnh mẽ như thế kiếm pháp, mà thất giai trong trang viên mấy vị đế giả chấn kinh không chút thua kém tại cơ vô song, thậm chí có khi còn hơn, bởi vì bọn họ quá minh bạch một cái hơn 10 tuổi tiểu hải tử, tự nghĩ ra xuất cường đại như thế thánh giai kiếm pháp là bực nào khó được, cũng minh bạch có một bộ cường đại như thế kiếm pháp, có thể làm giang thiên có bao nhiêu ưu thế, không chút nào khoa trương mà nói, nếu như bọn họ đem chiến lược áp chế đến giang thiên ngang nhau trình độ, cũng không nhất định phá được giang thiên chiêu này thiên địa huyết ca siêu, siêu. chiếu. U. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại trong lòng suy nghĩ hỗn loạn đồng thời, Giang Thiên cùng Cơ Vô Song đã chiến cùng một chỗ. Thắng bại lập phán tình hình cũng không có xuất hiện, bởi vì Cơ Vô Song thể hiện ra siêu cường chiến đấu ý thức. Giang Thiên mỗi một kia trệ chặt cùng sơ hở, cũng bị nàng một mực bắt lấy, vô pháp thỏa thích rời, chiến cuộc lần nữa ham vào giảng co. Nhưng loại tình huống này cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì Giang Thiên kiếm pháp tại rất nhanh thành thục, thi triển được càng ngày càng tự nhiên, không có bao nhiêu lỗ thủng có thể tìm ra xùi. Lúc Giang Thiên đem thiên địa huyết ca đánh bóng đến tận cùng, Cơ Vô Song rốt cục không địch lại, bị hắn cưỡng ép phá vỡ phòng tuyến. Một kiếm đâm vào ống tay áo Đa Tạ. Giang Thiên xin lỗi một tiếng, rất nhanh lui hướng một bên Đa Tạ Giang huynh Hạ thủ lưu tình. Cơ Vô Song hiển lộ 10 phần tiêu sái, ôm quyền hướng Giang Thiên gửi tới lời cảm ơn một tiếng, khói nhẹ lướt xuống lôi đài. Trận chiến này Giang Thiên thắng. Cơ Vô Song xuống đài, chấp sự mặt đen lên tuyên bố Giang Thiên thắng lợi soát. Đúng lúc này, Tiềm Long bảng trên bắn ra một đạo vầng sáng, theo ở trên người Giang Thiên. Sau đó, ở dưới Tiềm Long bảng vương, vô số quang điểm tụ họp thành Giang Thiên hai chữ, biểu thị hắn đã thành công tiến nhập Tiềm Long bảng hạ bảng Giang Thiên, mười ngũ liên thắng, Tiềm Long giá trị thứ vị. mới mười năm trận, hắn vậy mà liền leo lên tiềm long bảng. tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, đã vậy còn quá mạnh mẽ, đừng nói với ta hắn chỉ là nhất phẩm vương quốc vương tử. thấy như vậy một màn, khán giả toàn bộ cảm thấy bất khả tư nghị, ở phía trên đều nghị luận liền cơ vô song đều vua. thiên hoa bảo phong lại càng là sắc mặt xanh mét, một trận chiến này hắn không chỉ thua mười khối lục giai linh hạch, còn dùng mất cơ vô song một cái nhân tình, tuyệt đối là tổn thất thảm trọng giang thiên. ngươi có dám cùng bổn hoàng tử đánh một trận? thấy thiên hoa bảo phong sắc mặt khó coi, thân đổ triển bằng quả quyết hướng giang thiên khiêu chiến nói. hắn cùng với giang thiên tư đoán cực sâu, về công về tư. cũng không thể đảm nhiệm Giang Thiên cản rỡ hạ xuống đánh với ngươi một trận. Giang Thiên lộ ra vẻ trầm trở, hắn không biết này phụ không phù hợp chúng tinh điện quy của béo. Thân độ triển bằng minh bạch hắn tại nghi hoặc cái gì, lóe lên lớp đến số 100009 lôi, quang chữ ngay lập tức đem tin tức của hắn bày ra thân độ triển bằng, 28 tuổi, Bắc Long quần đảo Ngao Long quốc gia cổ người, tu vi, võ hầu lục trọng, tinh cấp, tam tinh, tinh chiến buổi diễn, 351 trận, tiềm long giá trị, 9340 năm điểm. Chương 420, vô sỉ đến cực điểm. Nếu như ngươi thăng nhập tam tinh, liền có thể hướng ta khởi xướng kiêu chiến. Đợi Giang Thiên thấy rõ tin tức của hắn, thân đồ triển bằng vô liêm sỉ mà nói không biết xấu hổ. Hắn lời này vừa ra, phía trên lập tức có người chửi hầm lên. Tiềm Long giá trị cao như vậy, Tu Vi vừa cao một cái cảnh giới, thậm chí có mặt để cho Giang Thiên khiêu chiến hắn, đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm võ hầu lục trọng sao? Nhìn nhìn thân đồ triển bằng, Giang Thiên trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn không có trả lời thân đồ triển bằng, mà là hướng Thiên Hoa Bảo Phong nói, thông đánh bạc tiếp tục sao? Đương nhiên tiếp tục. Thấy Giang Thiên như thế chấn định, Thiên Hoa Bảo Phong có dũng khí không hiểu bất an, lại không mặt cự tuyệt Giang Thiên khiêu chiến vậy hảo. Giang Thiên gật đầu nói, chấp sự. ta xin lên tới Tam Tinh, đem sao bài cho ta, chấp sự kia nguyện nhiều lời, trực tiếp đem sao bài một tới. Tại Nhị Tinh Võ Hầu ngũ trọng, cơ vô song đã là tối cường giả, nếu như Giang Thiên liền cơ vô song đều thắng, đương nhiên là có tư cách tấn chức Tam Tinh ta khiêu chiến thân độ trên bảng. Đợi chấp sự đem thủ tục làm tốt, Giang Thiên nhàn nhạt về phía chấp sự nói đồng ý khiêu chiến. Chấp sự gật gật đầu ong. Chấp sự gật đầu một cái, phía trên lập tức sáng lên một đạo màn sáng, ngay sau đó liền có quang chữ hiện ra Giang thiên lấy Nhị Tinh Võ Hầu ngũ trọng đệ nhất thân phận tấn chức Tam Tinh, mà lại đang xem cuộc chiến nhân số đột phá 150 vạn, đặt tới Tam Tinh bảng chiến điều kiện. lại là sông bản chiến, ta như thế nào chưa nghe nói qua loại này quy tắc, nếu như nói tiểu tử này không có bối cảnh, đánh chết ta đều không tin. Đúng vậy a, tiểu tử này không phải là cái nào đó đại lão con riêng a. Vừa nhìn thấy con chữ, lập tức có người thì thầm to nhỏ, còn tưởng rằng Giang Thiên là đại nhân vật nào con riêng. Bọn họ nào biết được đây đều là tần vô địch ý chỉ, vì thăm dò Giang Thiên chi tiết, tần vô địch tự nhiên là một đường mở rộng ra đèn xanh. Hắn không phải là thiên hoa bạo phong đám người, tuyệt không sợ Giang Thiên hội nhảy ra lòng bàn tay, cho nên căn bản không để ý Giang Thiên tại chúng tinh điện kiếm điểm chỗ tốt ta nhớ ra rồi. Thân đồ này triển bằng thế nhưng là cái hung ác nhân vật ta Đúng vậy à? Lúc trước hắn tại nhị tinh thời điểm đã từng vọt tới mới thanh tú bảng đệ ngũ, tại võ hầu lục trọng trung là tối cường tiến nhập ba tinh hậu, đồng dạng là một đường quách ngang, hiện tại đã là tam tinh tân duệ bảng thứ 17 danh. Thời điểm này không ít người nhớ lại thân đồ triển bằng tin tức, ở phía trên nghị luận liên tục hắn cũng giảm hướng thân đồ triển bằng tiêu chiến, có thể hay không có chút đắc ý quyền hình sao? Ta cũng hiểu được có chút cấp tiến, người trẻ tuổi A chính là thiếu kiên nhẫn. Cũng có người như vậy nghị luận nói, mỗi đề thăng nhất tinh, thực lực liền có long trời lở đất biến hóa. chúng chi thân đồ triển bằng tu vi còn cao suất nhất trọng, sông bảng chiến sao? thấy dĩ nhiên là sông bảng chiến, thân đồ sắc mặt của triển bằng có chút lạnh, thiên hoa bảo phong đám người thần sắc cũng trở nên âm tình bất định lên. trận chiến này giang thiên đáp ứng được quá thông khoái, hơn nữa thân đồ triển bằng có dũng khí bị giang thiên nhìn thấu cảm giác, sớm đã không có tất thắng lòng tin. nếu như một trận chiến này lại thua, bọn họ không chỉ là thảm càng thêm thảm, còn có thể bị ngàn vạn người nước bọt chấm nhỏ chết đuối chuẩn bị xong chưa? chấp sự hỏi giang thiên hai người nói chuẩn bị xong, giang thiên song toàn đều gật đầu đến. tuy thân độ triển bằng nội tâm bất an, nhưng lúc này nào có dưới mặt đái bắt đầu. đang lúc mọi người khinh bị trong ánh mắt, chấp sự mặt đen lên vung xuống giành tay, hắn thật sự là hận chết lăng trường lão, sai khiến làm chuyện xấu chạy, lưu lại một mình hắn ở chỗ này làm ác nhân giang thiên, ngươi hôm nay phải chết. Lúc này, thân đổ triển bằng đem trong nội tâm hết thảy tạp nghiệm bài trừ, hướng giang thiên lạnh lùng truyền âm nói, lấy hắn cùng với giang thiên ở giữa ấn đoán, cho dù hắn không giới hung át tay, giang thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn có cái gì hảo dối trá vậy sao? Vừa vặn ta cũng muốn tính với ngươi tính sổ. Lúc này, giang thiên trong đầu hiện ra chấp sự rời đi long tâm đảo chúng tinh điện thì cô đơn bộ dáng, cũng hướng đối phương lạnh lùng nói. Hại hắn thì cũng thôi, còn muốn liên lụy người khác, đây là hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ sát. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hai bên toàn bộ đằng đằng sát khí về phía đối phương phóng đi cuồng loạn kích vực. Sắp cận thân, thân đổ triển bằng vùng lên linh kích, mở ra một đạo đỏ thấm linh vực hướng Giang Thiên trùng tới. Cuồng loạn kích vực, tràn ngập cuồng loạn ý niệm, xông thẳng linh hồn của Giang Thiên mà đi. Nếu như là cái khác võ giả, nhất định sẽ chịu không nhỏ ảnh hưởng, nhưng đối với Giang Thiên mà nói, loại này tầng thứ linh hồn công kích, căn bản là tiểu hài tử trò hề ngưng hồn thành thuẫn. Giang Thiên ngay lập tức đem hồn lực ngưng tụ thành Tuấn đem cuồng loạn tâm tình ngăn cách bên ngoài cuồng loạn kích phương pháp cuồng ma loạn vũ thân đổ triển bằng đương nhiên minh bạch lĩnh vực của mình vô pháp áp chế ra thiên lập tức liền vùng kích công tới hắn kích phương pháp giống như nó danh cuồng vùng loạn vũ nhìn như có rất nhiều không khống chế được lộn xộn biến hóa kỳ thật khắp nơi đều là sắc cơ bộ phát lực siêu cường này một kích vậy mà vượt qua 350 trăm dao thật kinh người lực đạo người xem cảm thụ xấu nhất tự nhiên là hắn này một kích lực đạo không ít người toàn diện lộ vẻ sợ hãi kinh hô lên phổ thông võ hầu lục trọng lực đạo đều tại bốn mươi phía dưới thân đổ triển bằng lại so với cùng giai mạnh gấp 10 Hắn có thể không cho nhân tâm kinh sợ nhục thể của hắn lực đạo, hẳn là tại 2500 hộ bộ dáng, cũng chính là hắn tăng phúc cao tới 1400 lần. Cảm nhận được thân đồ triển bằng lực đạo, Giang Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, đối phương tăng phúc cực hạn thật sự là không thấp bí huyết bách thức kiếm. Nhưng hắn rất nhanh liền huy kiếm hướng thân đồ triển bằng nên đón, mỗi kiếm lực đạo bảo trì tại hơn 30 dao, khiến cho chiến lược so với đối phương kém hơn một chút. Lấy hắn hiện tại hơn 3000 hộ thân thể lực đạo, thừa lấy 500 lần tăng phúc, bách thức kiếm lực đạo cũng có thể đột phá 150 dao. Mà đi qua một lần nữa đánh bóng bách thức kiếm, uy năng là cùng đợi lực đạo vũ khí bộ, lại tính cả bí huyết kiếm gia trị lại càng là mạnh đến nổi khủng bố, cho nên thân đồ triển bằng muốn dùng lực đạo áp chế hắn, căn bản là si nhân nằm mơ. tuy hắn muốn giết thân đồ triển bằng, nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, khiến cho tần vô địch, lý thái bạch đám người kiên kỵ, Húng chi hắn tới tinh chiến, còn có một cái mục đích chủ yếu chính là đánh bóng chiến lực cùng ý thức, đương nhiên sẽ không lãng phí thân đồ triển bằng này khối đá mài đao lực lượng rất mạnh. liên tục quan sát giang thiên 15 trận tinh chiến, khán giả đương nhiên biết bách thức kiếm mạnh bao nhiêu, thấy giang thiên bỗng nhiên đem trên thân kiếm lực đạo tăng lên một mảng lớn, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bách thức kiếm đạt tới hơn 30 lực đạo. uy năng đủ so ra mà vượt hơn 300 dao nếu như giang thiên lấy ngang nhau lực đạo thi triển thiên địa huyết ca lại đem mạnh mẽ tới trình độ nào lúc trước những cái tia đối thủ có ai là hắn hợp lại chi địch bọn họ cảm giác giang thiên tựa như một cái động không đáy vĩnh viễn có thể mang cho bọn họ to lớn chấn kinh đã vậy còn quá mạnh mẽ thân độ triển bằng sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi biết mình không đem hết toàn lực nhất định sẽ thua cực kỳ khó coi bành bành bành hai tiếng văng lên trên người của hắn bùng nổ hai đạo cương vòng, khí tức tùy theo điên cuồng phát ra lên hắn dĩ nhiên là võ hầu viên mãn một cái võ hầu viên mãn lại hướng võ hầu ngũ trọng tiêu chiến không biết xấu hổ. Thật sự là rất không phải mặt. Đợi thân đồ triển bằng khí tức ổn định, tinh chiến cung trong chớp mắt nổ tung nổi. Tinh chiến yêu cầu hai bên tù vi ngang nhau, thân đồ triển bằng cách làm như vậy thật sự là quá không biết xấu hổ, đã khiến cho cơn vẫn. Chương 421, vượt lục tinh tiêu chiến. Giang Thiên. Thấy như vậy một màn, phía trên cái nào đó góc hẹp lánh, mộ Dung tiểu điệp lộ ra gánh nhiều vẻ trên đời như thế nào có như vậy người không biết xấu hổ. Tại nàng bên cạnh, hiên viên qua đám người toàn bộ đều tức giận bất bình vẻ. Thân triển bằng lấy lục trọng chiến Giang Thiên ngũ trọng đã rất không biết xấu hổ, hiện tại lại không biết xấu hổ giải trừ phong ấn, lấy viên mãn chiến ngũ trọng thật sự là nhanh để cho bọn họ tức điên võ hầu viên mãn, mà lúc này đây Giang Thiên lại lộ liễu vẻ đam chiêu. thân đổ triển bằng cùng hắn so với chiến lược chẳng phải là ban môn làm cho ra, Cùng loạn kích phương pháp, cung ma loạn vũ. Lúc này thân đổ triển bằng đã một kích hướng hắn công qua, một kích lực đạo vậy mà đạt đến hơn 400 dao, bằng vào vũ kỹ liền có thể đạt tới hơn 400 dao lực đạo, thân đổ triển bằng không thể nghi ngờ là Giang Thiên gặp phải tối cường cùng thế hệ cao thủ bí huyết kiếm, long chi lực, dẫn bạo. sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca. Giang Thiên cũng không có lần nữa để thăng chiến lực ý định, mà là lặng yên dẫn bạo vài long chi lực. Thi triển Thiên Địa Huyết Ca đòn đánh, tuy cùng là năm trăm lần tác phúc, lực đạo cũng chỉ có hơn ba mươi dao, nhưng có Đại Thành Sinh Sát Kiếm vực gia trì, Thiên Địa Huyết Ca uy năng nhưng so với Bách Thức Kiếm mạnh mẽ xuất không ít. Còn có bí huyết kiếm cùng Long Chi Lực Tác Phúc, càng không phải là thân độ triển bằng cho nên chống lại cái két. Sùi, vẹn vẹn đối chạm hai lần, hắn linh kiếm liền lấy bất khả tư nghị góc độ từ đối phương chiêu thức trong khe hở chui vào, phát ra một tiếng lanh lảnh đầm tiếng va chạm, làm sao có thể cảm giác được mi tâm lạnh lẽo? Thân độ triển bằng ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong miệng lẩm bẩm, hắn căn bản vô pháp lý giải, vì cái Giang Thiên gì mới ba 40 dao lực đạo. hội buộc phát ra khủng bố như thế uy năng thân đồ triển bằng lên đường đi nhìn đối phương giang thiên lạnh lùng nói hắn cùng với thân đồ triển bằng bạn không oán không cựu nhưng đối với mới là lấy lòng thiên hoa bạo phong lần nữa hại hắn còn muốn thai họa xài chấp sự hiện tại đối phương lại phong ấn lưỡng trọng tu vi trăm phương ngàn kế muốn giết hắn nếu như đối phương như thế ngoan độc hắn há lại sẽ nhân từ nương tay phốc phốc lời của hắn âm vừa rơi xuống thổi phù một tiếng vang lên một đạo máu tươi từ thân đồ triển bằng mi tâm phun ra phù phủ sau đó thân đồ triển bằng thẳng tắp ngã vào trên lôi đài hắn phong ấn lưỡng trọng tu vi tự cho là tất sắt giang thiên, kết quả bị giang thiên một chiêu đâm chết, thật sự là châm chọc vô cùng, làm sao có thể? Mọi người nhìn chằm chằm thân đồ triển bằng té trên mặt đất thi thể, yên lặng mấy hơi thở, sau đó nhao nhao như nhìn quái vật nhìn nhìn giang thiên làm sao có thể? Lực đạo của hắn rõ ràng vẫn chưa tới 40 mươi dao, làm sao có thể mạnh như vậy? Mà thiên hoa bảo phòng đám người lại như bị lôi kích đồng dạng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lấy thân đồ triển bằng thực lực, vậy mà liền giang thiên đều tiếp không dưới. Long chi lực có thể trực tiếp để thăng lực đạo uy năng, loại này không thể tưởng tượng năng lượng, bọn họ căn bản không hề nghĩ ngợi qua. sao có thể lý giải trước mắt đây hết thảy tiểu tử này lại bỗng nhiên dùng lực đạo uy năng tăng gấp đôi đến tột cùng là khiến cho thủ đoạn là gì lúc này đừng nói là phổ thông người xem cho dù là thất giai trong trang viên mấy cái đứa giả cũng tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc long chi lực đồng dạng vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm trù đây chẳng lẽ là chân long chi lực sao mà lúc này đây tân vô địch cùng tần thiên anh đều hơi hơi nhau lại hai mắt lấy xuất thân của bọn họ tầm mắt tự không tục lưu có thể so sánh biết giang thiên một chiêu này cùng trong truyền thuyết chân long chi lực 10 phần giống nhau vậy mà có được chân long chi lực vậy càng không thể để cho người sống sót nghĩ đến Tần vô địch mục quang trở nên rét lạnh lên. Nếu như Giang Thiên cùng Tần Mộng Giao không có gốc mắc, không hề nghi ngờ hắn hội chiêu hiền đại sĩ, đi thành tâm chiêu dụ một phen. Hiện tại nha, chỉ có nhanh chóng đem Giang Thiên giết chết, để tránh đêm dài lắm Mộng chắc hẳn Tần vô địch nhất định sẽ đi chiêu dụ ngươi ạ. Mà lúc này đây, Tần Thiên Anh khỏe miệng lại nổi lên một tia vẻ trào phúng. Tần vô địch cho rằng không ai biết bí mật kia, lấy vừa ý Tần Mộng Giao làm cớ chạy tới Vân Châu lúc tuần sát sứ, muốn độc chiếm kia phần cơ duyên. Nào ngờ nói, nàng rõ ràng được cũng không ít, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn rất khó nói trận chiến này, Giang Thiên thắng. Trên lôi đài. chấp sự như bị xét đánh đồng dạng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hắn hiện tại thật sự rất hối hận lúc trước vì cái gì như vậy không có nguyên tắc trêu chọc phải một cái như vậy quái thai thiên hoa bảo phong đợi chấp sự tuyên bố xong giang thiên hướng thiên hoa bảo phong lạnh lùng nói chân chó của ngươi tử bị ta giết đi chẳng lẽ ngươi không muốn cho hắn báo thù nếu như ngươi có cái này tâm huyết ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cái gì mọi người còn tưởng rằng nghe lầm tất cả đều hai mặt nhìn nhau thiên hoa bảo phong thế nhưng là tiềm long bảng trên bảng nhân vật cũng không phải thân đồ triển bằng có thể so sánh giang thiên khiêu khích hắn chẳng phải là muốn chết sao hắn dám khiêu khích thiên hoa bảo phong. lúc này thương hiệt thái nhất đám người cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía giang thiên mục quang không khỏi trở nên ngưng trọng lên bọn họ đương nhiên minh bạch giang thiên cũng không phải loại kiêu ngốc nết hàng người nếu như dám khiêu chiến thiên hoa bảo phong chí ít có tự bảo vệ mình nắm chắc 18 tuổi mới võ hầu ngũ trọng tu vi liền có cùng thiên hoa bảo phong khiêu chiến thực lực đã đáng bọn họ xem trọng liếc một cái giang thiên ngươi đây là tại hướng ta khiêu chiến sao nghe được lời của giang thiên thiên hoa bảo phong trong chớp mắt đem trong nội tâm mặt trái tâm tình đè xuống hàn ký bước người mà nói Hán tuyệt sẽ không cho là chính mình hội đấu không lại giang thiên nếu như giang thiên tự tìm chết Hắn không ngại đem Giang Thiên trực tiếp kết khiêu chiến ngươi thì thế nào? Giang Thiên khinh thường nói, mấu chốt là ngươi dám không? Dám tự tay vội tới thủ hạ của ngươi báo thù sao? Nếu như hắn nghĩ chế tạo văn động, còn có cái gì so với đem Thiên Hoa Bảo Phong chém giết trực tiếp hơn phương thức, nguyên lai like hắn không biết có thể vượt sao vượt cấp khiêu chiến, đã có thân đồ triển bằng tiền lệ, hắn há lại sẽ lại theo khuôn phép cũ địa chậm rãi tấn trước, Giang Thiên, ngươi thành công chọc giận tới ta. Bèo! Bị một cái võ hầu ngũ trọng như thế choán huyết, Thiên Hoa Bảo Phong cảm thấy nhận lấy thật lớn nhục nhã, lóe lên rơi vào số 1009 lôi Thiên Hoa Bảo Phong. 25 tuổi, thương Lan đế quốc Vân Thiên hầu quốc hoàng tộc, tu vi, võ vương nhất trọng, tinh cấp, ngũ tinh, tinh chiến buổi diễn, 2000 lẻ tháng 3 năm một trận, tiềm long giá trị, năm vạn một điểm. Rất nhanh, quang chữ đem tin tức của hắn bày ra ngũ tinh võ vương nhất trọng, hơn năm vạn điểm tiềm long giá trị. Vừa nhìn thấy Thiên Hoa Bảo Phong tin tức, hắn không được tình huống người toàn bộ cho là mình hoa mắt điên rồi. Giang Thiên quả thực là điên rồi. Ngay sau đó, những người này ngay tại trong nội tâm hét dầm lên. Thiên Hoa Bảo Phong có cao như vậy tiềm long giá trị, tuyệt đối là tiếp cận hoàng cấp chiến lực. Dưới cái nhìn của bọn họ. Giang Thiên quả thực là tại tự tìm đường chết chấp sự, ta có thể khiêu chiến hắn sao? Mà lúc này Giang Thiên lại một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng hỏi đường, nhiên có thể, chấp sự mặt đen lên gật đầu nói. Giang Thiên vượt huy hoàng, hắn lại càng mất mặt, tước gì Giang Thiên lập tức bị Thiên Hoa Bảo Phong đánh giết ông. Đúng lúc này trên không lại sinh ra một đạo màn sáng, sau đó phía trên liền sáng lên một loạt quang chữ Tam Tinh võ hầu ngũ trọng khiêu chiến ngũ tinh võ vương nhất trọng, tương đương với vượt lục tinh nếu như Giang Thiên chiến thắng, trực tiếp đạt được cựu tinh đánh giá, lại còn ban thưởng ba vạn tiềm long giá trị. Chương bốn chiến Thiên Hoa Bảo Phong. Chơi ạ, cựu tinh. Ba vạn tiềm long giá trị, thấy được con chữ, toàn trường người xem toàn bộ sôi trào. Cựu tinh là tiềm long cấp thiên tài cực hạ, dù cho toàn bộ vân châu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. 30 vạn tiềm long giá trị, tuyệt đối có thể đem Giang Thiên nhất cử đưa vào tiềm long bảng top 10. Nếu như một trận chiến này Giang Thiên thắng, tuyệt đối sẽ danh chấn thiên hạ. Ngọc, ngươi cảm thấy hắn còn có thể thắng sao? Lúc này, tại thất giai trong trang viên, Tần vô địch một bộ nhiều hứng thú bộ dáng hỏi Tần Mộng Giao nói ta không biết. Tần Mộng Giao lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thiên Kiếm Võ Thánh truyền thừa còn chưa đủ để lấy làm Giang Thiên đạt tới cựu tinh tầm thứ. Nàng làm sao có thể không lo lắng, ta ngược lại là rất xem trọng hắn. Nhìn thấy tần mộng giao trắng bệ khuôn mặt, tần vô địch trong nội tâm sát cơ đại tác, mặt ngoài lại mang theo tiêu ý nói, nhãn lực của hắn không phải là tần ngộng giao có thể so sánh, Giang Thiên nếu như có được chân long chi lực, thực lực há có thể theo lẽ thường phỏng đoán 30 vạn tiềm long giá trị sao? Lúc này, Giang Thiên trong mắt lại sáng lên nóng rực vẻ, tiềm long giá trị giá trị xa xỉ, chúng tinh điện thật đúng là hùng hồn a Giang Thiên, ngươi cho rằng ngươi có mệnh được kia 30 vạn điểm tiềm long giá trị sao? Lúc này, Thiên Hoa Bạo Phong lại hướng Giang Thiên lạnh lùng truyền âm nói, Hắn Tuyệt không tin tưởng Giang Thiên có được cửu tinh trợ lên chiến lực, hai bên có huyết hải thông cửu, hắn há có thể cho Giang Thiên đi xuống chỗ này lôi đài hôm nay người thất vọng số lần đã nhiều, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Giang Thiên lại là bình tĩnh như xưa, hướng Thiên Hoa Bảo Phong đạm mạc nói phải không? Thiên Hoa Bảo Phong trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn muốn Giang Thiên như thân đổ triển bằng đồng dạng, một chiêu bị mất mạng, chỉ có như vậy hắn có thể thoáng vãn hồi hôm nay vứt bỏ mặt tuyệt mệnh kiếm vực. Lập tức hắn vung tay lên, đem một đạo viên mãn kiếm vực hướng Giang Thiên bao phủ mà đi thật đáng sợ kiếm vực. Kiếm của hắn vừa ra, không ít vương cấp trở lên người xem lập tức lộ ra kiêng kỵ vẻ. hắn này đạo kiếm vực tràn ngập tử vong khí tức có thể rất nhanh tàn ăn đối thủ sinh cơ tuy mặt ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ kỳ thực so với thiên hoa tinh vân chân dương kiếm vực còn đáng sợ hơn nhiều lắm nếu như đối phương kiếm vực không bằng hắn không dùng được một lát liền sẽ bị diệt hết sinh cơ hóa thành xương khô mà chết tuyệt mệnh kiếm pháp diêm la để cho người canh ba chết tại kiếm vực sắp đem giang thiên bao phủ thời điểm thiên hoa bảo phong quát lạnh một tiếng linh kiếm như như lưu quang hướng giang thiên chém tới hoành hắn này chém xuống một kiếm lập tức truyền ra kinh người âm bạo thanh âm thiện tầng không gian bị xé nứt hơn phân nửa. các không gian cũng bị đen kịt giới lực tràn ngập một kích này chí ít có 700 dao cảm nhận được thiên hoa bảo phong một kích này lực đạo cùng thế hệ đám thiên tài bọn họ phần lớn lộ ra vẻ kinh hãi lực đạo loại này căn bản không phải bọn họ có khả năng mới tới giang thiên tuy thắng thân đồ triển bằng nhưng thân đồ triển bằng lực đạo bất quá ba 400 dao thiên hoa bảo phong vừa lên tay liền gần như tăng lên gấp đôi khẳng định còn có dư lực hắn còn có thể là đối thủ của người này sao bí huyết kiếm sinh sát kiếm vực thiên địa huyết ca nhưng lúc này giang thiên vẫn giấu diếm thanh sắc đưa tay hướng trên thân kiếm một vòng sau đó huy kiếm hướng thiên hoa bảo phong đón đánh mà đi Kiếm của hắn vực vừa ra, ngay lập tức đem tuyệt mệnh kiếm vực ngăn trở, cũng hướng Thiên Hoa Bảo Phong phản công đi qua. Với tư cách là lĩnh vực bảng đệ tam tồn tại, sinh sát kiếm vực há lại dễ bắt nạt khinh hắn có thể tiếp được một chiêu này sao? Hai bên xuất kiếm quá nhanh, rất nhiều người xem không kịp cảm thụ Giang Thiên một kiếm này lực đạo, nhao nhao tại trong lòng thầm hỏi nói ken cách sát. Đúng lúc này, một hồi giày đặc chạm kích âm thanh vang lên, hai bên kiếm quang đồng thời tan vỡ, đúng là ngang sức ngang tài su thế hắn một kiếm lực đạo, vậy mà đạt đến bảy mươi dao. Lúc này, mọi người mới xác định Giang Thiên trên thân kiếm lượn đạo, nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Hoa Bảo Phong so với thân bằng mạnh gấp đôi. Mà Giang Thiên thực lực cũng tùy theo tăng lên gấp đôi, tựa như không có cực hạn đồng dạng, gọi bọn họ có thể nào không kinh hai phá vọng thần nhãn? Khai mở. Đem kiếm của đối phương quang chạng phá, Giang Thiên trong mắt ố mang phun ra nuốt vào, vung lên huyết ca kiếm hướng đối phương linh kiếm chỗ thiếu hụt trên chém tới. Tuy Thiên Hoa Bạo Phong linh kiếm là hiếm thấy tinh phẩm, chỗ thiếu hụt so với phổ thông linh binh tiểu không ít, nhưng nếu như giao phong số lần đầy đủ, hắn nhưng có năm chắc đem chém mà đờ mèo. Thiên Hoa Bạo Phong hiển nhiên biết mưu đồ của Giang Thiên, lóe lên lưỡi hướng một bên, không cùng huyết ca kiếm giao phong giao lực đạo, vậy mà nhưng thử không ra cực hạn của hắn. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm. Giang Thiên thực lực đã vượt ra khỏi dự tính của hắn bổn hoàng tử cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể che giấu rất dày. Đón thêm bổn hoàng tử một kiếm. Nhưng lập tức, trong nội tâm bất an đã bị siêu cường lòng tin thay thế, hắn liền quát lệnh một tiếng, một kiếm hướng Giang Thiên chém đi qua. Lần này, hắn không có lại giữ lại cái gì, một kiếm lực đạo vậy mà đạt đến 900 dao, trời ạ, 900 dao, một cái võ vương nhất tinh làm sao có thể mạnh như vậy? Cảm nhận được thiên hoa bảo phong một kiếm này lực đạo, ngoại trừ thương thái nhất đám người, cái khác cùng thế hệ tất cả đều kinh sợ ngây người. Bọn họ đoán chừng Thiên hoa bảo phong tăng phúc tại nghìn lần bộ dáng, 900 dao lực đạo. Chẳng phải là nói cơ thể Thiên Hoa Bảo Phong Lực đạo đạt đến khủng bố 4500 hộ, Võ Vương một trọng yếu đạt tới 4500 hộ, Võ Hầu cảnh khẳng định vượt qua viên mãn, Võ Giả, Võ Tướng hai cảnh tất nhiên đều là cực cảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy căn cơ, thật sự là quá hùng hậu, 900 dao thì như thế nào, ta 90 dao liền có thể thắng ngươi. Sinh sát kiếm pháp, Thiên Địa huyết ca. Đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, Giang Thiên lại vẫn là một bộ bình thản bộ dáng, lần nữa huy kiếm hướng đối phương chém tới ken kết sát. Nhất thời, mọi người khó có thể tin một màn xuất hiện, hai bên kiếm mang vậy mà lần nữa đồng thời tan vỡ. Giang Thiên không ngờ cùng Thiên Hoa Bảo Phong đấu cái năng sức ngang tài. Rất tốt. Lúc này Thiên Hoa Bảo Phong mặt đường đề cập có nhiều khó coi. Nguyên bản hắn ý định một kiếm đem Giang Thiên chém giết, kết quả hai kiếm đi qua, liền Giang Thiên chi tiết cũng không có thỏ ra, quả thực là vô cùng nhục nhã Giang Thiên, bổn hoàng tử thừa nhận xem thường ngươi, nhưng ngươi hôm nay vẫn phải chết. Huyết Kỹ, tổ huyết thần y hệ. Thiên Hoa Bảo Phong mười phần trang bức địa nói một câu, trong cơ thể huyết khí tuôn động, rất nhanh ngưng tụ thành một kiện đỏ y che ở bên ngoài thân thể, làm khí tức của hắn có loại nào đó thần bí biến hóa tổ huyết thần y lên lòng vỏ huyết kỹ bảng phụ trợ hình huyết ký. thấy thiên hoa bảo phong thi triển tổ huyết thần y gì ấy, người xem lần nữa kinh hô lên tổ huyết thần y có thể khiến cho tăng phúc cực hạn để thăng mấy thành là một môn phi thường cường đại phụ trợ hình huyết kỹ bọn họ liền lợi hại một chút công kích hình huyết kỹ cũng không có thiên hoa bảo phong lại có cường đại như thế phụ trợ hình huyết kỹ thật là khiến bọn họ nóng mắt không thôi sớm nghe nói tổ huyết thần y tại thương lan đế quốc khai quật không nghĩ tới rơi xuống trên tay của hắn mà lúc này minh tư trường đám người trong mắt cũng lộ ra nóng rực ý tứ tổ huyết thần y đủ khiến cho bọn họ chiến lực tăng vọt mấy thành tinh cấp còn có để thăng há có không động đạo lý tuyệt mệnh kiếm pháp vô thường câu hồn lúc này, thiên hoa bảo phong đã một kiếm hướng giang thiên nổi giận chém đi qua hơn 1.400 dao. trời ạ, tăng phúc cực hạn đề thăng lục trọng, hắn càng đem tổ huyết thần ý luyện đến viên mãn tầng thứ. cảm nhận được thiên hoa bảo phong một kiếm này lực đạo, mọi người vẻ kinh hãi càng đậm, huyết ki muốn luyện đến viên mãn cũng không dễ dàng lần này, hắn còn có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra sao? lập tức, mọi người đều đem ánh mắt quan hướng giang thiên, không biết hắn hội như thế nào hóa giải chiêu này. chương 423, báo cho ngươi một bí mật. sinh sát kiếm pháp, thiên địa huyết ca. mà lúc này đây, giang thiên vẫn một bộ nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng. Huy kiếm liền hướng Thiên Hoa Bảo Phong nên đánh tới ken kết sát, không hề có ngoài ý muốn. Thiên Hoa Bảo Phong kiếm mang lần nữa bị hắn chém chết làm sao có thể? Lực đạo của hắn vậy mà đạt đến 140 trăm dao. Thấy như vậy một màn, toàn trường lập tức xôn xao, toàn bộ như nhìn quái vật nhìn nhìn giang thiên. Một cái võ hầu ngũ trọng, 500 lần bên cạnh tăng phúc, lực đạo vậy mà đạt đến 140 trăm nhiều dao. Mọi người chẳng phải biết ý vị này là giang thiên tại võ giả, võ tướng cảnh toàn bộ đạt đến hoàn mỹ cự cảnh, song hoàn mỹ cự cảnh, cuối cùng là từ nơi nào chui đi ra quái vật. Trong lúc nhất thời, tất cả trong nội tâm cùng hô lên tiểu tử này nội tình ngược lại là đủ vững chắc. lúc này không chỉ thương hiệt thái nhất đám người toàn bộ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mấy cái đế giả cũng lộ ra vẻ tán thành. như thế hoàn mỹ căn bản, tại vân châu cũng không thấy nhiều đúng là song hoàn mỹ cự cảnh, đáng giận. hồn kỹ, hổ khiếu lôi âm. thiên hoa bảo phong sắc mặt khó coi vô cùng, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, toàn bộ hồn lực trong chớp mắt mãnh liệt mà ra. hắn rốt cuộc chẳng quan tâm bảo trì phong độ, liền võ vương cảnh mới có thể thi triển hồn kỹ đều thi triển xuất ra tuyệt mệnh kiếm pháp, phán quan tiêu mệnh. ầm lập tức hắn một kiếm chém ra, linh kiếm trên phát ra nhiều tiếng kinh hồn khiếu, cùng với từng trận lôi âm. khiến cho phụ cận người xem linh hồn chấn động, đầu đau muốn nước hồ khiếu lôi âm, lại là một môn lên long võ hồn kỹ bảng tuyệt kỹ. Mọi người mặt lộ vẻ khổ sở vẻ, nhao nhao tại trong lòng thầm hô nói, cái này hồn kỹ cường đại như thế, đã khiến cho Giang Thiên là hồn tu cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải, hắn còn có thể giống như trước như vậy thông dong sao? Đúng là hồ khiếu lôi âm. Lần này, vẻ mặt Giang Thiên rốt cuộc trở nên ngưng trọng một ít, tuy cửu chuyển luyện hồn quyết vô cùng cường đại, nhưng hắn rốt cuộc chỉ tu trở thành đệ nhị truyền, hồn tu cảnh giới chỉ tương đương với võ tướng, mà thiên hoa bảo phong hồn lực là vương cấp tần thứ. Hổ Kiếu Lôi Âm cũng không tầm thường hồn kỹ có thể so sánh, cũng không phải dễ đối phó như vậy phụ linh Hộ thuẫn Trong lòng của hắn tầm quát một tiếng, lần đầu đem linh hồn nhập vào thân hồn lực Hộ thuẫn phía trên. Hồn lực Hộ thuẫn nhất thời trên nhiều một chương rõ ràng mặt, cùng hắn giống như lúc, hai mắt linh động có thần siêu siêu. Có linh hồn không chế, hồn lực Hộ thuẫn trở nên linh động gấp mấy lần, Hổ Kiếu Lôi Âm chấn động một tia không dư thừa đều bị ngăn cách bên ngoài. Khá tốt hồn tu đối phó hồn kỹ, có thiên nhiên ưu thế, bằng không hắn nghĩ tới cửa này cũng không dễ dàng vậy mà đều bị ngăn cách. Lần này Thiên Hoa Bảo Phong nhìn Giang Thiên Ánh mắt triệt để thay đổi, cho dù hắn không còn ý. không thừa nhận cũng không được, giang thiên quả thật có khiêu chiến thực lực của hắn, là hắn đều phải nhìn lên tồn tại giang thiên, không thể không nói, ngươi thật là khiến người chấn kinh đã như vậy, ta cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng, đem ngươi chém giết. cùng giang thiên giao thủ mấy chiêu, thiên hoa bảo phong rốt cuộc không hề trang bức, lạnh lùng nói chân võ kiếm hồn, xuất ra. sau đó hắn quát lạnh một tiếng, một trôi chói mắt linh kiếm từ hắn hồn hải tật chợt hiện, xông thẳng trời cao phía trên mà đi đây là, chân võ kiếm hồn. thấy được trời cao phía trên chân võ kiếm hồn, mọi người tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh sợ ao ước vẻ. Chân võ chiến hồn là đồ vật loại chiến hồn trung cao cấp nhất tồn tại, mà kiếm hồn lại càng là trong đó người nổi bật, đến hậu kỳ thậm chí so với thần thú chiến hồn còn mạnh hơn. Có được chân võ chiến hồn gia trì, thiên hoa bảo phong chiến lực tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi. Trận này tinh chiến thật đúng là cao trào thay nhau nổi lên, át chủ bài tầng tầng lớp lớp lần này có thể bước ra cực hạn của hắn sao? Nhìn nhìn chân võ kiếm hồn phun ra nuốt vào lấy trời cao phía trên thiên địa lực lượng, mọi người không khỏi nhìn về phía Giang Thiên, lần nữa nghĩ như vậy đến chiến hồn kỹ kiếm động trời cao. Mà lúc này đây thiên hoa bảo phong phát ra một tiếng long trời lỡ đất hay lớn. chân võ kiếm hồn vậy mà kéo theo khủng bố cự lực cầm ầm chém xuống chiến hồn kỹ chơi ạ, hắn vậy mà đem chiến hồn kỹ tu đến đại thành một kích này lực đạo chí ít có vậy ngàn dao thấy được chân võ kiếm hồn chém xuống rất nhiều người cả kinh nhảy dựng lên chỉ là chiến hồn kỹ cũng rất kinh người thiên hoa bảo phong vậy mà đem chiến hồn kỹ luyện đến đại thành hơn nữa lực đạo khủng bố như vậy đây hết thảy chồng lên một chỗ thật là khiến lòng của bọn hắn đều muốn từ trong lồng ngực động xuất hiện hắn càng đem một chiêu này luyện đến trình độ như vậy trước kia ngược lại là xem thường hắn lúc này minh tư trường vũ kinh tiêu đám người nhìn về phía thiên hoa bảo phong mục quang cũng trở nên chỉnh trọng lên thiên hoa bảo phong chiến hồn kỹ cường đại như thế đợi một thời gian tuyệt đối có thể xông vào tiềm long bảng trước một trăm trở thành cùng bọn họ đồng nhất tầng thứ nhân vật giang thiên bắt vương tử điện hạ mà lúc này tần ngọc dao mộ dung tiểu điệp hiên viên qua đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi liền cơ vô song cũng là vẻ mặt tạm đạo dưới cái nhìn của các nàng giang thiên mới võ hầu ngũ trọng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi thiên hoa bảo phong một kích này lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi giang thiên chết tại đây một chiều ngươi cũng không tính đến không thế gian tu võ một hồi lúc này ngự sử lấy chân võ kiếm hồn cực nhanh chém xuống Thiên Hoa Bảo Phong nhịn không được có chút dơ dáng dạng thì nói, ai không hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm thụ, lại có bao nhiêu người có thể ngay tại lúc này vị trí chi là nhạt? Huống chi hắn mới hơn 20 tuổi. Thiên Hoa Bảo Phong, báo cho ngươi một bí mật, Thiên Hồng Vân Thiên sẽ chết tại bổn Vương Tử trên tay hiện tại ngươi biểu diễn thời gian kết thúc, an tâm ra đi, cùng ngươi ra ra đi thôi. Mà lúc này Giang Thiên lại mang theo một tia giọng nhẹ mai nói, đón lấy khí tức liền điên cuồng phát ra lên, hắn tăng phúc cực hạ vậy mà trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, đạt đến hơn một ngàn lần, Cựu Long Chi Tôn Quyết tấn chức tầng thứ ba, Long Thần Thể cũng tùy theo để thăng, mặc dù không có thức tỉnh thần thông mới. lại làm hắn tăng phúc cực hạn đột phá gông cùng xích lúc trước hắn chưa kịp dò xét hiện tại lâu như vậy đi qua há lại không biết hắn tăng phúc vậy mà đạt đến một ngàn lần giang thiên chiêu thức ấy mang cho mọi người chấn kinh không thể so với thiên hoa bảo phong kiếm động trời cao yếu bao nhiêu bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra một cái võ hầu ngũ trọng có thể mạnh mẽ đến như vậy nịch tiên trình độ tiểu tử này vậy mà che giấu được sâu như vậy lúc này thương hiệt thái nhất đám người nhìn về phía giang thiên mục quăng cũng trở nên cực kỳ kiếm kỵ giang thiên so với bọn họ tiểu vài tuổi hiện tại liền có kinh người như thế chiến lực đợi một thời gian. tuyệt đối sẽ áp bọn họ một đầu đường đường ngũ phẩm đế quốc đế tử đế nữ từ nhỏ hưởng dụng thường nhân vô pháp tưởng tượng tài nguyên nếu như bị một cái nhất phẩm nước yếu người tới so với hạ xuống nhất định sẽ làm cho người ta cười đến dụng răng nghĩ đến mọi người thấy hướng giang thiên một quang khẩn trương được có chút bất thiện ngũ hành bản thân ấn nhưng đây hết hệ chỉ là bọn họ chấn kinh bắt đầu mà thôi lúc này giang thiên lại bọn ấn thi triển ra bảo thể bản thân ấn trời ạ hắn tăng phúc cực hạn lại tăng lên gấp đôi đạt đến hơn hai lần đây là thượng cổ bí ấn trời ạ đây là phụ trợ hình thượng cổ bí ấn lại một lần nữa toàn trường người xem tất cả đều hét lên hai cái đồng tử toàn bộ trương giống như nợ rộ hoàng cúc, bọn nữ tử lại càng là chặt chẽ bụng lấy đôi môi, sợ mình sẽ làm ra càng thất thố cử động, ảnh hưởng thuộc nữ hình tượng. tổ huyết thần ý với tư cách là long võ huyết ký trên bảng phụ trợ hình huyết ký, cũng chỉ có thể để thăng sáu thành tăng phúc cực hạ, bảo thể bản thân ấn có thể tăng lên gấp đôi, gọi bọn họ sao có thể vị trí chi lạnh nhạt? chương bốn trăm hai mươi lực phá và giao, đây là vô thượng bí ấn, bảo thể bản thân ấn, mà thương hiệt thái nhất đám người trong mắt toàn bộ lộ ra ngấp ngáy vẻ, muốn biết rõ bảo thể bản thân ấn là bí ấn thập di chung ghi lại vô thượng bí ấn, tổng cộng có cửu nếu như toàn bộ luyện thành. có thể khiến cho tăng phúc cực hạn để thăng gấp 10 trở lên. Như vậy vô thượng thần ấn, đủ khiến cho bọn họ chiến lược kích thăng nhiều cái tầng thứ, là tấn chức chân long cấp thiên tài cơ hội, há có thể không tim đập thình thịch cái gì, ra ra chết trên tay hắn. Nghe được lời của Giang Thiên Thiên Hoa Bảo Phong liền giống bị lôi kích. Tuy hắn hoài nghi Thiên Hồng Vân Tiên chết cùng Ma Vân Quốc thoát không được quan hệ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ở trong mắt tự mình vô địch Gia Gia, sẽ chết tại một cái nho nhỏ võ hầu trên tay đây là. Bảo thể bản thân ấn, nhưng rất nhanh, hắn cũng không có tâm tư vì chuyện của Thiên Hồng Vân Tiên phân tâm, bởi vì hắn nhận ra bảo thể bản thân ấn Biết Giang Thiên đã có cùng hắn chính diện giao phong bốn liếng Long Chi Lực, dẫn bạo. Nhưng thủ đoạn của Giang Thiên, há lại chỉ có từng đó như thế mà thôi. Lần này, hắn không hề giấu giếm cái gì, một lần dẫn nổ toàn thân Long Chi Lực, bành. Lập tức, một đạo cương vòng từ trên người hắn bành địa bùng nổ, khiến cho khí tức của hắn trong chớp mắt đạt đến không chút thua kém tại Thiên Hoa Bảo Phong trình độ, sinh sát kiếm pháp, bí mật huyết Thiên Địa huyết ca. Sau đó, hắn tự tay hướng huyết ca trên thân kiếm một vòng, một kiếm như phi hồng hướng Thiên Hoa Bảo Phong chém đi qua sát. Một tiếng ngắn ngủi chạm kích âm thanh vang lên. hai bên kiếm quang đồng thời tiêu thất sau đó giang thiên lóe lên tối lui đến bên bờ lôi đại không có khả năng cảm giác được ngạch bộ chuyển ra tí ti ấm áp thiên hoa bảo phong trong mắt toàn bộ đều sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn tự cho mình quá cao một lòng muốn cùng thương hiệt thái nhất đám người một tranh giành cao thấp tuyệt không nghĩ đến chính mình hội sớm như vậy yêu phốc phù phù ngay sau đó một đạo tơ máu tử trong cơ thể hắn tiêu xạng trong chốc mắt phân thành hai khối ngã vào trên đài hắn biết được giang thiên đến từ ma vân liền nghĩ muốn giết giang thiên tự nhận là lấy thực lực của mình giết giang thiên tựa như bóp chết một con kiến đơn giản kết quả lại bị giang thiên một kiếm chấm giết liền đánh trả chỗ trống cũng không có, quả thực là thật đáng buồn buồn cười đến cực điểm làm sao có thể? Thiên Hoa Bảo Phong cuối cùng bị hắn một kiếm chém giết trời ạ, một kích lực đạo ít nhất đạt đến 700 trăm dao, hơn nữa uy năng là cùng đợi lực đạo gấp 20 mươi. Đọc truyện ở thấy Thiên Hoa Bảo Phong cuối cùng bị Giang Thiên một kiếm chém thành hai. Khúc khán giả triệt để kinh sợ ngây người, Giang Thiên một kiếm này uy năng e rằng đột phá vào dao. Tại Vân Châu tất cả võ hầu còn có có thể cùng hắn ngang hàng tồn tại sao? Hắn không ngờ mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Lúc này, Thương Hiệt Thái Nhất đám người nhìn về phía Giang Thiên một quang, Tiêu Trung đã có chứa một tia sợ hãi. Giang Thiên hiện tại đã có được đánh với bọn họ một trận thực lực, phát triển hạ xuống, ai có thể áp chế được hắn? Không quan hệ, Vạn Quốc Thiên Tài chiến vừa qua, chúng ta sẽ trở thành Tam Đại Thánh Địa trưởng giáo chân truyền, có Tam Đại Thánh Địa dốc sức tài bồi, cùng hắn trinh lệnh chỉ sợ rất nhanh mở rộng. Nhưng rất nhanh, Thương hiệt Thái Nhất đám người liền dùng đồng dạng lý do trấn An dung chuyển đạo tâm, này giới Vạn Quốc Thiên Tài chiến, quan hệ đến kia cột trong truyền thuyết cơ duyên, tuyệt không phải vạn giới đơn giản như vậy. Tam Đại Đế quốc cùng Tam Đại Thánh Địa đã có bí mật ước, chỉ cần bọn họ có thể tiến nhập kia phiến không gian, mở ra đạt được kia cột cơ duyên cơ hội. liền có thể trở thành Tam Đại Thánh Địa trưởng giáo chân truyền địa vị cùng Hạch Tâm trưởng lão tương đối mà Giang Thiên dù cho biểu hiện xuất chúng nhất cũng không có khả năng một bước lên trời tối đa chỉ có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm võ đạo chi lộ Thiên phú đạo tâm tuy trọng yếu không có tài nguyên cũng là huyền công cho nên bọn họ một lần nữa tìm được cảm giác về sự ưu việt tiểu tử này đã vậy còn quá mạnh mẽ mà lúc này Lý Thái Bạch thì là một quang chất động ai cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì hắn vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này dù cho ta lúc đầu không ẩn giấu thực lực cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn mà lúc này Mộ Dung Tiểu điệp cùng Cơ Vô Song nhìn về phía Giang Thiên mục quang. Khẩn trương được khắc thường lên. Các nàng đều đã ẩn tàng thực lực của mình, cho nên lúc ban đầu thua ở Giang Thiên trên tay cũng không có bao nhiêu cảm giác bị thất bại. Hiện tại mới biết được, cái mới nhìn qua này vô cùng thiếu niên anh tuấn, là bực nào anh hùng được thật tốt quá. Bát Vương tử điện hạ thắng. Mà Hiên viên qua đám người thì tại trong nội tâm âm thầm hoan hô, nếu không là Giang Thiên dặn dò qua bọn họ, bọn họ nhất định sẽ cao hứng được nhảy dựng lên hơn 10 tuổi liền có vạn giao chiến lực, nói không chừng tiểu tử này thật có thể trở thành chân long cấp thiên tài. Lúc này, thất giai trong trang viên Sáu vị đế giả nhìn Giang Thiên Mục Quang Khẩn Trương đã từ một cái hơi có tiềm chất tiểu bối, biến thành con đường phía trước không thể lường được, bánh trái thơm ngon mạc sư thúc đi vào rừng thì dặn do ta, nhất định phải cho hắn xem xét truyền nhân đúng vậy, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú tuyệt luân, chính là kế thừa mạc sư thúc kiếm đạo tuyệt hảo nhân tuyển. Mọi người vẫn còn ở suy nghĩ nên như thế nào đem Giang Thiên Thu về môn hạ, một cái trước ngực ấn có một vần mặt trời đỏ, đế giả liền vớt vút dâu dài khen ngợi mà nói cục. Quân nhân đế giả vừa thấy, lập tức làm ho hai tiếng, đối với dâu dài đế giả nói, thành lão đầu, ngươi đừng cho lão tử suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ tại long tâm đạo thời điểm. chúng ta liền phát hiện tiểu tử này, lão tử còn ra mặt cho hắn sát qua bờ mông nói qua, quân nhân đế giả nhìn về phía như ý hoàng, có chút ít châm trọng mà nói, nếu không, tiểu tử này có thể tới hay không cực võ thánh thành hay là hai tiểu nói, ngươi cũng đừng muốn cùng ta cùng lão tử đoạn. thứ minh, có việc này sao? họ thanh đế giả lập tức nhìn về phía văn sĩ đế giả, hỏi sát thực văn sĩ đế giả long trời lở đất mà nói, lúc ấy chúng ta tận mắt hắn chém giết một đầu ngũ giai mới vào liệt diễm kim sư. cái gì? mấy cái đế giả còn tưởng rằng nghe lầm, đều nẹn nào hỏi ngược lại. Liệt Diễm Kim Sư có nhiều khó chơi bọn họ là biết, một cái võ hầu vậy mà có thể vượt hai cái đại cảnh giới đem Liệt Diễm Kim Sư chém giết, họ giang này tiểu tử không khỏi cũng quá người tiên. Muốn thật sự là như thế, đừng nói là nội môn đệ tử, đệ tử chân truyền cũng có thể đương đương nói như vậy, cái này tiểu tử không thu vào chúng ta không thể. Dâu Dài Đế giả thầm suy nghĩ đến, trong nội tâm đã có quyết định. Nhân tài như vậy, há có thể đến phiên các ngươi? Mà lúc này, Tần Thiên Anh nhìn nhìn Giang Thiên, lại là thầm suy nghĩ nói, nàng cho rằng nàng nhà chất tần vô địch nhất định sẽ đem Giang Thiên lưới tại trên tay mình ngọc, ngươi này bằng hữu thật đúng là anh hùng được a. Lúc này. tại một tòa khác thất giai trong trang viên tần vô địch cười nói với tần mộng giao tại ánh mắt của hắn chỗ sâu trong cất giấu một tia cực sâu len ý hiển nhiên đã đối với giang thiên động ý quyết giết một tám tuổi mới võ hầu ngũ trọng tại người ta trong mắt lại được coi là cái gì mà tần mộng giao thì hời hợt mà nói giang thiên lại một kiếm đem thiên hoa bảo phong chém giết nàng cũng vô cùng giận mình nhưng trong nội tâm tảng đá lớn đã rơi xuống chấn định lại nàng đã đoán được tần vô địch sẽ nói như vậy dự đoán nghị kỹ ứng phó kế sách muốn đem tần vô địch sát ý xuống đến thấp nhất cũng thế Tần vô địch sâu cho rằng gật gật đầu, đem trong nội tâm sát cơ áp chế hạ xuống đương nhiên, hắn có hay không thật sự chấp nhận tần mộng giao thuyết pháp, chỉ có bản thân hắn mới biết được đáng tiếp cảm thụ được thiên hoa bảo phong chân võ kiếm hồn dần dần tiêu tán, giang thiên không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Từ long chiến hồn một mực ở càn khôn đỉnh bên trong dục dịch, muốn đem chân võ kiếm hồn thôn vệ. có thể tại trước công chúng, hắn tuyệt sẽ không bại lộ từ long chiến hồn, chỉ có thể nhìn chân võ kiếm hồn không công lãng phí siêu siêu. Lúc này, Lý Thái bạch nước chảy mây trôi lướt đến số một nghìn chín lôi xuống giang thiên, ngươi quả nhiên anh hùng được hắn đối với giang thản nhiên nói, ta đem tu vi áp chế tại võ hầu ngũ trọng. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Chương 425, trên bảng top 100, Thải Linh đăng tràng. Đánh với ngươi một trận. Chịu Lý Thái Bạch khiêu chiến, Giang Thiên hai cái đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Bằng trực giác của hắn, dù cho Lý Thái Bạch đem tu vi áp chế tại võ hầu ngũ trọng, chiến lực cũng tuyệt không phải thiên hoa bảo phong có thể so sánh được, đối thủ như vậy, cho dù hắn sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng không có mười phần năm chắc có thể chiến thắng ngươi là võ vương, khiêu chiến hắn căn bản không hợp quy củ. Giang Thiên đang muốn mở miệng, chấp sự lại hết sức không khoái về phía Lý Thái Bạch nói: "Giang Thiên một kiếm đem thiên hoa Bảo phong chém giết, đã làm hắn xấu hổ vô cùng." Thầm nghĩ nhanh lên rời xa cái này quái thai. Hiện tại Lý Thái Bạch vậy mà lại đến khiêu chiến, hắn há có thể có cái gì tốt sắp mặt, trận chiến này, Giang Thiên thắng. Hắn không đợi Lý Thái Bạch trả lời, lập tức giơ lên tay của Giang Thiên tuyên bố soát. Hắn vừa dứt lời, Tiềm Long bảng ngay lập tức phân ra một đạo vầng sáng theo ở trên người Giang Thiên soát. Lập tức, Tiềm Long bảng thượng lưu quang lóe lên, tên Giang Thiên như giống như cá bơi hướng lên bảng bay lên lấy được 30 vạn tiềm long giá trị, hắn đến cùng hội tăng lên đến tiềm long bảng ít nhiều vị. Nhìn nhìn tên của hắn liên tục tăng lên, mọi người không khỏi thầm suy nghĩ đến 900 danh, 800 danh, 700 danh, 300 danh. hai danh 100 danh tên giang thiên lên như diều gặp gió vậy mà một hơi lên tới tốt 100 danh vị trí trời ạ vượt qua minh tư thành vượt qua vũ quỳnh linh vượt qua thương hiệt thái nhu nhưng tên giang thiên vẫn không có dừng lại mà là tiếp tục đi lên trên rất có sông thẳng đứng đầu bảng xu thế theo mọi người từng tiếng kinh hô vang lên minh tư thành đám người sắc mặt khẩn trương được có chút khó coi với tư cách là ngũ phẩm đế quốc đế tử đế nữ bị một cái nhất phẩm vương quốc tới tay mơ một ngày liền vượt qua bọn họ thực hận không thể tìm địa gặp chui vào trời ạ vậy mà nhất cử lên tới năm danh cuối cùng tên giang thiên đứng tại năm danh Toàn trường người xem toàn bộ cuồng hô lên. Muốn biết rõ, top 50 danh phần lớn bị Tam đại thánh địa đệ tử chân truyền chiếm giữ. Thương Hiệt Thái nhất được xưng Tam đại đế quốc 30 tuổi phía dưới đệ nhất nhân, cũng chỉ là 46 danh mà thôi. Giang Thiên vậy mà một ngày liền vọt tới cùng hắn sánh vai tầng thứ, quả thực là mấy ngàn năm qua tối bạo bảng thành tích, đủ ghi tên sử sách vậy mà so với ta bại danh còn cao. Lúc này, Minh Tư chừng nhìn về phía Giang Thiên một quang, trở nên băng lãnh lên. Nguyên bản hắn tại cùng thế hệ, chỉ đứng sau Thương Hiệt Thái nhất, trong nội tâm nghẹn lấy một nguồn lực nhất định phải vượt qua Thương Hiệt Thái nhất. không nghĩ tới còn không có vượt qua Thương Hiệt Thái Nhất, ngược lại bị Giang Thiên đè ép một đầu. Lấy trong lòng của hắn ngạo khí, Hà có thể tiếp nhận được loại kết quả này hử? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, dám ngay trước mặt chúng ta đem Thiên Hoa Bảo Phong chém giết. Quả thật không có đem ta Thương Lan Đế Quốc để vào mắt. Mà lúc này Thương Hiệt Thái nhu lại lạnh lùng nói, Thiên Hoa Bảo Phong bị giết, nàng cũng bị Giang Thiên áp một đầu. Hôm nay bọn họ Thương Lan Đế Quốc quá mất mặt, Giang Thiên phải vì thế trả giá lớn. Cũng nói Thiên Ngoại hữu Thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Quả nhiên không sai mà lúc này Vũ Kinh Tiêu thì lộ ra như nhận được trọng thích biểu tình, bị Giang Thiên áp một đầu. Hắn ngược lại từ danh lợi gông cùm xiển xích trung đột phá ra ngoài đi qua lần này đạo tâm thăng hoa, sự trưởng thành của hắn không gian sẽ sâu sắc để thăng a ha ha ha ha, ha, ha. bắt Vương Tử điện hạ thật sự lên tới tiềm long bảng trước 100, lập tức liền có thể vào ở này tỏa thất giai trang viên. Hắc Thán Bao tử, lần này cần không cho ngươi đem đầu cho khẩu phá, lão tử liền không họ hiên viên. Lúc này, Hiên viên qua lại nhịn không được cười như điên. Lúc trước hắn đầu góc nóng lên, cùng Hắc Thán Bao tử đám người đánh cuộc, biết được tiềm long bảng trước 100 thực lực, trong nội tâm một mực ở bồn trồn. Không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày, Giang Thiên liền đem hắn lời nói hùng hồn thực hiện, thật sự là như làm một hồi mộng đẹp. hiện tại tâm tình của hắn chỉ có một chữ có thể hình dung đó chính là thoải mái quá đặc biệt sao sướng rồi tam đại thánh địa nội tình, quả nhiên kinh người mà lúc này giang thiên chính mình lại là thần sắc nghiêm trọng hắn nguyên lai tưởng rằng lấy được 30 vạn tiềm long giá trị bài danh còn có thể lên tới càng cao không nghĩ tới liền top 50 cũng không có tiến lấy tâm trí của hắn đương nhiên có thể đoán được top 50 đều là tam đại thánh địa cao túc trong nội tâm không khỏi đối với tam đại thánh địa càng cao hơn nhìn một đầu trời ạ cô bé kia là ai vậy mà đạt đến thiên nhân hợp nhất đại thành mọi người vẫn còn ở vì giang thiên bài danh chân kinh cũng rất muốn biết hắn hội sẽ không tiếp nhận Lý Thái Bạch chọn cách, lúc này bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, đem tầm mắt của bọn hắn toàn bộ hấp dẫn qua. Muốn biết rõ, Giang Thiên như vậy rất cao minh, thiên nhân hợp nhất cũng bất quá mới vào mà thôi. Nếu có tiểu bối đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ đến đại thành tầng thứ, tiềm lực tuyệt sẽ không so với Giang Thiên kém bao nhiêu, loại nhân vật này, bọn họ dĩ nhiên muốn thấy phong thái trời ạ, còn trẻ như vậy. Trước mặt mọi người người theo thanh âm đem tầm mắt qu hướng 30 tháng 9 năm 16 Hào Lôi, thấy được trên đài nổi bật tuyệt mỹ dáng người, vẻ khiếp sợ trở nên càng đậm. Bởi vì trên đài nữ hài nhìn qua tối đa 20 hai tuổi liền đạt đến thiên nhân hợp nhất đại thành tầng thứ, bọn họ há có thể không sợ hai thật đẹp? mà thương hiệt thái nhất đám người, toàn bộ lộ ra hoa mắt thần mê vẻ, trên đài nữ hải sáng rọi tuyệt không kém hơn cơ vô song. Bởi vì ăn mặc lớn mật, dáng người nóng bỏng, so với cơ vô song càng có thể gây xích mích nam nhân tiếng lòng thải linh. Lúc này, giang thiên cùng hiên viên qua đám người toàn bộ thầm than thở. Lần này khiến cho hành động chính là thải linh đi qua đoạn này thời gian khổ tu, nàng đã đem kiếm đạo không gian lĩnh ngộ đến tiểu thành, còn có thiên tà không gian bất phàm, là lấy sớm đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ đến đại thành tầng thứ. Nếu như giang thiên để cho nàng chế tạo hành động. Nàng đương nhiên muốn lớn tiếng dọa người, cho nên vừa lên đài liền triển lộ kinh người như thế tầng thứ cái con bé này là ai, tuổi con nhỏ vậy mà liền đạt đến cảnh giới như thế. Lúc này, mấy vị đế giả cũng toàn bộ lộ ra ý đồ vẻ. Tuy Thải Linh thân thể đã có vài vạn năm lịch sử, nhưng linh hồn của nàng là vừa vạn tân sinh, huyết mạch đã trải qua cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan trùng tạo, là lấy tại mấy cái đế giả trong mắt chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, vậy mà đạt đến thiên nhân hợp nhất đại thành tầng thứ, chỉ có tam đại thánh địa mấy cái tuyết giấu chân long cấp thiên tài tài năng tới ngang hàng. mấy cái đế giả làm sao có thể không động tâm vân châu thậm chí có như thế ngọc thô chưa mài giũa bản điện tới vân châu quả nhiên là tới đúng rồi lúc này thần vô địch trong mắt cũng lộ ra sắc mặt kinh hỉ hắn tới vân châu tính toán thật lớn há có thể bỏ qua như thế lương tài là nàng nàng không phải là đã chết rồi sao tại sao lại ở chỗ này mà lúc này tần mộng giao lại là ánh mắt phức tạp nàng đương nhiên nhận ra thải linh trong đầu không khỏi hiện ra quảng hàn cùng chúng phát sinh từng màn đối với cái này cái bắt buộc mình cùng giang thiên hoan hảo nữ nhân nàng không biết nên hận hảo hay là tên như thế nào vậy mà lại là một cái chuẩn chân long cấp thiên tài lúc này thần thiên anh cũng là một quang dạng dỡ mà nhìn thái linh nàng tới mục đích của vân châu cùng tần vô địch nhất trí tuyệt sẽ không vui cười thấy đối phương đem hai cái chuẩn chân long cấp thiên tài đều thu về môn hạ trong hai người hiển nhiên là cái này nữ tiềm lực càng lớn kia bản điện liền ăn chút thiệt thòi đi tranh thủ giang thiên a rất nhanh thần thiên anh trong lòng có quyết định hai cái chuẩn chân long cấp thiên tài không thể toàn bộ tiện nghi tần vô địch nàng phải đoạt một cái mới được chương 426, vượt cựu tinh chiến thương thái nu mà lúc này đây thái linh đã một kiếm đâm vào đối thủ mi tâm nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ của nàng là một cái chỉ có ba trận tinh chiến tay mơ, há lại đối thủ của nàng ta hôm nay đã mệt mỏi. Ngươi nghĩ chiến, ngày sau hãy nói. Lúc này, Giang Thiên đối với Lý Thái Bạch nhàn nhạt nói, hắn để cho Thải Linh tới hấp dẫn tần vô địch chú ý, đương nhiên sẽ không sẽ cùng Lý Thái Bạch giao thủ, đoạt Thải Linh danh tiếng. kế tiếp, Thải Linh mở ra chiến thắng trở về Cao Tấu Lữ Trình, đem chọn cái tinh chiến cùng tầm mắt đều hấp dẫn qua. Tháng, tháng, tháng, nàng một hơi thắng hơn mười trận, trong đó không thiếu vượt cấp vượt sao khiêu chiến, tất cả đều là một chiêu thủ thắng, danh tiếng so với Giang Thiên càng lực nhảy vào tam tinh. Nàng lại chiến thắng trang sức màu đỏ thiếu nữ tư đồ huyền hồng, nhất cử xông vào tam tinh tân duệ bảng top 10. Không thể không nói, tư đồ huyền hồng khác xa tầm thường thiên tài có thể so sánh, tại Thái linh lần nữa đề thăng chiến lực dưới tình huống, nhưng trèo chống gần 10 chiêu mới bị thua, thực lực che giấu sâu làm cho người thán phục thương hiệt thái nhu, ngươi có dám lên đài đánh với ta một trận. Tư đồ huyền hồng một chút lôi đài, Thái linh liền đi tới bên bờ lôi đài, kiếm chỉ thương hiệt thái nhu giòn âm thanh nói, nàng sớm đã tiến nhập tinh chiến cung, lúc trước vừa vặn liền đứng ở thương hiệt thái nư đám người sau lưng, cảm thấy thương hiệt thái đối với Giang thiên sát ý tại nàng trong suy nghĩ. giang thiên chính là trời và đất thương hiệt thái nhu còn muốn giết giang thiên nàng há có thể làm cho đối phương sống khá giả cái gì mọi người vẫn còn ở dư vị vừa mới chàng tiêu kịch liệt tinh chiến nghe được thái linh còn cho là mình nghe lầm thương hiệt thái nhu thế nhưng là tam đại đế quốc tối tuyệt đỉnh thiên tài một trong là võ vương nhị trọng tám sao chiến lược thẳng phá hoàng cấp tuyệt không phải thiên hoa bảo phong có thể so sánh thái linh tuy thực lực siêu cường nhưng vậy mà vượt cựu tinh khiêu chiến thương hiệt thái nhu thật không phải là nhất thời đầu góc nóng lên sao muốn biết rõ vừa mới giang thiên vượt lục tinh khiêu chiến mọi người đã cảm thấy bất khả tư nghị vượt cựu tinh khiêu chiến. Từ xưa đến nay hắn hữu, mọi người làm sao có thể không sợ hãi? Chúng chi, Vân Châu chúng tinh điện tối cao tinh cấp kỷ lục là 11 sao, nếu như Thải Linh khiêu chiến thành công, chính là 12 sao, chẳng lẽ nàng có thể phá vỡ hơn 3000 năm tới kỷ lục sao? Ngươi muốn khiêu chiến bản điện. Nghe được Thải Linh, Thương Hiệt Thái Nhu trong mắt lạnh ý tuôn động. Nàng bị Giang Thiên áp một đầu, đang cảm thấy suy nghĩ trong lòng không khoái, Thải Linh đưa tới cửa vội tới nàng chút giận, nàng đương nhiên cầu còn không được ngươi có cái gì đặc thù chẳng lẽ chúng tinh điện cho không cho ngươi người khác khiêu chiến đặc quyền sao? Thải Linh đối với Thương hiệt Thái Nhu địch ý cửa sâu, lạnh lùng hồi đáp ta xác thực không có gì đặc thủ. cũng không có gì đặc quyền thương hiệt thái nhu bị Thải linh lợi sặc đến sắc mặt trắng bệnh, lóe lên rơi vào 396 hảo trên lôi đài. Nếu như không thể đem thái linh một kích thảm bại, căn bản tiêu không được nàng trong lòng phẫn hận nàng vậy mà ứng chiến. Nhìn thấy thương hiệt thái nhu trên lôi, mọi người toàn bộ cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoại trừ Tam đại thánh địa cao tốc, tại tiểu bối nữ tính, thương hiệt thái nhu đệ nhất địa vị không thể dung chuyển. Nàng vậy mà liều mạng phần, tiếp nhận một tân nhân khiêu chiến, thật sự quá xuất người sở liệu cái này gọi thái linh nữ tử chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Minh tư trường đám người trong nội tâm thầm suy nghĩ nói: bọn họ rất lý giải tâm tình của Thương Hiệt Thái Nhu, cũng biết nàng hung ác lên tâm tới so với kỳ hình Thương Hiệt Thái nhất còn lợi hại hơn, đều cảm thấy Thải Linh đây là tại tự tìm chết dám vượt Cựu Tinh Tiêu Chiến. Xem ra cái này tiểu nữ hoa đến có chuẩn bị đầu tiên là Giang Thiên, hiện tại lại là này cái gọi Thải Linh tiểu nữ hoa, này giới vạn quốc thiên tài chiến thực càng ngày càng thú vị. Lúc này thất giai trong trang viên, sáu vị đế giả toàn bộ lộ ra vẻ mừng rỡ. Giang Thiên cùng Thải Linh cuối cùng tránh không được muốn rơi và bọn họ lục ra muôn hạng, đây là rầm rộ hiện ra, bọn họ đương nhiên vui vẻ vừa thấy dám khiêu chiến Thương Hiệt Thái nhu. xem ra bản điện còn đánh giá thấp nàng đồng dạng. Tần Vô Địch cùng Tần tiên Anh trong mắt toàn bộ lộ ra nóng dực vẻ T E Z U -I -N C U A T U I -N -E. Linh nếu có đánh với Thương Hiệt Thái Nhu một trận trí lực, tuyệt đối là chân long cấp thiên tài. Còn chưa vào nhập Tam Đại Thánh Địa Tam Đại Đế Quốc, liền có loại này thành tựu, tương lai tuyệt đối có thể danh chân long võ. Như vậy kỳ tài, không phải là bọn họ tha thiết ước mơ sao? Ngươi thật muốn khiêu chiến Thái Nhu điện hạ sao? Lúc này, 396 Hảo Lôi chấp sự dùng trần chờ ngự khí hỏi Thái Linh nói vâng, ta muốn khiêu chiến nàng. Thái Linh đương nhiên hồi đáp Nàng ôn nhu chỉ xuất hiện tại Giang Thiên một người trước mặt. Đối với những người khác, nàng thế nhưng là rất ngạo kiều vậy hảo. Chuẩn bị đi. Đây là Thải Linh quyền lực, chấp sự đương nhiên sẽ không ngăn trở. ngưng giọng nói vang. Đúng lúc này, trên không lại sinh ra một đạo màn sáng. Sau đó phía trên liền sáng lên một loạt quang chữ Tam Tinh võ hầu lục trọng khiêu chiến tám sao võ vương nhị trọng. Tương đương với vượt cửu tinh nếu như Thải Linh chiến thắng, trực tiếp đạt được 12 sao đánh giá, cũng ban thưởng 10 triệu tiềm long giá trị. Mọi người vừa nhìn thấy cuối cùng 10 triệu ba chữ, trực tiếp kinh sợ ngây người. Tiềm long giá trị giá trị, thậm chí còn tại linh hạch phía trên, 10 triệu tiềm long giá trị. cũng có thể mua xuống một cái tam giai quốc gia cổ. Cùng cái này so với, Giang Thiên 30 vạn tiềm long giá trị ban thưởng căn bản không đáng nhắc tới 10 triệu tiềm long giá trị, nếu như nàng thắng, tuyệt đối sẽ trở thành Vân Châu tiềm long bảng thứ nhất, còn có thể nhảy vào long võ tiềm long bảng tổng trên bảng bảng trời ạ, chẳng lẽ chúng ta Vân Châu rốt cục muốn đạt được loại này vinh hạnh đặc biệt sao? Mọi người một suy nghĩ sâu xa, lại càng là kinh hãi liên tục, 10 triệu tiềm long giá trị mang đến tác dụng quá nhiều, bọn họ quả thật không dám nghĩ như muốn là Thải Linh thắng, sẽ phải chịu thế lực khắp nơi hạng gì lễ ngộ 10 triệu tiềm long giá trị, chúng tinh điện thật đúng là cam lòng. lúc này liền ngay cả mấy vị đế giả cũng có chút cảm thán mà nói dù cho tam đại thánh địa cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tài bồi một cái tiểu bối chúng tinh điện cử động lần này thực là đại thủ bút mười triệu tiềm long giá trị thì thế nào bất quá là không tưởng vứt bỏ cơ mà thôi nhìn nhìn 10 triệu ba cái chói mắt chữ thương hiệt thái nhu đám người toàn bộ nghĩ như vậy đến các nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng thái linh hội thắng cho nên cảm thấy đây bất quá là một cái chúng tinh điện hấp dẫn ánh mắt mánh lưới mà thôi hai vị bắt đầu đi đem kiếp sợ trong lòng bình phục lại chấp sự hướng thái linh hai người nói hảo thái linh cùng thương hiệt thái nhu đồng thời giòn âm thanh những một câu. song song huy kiếm hướng đối phương kích bắn đi thái âm kiếm pháp bầu trời cực hàn nhanh cận thân chỉ kịp thương hiệt thái nhu một kiếm hướng thải linh chém tới nàng một kiếm này trực tiếp đem thiện tầng không gian kể hết chặt phá kiếm quăng đều bị đen kịt giới lực bao phủ như một khối tấm màn đen hướng thải linh vào đầu chúng tới cùng lúc đó kiếm của nàng vực trung âm khí tuân ra đem không gian đều nhanh đông cứng trời ạ một kiếm này chỉ ít có năm ngàn dao viên mãn kiếm vực nửa bước không gian cảm nhận được một kiếm này vi năng khán giả toàn bộ kinh hô lên thương hiệu vừa lên tay chính là khủng bố như thế lực đạo xem bộ dáng là muốn tốc chiến tốc thắng. một chiêu đem Thải Linh đánh bại Thiên Tà Kiếm Đạo, Chu Thiên Diệt Điện. Mọi người ở đây cảm thấy Thải Linh lành ít giữ nhiều thời điểm, Thải Linh không chút nào yếu thế. Một kiếm hướng thương hiệt Thái nhu chém tới, Nàng linh kiếm khẽ động, Thiên Tà Kiếm Đạo không gian liền tùy theo sinh thành, đem thương hiệt Thái nhu cùng với Thái Âm Kiếm Vực toàn bộ nuốt tiến vào ba. Thương hiệt Thái nhu Thái Âm Kiếm Vực tuy đã đạt đến nửa bước không gian tầm thứ, nhưng ở Thiên Tà không gian trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh bị Thiên Tà không gian đơn giản nghiền diện. Chương bốn trăm hai mươi bảy, Tà Sá phá Thái Âm, ken kết sát. Ngay sau đó, hai bên kiếm cương cực nhanh đối chạm, song song tăng vỡ. Các nàng lại cũng như Giang Thiên cùng Thiên Hoa Bảo Phong đồng dạng, đấu cái ngang sức ngang tài có vài phần bổn sự, trách không được dám khiêu khích bản điện tôn nghiêm. Kiếm cương chiếm không được tiện nghi, Thương Hiệt Thái Nhu lạnh lùng nói qua, tăng lớn linh kiếm lực đạo, tiếp tục hướng Thái Linh chém tới. Thái Linh không giống Giang Thiên, không có phá vọng thần nhãn, nàng đương nhiên không sợ linh kiếm giao phong một kiếm này lực đạo ít nhất đạt đến vạn dao. Phổ thông người xem không kịp bắt lực đạo biến hóa, cơ vô song đám người thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Thương Hiệt Thái Nhu có thể nghiêng khắc thời gian dùng lực đạo tăng gấp đôi, loại này khống chế lực thực quá đáng sợ, e rằng trận chiến này Thái Linh rất khó thắng được em. Đúng lúc này Hai bên linh kiếm đã giao phong cùng một chỗ, phát ra một tiếng biết hai tiếng và đập ầm ầm. Ngay sau đó, hai bên đều bị khủng bố cương bạo tạp phi, trong lúc nhất thời trên lôi đài giống như như thế. Nếu không phải bên bờ lôi đài bày cường đại công chế, nhất định sẽ có mấy ngàn người lọt vào thai họa làm sao có thể. Thải Linh dường như tuyệt không rơi xuống phong nhìn nhìn lấy ngang nhau tốc độ bay ngược hai người, khán giả toàn bộ đều vẻ mặt không thể tin. Lấy Thải Linh hiện tại bày ra thực lực, đã không chút nào yếu hơn Giang Thiên, ít nhất cũng là tám sao tồn tại. Liên tiếp xuất hiện hai cái nghịch thiên như thế nhân vật, thật sự là làm cho người rất tâm tình sao động rất tốt. Thải Linh vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Thương Hiệt Thái Nu sắc mặt càng lạnh băng Thái Âm bước cực nhanh đem trong cơ thể lực đạo tan mất, huy kiếm lại hướng Thái Linh phản nhào tới Siu Siu. Mà nàng vừa động, Thái Linh cũng như giống như cá bơi nghịch cương bạo hướng nàng phóng đi. Thân pháp vậy mà so với nàng còn muốn tự nhiên vài phần điều này sao có thể? Nhìn thấy Thái Linh biểu hiện được càng thêm nhẹ nhõm, mọi người toàn bộ có dung khí phòng chế đang ở trong ngậm cảm giác. Rõ ràng cơ thể Thương Hiệt Thái Nu mạnh mẽ suốt gấp mười, lực đạo cũng càng mạnh mẽ, kết quả ngược lại bị Thái Linh đè ép một đầu. Loại này hí kịch tính cảnh tượng, thật sự là quá ma nguyễn. Kỳ thật bọn họ ngẫm nghĩ sẽ biết, Thái Linh lĩnh ngộ không gian. Đối với thiên địa lực lượng trưởng khống xa ở trên Thương Hiệt Thái Nhu, còn có có tuyệt diệu tá lực thủ đoạn, biểu hiện được so với Thương Hiệt Thái Nhu thoải mái hơn cũng không kỳ lạ thiên tà kiếm pháp, vạn pháp đều tả Mọi người tới không kịp quá nhiều thán phục, Thái Linh đã uy kiếm hướng Thương Hiệt Thái Nhu chém đi qua thái âm kiếm pháp, hữu vũ hồn liên. Lúc này, Thương Hiệt Thái Nhu sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi, không hề có chút giữ lại, đem lực đạo cùng tăng phúc kể hết thi triển ra, một kiếm hướng Thái Linh nổi giận chém mà đi thật cường hãn thân thể. Cảm nhận được Thương Hiệt Thái Nhu lúc này thân thể lực đạo, hiên viên qua đám người trên mặt không khỏi lộ ra kinh hài. Thương Thái Ngu thân thể lực đạo chừng năm là bọn họ mấy trăm lần. Tuy bọn họ biết Thải Linh chiến lực không thể so với Giang Thiên trách lệnh, nhưng vẫn nhịn không được vì nàng lo lắng ken ken ken. Có thể sau một khắc, mọi người chấn kinh một màn liền xuất hiện. Thương Hiệt Thái Nhu chỉ ra rồi một kiếm, mà Thải Linh cũng tại trong chớp mắt chém đối phương gần mười kiếm. Tuy nàng mỗi một kiếm lực đạo cũng không bằng Thương Hiệt Thái Nhu, nhưng thắng tại số lượng đông đảo, càng đem đối phương cường đại thế công từng bước tán giã. Thương Hiệt Thái Nhu vượt qua 1.5 vạn giao công kích, đối với nàng vậy mà không hề có uy hiếp, không hề nghi ngờ, nàng chiến lực đã vượt qua Giang Thiên, tuyệt đối đạt đến tiểu tinh. Siu. Siu. nhưng hải linh thực lực còn không chỉ như vậy đem kiếm của đối phương chiêu phá vỡ biến hóa của nàng vẫn không có cuối cùng linh kiếm lại chỗ nào cũng có về phía đối phương bạc nhược điểm công tới cục diện đúng là nàng tại áp chế thương hiệt thái nhu đánh điều này thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt nhục thể của nàng là thiền kiếm võ thánh tự tay rèn luyện không chỉ thân thể lực đạo đồng dạng đạt đến hơn 3.000 nghìn hộ tăng phúc cực hạn cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh thương hiệt thái nhu muốn thắng nàng nào có dễ dàng như vậy đáng hận thương hiệt thái nhu vốn định hung hăng giáo huấn linh không nghĩ tới trao lên tay tới ngược lại khắp nơi bị quản chế sắc mặt đều dẫn đến trắng bệnh huyền linh hộ thân giáp cho ta kích hoạt kể từ đó nàng cũng bất chấp nói cái gì để tộc phong phạm trực tiếp đem thiếp thân mặc huyền linh hộ thân giáp kích hoạt lên huyền linh hộ thân giáp không chỉ có thể khiến cho phòng ngự của nàng tăng nhiều còn có thể kích thích khiếu huyệt, khiến nàng tăng phúc cực hạn tăng gấp đôi là một kiện giá có thể địch quốc trí bảo bà bành huyền linh hộ thân giáp kích hoạt trong trước mắt bành một đạo cương vòng từ trên người nàng bùng nổ khí tức của nàng lập tức mạnh gấp đôi thương hiệt thái nuôi qua thấy như vậy một màn vũ kinh tiêu tại trong lòng thầm suy nghĩ nói Tuy tinh chiến cung không có quy định tại tinh chiến chúng không thể sử dụng ngoại vật, nhưng có chút tự ngạo người cũng sẽ không dựa vào ngoại vi đến để thăng tinh cấp. Thương Hiệt Thái nhu so với Thải Linh Cao cựu Tinh còn muốn dùng loại này ám muội thủ đoạn, khí lượng không khỏi cũng quá nhỏ một chút điểm thật cường đại linh giáp. Cảm nhận được Thương Hiệt Thái nhu khí tức biến hóa, Hiên Viên qua đám người không khỏi càng thêm lo lắng. Thương Hiệt Thái nhu chiến lực đã vượt xa Giang Thiên, tiếp như vậy bọn họ thật lo lắng Thải Linh sẽ có cái gì không hay xảy ra cho ta bại. Thái Âm Kiếm Pháp Hoàng Tuyền căn cốt. Đúng lúc này Thương Hiệt Thái Nhu lệ quát một tiếng, một kiếm hướng Thải Linh điên cuồng chém đi qua ô. Nàng một kiếm này chém ra. Không gian cũng bị đen kịt giới phân thành hai nửa, một kiếm lực đạo vậy mà vượt qua ba vạn dao, trời ạ, thật là khủng khiếp lực đạo. Cảm nhận được một kích này đáng sợ, không ít người xem mặt như màu đất, dù cho không ít hoàng cấp cũng không ngoại lệ, bởi vì Thương Hiệt Thái Nu một kiếm này đủ đem bọn họ miêu sát Thái Âm Chiến Hồn. Xuất ra, Thái Âm thôn nhật. Nhưng Thương Hiệt Thái Nu cũng không có như vậy dừng tay, mà là gọi xuất Chiến Hồn, cường thế vô cùng địa thi triển ra Chiến Hồn kỹ, Thái Âm của nàng Chiến Hồn, nhìn qua chính là một đoàn ngưng tụ hàn khí, kỳ thật Tiên Thiên Âm khí ngưng tụ thành. có thể thôn phệ hết thể dương tính lực lượng đông lạnh diệt vạn vật xa xa so với thiên hoa bảo phong chân võ kiếm hồn đáng sợ thái âm thôn nhật triển khai, toàn bộ tinh chiến cung đều trở nên đen kịt tâm hàn thái linh cùng kiếm đạo không gian bị trong chớp mắt thôn phệ tiến vào một chiêu này vô hình vô chất lại là chỗ nào cũng có xa xa so với ba vạn giao linh kiếm công kích đáng sợ nhiều lắm trời ạ thật cường đại thế công nàng còn có thể bình yên vượt qua kiểm tra sao thấy được bị thái âm thôn nhật vây khốn Thải linh khán giả không khỏi mắt lộ ra kinh hải thầm hô nói thái linh dù sao cũng là nữ hài tử hơn nữa xinh đẹp như vậy cơ hồn luôn là dễ dàng bị đồng tình một ít. nếu như thiên hoa bảo phong đụng với chiêu này, e rằng liền đánh trả chỗ trống cũng không có, thái linh có thể may mắn thoát khỏi sao? thái nhu, đừng tổn thương nàng thương hiệt thái nhất vừa thấy, lập tức truyền âm cho thương hiệt thái nhu nói, hắn cảm thấy cục diện như vậy, thương hiệt thái nhu thắng định rồi, hy vọng kỳ mọi hạ thủ lưu tình. thái linh lớn lên như thế mê người, lại có như thế tiềm chất, nếu như bị giết, chẳng phải là phung phí của trời? thái linh, lúc này liền giang thiên đều lộ ra vẻ lo lắng, trong nội tâm thầm than thở, ba vạn giao chiến lực, còn có so với thiên hoa bảo phong còn phải cường đại hơn nhiều chiến hồn kỹ, hắn thật lo lắng thải linh hội gặp bất tà chiến hồn, xuất ra. mà lúc này chỉ nghe được thái linh khẽ quát một tiếng một đạo nổi bật thân ảnh từ nàng hồn hải vội sông mà ra nàng chiến hồn dĩ nhiên là một cái so với nàng còn lánh diễm vài phần cầm kiếm nữ tử tà xá chiến hồn vừa lộ mặt tinh chiến cung bên trong bảy thành thiên địa lực lượng đã bị nó thôn vệ đi qua vậy mà so với thương hiệt thái nhu thái âm chiến hồn cường thế nhiều lắm chương 428, trăm hai long bảng đệ nhất tà xá nhẹ vũ mọi người còn chưa kịp thán phục thái linh lần nữa khẽ kêu nói lập tức ta huyện kiếm hồn tại đầu nàng đỉnh cầm kiếm vũ dáng dấp sướng đến làm lòng người say siêu, siêu. Kiếm của nàng trên rõ ràng không có lực lượng ba động, lại có từng đạo kiếm cương cứ thế xuất hiện tại Thái Linh bốn phía, trong chốc mắt đem Thương Hiệt Thái Nu Thái Âm thôn nhận cắt được chia năm sẻ bảy bại. Thiên tạc kiếm pháp, tà lay động hoàn vũ. Không chỉ như thế, đạt được tà xá chiến hồn gia trì, Thái Linh thực lực tăng thêm mãnh liệt mấy thành. Một kiếm hướng Thương Hiệt Thái Nu chém tới không có khả năng, Tà Tuyệt sẽ không thua. Cảm nhận được Thái Linh tuyệt cường công kích, Thương Hiệt Thái Nu tại trong lòng thét lên, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, hai bên linh kiếm đã giao phong cùng một chỗ két sát. Một hồi dày đặc kích âm thanh vang lên, Thương Hiệt Thái nhu kiếm thế bị trả phá. Sau đó huyết quang vỡ toang người đát. Ngay sau đó, một tiếng rơi vật âm thanh vang lên, Thương Hiệt Thái Nhu cánh tay phải vô lực ngã tại trên đài sẽ không đâu, ta không bị thua cảm nhận được trên cánh tay truyền đến toàn tâm đau nhức, Thương Hiệt Thái Nhu vẻ mặt trắng bệnh, toàn thân liên tục run rẩy. Trên cánh tay đau nhức, không kịp trong nội tâm đau vạn nhất điều này sao có thể nhìn nhìn trên đài một màn, toàn trường người xem toàn bộ trận cho mắt. Bọn họ không thể tin, mạnh mẽ như thế Thương Hiệt Thái Nhu, lại sẽ bị Thải Linh một kiếm phá vỡ kiếm thế, cánh tay đứt mà bại ngươi nữ nhân này, như thế nào như thế nhân tâm. Nhìn thấy muội muội bị một kiếm cánh tay đứt, Thương Hiệt Thái nhất chẳng quan tâm tại Thải Linh trước mặt bảo trì phong độ. vẻ mặt băng hàn về phía thái linh lệ quát lên ta hung ác không nhân tâm cùng ngươi có quan hệ gì mậu linh căn bản không có đem lời của đối phương coi thành chuyện gì to tát đạm mạc hồi đáp nàng thế nhưng là rất nạo kiểu ngoại trừ giang thiên những người khác trong mắt nàng cùng cây cối hoa có không có khác nhau thương hiệt thái nhu vậy mà thua lúc này dù cho mình tư thành đám người cũng là vẻ mặt khó coi bọn họ cũng là tám cựu tinh thái linh đánh bại thương hiệt thái nhu lấy được 12 sao đánh giá đã đem bọn họ bỏ qua 10 con phố nguyên bản bọn họ là vân châu trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhiên có như vậy kình địch hành không xuất thế bọn họ kia cao hứng được lên vậy mà thật sự thắng lúc này tần vô địch hai người cùng mấy vị đế giả cũng lộ ra một tiêu kinh ngạc mười hai sao đã tiến nhập chân long cấp thiên tài phạm chủ làm bọn họ cũng phải trịnh trọng đối phó ngọc đi chúng ta đi chiếu cố cái này thải linh sau một khắc sắc mặt của tần vô địch khôi phục như thường hướng tần mộng giao ôn lưu nói nếu như tần mộng giao đã biết hắn đối với giang thiên địch ý hắn cũng khinh thường che che lấp lấp, cho nên chứ không có nói thấy giang thiên nếu như điện hạ muốn đi chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt cũng tốt cho điện hạ tạo cái thanh thế bên cạnh mấy cái đế giả thấy thế lập tức hộ tống mà đi trận chiến này thải linh thắng ba hào lôi Đợi thương hiệt thái nhất đem thương hiệt thái nu đỡ xuống đài chấp sự dơ cao thải linh tay lớn tiếng nói lúc này hắn mặt mũi tràn đầy hồng quang không nói ra được kích động hắn là hơn 3.000 năm một người duy nhất chứng kiến 12 sao đàn sinh chấp sự này chính là hắn chức nghiệp kiếp sống chúng tối mực đậm màu đậm một bút đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh quan soát chấp sự lời của còn không rơi xuống tiềm long bảng lập tức phân ra một đạo vầng sáng phóng tại thải linh trên người lập tức tên của nàng một đường tăng vọt rất nhanh liền vọt tới đứng đầu bảng vân châu tiềm long bảng trên bảng thứ nhất thải linh vậy mà thật sự là tổng bảng đệ nhất tuy mọi người đã dự liệu được thải linh có hơn 1.000 nghìn vạn tiềm long giá trị nhất định sẽ trèo lên đỉnh vân châu tiềm long bảng nhưng thật đúng thấy như vậy một màn vẫn cảm giác phải vô cùng bất khả tư nghị một tân nhân trong vòng một ngày leo lên vân châu tiềm long bảng đứng đầu bảng quả thực là chuyện thần thoại xưa trung mới có thể chuyện phát sinh bọn họ thật sự là nghĩ cũng không nghĩ qua đệ nhất nhìn nhìn thải linh danh tự đứng ở đứng đầu bảng minh tư thanh đám người cũng là vẻ mặt không tin một cái thuần túy giòn người mới vậy mà lực áp tam đại thánh địa tất cả thiên tiêu như thế nào đều là người cảm thấy có chút hoang đường soát đang tại mọi người vô cùng chấn kinh thời điểm tiềm long bảng trên hiện lên một đạo lưu quang Sau đó một loạt quang chữ thay thế nguyên lai like bảng danh sách chúc mừng đến từ Vân Châu Thải Linh, leo lên Long Võ Tiềm Long bảng tổng trên bảng bảng, vị cư 4956 vị. Long Võ Tiềm Long bảng tổng trên bảng bảng cùng các nơi phân ra trên bảng bảng không đồng nhất, không phải là 1000 người, mà là 5000 người. Thải Linh hơn 1000 vạn tiềm long giá trị, mới mới vừa tiến vào đến tổng trên bảng bảng, có thể thấy tổng bảng cạnh tranh là bậc nào kịch liệt. Cũng trách không được hơn 3000 năm, chưa từng có người của Vân Châu leo lên bảng danh sách này, đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt trời ạ. Nàng vậy mà thật sự leo lên tổng bảng. A, thật tốt quá, chúng ta Vân Châu rốt cục có trên bảng chân long cấp thiên tài. thấy được tiềm long bảng trên quan chữ, khán giả đầu tiên là sững sở, ngay sau đó liền hoan hô lên. Vân Châu tại Long võ tất cả vực vẫn là bất nhập lưu tồn tại, từ trước đến nay bị cái khác tất cả vực xem thường. Hiện tại Thải Linh có thể đi vào tổng trên bảng bảng, cho toàn bộ Vân Châu mặt giải, bọn họ là tự đáy lòng cao hứng tuần sát sứ điện hạ đích thân tới, đều cho bản tôn an tĩnh. Ngay tại hiện trường bầu không khí đạt tới tối thời điểm cao trào, tất cả mọi người trong nội tâm đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, toàn bộ tinh chiến trận lập tức trở nên lặng ngắt như tờ tuần tra khiến cho điện hạ này năm chữ đại biểu cho Vân Châu tối cao quyền lực cùng ý chí. ai dám tại cái này quan khẩu tìm đường chết trời ạ, thật sự là vô địch điện hạ vô địch điện hạ rất đẹp trai a t liền tôn giả đều xuất động vài vị đế giả lại càng là đến vài chục cái tuần sát sứ xuất hành ngay cả có khí phái kế tiếp tinh chiến cung bên trong người toàn bộ hướng nhập khẩu nhìn lại thấy tần vô địch dẫn một đoàn đế giả tôn giả đến đây trong nội tâm toàn bộ đều chấn động vô cùng lúc này đừng nói là phổ thông người xem liền ngay cả thương hiệt thái nhất đám người cũng liền khí thô cũng không dám thở gốc muốn biết rõ ở đây đế giả tôn giả ai mà không một phương cự phách lúc này cũng chỉ bán phân phối tần vô địch mở đường mà thôi loại này thông thiên nhân vật há lại bọn họ mạo phạm được lên chân nhân so với hình ảnh càng thêm mê người ngọc xem ra vân châu này chăm đẹp bản tốt người muốn trọng xếp hàng tuy tất cả mọi người tại hướng tần vô địch đi nhìn chăm chú lễ nhưng tần vô địch liền lúc bọn họ là không khí trong mắt chỉ có thải linh một người mang theo một kia trêu chọc nói với tần mộng giao tần mộng giao cũng không trả lời nhưng tâm tình của tần vô địch cũng không bị ảnh hưởng vẫn là vẻ mặt mỉm cười đi vào tình chiến cung hàn hướng đông đảo tôn giả đế giả nói các người đều dừng lại à ta cùng ngọc đi qua là được vâng tuần sát xứ điện hạ đông đảo tôn giả đế giả không có người nào cảm thấy tần vô địch làm như vậy có cái gì không đúng. Toàn bộ mười phần cung kính ôm quyền hồi đắc hô. Tiếp theo trong ngáy mắt, tần vô địch mang theo tần mộng dao rơi vào ba trăm chín mươi sáu hào lôi xin chào, thải linh cô đương, ta là tần vô địch, là thần tộc dòng chính, hiện tại thẹn vì vân châu tuần sát sứ. Vừa rơi xuống đến trên lôi đài, tần vô địch lập tức mang theo mười phần mê người mỉm cười, hướng thải linh tự giới thiệu mình. Vì quảng cáo dùm bên bản thân cao quý, long võ thần triều hoàng thất lấy thần tộc tự xưng, tần vô địch nói như vậy, hiển nhiên là tại hướng thải linh lấy lòng ngươi hảo. Dù cho đối mặt tần vô địch, thải linh vẫn là một bộ ngạo kiều bộ dáng. nữ khí vô cùng bình thản đối với nàng mà nói, ngoại trừ Giang thiên, những người khác đều là hoạt động vật thể, Tần Vô Địch cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là Giang thiên để cho nàng đánh vào đối phương nội bộ, rất có thể liền câu này Ngươi hảo cũng sẽ không nói, quay người sẽ rời khỏi. Chương 429, cứ điểm tranh đoạt chiến. Ha ha, Thải Linh cô nương thật sự là tính tình trung người. Đổi một người nào dám đối với hắn như vậy, nhưng Tần Vô Địch không những không giận, ngược lại một bộ mười phần thưởng thức bộ dáng. Tổng trên bảng bảng thiên tài, tất cả đều là bán chạy nhất bánh trái thơm ngon, tuyệt đại đa số cũng bị lòng Võ thần triều thực quyền nhân vờ lưới Thái Linh tại Vân Châu hành không xuất thế, hắn có thể nói là làm quan hưởng là vua. ở chùa An Lộc Phật, đương nhiên muốn thả loại bỏ tử lễ hiền hạ sĩ ngươi có chuyện gì sao? Thái Linh tâm tư đơn thuần, căn bản không biết như thế nào cùng người ta qua loa, không có trả lời Tần vô địch, mà là có chút đông cứng mà hỏi không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là muốn cùng Thái Linh cô nương kết giao bằng hữu mà thôi, không thể không nói. Tần vô địch khí độ xác thực không phải người thường có thể so sánh, bị Thái Linh như thế không nể mặt, vẫn không có biểu lộ ra một tia không phải a? Thái Linh vẻ mặt ngốc nảy sinh, có cũng được mà không có cũng không sao hồi đáp. Mọi người tập thể tức cười. nghĩ thẩm cuối cùng là từ nơi nào chui ra thần tiên vậy mà như thế không ăn nhân gian khói lửa nàng như thế nào biến thành như vậy mà Tân Mộng giao nhưng trong lòng mười phần nghi hoặc nàng có thể rõ ràng cảm giác cổ thân thể này chính là tà linh thấy thải linh tính cách cùng tà linh khác hẳn hoàn toàn đối với cả hai quan hệ có chút đầu góc không thông thương hiệt thái nhất gặp qua vô địch điện hạ Mộng giao thành nữ lúc này thương hiệt thái nhất đám người nơm nớp lo sợ địa nhích lại gần hướng thần vô địch cùng tần Mộng giao bái kiến nói t e -U, -I -N -C u a t u i n e t không cần giữ lễ tiết mọi người là cùng bối chung người đều qua nhận thức một chút tần vô địch hướng thương hiệt thái nhất đám người thản nhiên nói đổi đến bình thường hán tuyệt sẽ không đối với thương hiệt thái nhất đám người như thế hòa khí ai cũng biết đây là bởi vì thải linh lên trong nội tâm đối với thải linh đánh giá lại tăng lên một mảng lớn kế tiếp mọi người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh thải linh thay đổi biện pháp hướng nàng lấy lỏng lấy tranh thủ tần vô địch niềm vui đồng dạng từng có trói mắt biểu hiện giang thiên lại như bị toàn bộ thế giới quên lãng đồng dạng không người hỏi thăm tất cả mọi người là linh lung tâm địa chẳng phải biết tần vô địch vắng vẻ giang thiên ý vị như thế nào Hã có thể ở thời điểm này đối địch với Tần vô địch. Đi thôi, khó được hôm nay người như vậy đủ. Đi tuần tra xem xét tư cử, hành chúc mừng tuyệt tối, Cho Thải Linh cô nương ăn mừng một phen. Đợi mọi người cùng Thải Linh đến gần một phen. Tần vô địch hướng chúng nhân nói. Sau đó, mọi người liền vây quanh hắn, tân mộng dao, Thải Linh ba người rời đi tinh chiến cung. Tại cả trong cả quá trình, rốt cuộc không ai nhìn nhiều Giang Thiên liếc một cái, phản phất hắn là không khí. Không biết bọn họ nếu biết Thải Linh là Giang Thiên võ tùy tùng, Thải Linh là 12 độ sáng tinh thể cùng với Giang Thiên có được mười sao chiến lực, biểu tình sẽ là hạng gì phấn khích, Giang Minh. Giang Thiên đang nhìn nhìn Tần Mộng giao tuyệt mỹ bóng lưng, một đạo thân ảnh lóe lên đi tới trước người hắn, chính là đồng dạng tiến nhập chiến ngộ Hình Phủ. Hình Phủ vừa mới một mực ở đốn nộ, mới khôi phục ý thức không lâu sau hình hình. Lúc này, nhưng có người để ý tới hắn, Giang Thiên có chút ngoài ý muốn cảm ơn Giang huynh vừa mới hạ thủ lưu tình, trận chiến này Hình Phủ được lợi rất nhiều, Hình Phủ hướng Giang Thiên ôm quyền nói, về sau nếu có dùng đạt được tiểu đệ địa phương, Giang huynh cứ việc phân phó. Hình Phủ dám ở thời điểm này hướng hắn lấy lòng, hiển nhiên là cương trực công chính chân hán tử, này không khỏi làm Giang Thiên đối với hắn cảm thấy tốt. Hắn đối với Hình Phủ nói, Hình hình khách khí trận chiến này Giang Thiên đồng dạng được lợi không nhỏ, tất cả mọi người là mới đến, về sau có việc lẫn nhau hỗ trợ. Hảo, Hình Phủ rất sảng khoái gật đầu nói. Hai người theo dòng người hướng ra phía ngoài, lẫn nhau hiểu được một ít tin tức, ở chung 10 phần hòa hợp giang hình. Ngươi biết dưới hai quan quy tắc sao? gia tinh chiến cung, Hình Phủ đột nhiên hỏi Giang Thiên nói không biết. Giang Thiên lắc đầu, hắn đến cực võ thánh thành, cùng ngoại giới tiếp xúc và ít, còn chưa kịp hiểu rõ những tin tức này, là như vậy Hình Phủ hướng Giang Thiên giới thiệu. Nguyên lai like lần này Vạn Quốc thiên tài chiến cửa thứ hai, khảo nghiệm chính là người dự thi tập nghệ, như là trận đạo, luyện đan, luyện khí. khôi lỗi các loại. Cửa thứ ba là muốn nhét tranh đoạt chiến, do người dự thi tự do tổ chức đoàn đội, tại cứ điểm chiến trường tranh đoạt tất cả phẩm cứ điểm, chiếm giữ một cái cứ điểm, liền được một khối tương ứng phẩm cấp vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm. Cái này so với chính là người dự thi tổng hợp thực lực, bao gồm bản thân quốc độ tài lực, thế lực, lực ảnh hưởng, người dự thi bản thân hiệu triệu lực, tổ chức năng lực, năng lực chỉ huy tạm nghệ, cứ điểm tranh đoạt chiến nghe được hình phủ giới thiệu, sắc mặt của Giang Thiên trở nên có chút nghiêm trọng. Tạm nghệ hắn không sợ, nhưng cứ điểm tranh đoạt chiến sẽ không đơn giản như vậy. Thứ nhất là hắn không quyền không thế, thứ hai là tần vô địch, thương hiệt thái nhất đám người. cũng sẽ không để cho hắn sống khá giả. Lấy tần vô địch thế lực, hắn muốn qua này quan chỉ sợ rất khó Giang Huynh lúc này. Hình phụ hướng Giang Thiên nói, nếu như không chê, cứ điểm tranh đoạt chiến ta nguyện duy Giang Huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cảm ơn Hinh Huynh, bây giờ nói những cái này còn hơi sớm, hết thề đợi đến thời điểm rồi nói sau. Giang Thiên có chút cảm kích nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người từ xưa ít có. Hình phụ biết rõ tình cảnh của hắn, nhưng nguyện cùng hắn tổ đội, phần nhân tình này nghĩa rất nặng. Nếu như đối phương như thế có tình có nghĩa, hắn há lại sẽ liên lụy đối phương, nếu như không có nắm chắc, hắn thả rằng đơn thương độc mã đi tham gia cứ điểm tranh đoạt chiến, cũng sẽ không tổ chức thành đoàn thể liên lụy người khác đi. Hình Phủ gật gật đầu, không có miễn cưỡng. Hắn biết Giang Thiên không muốn liên lụy hắn, biết nhất thời gấp không đến, quyết định đợi thời cơ chín ngồi lại nói Giang Hình, ngươi có 30 vạn tiềm long giá trị, kế tiếp đại có thể tại chúng tinh điện tu luyện. Sắp lúc chia tay, Hình Phủ lại hướng Giang Thiên đề nghị. Nhìn ra được, hắn là chân tâm vì Giang Thiên cân nhắc. Giang Thiên gật đầu nói, ta cũng có quyết định này, bất quá muốn trước chuẩn bị một phen. Đi ta đây sẽ không bấy dậy giang mình, sau này còn gặp lại, nên phải hỏi cũng nói, hình phụ không cần phải nhiều lời nữa, ôn quyền từ biệt mà đi sau này còn gặp lại. Giang Thiên Hướng hình phụ ôn quyền nói đường một tiếng, hướng cực võ thánh thành trung đi đến. hắn có thể làm đã làm, hiện tại chỉ có thể nhìn tạo hóa nữa. Nếu như Tần vô địch muốn giết hắn, lưu ở tinh chiến cung cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên hắn quyết định thừa dịp hiện tại tâm tư của đối phương tại thải linh trên người, đi thành trung tướng nên làm sự tình làm tốt. Cửa thứ hai là tập nghệ, tuy hắn đang đạo cùng trận đạo cũng không tệ, nhưng rất khó trổ hết tài năng, cho nên hắn quyết định lợi dụng một tháng này. tiềm tu một môn hàn hướng nhìn qua đã lâu tài nghệ, đúc đỉnh chi đạo đúc đỉnh chi đạo là khí đạo một cái cực hạn phân nhánh tạo thành chính là tất cả phẩm thế lực dùng để chấn áp khí vận tổ đỉnh, vận đỉnh, tổ đỉnh, vận đỉnh không chỉ quan hệ đến một phương thế lực khí vận, còn quyết định lấy linh hạch sản lượng, không chút nào khoa trừ nói là một phương thế lực mạch máu cùng tăng cơ. nhưng đúc đỉnh không chỉ hao tổn vật liệu rất nhiều, hơn nữa dính đến thần vân trận đạo cùng với thiên địa chi đạo, độ khó khác xa luyện khí có thể so sánh. cho nên từ xưa đến nay đúc đỉnh sư đều là tối chịu tôn sùng, một vị đỉnh đạo tinh xảo tuổi trẻ đúc đỉnh sư chịu truy đuổi đồng trình độ tuyệt không tại chân long cấp thiên tài phía dưới. hắn không thể tại chiến lược thượng tướng át chủ bài tất cả đều để lộ ra chỉ có thể thông qua đúc đỉnh sư cái này đặc thù thân phận tới thu hoạch cần thiết hết thảy trừ đó ra hắn việc này còn có một cái trọng yếu mục đích vân phàm thương hội trung quy sẽ ngay tại cực võ thánh thành hắn muốn đi vân phàm chúng quy sẽ nhìn xem có thể hay không tìm đến a thu tây man sơn nhất dịch a thu đối với trợ giúp của hắn thật lớn hắn muốn đi hướng a thu nói lời cảm tạ một phen hơn nữa trong tay hắn có rất nhiều được từ thiên hồng vân thiên đợi võ đế tăng vật cũng cần tin cậy con đường rời tay đổi thành hiện giai đoạn cần thiết tài nguyên Chương 430, tình Vân Phạm Thương Hội cùng người khác tinh điện cách xa nhau không xa, độc chiếm một mảnh rộng lớn vùng quê. Giang Thiên rất nhanh liền chạy tới. Giang Thiên mới vừa tiến vào vùng quê, liền có một người mặc tử sam chấp sự đón. Chấp sự cười hỏi, vị công tử này có cái gì là tại hạ có thể cống hiến sức lực sao? Giang Thiên nói, ta vô tận hải ma vân vương của người, muốn tìm ma vân vân Phạm Phân Hội hội trưởng trung ly sách chi nữ trung ly sắt, kính xin chấp sự hỗ trợ. Nguyên lai công tử là a thu tổng tụ cố nhân, xin mời đi theo ta. Nguyên bản Giang Thiên còn lo lắng người này không nhận ra a thu, không nghĩ tới a thu đúng là tổng tụ, đã tiến nhập Vân Phạm Thương Hội trung quy sẽ cao tầng. Sau đó. chấp sự đem Giang Thiên dẫn vào Vân Phạm Thương Hội, rất nhanh đem A Thu mời qua bắt Vương Tử điện hạ. Thấy được Giang Thiên, A Thu rõ ràng hiện lộ ra sắc mặt kinh hỉ, hiển nhiên đối với Giang Thiên tình cảm cũng không có biến mất. Nàng Lâm Lai Vân Châu trước, Nam kỳ phụ đem tín giao cho Giang Thiên, để cho Giang Thiên đến Vân Châu đến đây tìm nàng, kỳ thật cho mời phụ thân nàng ra mặt hôn phối ý tứ. Giang Thiên vậy mà nhanh như vậy đã tới rồi Vân Châu, hơn nữa vừa tới không lâu sau sẽ tới tìm nàng. Nàng từ trước đến nay hiên tính tâm cảnh có chút kích động thêm thấp thỏm bất an. A Thu tựa như trong cốc một đóa đón thu phong tách ra lục cúc, cảm thụ được nàng kinh hỉ mà nóng rực một quang. giang thiên trong nội tâm lần nữa có một loại tim đập thình thịch cảm giác bất quá loại cảm giác này rất nhanh đã bị lý trí đẻ xuống tần mộng giao là nữ nhân của hắn hắn bức bách tại tình thế không thể quang minh tránh đại đi gặp nàng thật là vô cùng nhục nhã trong nội tâm sớm đã quyết định nhất định phải quá đem tần mộng giao từ tần vô địch bên người đoạt trở lại dù cho kết quả hội thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc dưới loại tình huống này lại đi trêu hoa kẹo nguyệt há lại nam nhân gây nên a thu cô đường giang thiên này thứ nhất là vì lần trước đại long ấn sự tình đến nhà Bái tạ thứ hai là có chuyện muốn mời người hỗ trợ bình tĩnh tâm cảnh Giang Thiên đi thẳng vào vấn đề về phía A Thu nói nguyên lai like hắn chỉ là tới nói lời cảm tạ nghe được lời của Giang Thiên, A Thu trong mắt rõ ràng hiện lộ xuất vẻ ảm đạm, nhưng loại này ảm đạm rất nhanh liền biến mất, nàng nhưng như bình thường như vậy yên tĩnh lịch sự tao nhã, như đóa đón gió lạnh lặng lặng tách ra lục cúc lần trước sự tình chỉ là tiện tay mà thôi. Dì Lao bắt Vương Tử Điện Hạ nói đến A Thu mỉm cười nói, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, bắt Vương Tử Điện Hạ, xin mời đi theo ta. Sau đó nàng đứng dậy, đem Giang Thiên dẫn vào phương một tòa độc lập trong trại viện, nàng cùng với các nữ hài bất đồng, từ nhỏ liền minh bạch biết muốn cái gì, nên làm như thế nào. Từ khi phát hiện mình đã yêu Giang Thiên, nàng nhất định cả đời này muốn gả cho Giang Thiên. Tuy sự tình xa không có nàng nghĩ thuận lợi như vậy, nhưng điểm này ngăn trở căn bản không đủ để làm nàng buông tha cho. Nàng hội giữ ý lặng, một chút về phía mục tiêu tới gần. Chỗ này độc lập trạch viện, Tụ Linh trận đúng là lục giai. Có thể thấy A Thu tại Vân Phẩm Thương Hội địa vị cực cao ở phòng khách nhập tọa. Giang Thiên hướng A Thu nghiêm mặt hỏi, A Thu cô nương ngươi nghe nói qua Thương Lan Đế quốc Vân Thiên Hầu quốc Hầu Hoàng Thiên Hồng trời cao tại Ma Vân vẫn lạc sự tình sao? Nghe nói qua một chút. A Thu giàu diếm thanh sắc, gật đầu nói. Cùng ma vân có quan hệ tin tức nàng đương nhiên sẽ thêm chú ý vài phần đoạn thời gian trước tiên hồng vân tiên chết huyên náo xôn xao, nàng há lại không biết giang thiên thẳng thắn thành khẩn mà nói thực không dám đầu dám người này chết cùng ta quan Cùng bắt vương tử điện hạ có quan hệ a thu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh hạ xuống tiên lặng nghe giang thiên đoạn dưới rất hiển nhiên một năm nay nhiều tới tại vân phạm trung quy sẽ rèn luyện làm nàng trở nên càng thêm nội liễm bình tĩnh những thứ này là ta từ trên người bọn họ lấy được chiến lợi phẩm nghĩ tại không lộ ra việc này dưới tình huống đổi thành danh sách trên tài nguyên giang thiên đem một cái chữ vật giới chỉ đặt ở trên mặt bàn hướng a thu nghiêm mặt nói bắt vương tử điện hạ chi bằng yên tâm ta sẽ đem việc này làm thỏa đáng a thu hướng giang thiên nói điện hạ trước ở chỗ này chờ một chốc một lát ta đi một chút sẽ trở lại giang thiên gật đầu nói hảo hai khắc phút sau hắn mang theo cần thiết vật tư cùng với một mai trung quy sẽ tử phạm lệnh rời đi vân phạm thương hội a thu không chỉ cho hắn tranh thủ lớn nhất khấu trừ gãy trả lại cho hắn cho tới tam đại đế quốc quyền quý đều rất khó lấy tới vân phạm trung quy sẽ tử phạm lệnh hắn trên miệng chưa nói nhưng trong lòng thì cảm động hết sức đồng thời cũng hiểu được vô cùng là khó hắn tới gặp a thu là cảm thấy làm người nên có giao cho nếu như A Thu lưu lại tín cho hắn, để cho hắn đến Vân Châu tìm nàng, hắn không có ở trước mặt từ chối, nên tới nói lời cảm tạ với Phen. Hắn chưa từng nghĩ tới chân đứng hai thuyền, càng không hy vọng A Thu ở trên người hắn hư ném thanh xuân. Nhưng hắn có thể tin tưởng cảm nhận được A Thu kiên định thái độ, xử lý như thế nào, hảo quan hệ của hai người, sắp thực làm hắn có chút đau đầu chỉ có thể tìm cơ hội nói với nàng rõ ràng. Rất nhanh, hắn quyết định hạ xuống, thay vì để cho A Thu vì hắn lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp nói rõ ràng, đau dài không bằng đau ngắn Tin tưởng lấy A Thu lý tính, sẽ không bởi vậy hận hắn, lẫn nhau liền bằng hữu đều làm không thành. lúc này tuần tra xem xét tư một tòa bắt dài trong trang viên nghe hồng ngọc ánh tiếng người huyên náo tân vô địch vì thải linh tổ chức chúc mừng dạ yến chính là tối thời điểm cao trào ngọc đi chúng ta đi cho mọi người kính một vòng cửu thải linh cô nương chờ một chốc chúng ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về lúc này tân vô địch đứng dậy nói một câu mang theo tần mộng giao hướng lân cận mấy bàn đi đến giường như ngươi cùng giang thiên có ân oán mà hắn vừa mới cách bàn không lâu sau thương hiệt thái nhất trong thai liền vang lên thanh âm của hắn vâng thương huyệt thái nhất trong nội tâm cả kinh lại mạnh mẽ làm chính mình chân định lại dâu diếm thanh sắc hồi đáp Thương Hiệt Thái nhất vốn tưởng rằng Tần Vô Địch còn có thể nói cái khác, kết quả từ đó, Tần Vô Địch không còn có nói với hắn qua chữ mảnh lời nói lương sư, thỉnh đi đem Giang Tiên giết đi. Thương Hiệt Thái nhất há lại chậm chạp người, rất nhanh đã minh bạch ý tứ của Tần Vô Địch, hướng trang viên ngoại người nào đó truyền âm nói vâng, thái tử điện hạ. Lập tức, lương sư trả lời một câu, lặng yên không một tiếng động rời đi tuần tra xem xét từ có người ở theo dõi. Mau trở lại đến lùi bại trạch viện thời điểm, Giang Tiên bỗng nhiên có dũng khí cảm giác bất an, trong lòng căng thẳng căn bản dò xét không được. Hắn bất động thanh sắc điệu ra hồn lực tìm đòi, tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. do xét không được sự tồn tại của đối phương, nói do ít nhất là võ hoàng trở lên cường giả, xem ra tần vô địch đám người rốt cuộc muốn hạ thủ siêu siêu, hắn không chút do dự, cải biến phương hướng, hướng chúng tinh điện tiến đến đi lùi bại trạch viện rất có thể thay hoạ hiên viên qua đám người, đi chúng tinh điện, đối phương ít nhiều có vài phần kiến kỵ. rốt cuộc hắn cũng không có phạm tội gì đi, bất kể là ai muốn giết hắn, đều muốn chú ý dư luận hô. Có thể hắn vừa chạy vài bước, phía trước gió nhẹ một quấn, một đạo tựa là u linh thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn đối phương là một người mặc rộng lớn áo đen lao giả, vắt trên lưng lấy một trôi cự kiếm, đứng ở đằng kia tựa như một tòa núi cao đế giả. Thấy được đối phương, Giang Thiên tâm lại càng là thẳng tắp chìm xuống dưới. Thực lực của đối phương, chỉ sợ vẫn còn ở Vân Thiên Hầu Quốc phủ thừa đó phía trên, cũng không phải hắn có thể thêm chút chống lại. Lúc này, đối phương đi tới hướng hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu chút chít, ngươi không những không hướng Bảo Phong Điện hạ nhận tội, ngược lại đưa hắn giết đi bổn tọa nếu không đem ngươi giết, như hạ bình được trong lòng chi nộ, như thế nào hướng mới hầu hoàng giao cho?" Người này, chính là lúc trước Thiên Hoa Bảo Phong phái đi giết Giang Thiên bá, Giang Thiên muốn qua hắn này quằn cũng không dễ dàng. Chương 431. Người phương nào lúc này đã võ? Khá tốt đúng lúc này, một đạo nghiêm nghị thanh âm truyền đến. một đội nhân mã hăng hái chạy tới chúng tinh điện hộ vệ đội kiếm bá bung ra hồn lực tìm đòi sắc mặt trở nên có chút khó coi tuy thực lực của hắn gần đây người đều mạnh mẽ nhưng này dù sao cũng là chúng tinh điện địa bàn nếu như không cho chúng tinh điện mặt mũi đem giang thiên đánh chết chỉ sợ bản thân hắn cũng khó có thể bỏ qua siêu siêu siêu rất nhanh mấy chiếc ngũ giai linh thuyền đứng ở giang thiên cùng kiếm bá trong đó phía trên toàn bộ có chúng tinh điện tiêu chí hô lập tức một cái chúng tinh điện trưởng lao xuất hiện ở kiếm bá đối diện nguyên lai là kiếm khuyết đại nhân nhìn thấy kiếm bá kia cái chúng tinh điện trưởng lão lập tức ôm quyền nói hắn vậy mà nhận thức người này hẳn trưởng lão khách khí. Tuy thực lực chọn cao nhất giai kiếm khuyết cũng không dám vô lễ khách khí mà nói lập tức hắn thẳng thắn mà nói hàn trưởng lão ta cùng với kẻ này có chút tan tiết, quá tiết tính xin đi cái thuận tiện ngày sau kiếm khuyết tất có thâm tạng thì ra là thế này hàn trưởng lao vớt vớt thanh tu đã minh bạch sự tình chân tướng vốn lấy giang thiên vừa mới biểu hiện chúng tinh điện nhất định là muốn toàn lực bảo vệ nhưng tần vô địch thái độ làm giá trị của giang thiên giảm bớt đi nhiều mà kiếm khuyết lại đại biểu cho thương lan đế quốc lập trường là lấy hắn trở nên do dự hàn trưởng lão mà lúc này trên không lại cứ thế vang lên một giọng nói Ngay sau đó, một vị mạnh hơn kiếm bá đế giả xuất hiện ở hàn trưởng lao đối diện. Người này chính là Thương Hiệt Thái nhất phái tới lương sư. Hắn đạt được Thương Hiệt Thái nhất chỉ lệnh, lập tức chuyển tấn theo kiếm bá, muốn mượn kiếm bá chi thủ đem Giang thiên diệt trừ. Không nghĩ tới hàn trưởng lão lại dẫn chúng tinh điện hộ vệ đội chạy đến, chỉ có thể ra mặt tới hòa giải một phen hàn mộ gặp qua lương sư. Lương sư là Thương Hiệt Thái nhất thái tử thái phó. Hàn trưởng lao biết hắn nhất định là vì Giang thiên mà đến, trong nội tâm càng thêm do dự. Hắn chỉ là chúng tinh điện phổ thông trưởng lão, đời đời con cháu đều muốn sinh hoạt tại này mạnh thổ địa, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn đắc tội thương Lan đế quốc quyền quý. Lúc này, lương sư khách khí địa ông quyền nói, người này là chúng ta thái tử chỉ tên muốn người, tính xin hàn trưởng lao đi cái thuật tiện. Đã như vậy, hàn mỗ liền cáo lui. Cuối cùng, hàn trưởng lao hay là lựa chọn không đếm xỉa đến, ông quyền cáo lui một tiếng, lui về linh trên đỏ. Tuy chúng tinh điện bối cảnh cường đại, nhưng này dù sao cũng là tam đại đế quốc địa đầu, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Vì một cái bị tần vô địch công khai chèn ép người, đi đắc tội thương lan đế quốc, căn bản không đáng. Hơn nữa nơi này là chúng tinh điện biên giới Hắn mặc kệ Giang Thiên cũng không gì đáng trách, cho nên hắn quyết định bán Thương Lan Đế quốc một cái mặt mũi tiểu chút chít, Ngươi đừng nghĩ có ai hội cứu ngươi, ngoan ngoãn đi theo ta còn có thể ít chịu một ít ra thịt nỗi khổ. Hàn trưởng lão dẫn người đi, kiếm quyết hướng Giang Thiên lạnh giọng nói, nếu như Hàn trưởng lão lộ diện, ít nhiều muốn cấp chúng tinh điện vài phần mặt mũi, không thể ở chỗ này. Giết Giang Thiên chậm đã có thể Giang Thiên vẫn không nói gì, lại có một đạo thanh âm uy nghiêm tại thượng không truyền đến. Ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh cứ thế xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh là hắn. Giang Thiên vừa nhìn, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ, tới dĩ nhiên là cùng hắn từng có gặp mặt một lần quân nhân đế giả Tiểu Gia Hòa. chúng ta lại gặp mặt, cảm giác Giang Thiên đang nhìn hắn, Quân Nhân Đế giả lại quay đầu lại hướng hắn rất khách khí mà nói. Quân Nhân Đế giả chưa cho Giang Thiên trả lời cơ hội, mang theo một tia chảo phúng đúng đúng mặt hai người nói, Lương tự nhiên, kiếm khuyết đường đường Đế giả, xuất thủ khi dễ một cái tiểu bối, các ngươi thật sự là vì phong thật to à? Nghe được Quân Nhân Đế giả, Lương sư hai người sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới nửa đường hội giết ra một cái trình giáo kim, Lương sư đem tức giận trong lòng đè xuống, hướng Quân Nhân Đế giả ôm quyền nói, tưởng trưởng lão kẻ này không chỉ đáng nghi sát hại trời cao hầu hoàng, còn giết chết vân thiên hầu quốc thái tử thiên hoa bảo phòng hôm nay chúng ta phải đưa hắn mang trở về. Tính xin đi cái thuận tiện. Tam đại đế quốc kỳ thật là tam đại thánh địa người phát luôn, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không theo quân nhân đế giả trở mặt nếu tưởng mỗi hôm nay không được cái này thuận tiện đâu này. Bọn họ kiêng kỵ quân nhân đế giả, quân nhân đế giả nhưng không có đem bọn họ để trong lòng, lạnh lùng nói hử. Liên Lương sư hai người sắc mặt khó coi thời điểm, mấy người trong nội tâm bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Nay âm thanh hừ lạnh, ẩn chứa cường đại thực hồn ý chí, Lương sư hai người khá tốt, quân nhân đế giả lại chịu chấn động sắc mặt trắng hiển nhiên là nhằm vào hắn mà phát hô. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trên không. khí tức cường đại gần như làm Giang Thiên ngã sấp địa tại. Cái này tôn giả chính là lúc trước Tần vô địch tới tìm Giang Thiên không có kết quả, đằng sau thay hắn truyền âm cái kia là tuần tra xem xét Tư Định Hải Thần chân một trong đã xong. Thấy được tuần tra xem xét Tư tôn giả thân ảnh, quân nhân đế giả trong nội tâm trầm xuống. Có đối phương ra mặt, bằng hắn cùng với văn sĩ đế giả căn bản không bảo vệ được Giang Tiên, trừ phi trùng hợp có bọn họ trong tông tôn giả đi ngang qua nơi đây chẳng lẽ cứ như vậy xong chưa? Lúc này Giang Thiên tâm cũng thẳng tắp chìm xuống dưới, có tuần tra xem xét Tư tôn giả trực tiếp ra mặt, hắn muốn chạy trốn thoát một kiếp thật sự rất khó khăn long chi lực. Bất quá. Hắn cũng không có tính toán như vậy cam chịu số phận, mà là lặng yên điều động long chi lực, tùy thời chuẩn bị hóa rồng liệu chết đánh cược một lần đưa hắn bắt lại. Tuần tra xem xét tư tôn giả căn bản không thấy quân nhân đế giả liết một cái, trực tiếp hướng Lương sư hai người hạ lệnh liền Vân Hà tôn giả đều ra mặt, cái này Giang Thiên chết chắc rồi. Nhìn xa xa một màn này, hàng trưởng lao trở ở một bên nhìn xa người nhao nhao nghĩ như vậy đến. Tại Vân Châu, tuần tra xem xét tư chính là Thiên cùng phương pháp, mà Vân Hà tôn giả là tuần tra xem xét tư định hại thần trâm có hắn tự mình ra mặt, còn có ai cứu được Giang Thiên, đắc tội ai không hảo, tại sao phải đắc tội vô địch điện hạ đâu, đã chết đáng đời. Chật, không ít người vui sướng trên nỗi đau của người khác mà nghĩ đến dưới cái nhìn của bọn họ tân vô địch chính là vân châu chí cao chúa tể, giang thiên dám mạo phạm hắn quả thực là không biết sống chết xem ra chỉ có thể liều ngư long biến lúc này sắc mặt của giang thiên đã trở nên vô cùng rất lạnh trong nội tâm thầm quát một tiếng thân thể rất nhanh giao hóa lên cho dù biết rõ hẳn phải chết hắn muốn cũng phải liều mạng toàn lực mà chết tuyệt sẽ không ngồi chờ chết lại vẫn nghĩ ngoan cố chống lại quả thực là buồn cười thấy giang thiên lại muốn động thủ kiếm quyết cười lạnh một tiếng lóe lên rơi vào giang thiên phía trước hắn đường đường đế giả nếu để cho giang thiên làm sơ phản kháng Về sau còn có cái gì thể diện tại Vân Châu gặp người, Vân Châu tuần tra xem xét tư thật sự là uy phong thật to, nhưng vào lúc này, lại có một giọng nói mang theo cường đại thực hồn ý chí chuyển đến, làm kiếm thiếu sốt bị xét cắn hông hống. Ngay sau đó, từng tiếng chân long gầm rú vang lên, một toa tám mảnh chân long kéo làm được xe phượng trong chớp mắt xuất hiện ở tuần tra xem xét tư tôn giả đối diện đây là. Thiên Anh Điện Hạ Liên Giá. Lương sư đám người vừa nhìn, toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi, liền tuần tra xem xét tư tôn giả cũng sắc mặt nghiêm trọng. Tại Long Võ Thần Triều trong thần tộc, Tần Thiên Anh cùng Tần Vô địch địa vị tương đối, hơn nữa đất phong ngay tại Vân Châu phụ cận, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể khinh thường. Chương 432, khi tổ bí văn Vân Châu tuần tra xem xét tư thật sự là thật to gan, liền thái thượng thánh vũ thần đế lệnh cấm cũng dám không để vào mắt. Tuần tra xem xét tư tôn giả đám người đang muốn bay kiến, xe phượng trung truyền ra Tần Thiên Anh uy nghiêm lại em thay thanh âm. Vì người dám ngộ mới, Long Võ Thần Đế Tần Vô cực từng dưới chỉ nghiêm cấm lấy các loại mượn cớ cùng hình thức hãm hại ngũ tinh trở lên thiên tài, người vi phạm bất luận xuất thân địa vị, hết thảy nghiêm trị không tha. Như Tần Vô Địch cùng tuần tra xem xét tư loại này tự động, hiển nhiên xúc phạm hắn lệnh cấm này, nếu như Tần Thiên Anh đem việc này báo cáo, Tần Vô Địch cùng tuần tra xem xét tư đều được chịu không nổi, chúng ta chỉ là muốn Giang Thiên bắt về tuần tra xem xét tư hiệp trợ điều tra Thiên Hồng Tiên Vân chi tử một tán, Thiên Anh điện hạ nói quá lời. Tuy thực lực khác xa Tần Thiên Anh có thể so sánh, nhưng tuần tra xem xét tư Tôn giả không dám có nửa điểm bất kính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn địa ôm quyền giải thích nói chế cười, Thiên Hồng Vân Thiên là võ đế viên mãn, hắn một cái võ hầu có thể làm gì. Lúc này, Tần Thiên Anh đem liễn mảnh vải vắt lên, đi ra lạnh lẽo nhìn tuần tra xem xét tư Tôn giả nói: không đợi tuần tra xem xét tư tôn giả cãi lại nàng còn nói thêm đi nói cho ta biết kia chất nhi cái kia 12 sao chân lòng cấp thiên tại ta không cùng hắn đoạn, nhưng giang thiên ta xem lên hắn cũng đừng đùa những cái kia lên không được mặt bản tiểu trò hề vâng tuần tra xem xét tư tôn giả liền giống bị một vị thánh giả tiếp cận một chút tâm ý cũng không dám lộ phục phục tiếp tiếp địa đồng ý nói như điện hạ không còn huấn thị chúng ta liền cáo lui thấy tần thiên anh không có lại nói ý tứ tuần tra xem xét tư tôn giả thức thời mà nói tần thiên anh thế nhưng là long võ thần triều thái tử một trong mặc dù kế vị tính khả năng cực tiểu cũng không phải hắn có thể mạo phạm đi thôi đừng làm cho bản điện phải nhìn. Nữa những chuyện tương tự. Thần Thiên Anh thản nhiên nói vâng. Tôn giả căn bản không dám có nửa điểm tâm tình. ông quyền lui về cáo lui Thiên Anh đến chậm, để cho bắt Vương Tử bị sợ hãi. Không đợi tuần tra xem xét từ đám người đi xa, Thần Thiên Anh lóe lên rơi ở trước người Giang Thiên, hướng hắn vẻ mặt ôn hòa mà nói Giang Thiên còn không có tạ ơn Điện Hạ viện thủ Chi Đức, Điện Hạ nói quá lời. Mặc dù đối phương thân phận tôn quý, Giang Thiên lại là không tiêu ngạo không xỉm định. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân thực lực mới là hết thể căn bản, chưa bao giờ nghĩ tới từ ngoại nhân trong tay được cái gì, tự nhiên sẽ không đối với mọi người nô nhan ti đầu gối. bất quá tần thiên anh dù sao cũng là thần triều đế nữ, rồi hướng hắn có viện thủ tri ân, tất yếu cấp bậc lễ nghĩa lại muốn tuân theo ta chỉ là bảo vệ thần triều pháp luật và kỷ luật mà thôi, bắt vương tử không cần để ý. tần thiên anh một bộ vô ý kể công bộ dáng, hướng giang thiên nói, bắt vương tử muốn đi đâu vậy? vừa vặn buồn điện hạ tại vô sự, thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường. ta muốn đi nơi ở tạm thời, vậy phiền thoái thiên anh điện hạ rồi. giang thiên không có cự tuyệt tần thiên anh hảo ý, ôm quyền đáp. Hán tại chúng tinh điện triển lộ thực lực, mục đích chỉ là tìm một cái thực lực cường đại chỗ dựa, để tránh bị tần vô địch làm hại, đâu còn có so với tần thiên anh càng người thích hợp tuyển. chúng chi bây giờ là tần vô cực chính là tuổi xuân đang độ long võ thần triều cục diện chính trị ổn định tần thiên anh cùng tần vô địch chi tranh bất quá là long võ thần tộc đối với van bối một loại ma luyện mà thôi còn tới không được sinh tử đối với hướng tình trạng gia nhập tần thiên anh dưới trướng cũng không cần lo lắng biết làm cái gì vi phạm bản tâm sự tình nếu như tần thiên anh biểu hiện ra như thế thành ý hắn há có thể không làm cho người ta nhà tình cảm vậy xin mời tần thiên anh mỉm cười vậy mà tự mình thỉnh giang thiên trên liễn cảm ơn điện hạ giang thiên nói lời cảm tạ một tiếng theo tần thiên anh hướng xe phượng trên trèo lên mặc dù biết tần thiên anh chưa hẳn như biểu lộ như vậy hiền lành nhưng lúc này hắn nhưng vô cùng cảm kích đối với tần thiên anh hảo cảm tăng nhiều bởi vì tần vô địch lập trường hắn tại cực võ thánh thành có thể nói là cử thành đều địch tần thiên anh làm như vậy hiển nhiên là báo cho thế nhân hắn là nàng cực kỳ coi trọng người người bên ngoài nghĩ gây bất lợi cho hắn tốt nhất trước nghị kỳ thiên anh điện hạ vậy mà xưng hắn vì bắt vương tử còn đối với hắn khách khí như vậy lúc này chúng tinh điện phương hướng thấy được giang thiên bị tần thiên anh tự mình mời lên xe phượng hàn trưởng lao đám người thần sắc đều khó coi vừa mới bọn họ đối với Giang Thiên thầy chết mà không cứu được, Giang Thiên nếu mang thủ, đến lúc sau mượn tần thiên anh thế tìm bọn họ phiền toái, tuyệt đối đủ bọn họ an một bình. dù cho Giang Thiên khoan hồng độ lượng, không tìm bọn họ phiền toái, cũng sẽ không đối với bọn họ có cái gì tốt cảm giác. vô duyên vô cớ đắc tội một vị tiền đồ giống như gấm cựu tinh thiên tài, cũng không phải là một cột dẻo bán bán thiên tài chính là thiên tài, gặp gỡ tuyệt không phải là chúng ta những cái này người bình thường có thể so sánh được. xa hơn, cũng không có thiếu người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhìn Giang Thiên, trong bọn họ. Nguyên bản có không ít cảm thấy Giang Thiên dám mạo hiểm phạm tần vô địch, là tự tìm đường chết, nhưng bây giờ ao ước mộ Giang Thiên vỡ thật sự là buồn cười đã đến ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Xe phượng tựa như một tòa di động cung điện, tiến nhập đại điện, Tần Thiên anh hướng Giang Thiên nói đợi Giang Thiên ngồi xuống, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi Giang Thiên nói, "Bắt vương tử, ngươi cũng đã biết bản điện vì cái gì thì ngươi?" "Không biết, kính xin điện hạ chỉ rõ." Giang Thiên mang theo nghi ngờ hỏi, không nghĩ tới Tần Thiên anh sẽ như thế thẳng thắn. Tần Thiên anh nói, "Ngươi có thể nghe nói qua hi tổ cơ duyên truyền thuyết." Hi tổ truyền nhận Giang Thiên lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, hỏi Hy tổ có phải hay không theo như đồn đãi vị kia vẫn lạc ở phụ cận tinh vực Thái cổ thủy thần. Không sai, Tần Thiên Anh nói, tương truyền Hy tổ đã là ngàn vạn vũ trụ cao nhất loại mấy vị trí cao tồn tại một trong, trước khi Lâm Trung để lại vô số truyền thừa, Vân Châu liền có một chỗ mà lần này Vạn Quốc Thiên Tài chiến người thắng sẽ tiến nhập Hy này tổ truyền nhận bí cảnh bên trong. Tần Thiên Anh tiếp tục nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, Vân Châu cái này truyền thừa bí cảnh, 10 phần mấu chốt. Trong đó có kiện của người nào đó sự vật, quan hệ đến có thể hay không mở ra chúng ta Long Võ Đại Lục trung cực truyền thừa chi địa. Sắc mặt của Giang Thiên trở nên ngưng trọng lên. Hỏi, điện hạ là muốn cho ta tìm đến chuyện này vật, không sai. Tần Thiên Anh gật đầu nói, tương truyền, đạt được Long võ đại lục hy tổ trung cực truyền thừa, liền có thể trong thời gian cực ngắn đột phá võ thần tần vô địch sở dĩ buông tha cho Thái tử chi vị tới Vân Châu đảm nhiệm tuần tra xem xét người, chính là dự đoán được này cột cơ duyên lần này vạn quốc thiên tài chiến tinh anh, tất cả đều bị hắn lưới muốn hạ, chúng ta muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp độ khó rất lớn Tần Thiên Anh nghiêm mặt hỏi Giang Thiên nói, ngươi còn có lòng tin đánh với bọn họ một trận? Giang Thiên bình tĩnh hồi đáp, lòng tin không dám nói, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Tuy Long Võ Đại Lục tại phổ thông người xem ra võ đạo thị lòng, nhưng đối với võ thần loại cảnh giới này, liền quá mức cẩn cỗi một chút. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, tuyệt đối không thể có thể tấn chức võ thần, cho nên từ xưa đến nay, Long võ đại lục đột phá võ thần cũng là lắc đắc không có mấy hy tổ. Sư phụ nói hắn bản tôn tại hi tổ tinh vực hạch tâm, chẳng lẽ cũng là vì hy tổ truyền thừa. Nói như vậy, cái này cơ duyên ta không tranh giành đến không thể. Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ tới Thiên kiếm võ thánh trước khi chia tay nói, mục quang trở nên kiên định lên. Thiên kiếm võ thánh có khả năng khai mở Long võ đại lục đi hi tổ tinh vực hạch tâm, thực lực khẳng định đã đột phá võ thần. Liên Võ Thần cũng khổ hơn đau khổ truy đuổi cơ duyên, há lại chỉ có từng đó rất nhanh trở thành Võ Thần đơn giản như vậy, hắn đang lo như thế nào đạt được cùng Tần Vô Cực cùng thần bí người áo xanh đấu vô liếng, nếu như này cột cơ duyên cũng có thể khiến người rất nhanh tân chức Võ Thần, bất kể như thế nào cũng phải bắt cho được. Chương 433: Vô hình trong bước. Hảo. Tần Thiên Anh rất hài lòng Giang Thiên trả lời, đưa cho hắn một khối lệnh bài, nói, đây là thiên phượng của ta lệnh, dùng nó ngươi có thể tùy thời liên lạc đến ta vạn quốc thiên tài chiến ngươi chi bằng buông tay buông chân biểu hiện, có bất kỳ cần cũng có thể nói với ta, ta dám cam đoan Tần vô địch tuyệt không dám động ngươi. Cảm ơn tiên anh điện hạ. giang thiên đem thiên phượng làm bất kỹ hướng tần thiên anh thành âm thanh nói lời cảm tạ nói mặc dù đối phương giúp hắn là có chứa mục đích là nhưng tần thiên anh thẳng thắn thành khẩn tiêu trừ trong lòng của hắn khúc mắc cùng cảnh giới làm hắn lòng mang cảm kích kế tiếp tần thiên anh để cho tôn giả lái chân lòng xe phượng về phía trước rất nhanh đạt tới thất dài trang viên lôi chủ y tôn giả vậy là thiên anh điện hạ xe phượng chơi ạ lại do lôi chủ y tôn giả tự mình cho hắn khu giá thiên anh điện hạ thật đúng là coi trọng hắn giang thiên giới xe phượng thời điểm phụ cận người thấy như vậy một màn nhao nhao tại trong lòng hoảng sợ nói tần thiên anh địa vị một chút không kém hơn tần vô địch giang thiên vậy mà chịu nàng như thế coi trọng thật là khiến bọn họ kinh sợ ao ước không thôi giang thiên lúc này trùng hợp thương hiệt thái nhất đám người từ thất giai trang viên xuất ra sắc mặt toàn bộ trở nên vô cùng khó coi giang thiên cùng bọn họ cùng ở tại một chỗ không thể nghi ngờ là thời khắc nhắc nhở bọn họ bọn họ thừa nhận bao nhiêu sỉ nhục hiện tại giang thiên lại chịu tần thiên anh tự mình đưa tiễn địa vị quyền thế đã mơ hồ áp bọn họ một đầu bọn họ há vui vẻ được lên thương hiệt thái nhất minh tư thanh gặp qua thiên anh điện hạ nhưng lập tức bọn họ liền đem trong nội tâm mặt trái tâm tình đẻ xuống hướng tần thiên anh xa xa hành lễ bái kiến tần thiên anh một lời có thể định bọn họ từng người đế quốc sinh diện bọn họ không dám có nửa điểm lãnh đạo ử. nhìn thấy mấy người tần thiên anh chỉ là khẽ gật đầu những ngữ người này tần vô địch lâu la tiềm lực cũng đã dùng hết nàng đương nhiên sẽ không giống đối với giang thiên khách khí như vậy bắt vương tử ngươi trước ở chỗ này an tâm ở lại có việc có thể trực tiếp tìm bản điện trước khi đi tần thiên anh vậy mà lần nữa nói với giang thiên lúc nói chuyện mục quan quét về phía thương hiện thái nhất đáng người gọi ý vị không nói cũng hiểu đà tạ thiên anh điện hạ điện hạ tạm biệt Giang Thiên đương nhiên minh bạch Tần Thiên Anh dụ ý, lại bình tĩnh như trước, chắp tay vì Tần Thiên Anh tiễn đưa ba tháp ba tháp, mà Thương Hiệt Thái Nhất đám người lại cả kinh mồ hôi đều rớt xuống. Thần Tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, nếu như Tần Thiên Anh muốn tiêu diệt bọn họ, e rằng Tần vô địch cũng không giữ được. Bọn họ lúc này thật sự là bất ổn. Trong trang viên còn có một đội hộ vệ viễn nhìn từ xa lấy không dám qua chào. Tần Thiên Anh đi rồi, Giang Thiên không có lý Thương Hiệt Thái Nhất đám người bước nhanh hướng hộ vệ đi tới, hắn hỏi hộ vệ thống lĩnh nói: Vị tướng quân này, ta nguyện xin hỏi một chút sự tình bắt vương tử điện hạ, có việc ngài chẳng còn hỏi. Hộ vệ thống lĩnh mặc dù là võ hoàng. cũng không dám trước mặt Giang Thiên ỉ vào thân phận mình, lập tức mang theo vài phần lấy lòng hồi đáp. Giang Thiên là cựu tinh thiên tài, vốn đã đầy đủ bọn họ nhìn lên, còn có Tần Thiên anh coi trọng, há lại bọn họ đắc tội được lên. Giang Thiên hỏi, "Ta có mấy cái đồng hương hảo hữu đang ở phụ cận trang viên cư trú, ta nghĩ để cho bọn họ cùng đi nơi này ở, không biết có thể chứ?" Nguyên bản hắn lo lắng Tần vô địch sẽ đối với Hiên Viên Qua đám người bất lợi, mới khiến cho bọn họ cùng chính mình giữ một khoảng cách. Hiện tại đã có Tần Thiên anh ra mặt che chở, cảnh báo đã giải trừ, đương nhiên muốn tận lực đem Hiên Viên Qua bọn họ mang theo trên người không có vấn đề, mỗi vị tiềm long bạn tốt 100 thiên tài. đều có 30 mươi hộ tống danh ngạch hộ vệ thống lĩnh cười hồi đáp hướng chi trang viên khá lớn chỉ cần nhân số không phải là quá nhiều liền không có liên quan ta biết cảm ơn tướng quân ta hiện tại liền đi tiếp bọn họ chạy tới liền không ngồi tướng quân giang thiên hướng hộ vệ thống lĩnh cáo từ một tiếng hướng rách nát trang viên tiến đến bắt vương tử điện hạ rách nát trong trạch viện hiên viên qua đang lợi quyền nhìn thấy giang thiên rốt cục trở lại lập tức vô cùng cao hứng điệu tiến lên đón trào giang thiên đại phóng dị sắc cho bọn họ tránh đủ thể diện bọn họ sớm chờ gặp lại giờ khắc này tất cả mọi người xuất hiện đi chúng ta đi thất dài trang viên ở giang thiên cùng hiên viên qua hướng trong trạch viện kêu lên đi thất dài trang viên ở chúng ta có thể chứ hiên viên qua còn tưởng rằng nghe lầm lập tức truy vấn giang Tiên nói cái gì có thể cái gì thất dài trang viên ở mộ dung tiểu điệp đám người cũng nhao nhao mang theo sắc mặt kinh hỉ lướt xuất ra giang thiên đối với mọi người cười nói không sai có 30 hộ tống danh ngạch, tất cả mọi người có thể đi qua ở thật tốt quá lao tử cũng muốn nhìn xem những cái tia mắt chó nhìn người kém ra hỏa là của một cái gì sắc mặt đạt được khẳng định trả lời hiên viên qua cao hứng được nhảy dựng lên bọn họ vừa vào ở nơi này thời điểm nhận hết cao phẩm quốc độ mọi người cười nhạo. hiện tại rốt cục có thể hành diện đi thôi. Thu thập xong đồ vật, Giang Thiên mang theo mọi người hướng thất giai trang viên tiến đến vậy biên là thất giai trang viên phương hướng. Bọn họ qua bên kia làm gì? Chẳng lẽ đi qua mấy cái trang viên thời điểm, người ở bên trong toàn bộ lộ ra dị ngoại vẻ, nhưng ngay sau đó sắc mặt khẩn trương được đặt sắc lên. Trước đó không lâu bọn họ còn đối với Giang Thiên một nhóm hết sức trào phúng, nếu bọn họ thật sự tất cả đều vào ở vào thất giai trang viên, này mặt thật đúng là bị đánh được ba ba rung động bắt vương tử điện hạ. Thất giai trong trang viên linh lực nhất định vượt qua đồng đẳng a, Không biết ta ở bên trong tu luyện ba tháng, tu vi sẽ tăng lên bao lâu? Cảm nhận được trong lòng mọi người vị chua. Hiên Viên qua sợ bọn họ không biết là muốn đi tất giai trang viên ở, cố ý hỏi Giang Thiên nói đích xác đồng đặc, ngươi tại bên trong tu luyện ba tháng, như thế nào cũng phải để thằng cái một hai trọ a. Giang Thiên nghiêm trang hồi đáp đối với những cái kia mắt chó nhìn người kém ra hỏa, hắn không ngại còn lấy nhan sắc. Phốc phốc. Thấy hai người nghiêm trang trang bức, mộ dung tiểu điệp mấy nữ hải tử nhau nhau bật cười, phốc phốc cười ra tiếng thoải mái. Vân Diệu đám người lại là tại trong lòng thầm kêu thoải mái, trên đời còn có cái gì so với vô hình trang bức càng sảng khoái, hắc thán bao tử, ngực phản muội, dường như giữa chúng ta còn có đồ ước a. Chính là vị không phải là toán gia không gặp mặt. tại sắp đến thất giai trang viên thời điểm giang thiên bọn họ cùng hất thán bao tử đám người một đầu đụng với đồ ước cái gì đồ ước ta như thế nào không nhớ rõ hất thán bao tử đám người sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi đánh chết cũng không chịu thừa nhận nếu quả thật tại thất giai trang viên cổng môn cho hiên viên qua quỳ xuống khấu một ngàn cái khấu đầu bọn họ nhất định sẽ bị mọi người nước miếng chấm nhỏ dìm sạch cho chết ngay trước nhiều người như vậy đánh đánh bạc vậy mà không trả nợ thấy đối phương vậy mà chơi xấu hiên viên qua không khỏi nổi trận lôi đình một bộ muốn động thủ bộ dáng hắn tính tình chính trực tối không nhìn chúng chính là nói không giữ lời tiểu nhân hận không thể ngay lập tức đem hát thán bao tử đám người bạo đánh một trận muốn động thủ Hát thán bao tử đám người trao đổi một ánh mắt cũng nhau rút ra linh minh chuẩn bị vung tay đánh nhau rốt cuộc đây là tuần tra xem xét tư địa bàn bọn họ lượng giang thiên đám người cũng không dám hạ tử thủ há cam yếu thế tuy bọn họ sợ hãi giang thiên thực lực nhưng cùng quỳ xuống dập đầu so sánh bọn họ thà rằng chịu chút ra thịt nỗi khổ cái này có trò hay để nhìn người xung quanh vừa nhìn tất cả đều vây quanh qua bọn họ đều là tuổi trẻ chuyện tốt nghiên kỷ đều hận không thể hai bên lập tức đánh cho đầu rơi máu chảy chương 434 phong thủy chuyện đây là tôi luyện hiên viên qua đám người cơ hội tốt giang thiên cũng không có động thủ nghiền ép đối phương y tứ chậm rãi cùng đằng sau xem cuộc vui phanh hiên viên qua trước hết nhất cùng đối phương giao thủ mấy chiêu bị hắc thán bao tử một quyền nện ở trên mặt khỏe mắt dạng nước đối phương là tam phẩm quốc gia cổ thiên tài các phương diện đều mạnh hơn hắn không ít hắn có thể chống đỡ mấy chiêu đã cũng coi là đáng quý hô hắc thán bao tử muốn thừa dịp thắng truy kích mộ dung tiểu điệp lóe lên rơi ở trước người hắn một kiếm đem bước lui ba có lẽ là vì cho hiên viên qua hạ giận nàng quang kiếm không cần bắt lấy một sơ hở một trưởng quất vào hắc thán bao tử trên mặt đem mặt của đối phương rút được cao cao lên. mà lúc này, vân diệu bọn người đã rơi vào hạ phòng, đối phương chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn bọn họ xuất không ít đánh nhau. thính ta một người, giang thiên đang định xuất thủ, một đạo ngắn gọn hữu lực thanh âm vang lên, hình phủ lóe lên lướt đến bên trong chiến trường, hướng đối phương mấy người giết đi đi qua còn có ta. ngay sau đó, lại có một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo cao gầy thân ảnh cũng xuất hiện ở trong vòng chiến. giang thiên vừa nhìn, đúng là cô phi, làm cho người ngoài ý muốn chính là, cô phi vậy mà biển hiện ra không chút thua kém tại hình phủ chiến lực, có hai người bọn họ gia nhập, rất nhanh đem đối phương ép tới không ngẩng đầu được lên rầm rầm rầm. một lát sau. một hồi loạn quyền thân vang lên hắt thán bao tử đám người đều bị hiên viên qua đám người thả ngã xuống đất ba lao tử gọi ngươi chơi xấu lao tử gọi ngươi không có việc gì trang bức đem đối phương thả ngược lại hiên viên qua vân diệu mấy người không buông không bỏ một tiếng một cái bàn tay đem hắt thán bao tử cùng ngực phẳng mọi đám người rút được đầu heo đồng dạng liền ngay cả chu mỹ cầm đợi mấy nữ hài tử cũng toàn bộ biển hiện ra làm lòng người kinh hãi tàn nhẫn một cái lực địa hướng đối phương mọi người trên mặt cuồng bạt hai bọn họ không phải từ nhất phẩm vương quốc tới đây sao như thế nào thực lực so với rất nhiều nhị phẩm vương quốc đều mạnh mẽ thấy được bọn họ lấy tính áp đảo ưu thế chiến thắng, một bên người xem tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhất là đối với cô phi chiến lược giật mình không thôi. Từ cô phi biểu hiện ra thực lực đến xem, đã so ra mà vượt không ít tứ phẩm quốc gia cổ thiên tài, lấy hắn nhất phẩm vương quốc xuất thân đã được xương tụng đại phóng dị sắp tiến cảnh không sai. Thấy được biểu hiện của cô phi, giang thiên cũng gật gật đầu. so sánh hắn tại trung hải đảo biểu hiện, hắn không chỉ tu vi đặt đến võ hầu lục trọng, chiến lực cũng tăng lên nhất tinh trở lên, được xương tụng tiến bộ thần tốc tránh ra. ai dám động đến bùn hoàng tử người? ngay tại hiên viên qua đám người muốn thủ săn hất thán bao tử đám người đi thất giai trang viên dập đầu thời điểm. Một đạo hùng hổ thanh âm truyền đến, đúng là một cái tứ phẩm quốc gia cổ hoàng tử, mang theo hơn trăm người chạy tới vậy mà tới nhiều người như vậy, cái này bọn họ e rằng lấy không được hảo. Người chung quanh thấy tới nhiều người như vậy, lập tức dùng đáng thương ánh mắt nhìn nhìn Hiên Viên Qua đám người, cảm thấy bọn họ nhất định sẽ bị đánh rất thảm đối phương người đông thế mạnh, tuyệt không phải là bọn họ có thể chống lại a. Vân Phi hoàng tử, nhanh, cứu chúng ta. hắc thán bao tử đám người vừa nhìn, lập tức vùng vây kêu to, trong mắt tuôn động lấy rừng rực hận ý, cảm thấy lúc báo thủ đến. Những người này, phần lớn là hai tam phẩm quốc độ tới, chiến lực toàn bộ so với Hiên Viên Qua đám người cao hơn một bậc. Nếu như động thủ, giang thiên cũng không giữ được hiên viên qua đám người mộ dung tiểu điệp cùng sắc mặt của cô phi đều trở nên có chút trầm trọng trận chiến này bọn họ chỉ sợ lấy không được chỗ tốt gì ngay tại hai bên đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm xa xa một đội chúng tinh điện hộ vệ đi qua đầu lĩnh chính là hàn trưởng lao giang thiên hàn trưởng lao vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hơi suy nghĩ một chút mấy trợt hiện rơi vào hai bên giao chiến vị trí làm gì hàn trưởng lao hướng hai bên quát lạnh nói hoàng giả cảm giác được hàn trưởng lao khí thức giao thủ hai bên toàn bộ đều cả kinh Nhau nhau quay đầu hướng Hàn Trưởng lão nhìn lại nguyên lai là Hàn Trưởng lão tứ phẩm quốc gia cổ hoàng tử vừa nhìn là Hàn Trưởng lão, lập tức lộ ra thở ra một hơi thần sắc. Hắn ôm quyền hướng Hàn Trưởng lão nói, "Hàn Trưởng lão, Vạn bối Bạch Vân Phi, đến từ Huyền Minh quốc gia cổ." Bởi vì Huyền Minh quốc gia cổ cách cực võ thánh thành không xa, cho nên trưởng đối của hắn thường tới thánh thành chúng tinh điện làm việc, cùng Hàn Trưởng lão có chút giao tình. Hắn cho rằng chỉ cần báo danh ra chữ, Hàn Trưởng lão nhất định sẽ đứng ở hắn một bên, giúp hắn hung hăng giáo huấn Giang Tiên đám người hử. Ai ngờ nghe được lời của hắn, Hàn Trưởng lão chẳng những không có biểu lộ ra thiện ý, ngược lại sắc mặt lạnh Nguyên bản tiểu bối đang lúc sự tỉnh, cũng không phải tại chúng tinh điện phạm vi, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Sở dĩ qua, hoàn toàn là nghĩ mượn cơ hội này hóa giải Giang Thiên trong nội tâm đoán khi ở thời điểm này, Bạch Vân Phi vậy mà cùng hắn trèo giao tình, hắn có thể có cái gì tốt sắc mặt bắt vương tử. Hàn trưởng lao trước hướng Giang Thiên lên tiếng chào, sau đó lạnh giọng hỏi chúng nhân nói, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ chơi xấu. Hiên Viên Qua lập tức chỉ vào đối phương la hét nói, hắn cũng không ngu xuẩn, đã nhìn ra Hàn trưởng lao có thiên vị ý của bọn hắn đúng vậy à? rõ ràng đã nói rồi nếu bắt vương tử điện hạ có thể vào ở thất giai trang viên, bọn họ liền quỳ xuống cho hiên viên khấu một ngàn cái khấu đầu. Bây giờ lại nghĩ chơi xấu, thật sự rất đáng hận. lập tức, vân diệu đám người cũng cao giọng biện hộ là thế phải không? Hàn trưởng lão nhìn về phía hát thán bao tử đám người, sắc mặt mười phần bất tiện đúng vậy. trưởng lão, bọn họ đánh cuộc thời điểm ta ngay tại bên cạnh. đúng, không sai, là đỗ hoa bọn họ nói không giữ lời. bên cạnh lập tức có người cho hiên viên qua đám người làm chứng nói, bởi vì cái gọi là tường ngược lại mọi người đấy, bọn họ cũng nhìn ra Hàn trưởng lão là muốn cho Giang Thiên bọn họ xuất đầu. đương nhiên sẽ không đứng ở hát thán bao tử đỗ hoa đám người một bên. Hàn trưởng lao hướng đỗ hoa đám người lạnh quát lên, không người nào tín mà không đứng. Bổn trường lao thống hận nhất nói không giữ lời hạ người tại bổn trường lao tức giận lúc trước, lập tức lăn đi trang viên ngoại chính mình quỳ xuống. Ô, đỗ hoa đám người nghe xong, tất cả đều gấp đến độ khóc lên, đem ánh mắt quang hướng bạch vân phi hử. Bạch vân phi bị hàn trưởng lao bốn khỏa thân địa mất mặt, có thể có biện pháp nào? Hận đến thẳng hừ hừ ở a, chịu lễ bái đi dầu. Hiên viên qua đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu, tuy bị đánh giống như đầu heo đồng dạng, vẫn cười được không ngậm miệng được một cho lão tử thành thành thật thật dập đầu đừng nghĩ trộm gian dở thủ đoạn đi đến thất giai trang viên hiên viên qua xin lấy eo chỉ vào đố hoa đám người lớn tiếng nói ô ô đố hoa đám người toàn bộ gấp đến độ khóc ra thành tiếng nhưng thấy hàn trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ chỉ phải từng cái một chậm chạp địa quỳ trên mặt đất bọn họ hiện tại thật sự là ruột đều hối hận mặc lúc trước không có việc gì phạm cái gì ti tiện hiện tại chịu lấy như vậy vô cùng nhục nhã nhanh dập đầu a lề mê cái gì cùng cái mẹ nhóm tự như đúng vậy a nhanh dập đầu thấy đố hoa đám người chậm chạp không chịu dập đầu người bên cạnh đều đi theo ồn nào nói còn không mau dập đầu lúc này Hàn trưởng lão cũng lạnh lùng ra lệnh, bung ra khí tức hướng Đỗ Hoa đám người nghiền ép mà đi giật đầu, chúng ta giật đầu. Bị Hàn trưởng lão dùng khí tức ngăn chặn, Đỗ Hoa đám người cảm giác mệnh treo một đường, cuối cùng vẫn còn sợ chết, liên tục hướng Hiên Viên Qua khấu ngẩng đầu lên ha ha. Một cái, hai cái, cái này gọi là khấu đầu sao? Mệm nún, cho lão tử dùng sức một chút. Thấy Đỗ Hoa đám người thực tại hướng hắn giật đầu, Hiên Viên Qua đừng để cập có nhiều sảng khoái, cao giọng kêu ầm lên Giang Thiên, ngươi mạnh như vậy, cửa thứ hai có dám hay không căn bản hoàng tử lại đánh bạc nhất cục. Đỗ Hoa đám người khấu mười mấy cái khấu đầu, Bạch Vân Phi rốt cục nhịn không được hướng Giang thiên khiêu khích nói.